cổ bác là ký trong tình người mấy năm gần đây gia tộc kia sống tỉnh lỵ kim quan trang thành phố phát triển được rất có thực lực hắn sống kinh đại đ ạ c bác một mực có chủ tâm thẩm mến truy cầu tiêu tiến h cho nên nói lý ra nghe ngóng qua một ít về tiêu tiến h thân thế do đó biết rõ dự châu bỏ b ấ t trong hội châu thành phố thiên mậu tập đoàn có c ỡ nào thực lực hùng hậu bối cảnh mà như cổ bác loại này cũng không hội sẽ phát sầu thiếu khuyết sinh đẹp nữ nhân phú gia công t ử ca sở dĩ có thể kiên trì bền bỉ địa truy cầu tiêu tiến mà lại nhiều lần bị cự vẫn có thể dày hạ ra mặt tiếp tục truy cầu nguyên do ngoại trừ không chiếm được mới là tốt nhất người nam nhân này đều có tật xấu bên ngoài nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là nhìn chúng tiếu tiến sau lưng khổng lồ kia hùng hậu kéo dài qua dự châu tỉnh quan thương l ư ợ n g giới gia tộc thế lực nhưng mới rồi hắn nhìn không được trong lòng đích lệ khí cùng ngân tông đi c h à o phúng đả kích tô thuần phong không ngờ lại gặp loại tình huống này cổ b á t chính mình đều không thể không trong lòng kêu khổ điệu tự trách như tô thuần phong nhẹ khiển trách phản trào một câu kia ngươi càng ngày càng không có đầu óc chính mình sao đại nhân cùng tô thuần phong cái này tiểu học đệ so sánh cái gì nhiệt tình à còn cần phải trao phúng người ta nghèo kiết h ủ lậu đây không phải tự dứt lấy đ ư ợ c sao cổ bác không phải cái kẻ n g u đã thiên mậu tập đoàn cùng vạn thông hậu cần hợp tác cũng chỉ là bơm tiền chiếm được mười phần trăm công ty cổ phần mà không phải là cổ phần không chế như vậy hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được vạn thông hậu cần quy mô tuyệt đối không thể khinh thường nói cách khác tô thuần phong ra cảnh tương đương ưu việt lại nhìn tiểu thiến sống tô thuần phong trước mặt như là tiểu cô nương giống như hờn rỗi bộ dáng cổ bác càng là hận đến nghiến răng ngứa thật muốn một cước đem tô thuần phong đạp ngã xuống đất lại một cái tắt đem tiểu t ế n cho phiên cái té ngã nhưng loại sự tình này nhi hắn lại ngu xuẩn cũng sẽ không đi làm đừng nói động thủ rồi hắn hiện tại liền lời nói đều không muốn nói sau thật là gánh không nổi người này rồi lúc này sụ mặt không nói một tiếng địa quay đầu rời khỏi từ trí phong cùng tiều huyên ảnh thấy thế cũng i ể u cười cùng tiêu tiến h tô thuần phong tạm biệt bước nhanh đuổi theo cổ bác tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm cũng có chút xem thường cổ bác nông cạn nhưng biết rõ cùng như vậy một vị có được kỳ môn thuật pháp nhân vật thần bí với tư cách bằng hưu sống tương lai nhất định có thể mang đến cho mình thật lớn trợ lực cho nên bất luận tình huống như thế nào xuống cho dù là tại chỗ cùng tiêu tiến Vừa vừa tôi thuần phong cười lắc đầu trong nội tâm âm thầm cảm thán nhưng nhớ rõ kiếp trước kim quan trang cổ i a ra chủ cổ nhạc bạch dưới trương có con trai trưởng cổ hàn năm đó ở kỳ môn trong giang hồ rất có thanh niên tuấn kiệt danh sưng cổ nhạc bạch cũng bởi vì có kẻ này mà cái gì cảm giác c r ấ n an cùng tự hào đáng tiếc cái này con thứ hai của bác tuy nhiên thiên phú tư chất tuyệt hảo thuật pháp tu luyện cũng không thấp lại tại danh giáo t i u đ ộ c có thể nói tinh anh trong tinh anh chỉ là cái này làm người phẩm tính thật là cầm không ra tay à. hàn Kiếp tiếp Phong trước, Tô Thuần、Phong、cùng cổ nhạc bạch, cổ、hàn、cũng đã có mấy lần tiếp xúc. lần đã mấy s a u qua. Nhưng bởi vì tương giao không sâu nguyên khi không không hắn thành phố phụ thân nhạc bạch, hàn phụ tình thoáng Nhưng nhân, hắn nhạc bạch thứ hai là cổ bác. Chỉ lại đi đài bởi giao biết sống sống sân bên trên năm án, từng cùng tương cũng con lần trong trường cùng gặp gặp lý là là bị bác. bác tử trước cấp các cấp cổ cổ được, cổ cổ cổ đó, đã xử vô vì tiếu t h i ế n sàng giọng ngươi cũng không phải ngây thơ sâu mỏng thử tô thuần phong gãi gãi đầu ngu ngơ địa đem thoại để rời đi chỗ khác nói mới vừa rồi là tiếu tổng cho ngài đến tin nhắn à. hắn e m đẹp để ta làm gì hắn cuối tuần muốn tới kinh thành tiếu t h i ế n nói thuận tiện hỏi ta có biết hay không ngươi nha tô thuần phong cũng không muốn lại đem thoại để kéo trở về liền cố ý trêu ghẹo nói tiếu tổng thật sự là làm gương tốt chú trọng tiết kiệm liền cái điện thoại đều không nơ đánh mà chỉ là phát đầu tin nhắn cáo chi cái gì a hắn là lo lắng ta đang tại đi học sợ quáy rầy ta vậy ngài mau trở lại đi qua chứ sao không để ý tới hắn đến rồi cũng không có chuyện gì tốt tiếu thiến bị môi hai tay ước lượng t i ế n áo khoác trong túi quần tựa hồ vừa rồi chuyện đã xảy ra lại để cho tâm tình của nàng sung sướng rất nhiều một bên đi lên phía trước lấy một bên cười hì hì nói ra ngươi cái này đại lựa gạt trước kia giả nghèo mỗi lần sống cùng nhau ăn cơm đều bị ta thỉnh hôm nay ngươi phải mời ta ăn bữa ngon tô thuần phong sản g khỏi nói không có vấn đề chỉ cần một bữa cơm không cao hơn năm mươi khối tiền ta tuyệt đối liền con mắt đều không mang theo nháy một chút đi ngươi a tiểu tiến h giống như là lục lạc t r u n g tiếng cười quanh quần sống điệu h i ệ u tiểu lâm gian tô thuần phong mỉm cười có thể làm cho tâm sự nặng nề tiểu tiến h ngắn ngủi địa bắt đầu vui vẻ hắn cũng có chút vui mừng chỉ là khó tránh khỏi âm thầm nói thầm ta cũng không phải là kia người hè ẹ hỏi vấn đề là mỗi lần cùng một chỗ lúc ăn cơm người tiểu tiến h đều đem ta đương nghèo khó hộ chiếu cố cướp trả tiền ta thì phải làm thế nào đây về phần tiểu tiến h hôn nhân đại sự tô thuần phong cũng không muốn quá nhiều địa đi qua hỏi cùng bảy mưu tinh kế có đạo thà rằng hủy đi mười ngọn miếu không hủy một môn thân a cách đó không xa h ồ n bờ hồ bờ từ trí phong khẽ cười nói cổ bác ngươi cần gì phải chấp nhất tại truy cầu tiểu tiến h so nàng xinh đẹp so nàng có tài hoa nữ nhiều người hãy nói lấy điều kiện của ngươi chẳng lẽ còn thiếu nữ nhân sao đúng vậy à tiểu huyên ảnh nói vì nữ nhân này ngươi hôm nay thật đúng là thất thố hừ cổ bác chắp hai tay sau lưng nhìn phía xa cười cười nói nói có phần lộ ra thân mật tô thuần phong cùng tiểu tiến h nhị nhân ngữ khí hung ác lệ nói ta chính là không quen nhìn tiểu tử k i a làm ra vẻ tư thái mẹ tiểu tiến nữ nhân này cũng thế lao tử đuổi nàng nhiều năm như vậy đều không lạnh không nhạc địa giống như nàng l a thích nữ nhân tựa như hiện tại ngược lại tốt vậy mà đối với từng đã là học sinh như vậy cái tiểu bạch kiểm ngược lại dán đi lên tựa như nóng hổi từ trí phong cười cười nói dùng thủ đoạn của ngươi đối phó tiểu tử này còn không dễ dàng sao đây là tại kinh đại cổ bác nghiến răng nghiến lợi nói hắn không có khả năng một mực đợi trong trường học a kiểu h u y ê n ảnh giống như sợ sự tình không lớn tựa như có chút s u ố i rục giống như nói các ngươi kia cái gì thuận sĩ hiệp hội chẳng lẽ lại còn mỗi ngày nhìn thẳng ngươi sống ra ngoài trường đối với tô thuần phong làm chút gì ai có thể biết rõ cổ bác hung hăng địa nhìn c h ầ m c h ầ m t i ề u huyên ảnh liếc nói tiểu huyên ảnh đừng có dùng loại này biện pháp đến khích tường ta ngươi tuy nhiên không phải thuật sĩ nhưng thủ đoạn không phải cũng rất nhiều sao ngươi đi đối phó tô thuần phong thử xem hắn là không t r e o chọc ta tiểu huyên ảnh cười nói tự nhiên phảng phất chỉ là đang nói chuyện chút ít uống trà mặc quần áo việt nhỏ nhẹ nhõm nói đổi lại ta mặc kệ tiểu tử này có cái gì địa vị nhất định sẽ hung hăng địa giáo hơn hắn một phen cho hắn biết nơi này là kinh thành không phải hắn như vậy trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn có thể diêu võ dương oai giả trang thấp điều địa phương. Từ Chí phong nói, đúng vậy a c ủ bác đã ngươi bất tiện ra tay kia ta giúp ngươi giáo hấn một chút tiểu tử kia cổ bác mắt nhìn tiểu huyên ảnh cái này xinh đẹp được như là bình xứ giống như cô gái xinh đẹp tâm địa lại giống như là rắn g i ế t tác đ ộ n vốn tô thuần phong cùng với nàng không cựu không đoán nhưng hết lần này tới lần khác t i ể u thích xem một chút náo nhiệt do đó ở bên trong suối r ụ kia đừng sinh hờn dỗi rồi tiểu huyên ảnh nói chí phong sẽ giúp ngươi xuất khí không cần phải cổ bác nhìn về phía từ chí phong nghiêm túc nói ra chí phong ta đem ngươi trở thành bằng hữu cho nên khuyên ngươi về sau tốt nhất chớ t r e o chọc tô thuần phong bởi vì này tiểu tử cùng ta cùng nhau đều là thuật sĩ cái gì tư trí phong ngơ ngẩn tiểu huyên ảnh cũng đôi mắt dễ thương gian hiện lên một vòng vẻ sợ hãi chứng kiến tiểu huyên ảnh sắc mặt sợ hãi cổ bác cười lạnh n i ệ mai nói như thế nào tiểu đại tiểu thư bây giờ là không phải còn cảm thấy nếu như tô thuần phong t r e o c h ọ c ngươi ngươi phất phất tay có thể giao hơn hắn cho hắn biết nơi này là kinh thành không phải là người nào trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn có thể diêu võ dương oai giả trang thấp điều địa phương ạ tiểu huyên ảnh phản ứng cực nhanh cười nói Ta thừa ảnh từ trí phong trầm giọng đã cắt đứt k i ể u huyên ảnh mà nói cổ bác k h o á t khoác tay không có đi để ý tới k i ể u huyên ảnh khích tướng đối với từ trí phong nói âm thanh đ ư ờ n g quay người đi nhanh hướng văn học viện phương hướng đi đến tiểu huyên ảnh phảng phất giống như là vô sự ôm hai tay cười mịn từ trí phong đem tiểu huyên ảnh ôm ở trong ngực cười chắc mắng ngươi con hồ ly này tinh có phải hay không vừa ý tô thuần phong cái kia tiểu bạch kiểm coi như cũng được a t i ê u h u y ê n h ảnh mềm mại không xương địa tựa tại từ trí phong trong ngực ngẩng lên hoa đào giống như xinh đẹp kiểu mặt b é o nhẹ lấy từ trí phong gốc dâu c ầ m hơi có chút khó giải quyết cái cảm nói vốn chỉ là muốn thấy tận mắt thức hạ thuật sĩ như thế nào thi thuật hại người lâu rồi hiện tại đã biết tô thuần phong cũng là một vị thuật sĩ ta thì càng thêm hiếu kỳ bọn hắn thuật sĩ cùng thuật sĩ tầm đó lại sẽ như thế nào tranh đấu lâu này có phải hay không như trong phim ảnh như vậy phi thiên đội địa di sơn đ ả o hải hoặc là phi kiếm ngàn dặm sát nhân ngươi có lẽ còn nghĩ đến cùng thuật sĩ làm yêu có thể hay không càng có tình thú c i ế u hình n h mềm mại địa cười, cười. giống như xà giống như hai tay ôm nhanh từ trí phong ta đây có phải hay không còn có thể dính vào một chút t i ệ n khí dung nhan vĩnh chú ta có thể ghen tị a phi ngươi như ghen ta sẽ đem cùng ngươi pha trộn mấy cái đứa nhỏ phóng đ ẳ n g tất cả đều cho làm tị mất tùy ngươi lạc hai người vui cười lấy liếc mắt đưa t ì n h thân mật đến làm cho người hâm mộ chỉ là thiếu không ai biết từ trí phong cùng k i ể u huyên ảnh cái này đối với nhìn như thân mật khăng khít trai tài gái sắc hoàn mỹ người yêu trên thực tế song phương trong nội tâm cũng không có đem loại cảm tình này cho rằng yêu đương nhiên với tư cách người trưởng thành bọn hắn nói lý ra cũng sẽ biết lẫn nhau thỏa mãn thành thục trên sinh lý nhu cầu nhưng càng nhiều nữa thì là trên lợi ích nhu cầu lại để cho bọn hắn trở thành rất phải tốt bằng hưu mà thôi cổ bác là số rất ít biết rõ điểm này người bởi vì từ trí phong cùng k i ể u huyên ả n h đem hắn làm bằng hưu hoặc là nói cần hắn bằng hưu như vậy cho nên sẽ không đối với cổ bác giấu giếm loại này đối với bọn họ mà nói kỳ thật không coi là cái gì nhận không ra người tiểu bí mật trái lại như vậy nhìn như cực kỳ tư nhân bí mật lại để cho cổ bác biết rõ càng có thể lộ ra ra thành ý của bọn hắn mà cổ bác cũng cần nhiều kết giao cái này xuất thân quyền quý hảo phú bằng hữu t i ự u như là hắn một lòng muốn truy cầu vị kia không có chủ nhân danh hoa t h i ế u tiến h mục đích là giống nhau kỳ môn giang hồ phục hưng cổ g i a những năm này thực lực phát triển rất nhanh nhưng chưa vững chắc chưa xong con tiếp có chuyện cổ bác sẽ không cáo chi từ trí phong cùng kiều h u y n ảnh hắn chi như vậy oán hận tô thuần phong ngoại trừ một mực truy cầu tiểu tiến đối với tô thuần phong đặc biệt chiếu cố lại để cho hắn ghen tôn đại phát cực kỳ không căm lòng bên ngoài còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất thúc đẩy hắn hôm nay như thế không lạnh tĩnh tô thuần phong rất có thể hội sẽ k ế tống từ văn về sau trở thành kinh đại tạm thời thuận sĩ hiệp hội hội trưởng tô thuần phong dựa vào cái gì hắn bất quá là một cái không có gì bối cảnh lai lịch nông thôn thiếu niên một cái năm trước mới mới vừa tiến vào kinh đại sinh viên năm nhất mà cổ bác đâu này hắn sống kinh đại đã tám năm rồi theo sinh viên chưa tốt nghiệp đến thạc sĩ nghiên cứu sinh đọc bác cùng hắn cùng lần ấy mà ngay cả những học sinh bình thường kia còn có cùng đọc thạc sĩ nghiên cứu sinh đọc bác ấy hoặc là trong trường học làm nghiên cứu hoặc là một bên công tác hoặc gây dựng sự nghiệp một bên tự đọc chỉ có hắn trong mắt người ngoài như một gặm lao tộc giống như ỉ vào trong nhà điều kiện kinh tế giàu có không có việc gì địa dừng lại ở kinh đại trong sân trường con đường thực tế làm từng bước địa học tập tiến thủ vì cái gì không phải là vì làm nghiên cứu không phải là vì lưu trường học mà là vì hắn đã bị phụ thân nhắc nhở muốn sống kinh đại trong sân trường tiếp xúc thêm nữa đến từ chính cả nước các nơi một ít kỷ môn giang hồ thế gia tinh anh đ ệ tử do đó mở rộng nhân mạch visa tộc tương lai phát triển đánh rớt xuống kiên cố trụ cột Cổ bác lúc, năm kinh kinh trưởng tạm đó đi vào kinh đại lúc. Kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội vào là thuật sĩ Âu dương sa Âu Dương Sa cái gì chi tiết cổ b á c không có tham dò được nhưng hắn tâm phục khẩu phục bởi vì âu dương tại phía xa kinh thi đấu hắn tư cách lão hơn nữa khi đó âu dương sa thuật pháp tu luyện cảnh giới so với hắn cao hơn nhiều âu dương sa về sau là phạm yên chi cổ b á c làm theo tâm phục khẩu phục bởi vì phạm yên chi kia xinh đẹp được như là tiên nữ giống như đàn bà nhi không chỉ có thuật pháp tu luyện cao hơn nữa gia tộc thế lực rất mạnh ở kinh thành thậm chí cùng một ít hồng sắc gia tộc đều có liên hệ phạm yên chi đi rồi la đồng hoa lại để cho tống tử văn tạm thay hội trưởng cổ bác lòng có không cam lòng hắn tự nhận là cùng tống tử văn sống thuật pháp tu luyện bên trên trạng phân biệt được s ả n sàn nhau tuy nhiên tống tử văn gia tộc thực lực so cổ g i a muốn mạnh hơn nhiều có thể tống tử văn không bằng cổ bác sống kinh đại sống kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội tư cách lao đảo vận cuồng y nhưng cân nhắc đến cùng tống tử văn tầm đó muốn bảo trì quan hệ tốt đẹp cổ bác cũng tự nhận biết nhưng tô thuần phong hắn tính toán cái đó dễ hành tống tử văn như vậy hướng cổ bác giải thích qua la đồng hoa giáo sư nghĩ cách có thể cổ bác trong nội tâm thủy trung không thể tiêu tan cảm giác cảm thấy bị tô thuần phong cái này tiểu mau tặc cho s i n h s i n h đè ép một đầu quá biệt khuất rồi kinh đại thuật sĩ hiệp hội mặt khác học sinh thuật sĩ thấy thế nào hắn vị này lao học trường nếu như không có tô thuần phong thuật này sĩ hiệp hội hội trưởng danh hiệu tuyệt đối không phải cổ bắc không ai có thể hơn sống tô thuần phong trong dự đoán khai giảng về sau kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội có lẽ như tuyệt đại đa số trong sân trường xã đoàn cùng nhau mọi người được tụ tụ lại quay đầu hạ đi qua triển vọng hạ tương lai đương nhiên đối với thần bí tạm thời thuật sĩ hiệp hội mà nói c ự làm ở một lần tọa đàm chương trình học mà thôi bất quá đến bây giờ hơn một tuần lễ đi qua không có, có tin tức gì không có lẽ là cũng biết tô thuần phong không quá vui tốt cùng thuật sĩ kết giao nguyên nhân a khai giảng vài ngày trong thời gian cũng không có gì thuật sĩ đến chủ động tìm hắn bắt chuyện khai giảng đến bây giờ cũng chỉ có viên lang đi tìm hắn một lần hoặc là cùng cổ bác lần này vô tình gặp được phát sinh một chút không thoải mái coi như là cùng kinh sinh viên thuật sĩ tiếp xúc a tóm lại sống kinh đại trong sân trường hơn mười người thuật sĩ đều bảo trì cố hữu ăn ý trong mỗi ngày sáng sớm khởi diên phần mình tu hành ngẫu nhiên sống trong sân trường gặp nhau cũng không quá đáng làm ỉ m cười gật gật đầu hoặc là lẫn nhau đều phản p h ấ t không phát hiện gặp thoáng qua hình cùng người lạ tô thuần phong cũng chưa từng thấy la đồng hoa ngày đó viên lang hỏi hắn trong hiệp hội đều đang suy đoán năm nay tống tử văn sau khi tốt nghiệp la giáo sư sẽ để cho ngươi đương tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng cho nên lần trước la giáo sư mới có thể đem ngươi một mình gọi đi nói chuyện có chuyện này như sao tô thuần phong không có dấu diếm nói là để đến nơi này sự kiện nhưng ta lúc ấy từ chối nhã nhận rồi viên lang tự có chút kinh ngạc cùng đáng tiết địa lắc đầu thở dài một phen t ô thuần phong có thể lý giải viên lang đối với cái này sự tình biểu hiện có thể ở kinh đại trong sân trường đảm đương tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tuy nhiên hiệp hội cũng tựu i như vậy ít đến thương cảm hơn mười người hơn nữa hội trưởng danh hiệu cũng có thể chỉ là hư trước ngoại trừ người chạy việc bị liên lụy bên ngoài hầu như không có gì thực quyền nhưng thuật sĩ vốn chính là vật hy hãn người không tại nhiều mà ở tại tinh đã có kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tư lịch tựu i giống với đi tìm việc làm điển lý lịch bề ngoài lúc sống toàn cầu năm trăm cường xí nghiệp trải qua vài năm trọng yếu ngành quản lý hoặc là sống đứng đầu sự nghiệp đơn vị đương qua cán bộ kia bước vào kỳ môn giang hồ về sau lực lượng cùng danh vọng tuyệt đối không giống với a cho nên tô thuần phong khi thì cũng sẽ biết do dự suy nghĩ la đồng hoa sẽ tìm hắn đảm và vấn đề này lúc chính mình là cự tuyệt hay vẫn là đáp ứng hoặc là la đồng hoa hiện tại có lẽ sẽ cải biến chủ ý a cuối tuần thời tiết nắng giáo sáng sủa từ từ gió lạnh đã không có lạnh l è o thấu xương chính trực tuổi trẻ nghiệp dư tốt thời gian các học sinh sớm quá khứ mập mạ p quần áo mùa đông sống trong sân trường bên ngoài tùy địa không bị cản trở của bọn hắn thanh xuân nếu qua điểm tâm về sau tô thuần phong ung dung rảnh rỗi rảnh rỗi địa đi bộ lấy hướng ngoài cửa nam đi đến đi ra cửa nam đi vào lộ đối diện xe buýt đứng chờ xe buýt thời điểm một cỗ hồng sắc đau đ i xong môn kiệu chạy đứng tại phía sau hắn không phải cơ động làn xe bên trên cửa sổ xe thủy tinh quay xuống hóa lấy đồ trang sức trang n h ã ăn mặc hồng sắc tiểu áo khoác ra kiểu huyên ảnh cười chủ động h ô này tô thuần phong bên trên đến nơi đ â u à? mang hộ ngươi đ o ạ n đường tô thuần phong nghe vậy quay đầu nhìn lại chỉ thấy kiều diễm được so với kia chiếc hồng, hồng sắc kiệu chạy còn muốn làm cho người chú mục chính là kiều huyên ảnh đang ngồi ở trong xe vị trí lái bên trên m n à n g mở lấy hồng sắc tiểu l áo giả kịt ở bên trong màu đen thấp ngực thu y khoa trương đ ị a lộ ra hai nửa đồng hở ra xốp giòn b ạ c h cùng lúc mê người vê hình chữ danh sâu hãm tại trong đó là tâm tính ổn trọng như tô thuần phong đã ở trong chốc lát có chút h o à n g hốt địa thất thần ánh mắt bị kia chỗ khe danh hấp thụ một g i â y n ữ a mới nhanh chóng rời mỉm cười từ chối nhã nhặn nói cảm ơn học tỷ không cần làm phiền đền rồi ta đi sư đại ngồi xe buýt lập tức đến tiện đường a tiểu huyên ảnh cười mỉm đ i ệ lần nữa mời nói lên xe a không cần không cần pháo hôi công chúa muốn n ị c h tập đọc đầy đủ tô thuần phong liên tục từ chú trong nội tâm hiếu kỳ kiều huyên ảnh cùng chính mình cũng không quen biết cần gì phải nhiệt tình như vậy chủ động muốn kéo hắn đoạn đường kiều huyên ảnh ra vẻ không p h ả i nói sợ hai học tỷ ăn hết ngươi à cái này tô thuần phong không có ý tứ lại tự tuyệt chỉ phải hơi có vẻ ngại ngùng thẹn thùng địa đi qua kéo mở cửa xe lên xe cho học tỷ thêm phiền thoái a còn bỏ mặt kiều huyên ảnh có chút kinh hỷ đ ị a đánh giá tô thuần phong bạch tịnh tuấn mỹ trên gương mặt nổi lên cái kia bôi đường đỏ giống như là lao sói s á n thấy được một chỉ hoảng sợ muôn dạng bé thọ trắng phụ phục sống h ắ n trước mặt run dày giống như nhị không được thọ tay ngắt hạ tô thuần phong cái cảm h i ế p câu người mắt vợ ở đèn âm thanh nhỏ đèn khí ngọt nhân nhất địa treo ghẻo nói học đệ ngươi như thế nào như nữ hài tử tựa như tốt như vậy thẹn thùng à. đang khi nói chuyện tiểu huyên ảnh còn cố ý đi phía trước giò xét thò người ra tử để lại để cho chính mình trước ngực cao ngất nửa lộ xốp giòn bạch cùng thật sâu khe danh thêm n ữ a địa hiện ra ở tô thuần phong trước mắt tiếp theo nàng rất nhanh thu tay lại hợp thời địa ngồi t h ẳ n g người giống như đã nhận ra chính mình xuân quang t r ợ n tiết giống như đưa tay giục ôm tỉ bà nửa che mặt địa tre hạ ngực rồi lại cố ý nhìn như khẩn trương địa hoạt động hạ căng cứng màu đen dưới váy ngắn bị dày tất chân m ị nhãn như tơ điệu mắt liếc ánh mắt quả nhiên bị hấp dẫn đến nàng mê người trên hai c h â n tô thuần phong trước khi tô thuần phong đã gặp nàng lúc ánh mắt ngắn ngủi h o a n g hốt t i ê u huyên ảnh đương nhiên chú ý tới tô thuần phong ánh mắt nhìn thẳng nàng nạo nhân bộ ngực nam nhân m à đều là bị nửa người dưới chi phối giống được gia súc t i ê u huyên ảnh đối với tướng mạo của mình cùng dáng người có cực độ tự tin thậm chí tự kỷ nàng cũng không hội sẽ chú ý có thể làm cho mình lọt vào mắt xanh nam nhân tùy địa dùng ánh mắt xâm phạm nàng ngược lại vì thế tự phụ hơn nữa có loại cao cao tại thượng cảm giác chỉ cần mình ném qua đi một cái mị nhãn có thể lại để cho bất luận c á i gì nam nhân quỳ gối sông dưới v a y túi đầu sưng ơ thần mà tô thuần phong cái này có sắc tâm không sắc đảm lại thẹn thùng được rõ ràng cho thấy một đứa con nít tuấn tú học đệ nhất là hắn còn là một thuật sĩ tiểu h u y ì n ảnh càng muốn nhấm nháp một chút tốt nhất là khống chế trong tay bất quá nàng bất luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới quả thật bị nàng xinh đẹp dáng người cùng sinh tươi hấp dẫn hấp dẫn ánh mắt tô thuần phong hiện tại hơi kém nhịn không được đại tát thai chịu nàng bởi vì tô thuần phong cảm giác mình đối mặt loại này yêu nữ đ ù dỡn thực có chút chống đỡ không được hắn quay đầu đem ánh mắt rời xem hướng tiền phương nói, đ cười cười, ơ ta, ta thực i tức giận à nha không phải là chỉ đùa một chút nha tiêu huyên ảnh quay đầu mắt nhìn tô thuần phong phát hiện cái này bệnh tĩnh tiểu từ xác thực có chút tức giận bộ dáng cũng i ự u không lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi ngược lại phảng phất giống như là vô sự chuyển hướng chủ đề theo miệng hỏi học đệ ngươi đi sư đại làm gì à? tìm bạn gái sao h ừ thực sự bạn gái à nha tiểu huyên ảnh ra vẻ ghen ghét nhi địa gắt giọng trong chốc lát để cho ta trông thấy là vị nào đại mỹ nữ có thể có hạnh để cho ta đẹp trai như vậy học đệ vừa ý học tỷ đều có chút ghen đây này tô thuần phong trầm mặc không nói gì hắn không thích loại này ăn nói lung tung mà lại nôn hành cử chỉ cực kỳ mở ra đến trương dương nữ tử tiểu huyên ảnh liếc mắt tô thuần phong cười nói nghe cổ bắt nói ngươi là kỳ môn trong giang hồ thuật sĩ t ô thuần phong hơi n h í u lông mày lạnh lùng nói học tỷ cái này giống như cùng ngươi không quan hệ à đừng nói cho ta ngươi hôm nay mời ta lên xe t i ể u làm muốn xác nhận hạ ta có phải hay không thuật sĩ vốn đối với tiểu huyên ảnh tô thuần phong còn chưa nói tới c ỡ nào chẳng ghét tiểu huyên ảnh đưa ra hắn là thuật sĩ nhạy cảm như vậy chủ đề tô thuần phong cũng sẽ không thái quá mức lo lắng nhưng tiểu huyên ảnh mở miệng liền trực tiếp đem cổ bắc bán đi đi ra cái này lại để cho tô thuần phong tựu cực độ khó chịu tuy nhiên hắn và cổ bắc không đối phó nhưng cái đó và tiểu huyên ảnh tầm đó không có quan hệ gì hơn nữa kiểu huyên ảnh với tư cách cổ bác cùng bằng hưu ít nhất được thay cổ bác nói chuyện đấy chỗ nào có thể mở miệng sẽ đem bằng hưu bán đi chương ba trăm ba mươi ba ai dám làm ra cùng một chỗ tai nạn xe cộ ba trăm ba mươi ba ai dám làm ra cùng một chỗ tai nạn xe cộ kiểu huyên ảnh đang nhìn giống như nhẹ nhõm nói chuyện phiếm trong t i ể u thuận miệng đem bằng hưu cho thống thống khoái khoái địa bán đi đến chỉ có hai nguyên nhân một nàng là cái không có bất kỳ ý nghĩ cùng tâm cơ nữ nhân giống như là những bình thường k i a người nhiều chuyện giống như chỉ là trong lúc vô tình bật thốt lên nói ra cổ bác、bà. nàng là cố ý muốn tìm khởi tô thuần phong đối với cổ bắc càng phát bất mãn cảm xúc nhưng kiều huyên ảnh thoạt nhìn không giống như là cái ngu xuẩn nữ nhân cho nên lý do chỉ có thể là thứ hai tô thuần phong cũng không ghét thông minh ngạo mạn mà lại có tâm cơ thậm chí là phóng đang đến không kiêng nghệ gì cả cường thế nữ nhân nhưng hắn chán ghét tâm tính nữ nhân ác độc v ề phần kiều huyên ảnh tại sao phải xúi dục trở nên gây gắt hắn và cổ bắc ở giữa mâu thuẫn những tô thuần phong này không muốn cũng chẳng muốn đi biết rõ hắn chỉ biết là mặc dù cổ bắc đem hắn là thuật sĩ thân phận bạo lộ cho từ trí phong cùng kiều huyên ảnh lại để cho hắn hơi có chút khó chịu. h ắ ngươi c ũ n sẽ không đi vì vậy mà hận của bác, càng sẽ sĩ không không không không không khả hoán hận chút、gì. Thứ nhất không cái này tất yếu, chính mình thuật Thứ hai, hắn không có khả năng theo kiểu huyên càng này năng ảnh này gì. gì đi đối đã độc bởi với cái coi rồi. kiểu loại vì vậy vậy mật yếu, mà làm tâm là là bác, bác ác cổ cổ có bí ra tất t của việc. nữ nhân n đi làm g ư nói đúng phân nửa tiểu huyên ảnh nâng lên hành tây ngọc ngón tay tiểu vừa cười vừa nói đầu tiên ta là xem học đệ ngươi lớn lên quá xuất khí nhịn không được thích ngươi tiếp theo mới được làm u ố n xác nhận xuống cổ bác cái kia không có ý nghĩ đổ đần nói lời có phải thật vậy hay không bây giờ nghe khẩu khí của ngươi thì ra ngươi thật sự là một vị thần bí thuật sĩ à. cực kỳ khủng khiếp cái này sẽ để cho ta càng ngày càng thích ngươi đấy học đệ muốn hay không hôm nay cùng t ỷ t ỷ cùng một chỗ ăn bữa cơm à. miễn đi tô thuần phong ngữ khí lãnh đạo một bộ cự nhân s a ngàn n g dặm bên ngoài tư thái thuật sĩ có phải hay không cũng giống như ngươi cùng cổ bác như vậy bất cận nhân tình ngạo mạn địa đem chúng ta coi như p h ả m phu tục tử kiểu hiên ảnh quay đầu hướng tô thuần phong v ứ t ra cái mị nhãn có chút hai toán địa vểnh lên miệng nói ra có thể ngươi càng như vậy tỉ tỉ ta sẽ càng thích ngươi nếu không ta lập tức cho từ trí phong gọi điện thoại bắt hắn cho căng sau đó truy cầu ngươi tô thuần phong sụ mặt nói đỗ xe làm gì vậy tiểu huyên ảnh không có đỗ xe bất m ặ n nói ta thế nhưng mà nói được thì làm được ngươi nếu như thế bất cận nhân tình ta thực hội sẽ trong trường học công khai thậm chí chạy đến kinh sư kế hoạch lớn lấy ngươi bạn gái mặt truy cầu ngươi ta và ngươi có toán vẫn có thủ tô thuần phong c a o mày nói có toán chứ sao tiểu huyên ảnh cười tủm tỉm nói lấy một bên đưa tay sờ soạn hạ chính mình khỏa thân lộ sống bên ngoài bên xốp giòn bạch cao ngất nói không phải có câu cách nôn nói sao h o à ra khi thật tự là bán ra tiếp trước bán ra tô thuần phong lạnh lùng nói ta không thích quanh coi lòng vòng có chuyện nói thẳng lòng hiếu kỳ hại chết mèo nha ta đối với thần bí thuật sĩ cùng thuật pháp một mực đều rất ngạc nhiên hơn nữa học đệ ngươi lớn lên tuấn tú như vậy để cho ta kìm lòng không được địa thích ngươi rồi kiểu h u y ì n ảnh liếm liếm tính cảm giác cặp môi đỏ mọng quay đầu có chút tham lam mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô thuần phong chẳng lẽ ngươi cảm thấy tỉ tỉ không sinh đẹp không ba hồng xác đau đi kiệu chạy hơi kém cùng bên cạnh một cỗ màu đen bảo vật mã đánh lên đích, đích. màu đen bảo vật mã phẫn nộ đ i ệ theo như vang lên loa theo bên cạnh nhanh chóng siêu tới hung hăng địa đã từ biệt một chút cái này trước điều khiển lấy rõ ràng không yên lòng hồng s ắ p đau đỉ kiệu chạy tô thuần phong giật mình nảy người vội vàng nhắc nhở chú ý lái xe thì r a thuật sĩ nhát gan như vậy ạ t i ể u huyên ảnh tựa hồ một chút đều không sợ hãi nàng quay đầu chằm chằm vào phía trước cỗ xe trong đôi mắt hiện lên một vòng hung ác lệ chi sắc tay trái cầm lấy tay lái tay phải xuất ra một chi tinh tế màu trắng phu nhân thuốc lá n h a n h nhóm ngậm trong mồm sống khêu gợi trong môi đỏ hít một đôi xinh tơi mắt phượng treo ngăn cản da tốc và anh hồng sác cao đĩ kiệu chạy phi giống như bình thường bay nhanh mà ra nhanh chóng vượt qua phía trước kia chiếc màu đen bảo vật mã sau đó mạnh mà hất lên tay lái đường hướng màu đen bảo vật mã két kẹt c h ó i thai phanh lại tiếng vang lên hồng sác cao đĩ kiệu chạy chỉ là thoáng giảm tốc độ đạt thành làm cho người ta sợ hãi mục đích về sau liền nổ vang lấy t ă n g tốc sống quần quận như dẹp trong dòng xe cộ tận dụng mọi thứ địa cao tốc chạy như bay lấy dẫn tới từng đợt phẫn nộ bất mãn minh địch thanh v a n vọng sống trên đường tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa lôi ra dây an toàn cài lên không nói một lời mặc cho kiểu huyên ảnh nội điên、sợ. tiêu huyên ảnh đắc ý nói có cái gì phải sợ hay sao tô thuần phong nhàn nhạt nói vậy ngươi vì cái gì đeo lên dây nịt an toàn nếu như bị cảnh sát giao thông ngăn lại ít nhất ta nịt dây nịt an toàn rồi tô thuần phong thần sắc bình tĩnh n g ự a khí đạo mặt nói hơn nữa ta không biết ngươi phải chăng thật sự sẽ nổi điên làm ra cùng một chỗ hai nạn xe cộ cho nên vì an toàn để đạt được mục đích cũng phải nịt dây an toàn thẳng thắn nói mạng của ta so ngươi giá trị tiền không đáng cùng ngươi bực bội kiểu huyên ảnh một bên điên cùng mà lái siêu tốc độ chạy sống dòng xe cộ lượng thật lớn thành phố nội trên đường gà o thét một bên thần sắc thoải mái mà nói ra tia ta và ngươi đồng quy vu tận chẳng phải là buôn bán lời tô thuần phong mặt lộ vẻ ra khinh miệt cười lạnh kiếp trước hắn lưu lạc kỳ môn giang hồ bãi kiến nhiều cái so kiểu huyên ảnh còn muốn tố chất thần kinh còn muốn ngang ngược cản r ỡ yêu nữ nhưng có lẽ là hắn năm đó tiếng xấu thái thịnh nguyên nhân a những làm cho k ê u kỳ môn giang hồ rất nhiều thuật sĩ đều đau đầu kiềm kỵ không thôi nữ thuật sĩ biết được tô thuần phong thân phận về sau sẽ thấy không dám ở trước mặt hắn tùy tr sợ một cái không cẩn thận đã bị hăn cái này thị sát khát máu tàn nhẫn không có một chút lòng thương hương tiếc ngọc khủng bố đại ma đầu trực tiếp cho đánh chết mất giang hồ nghe đồn tô thuần phong cái này ma đầu nổi lên sát cờ lúc yêu tính toán gặp được k huynh quốc k huynh thành dung nhan hắn đều chẳng muốn đi trước gian sau giết đừng cho là ta không dám làm ra cùng một chỗ h a i nạn xe cộ t i ề u huyên ảnh cười n ổ ra một điếu thuốc vỏng xe con sống trong dòng xe cộ cực kỳ nguy hiểm nàng thoạt nhìn như trước dễ dàng chỉ có điều trong lòng của nàng đã sinh ra thật lớn nào ý trước khi nàng còn cực kỳ tự tin địa đùa dỡn đùa lấy tô thuần phong chỉ đương tô thuần phong là ngại ngùng thẹn thùng không có ý tứ mới có thể các loại từ chối nhã nhặn thậm chí nói ra muốn xuống xe làm bộ đứng đắn mà thôi có lẽ xuống xe sau sẽ đấm ngực dậm chân hối hận v t phần sẽ tìm cái che giấu địa phương vụn trộm tưởng tượng lấy nàng sinh tươi tuyệt luân dung nhan cùng mê người nóng lên phát nhiệt thân hình triệt một ống tử tự ă n ổ i nhưng bây giờ nhìn lại tô thuần phong thằng này ngôn ngữ cùng biểu lộ rõ ràng là khinh miệt khinh thường không có đem nàng vị này tuyệt đối có thể nói kẻ gây t a i họa khinh thành xinh đẹp để vào mắt cái này lại để cho cho tới bây giờ đối với tướng mạo của mình dáng người đều có được biến thái tự tin kiểu h ê n ảnh có loại bị hung hăng nhục nhã đâu cảm giác là ngăn trở là cực lớn thất bại trong khi đang suy nghĩ nàng bất chi bất giác địa đã đem tốc độ xe chậm lại một ít quay đầu nhóng nhẽo cười lấy ánh mắt lại như độc xà tim giống như đảo qua tô thuần phong đôi má cười nói một lần thai nạn xe cộ không coi là cái gì vậy sao hai chữ này theo tô thuần phong trong miệng nổ ra đồng thời hắn đột nhiên thò tay chiếm một thanh tay lái a kiểu h ì n ảnh kinh âm thanh thất lên vội vàng khống chế lấy tay lái trở về rồi cao tốc chạy như bay kiệu chạy hầu như không khống chế được chi chi cha cha chói hai phanh lại trong tiếng hồng sắc đau đi kiệu chạy liên tục cạo cọ sát hai chiếc xe c ò n cùng một cỗ tiểu nhân m á y hiên hàng sau đó mạnh mà một đầu đập lấy đạo bên cạnh cách ly đôn bên trên trong xe ngoài xe hầu như đồng thời chuyển ra phịch một tiếng bạo hưởng an toàn khí năng đ ỗ n g nhiên mở ra ô ô tiểu huyên ảnh sống an toàn khí năng trong bao r ẫ rồi lấy bị an toàn khí năng tuân ra lúc trùng kích lực bị đâm cho hơi có chút ít tráng váng đầu cùng lồng ngực hơi đau nhức tô thuần phong giật ra dây an toàn đẩy cửa xe ra lách vào đi ra ngoài hai tay xoa xoa có chút đau nhức đôi má vận công điều chỉnh lấy hỗn loạn trong cơ thể khí huyết đứng sống ngoài xe xem hướng phía sau trên đường nổn ngang lộn xộn đỗ lấy mấy chiếc xe còn có bỗng nhiên chậm lại dòng xe cộ hắn cũng không phải là một cái vọng động t i ể u chơi b ạ t mạng hơn nữa không quan tâm đừng tánh mạng người hung ác chủ nhân vừa rồi sở dĩ dám nhìn như không để ý hậu quả địa ra tay cướp đoạt tay lái còn là vì hắn chứng kiến kiểu h ê n ảnh bắt đầu chậm lại tốc độ xe cái này đoạn lộ lên xe cộ lại rõ ràng rất thưa thớt hơn nữa con đường bên cạnh càng không có người đi đường Đương nhiên, tô thuần phong cũng cân nhắc đến nơi này loại đủ để cho người bình thường nhìn lên audi kiệu chạy an toàn phối trí tương đương cao mà kiều huyên ảnh kỹ thuật điều khiển tương thật thành thục tâm tính cũng đầy đủ tỉnh táo chính mình lại nói ra cố khí thi thuật vận chuyển tâm pháp bảo vệ quanh thân cao thấp mới sẽ làm ra loại này b ạ o hiểm vạn phần cực kỳ dọa người hành vi dùng chấn nhiếp hạ kiều huyên ảnh cái này điên cuồng vô sỉ yêu nữ tránh khỏi cái này số hiếm thấy tố chết thần kinh yêu nữ về sau cũng không có việc gì sẽ tới tìm hắn gây phiến thức người điên lư kiều huyên ảnh rốt cục cố hết sức điệu theo trong xe lách vào đi ra tính cảm giác xinh đẹp thân thể mềm mại kịch liệt địa run d à y lấy một bên v i ệ n trần xe xoay người nôn mửa một bên gào thét may mắn lao nương vừa rồi phản ứng nhanh bằng không thì chúng ta toàn bộ đều phải chết tô thuần phong phản phất giống như là vô sự quay người rời đi một bên phất phất tay nhưng hạ câu nói học tỉ xe của ngươi không tệ tô thuần phong ta tiểu h u y ê n ảnh không thể hô lên câu kia uy hiếm nữ va chạm làm cho lồng ngực kịch liệt đau nhức cùng kinh hãi quá độ dẫn phát dạ dày co rút kịch liệt nôn mửa làm cho nàng không thở nổi hơn nữa nàng thực sự chút ít sợ hai tô thuần phong thằng này quả thực tự là cái dân liều mạng trên thực tế t i ể u huyên ảnh cũng không có nghĩ đến đi cố ý làm ra một hồi hai nạn xe cộ có lẽ lại đấu vài câu miệng bị tô thuần phong ép dùng t i ể u huyên ảnh tâm tính nàng tức giận nộ phía dưới thực có can đảm khai cái này trước kiệu chạy hung hăng địa làm ra một hồi hai nạn xe cộ nhưng này phải là s ô n g có thể điều khiển tự động dưới tình huống lại để cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế tô thuần phong bị thương nặng thậm chí chết mất hủy diệt một cỗ loại giá này giá trị hơn hai trăm vạn audi kiệu chạy t i ể u huyên ảnh căn bản là sẽ không để ý nàng sẽ chỉ ở hồ chính mình nhất thời thống thái chỗ nào từng muốn nhìn như nhát gan ra vẻ bình tĩnh đem dây an toàn đều cài lên rồi còn nói mạng của mình đáng giá tô thuần phong vậy mà lại đột nhiên ra tay đoạt tay lái thật muốn chơi vừa ra đồng quy vu tận s i ế p đây là người sao này ngươi như thế nào lái xe hay sao bệnh tâm thần a mấy vị nam tính chủ xe cùng ngồi chung người xông lên trước phẫn nộ địa chất hỏi t i ể u huyên ảnh nhưng chứng kiến dĩ nhiên là một vị như hoa như ngọc xinh đẹp đến lại để cho người liếc mắt nhìn hạ thể đều có phản ứng mỹ nữ lúc mấy nam nhân cựu đều nhịn được lửa giận trong lòng hơi có chút thương hương tiếc ngọc giống như địa ân cần hỏi thăm về đến cô nương ngươi người không sao chớ mau đánh một trăm hai mươi cấp cứu trước đi bệnh viện kiểm tra xuống đúng vậy a xe tổn hại không sao có công ty bảo hiểm đây này tiểu huyên ảnh cả xinh đẹp đôi má lúc này dĩ nhiên trở nên thương trắng như tờ giấy nàng không có đi để ý tới những tiếng lên kia vốn là chất vấn sau chấm dứt cắt các, các nam nhân thần sắc phức tạp địa nhìn chăm chú hướng cái kia sống cách đó không xa bên đường mắc ôm hạ một chiếc xe taxi ngồi trên đi khoan thai rời khỏi tô thuần phong Trường tin hay không là tùy ngươi? 334, có tin hay không có hay là tùy ngươi? đi vào kinh sư đại vương hải phỉ ở lại phòng ngủ dưới lầu lúc tô thuần phong hơi có vẻ hung ác nham hiểm biểu lộ thu lại trước sau như một ôn hòa bình tĩnh hướng phòng ngủ gọi điện thoại chỉ chốc lát sau vương hải phỉ cùng với hai gã cùng phòng cười nói đi xuống vương hải phỉ ăn mặc năm trước tô thuần phong cho nàng mua cái k i a kiện hồng sắc đai lương trường khoản áo khoác sâu màu xám quần n jean màu đen nửa cao góp dày da càng lộ ra dáng người cao gầy tự nhiên hào phóng cùng nàng cùng một chỗ hai gã cùng phòng theo thứ tự là lý lâm như chu mẫn hai tên nữ sinh h i ệ n nhiên sớm đã cùng tô thuần phong quen thuộc cười cùng hắn mở vài câu như là lúc nào thỉnh các nàng ăn bữa cơm định nọt một chút các nàng các loại vui đùa về sau tự tung tăng như chim sẻ lấy rời khỏi không hề làm bóng đèn tô thuần phong theo trong túi quần móc ra trang bị hạng rơi tinh xảo hộp nhỏ đưa tới nói hải phỉ ta đính làm một miếng hạng rơi tặng cho ngươi về sau thường xuyên đeo lại dùng tiền vương hải phỉ do, do dự dự địa không chịu thò tay tiếp nhận không riêng gì ngươi tô thuần phong cười cười nói ta làm hai miếng giống nhau đấy ngươi cùng lệ phi một người một miếng nói chuyện hắn mở ra cái hộp lấy ra buộc lên dây đỏ nhìn như bình thường bắt quái tiểu hẳn g rơi tự tay cho vương hải phỉ đeo lên trên cổ một bên bám vào bên thai của nàng ôn nhu nói ngươi nói để cho ta giúp đỡ lệ phi ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cho nàng vật này hộ thân lệ phi có hải phỉ ngươi đương nhiên càng phải có ta sợ ngươi ghen đi ta mới sẽ không ăn lệ phi giấm chua vương hải phỉ đỏ mặt nhỏ giọng nói ra một bụi đất, đất thật sự không thể nào đẹp mắt hạt rơi thứ này đeo thời gian càng dài sẽ càng chân bóng đến lúc đó tự dễ nhìn Tô t h u ầ nhưng p o n nói. g giải thích nói. Có thể tự tạ. Hừ. Có v ơ Hải Phỉ đối với đồ theo r a n g sức k ô n Bên trên trường cấp 2 thời điểm mang g gì có chú cấp chút thời h ý. ít tỉ tỉ t điểm qua hàng hẻ bên vỉa tuổi r ê n nàng cho m a kia những tiền dạng hàng. Nhưng khối theo mấy t bộ u cùng kiến thức tăng trưởng nàng biết rõ mang hàng vỉa hè hàng kia loại đồ trang sức còn không bằng không mang tối thiểu không đến mức lại để cho người chê cười cho nên những năm này nàng chưa từng có đeo qua như là vòng cổ vòng hai chiếc nhẫn loại đồ trang sức đương nhiên thực sự không phải là không thích nữ hải tử nhà chỗ nào có không thích đồ trang sức hay sao chỉ có điều gia đình điều kiện không quẫn làm cho nàng vô lực cũng không nỡ mua sắm tốt đi một chút nhi đồ trang sức cho dù là ngân kỳ thật bất kể là theo màu sắc hay vẫn là kiểu dáng đi lên nói lần đầu tiên chứng kiến cái này miếng hạng rơi vương hải phỉ cũng không thích nhưng nếu là tô thuần phong t i ệ n đưa hạng rơi lại có tịch tà công hiệu vương hải phỉ đương nhiên sẽ không bởi vì vẻ ngoài màu sắc cùng kiểu dáng không tốt i ể u từ chối nhã nhạt đeo trái lại còn rất vui vẻ bởi vì nàng rất rõ ràng dùng tô thuần phong điều kiện muốn muốn tặng cho nàng một đầu giá trị mấy ngàn nguyên thậm chí hơn vạn đồ trang sức cũng không phải vấn đề gì đông nhiên nghĩ đến cái gì nàng có chút lo lắng nói chỉ sợ lệ phi không thích mặt ngoài tiếp nhận ngày bình thường nàng không đeo kia ta cũng không có biện pháp tô thuần phong mỉm cười lắc đầu vương hải phi tựu t h ở d à i thế gian sự tình vốn là như thế mặc dù ngươi là hào tâm cũng không thể bắt buộc người khác tiếp nhận hào ý của ngươi vương hải phi thậm chí cân nhắc có phải hay không đem tô thuần phong làm một vị thần côn tin tức cáo chi cho trương lệ phi nhưng này có thể hay không tương lai cho thuần phong mang đến thêm nữa phiền p h i hơn nữa trương lệ phi cũng không nhất định sẽ tin tưởng không có tự mình kinh nghiệm Bất l u ậ nhìn cái gì người gì ì n b thường thực t hiện này đối với loại siêu ly kỳ siêu hiện thực sự h chỉ hội, nghi thái Nhìn đều độ. sẽ ôm bán tín bán tín ra vương hải phỉ trong nội tâm do dự cùng lo lắng tô thuần phong một bên lôi kéo tay của nàng hướng ra ngoài trường đi đến một bên ôn hòa nói nếu như ngươi muốn nói cho lệ phi một sự tình t h ì không ngại nói cho nàng biết có tin hay không là tùy nàng mặc dù là nàng vì thế đến hỏi thăm ta hoặc là tương lai có chuyện gì cần ta trợ giúp ta cũng sẽ không ngại phiền thoái ai để cho chúng ta là bằng hữu đâu này thế nhưng mà ngươi biết nữ hải tử thường thường lòng hiếu kỳ rất nặng nếu như nàng thật sự đã tin tưởng lại xuất phát từ lòng hiếu kỳ cố ý đi tìm chút ít thần quỷ linh dị sự kiện đến lúc đó chúng ta nhưng chỉ có hảo tâm xử lý chuyện sâu a ừ vương hải phỉ nhẹ cắn môi nói còn có lòng hiếu kỳ sẽ để cho lệ phi càng thêm thích người a tô thuần phong gãi gãi đầu xấu hổ im lặng vương hải phỉ hé miệng cười cười cũng không tiếp tục ở đây phương diện lại để cho tô thuần phong khó xử chủ động chuyển hướng chủ đề cùng tô thuần phong trò chuyện nổi lên tham gia trường học xã đoàn một sự tỉnh hai người cười cười nói nói đi ra trường học ngồi xe buýt đi hướng điện ảnh và truyền hình học viện kinh thành điện ảnh và truyền hình học viện có thể nói là minh tinh cái nôi cái này bên trong đi ra quá nhiều đỏ tía hàng hot minh tinh mỗi đêm hoặc là cuối tuần thời điểm điện ảnh và truyền hình học viện ngoài cửa thường xuyên hội sẽ xe sang trọng tụ tập đương nhiên thực sự không phải là một ít thành danh học sinh cũ nhóm phản trường học hoặc là cái gì nhân vật trọng yếu được mời trước tới tham gia cái gì hoạt động chủ yếu là nguyên một đám rất có giá trị con người nhân vật tới nơi này liệp diễm hoặc là tiếp đi bọn hắn thế này hành tây giống như tiểu tình nhân mọi người đều biết điện ảnh và truyền hình trong học viện không thiếu hụt nhất đấy tự là tuấn nam mỹ nhân đi sống trong sân trường nhìn xem lui tới những giá người kia cao gầy tướng mạo mỹ lệ các nữ sinh vương hải phỉ tự nhịn không được tán thắn nói các nàng đều thật xinh đẹp à. không có một cái so người xinh đẹp tô thuần phong đạo Đi. vương hải phỉ mặt đỏ lên thật sự tô thuần phong rất chân thành địa cười cường điệu kỳ thật đây cũng không phải hắn tận lực linh mọn hơn nữa hắn cũng tin tưởng nếu như đơn thuần dùng biểu tượng xinh đẹp để làm bình luận vương hải phỉ cũng không bằng trương lệ phi cũng so ra kém kinh t h à n điện ảnh và truyền hình trong học viện đại bộ phận hoa khoe màu đua xác a n h quanh yên yến nhưng cái này đều được khắc nói đem những s i n h đẹp này lại để cho bất luận cái gì nam nhân nhìn đều tâm động các nữ sinh hai má đánh lên xà phòng ân nước và ở bên trong rửa lại lộ ra đoán chừng trực tiếp phải soát đến vương hải phỉ sau lưng hơn phân nửa mà vương hải phỉ nếu như nguyện ý thoáng hóa một chút đồ trang sức trang nhã biểu hiện được sinh tươi một chút có thể xa hơn tiến lên như vậy một m ả n g lớn vì vậy t i ể u nổi tiếng phao khai tướng mạo không đề cập tới luận và tâm tính vậy càng không được dựng lên như vương hải phỉ như vậy n u tình như nước lại hầu như chưa bao giờ hội sẽ tức giận sẽ không đi ái mộ hư vĩnh địa yêu cầu chút gì đó này nọ tâm địa thiện lương cô nương tại nơi này càng ngày càng táo bạo trong xã hội quả thực tiệu như quốc bảo gấu trúc giống như khó có thể tìm kiếm mà loại này tính tình tuy nhiên không khỏi không thú vị nhưng đúng hợp tô thuần phong kiếp này lạnh nhạt tâm tính thuần phong cái này miếng hạng rơi thật mát ta vương hải phỉ đ ỗ n g nhiên đưa tay che ngực có chút kinh ngạc nói ra cái gì đó làm hay sao khó chịu sao tô thuần phong hơi nhũ lông mày hỏi vương hải phỉ lắc đầu nói hiện tại không có việc gì rồi tựu vừa rồi trong lúc đó cảm giác hạng rơi như là biến thành một khối băng nhà tô thuần phong mỉm cười nói không có việc gì mang một thời gian ngắn thì tốt rồi khả năng mấy ngày gần đây nhất còn sẽ phát sinh lần một lần hai tình huống tương tự chớ khẩn trương vương hải phỉ gật gật đầu sắc mặt hơi có vẻ n g h i hoặc tô thuần phong cũng không có giải thích thêm hắn cũng không thể đem yêu cốt thuật pháp phát ra ánh sáng thiên địa tự nhiên linh khí cùng yêu khí nồng đậm loại sự tình này nhi đều giảng thuật cho vương hải phỉ nghe đi lại để cho một cái nhát gan thiện lương trung thực nữ hải tử nghe nói mình đeo một chỉ bị giết chết yêu x ư n g cốt kia mỗi ngày vẫn không thể làm ác ngọc ạ đang khi nói chuyện hai người chứng kiến cách đó không xa trương lệ phi đứng sống một tòa lâu bên hông b u ồ n hoa bên cạnh đang tại cùng một gã thân hình cao lớn mặc một thân âu phục mang phó kính mắt lộ ra nhã nhặn có chút tuấn nhã nam thanh niên mỉm cười nói chuyện tựa hồ khỏe mắt liếc qua một mực đều chú ý đến bên này trương lệ phi cũng nhìn thấy vương hải phỉ cùng tô thuần phong vượt qua luân đến liền quên g o ắ c hải phỉ thuần phong hai người mỉm cười đi tới trương lệ phi giới thiệu nói học trường cái này là của ta đồng hương kiêm hảo hữu chúng ta theo trường cấp hai đến cao trung lại cùng nhau đến kinh thành đến lên đại học tô thuần phong sống kinh đại hải phỉ sống sư đại thuần phong hải phỉ cái này là của ta học trường đạo diễn hệ đại học năm bốn sinh dì tử dương năm trước cả nước sinh viên điện ảnh trận đấu đạt được giải nhì đạo diễn cùng tốt nhất biên kịch đấy chính là hắn a dì học t r ư ở n g ngươi tốt tô thuần phong chủ động dỗi ra tay phải ngươi tốt hai tay đem nắm tô thuần phong có thể cảm giác được dì tử dương xương tay tráng kiện hữu lực có lẽ không giống hắn bạch tịnh biểu tượng như vậy là cái động tác v õ thật u đẹp ít nhất thân thể của hắn tố chất phi tường đồng hơn nữa hắn làn ra chân bóng nói do thực sự không phải là một cái làm việc tốn thể lực như vậy chính là một hàng ngày cần tại rèn luyện thậm chí là người tập võ khách sáo vài câu về sau trương lệ phi t i ể u nói ra thuần phong hải phỉ dì học trưởng phụ trách chỉ đạo một hồi sân khấu kịch muốn cho ta tham diễn một cái nhân vật hôm nay bắt đầu tập luyện vừa vặn các ngươi đã tới cùng đi xem ta tập luyện à. tô thuần phong cùng vương hải phỉ hơi có vẻ do dự dì tử dương có chút khó xử địa xin lỗi nói lệ phi cái này chỉ sợ không tốt lắm dù sao sống tiết mục công khai diễn xuất trước chúng ta tập luyện là lần ấy cá nhân ta đương nhiên sẽ không chú ý mời thuần phong cùng hải phỉ đi xem xem chúng ta tập luyện tôi h u ậ n thuần phong theo n bạn này g học khác, có cái lẽ đối với trong túi quần móc ra một cái thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo nhưng thật là không cao đẳng lần đích hợp giấy đưa cho trương lệ phi nói đừng ghét bỏ thứ đồ vật không tốt nghe nói là một kiện mở quang đồ vật mang tại trên thân thể có thể tịch tả cái gì trương lệ phi mừng rỡ không thôi địa tiếp tới trong tay tự liên tục không ngừng địa đem hộp giấy mở ra sau đó nàng s ắ c mặt ánh mắt vốn là càng phát kinh hỉ tiếp theo vừa thấy thất vọng đôi mi thanh tú vi tần lập tức rất nhanh khôi phục vẻ mừng rỡ nói tốt tinh xảo hạng rơi à thuần phong ngươi từ nơi này mua được tô thuần phong nói đính làm lệ phi ngươi đừng nhìn cái này rơi bây giờ nhìn lại màu sắc bụi đất đất ấy tiểu dáng cũng có chút lao thổ nhưng càng mang sẽ càng sáng càng chân bóng a vương hải phi nhắc nhở vậy sao trương lệ phi nhìn về phía tô thuần phong h ừ tô thuần phong gật gật đầu đứng ở bên cạnh dì tử dương mặt lộ vẻ vẻ tò mò mỉm cười hỏi như vậy đồ tốt là cái gì chất liệu có thể hay không để cho ta nhìn kỹ xem、tốt. trương ố t t lệ phi thần sắc tùy ý mà đem hạng rơi đưa cho dì tử dương dì tử dương tiếp trong tay nhận thức chăm chú quả thực dò xét một phen về sau hơi c a o mày nói thuần phong lời nói lời nói ngươi đừng không thích nghe ngươi khả năng bị người lửa loại vật này không phải vàng không phải ngọc không phải đá cũng không phải hổ phách càng giống là giống m ộ tôi k h thuần a hóa n đ s ư phong cười nói có lẽ vậy lệ phi ngươi mang mang xem nếu quả thật như thế nào học t r ư ở n g theo như lời cái đồ vật này sẽ không thay đổi sáng đến lúc đó cho ta ta lấy lấy đi tìm kia cửa tiệm chủ tính sổ chứng kiến trương lệ phi như vậy thân sắc vương hải phỉ hơi có vẻ lo lắng nói lệ phi đây quả thật là thứ tốt nha trương lệ phi ý thức được chính mình vừa rồi biểu hiện không ổn liền vội vàng khẽ cười nói chế t ắ t thoạt nhìn hay vẫn là màn tinh xảo ta cũng có một cái vương hải phỉ đưa tay theo trong cổ lôi ra hạng rơi cho trương lệ phi xem trương lệ phi nhìn xuống quả nhiên giống như lúc trong nội tâm vốn là kinh hỉ tiếp theo hơi có vẻ thất lạc kinh hỉ chính là điều này nói rõ sống tô thuần phong trong suy nghĩ vẫn có chính mình thất lạc chính là tô thuần phong đang tại vương hải phỉ mặt đưa lên cái này thật là có chút làm cho nàng sống học trường trước mặt mất mặt hạng rơi cũng không có cấm kỵ vương hải phỉ nói rõ tô thuần phong rất thản nhiên chỉ là đem nàng cho rằng một cái phải tốt bằng hưu không hơn di tử dương đương nhiên nhìn ra được trương lệ phi sắc mặt quan loa tự cười cầm trong tay hạng rơi đưa trả lại cho trương lệ phi nói lễ nhẹ tình ý t r o n g n h à hơn nữa còn là đính làm thuần phong cám ơn ngươi trương lệ phi cười đem hạng rơi trang tốt để vào trong t ú quần Tô t h u ầ n p h o n g Hà cũng ó thể biết Trương bất không Phi nghĩ cách, hắn này lúc Lệ c quả không có quá để ý dù sao đây đều là sớm dự liệu được tình huống hơn nữa đối với dì tử dương nhìn như tốt nói khuyên bảo kỳ thực á mang trào phúng đích thoại ngữ hắn cũng chẳng muốn đi để ý tới cười k h o á t k h o á t tay nói khách khí cái gì ngươi nhanh cùng dì học trường đi tập luyện a chúng ta sẽ không q u á y dày rồi khó được có cơ hội lên đài biểu diễn cho nên trương lệ phi ngay cả là trong lòng có không bỏ cùng ấ y nấy lại cũng đành chịu chỉ phải nói thuần phong hải phỉ thật sự xin lỗi rồi cuối tuần ta nhất định đi tìm các ngươi chơi lệ phi c á i này hạng ngươi nhất định phải mang lên phải rơi A. v ư ơ n nghiêm g Hải Phỉ trương ú c quyết、nủ. Hừ.、Chương、lệ phi g ậ tám đầu đ p phong ứng. thuần ngược Tô lại là ộ bộ t không sao cả mươi biết chín phần mười sẽ đem cái này miếng hạng rơi cho thu lại mà không phải trường kỳ mang theo tại trên thân thể bất quá đã tự ngươi nói ra nếu như hạng rơi mang đoạn thời gian không sáng tựu trả lại cho hắn mà nói hơn nữa vương hải phỉ lại trịnh trọng chuyện là đ i ệ dặn dò hai lần như vậy dùng trương lệ phi tính cách tổng không đến mức đem hạng rơi cho vứt bỏ không vứt bỏ là tốt rồi dù sao cái đồ vật này có thể nói c h â n quý nhiều lời vô ích đang ậ y hai châu càng là một loại rất làm cho người khác phiền muộn sự tình cho nên lại khách sáo hai câu về sau tô thuần phong cùng vương hải phỉ ngay tại trương lệ phi bao hà m ấ y náy đưa mắt nhìn hạ đã đi ra kinh thành điện ảnh và truyền hình học viện vương hải phỉ tràn đầy lo lắng nói thuần phong ta lo lắng lệ phi sẽ đem hạng rơi vứt bỏ tô thuần phong nói chắc có lẽ không tối đa cựu là không đeo mà thôi Quay đầu lại n vương hải p h i gật gật đầu đi thôi chúng ta đến thiên đàn dạo chơi đi kinh thành điện ảnh và truyền hình trong học viện trương lệ phi cùng dì tử dương cùng lên đã đến tập sành ước hẹn tham diễn học sinh còn chưa tới đủ dì tử dương trước hết dẫn trương lệ phi cùng những bạn học khác làm giới thiệu cộng đồng thảo luận nội dung câu chuyện đương mấy vị đồng môn sống trên võ đài bắt đầu chuẩn bị trận đầu tập lúc không có có bao nhiêu phần diễn trương lệ phi ngồi ở dưới đài quan sát học tập trong nội tâm lại nghĩ tới tô thuần phong cùng vương hải phỉ liền không nhịn được móc ra cái k i a tinh xảo tiểu h ộ p giấy lấy ra bụi đất đất hạng rơi trong tay lục lọi gió xét đ ỗ n g nhiên cảm giác được một hồi xâm nhập cốt tủy giống như cảm giác mát theo đầu ngón tay chuyển đến không khỏi đôi mi thanh tú vi t ầ n nhẹ nhàng mà a một tiếng hạng rơi rời tay may m à có dây đỏ liên lụy không có rơi xuống trên mặt đất nàng vội vàng đầy ý lạnh như băng biến mất phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua di tử dương sống trên đài cùng mấy vị đồng môn thương nghị tốt tập bắt đầu về sau liền xoay người hướng d ư ớ i đài đi tới vừa mới bắt gặp trương lệ phi hạng rơi rời tay lại thần sắc khẩn trương địa tranh thủ thời gian tiếp được giống như sợ kia không đáng tiền hàng vỉa hè hàng ngã xấu như vậy di tử dương trong lòng sinh ra chút ít phiền muộn hà đưa thích cái này đ ạ i nhất tiểu học bội thiên sinh lệ chất ánh mặt trời tự tin hoạt bát sáng sủa nhưng lại có một loại không lời nào có thể diễn tả được loan t h á n g ở nông thôn con gái r ư u giống như thuần phát khí chất sống gì tử dương xem ra loại này không sao cả bái kiến các mặt của xã hội lại đơn thuần hoạt bắt nữ hải tử dễ dàng nhất thượng thủ cũng dễ dàng nhất thoát khỏi mất bất quá hắn cũng sẽ không như rất nhiều hoàn khố như vậy vung ra một sắp sắp tiền tài hoặc là bày r a ngang ngược cản dỡ tư thái dùng cái này đến hấp dẫn một ít hám làm giàu nữ yêu thích hoặc là hù dọa một ít đơn thuần cô nương hoặc là chấn nhiếp ở bất luận cái gì khả năng xuất hiện tình địch dễ dàng địa đạt được nhìn chúng nữ nhân tuy nhiên dùng gì từ dương ra thế điều kiện đủ để làm được những này nhưng này dạng không khỏi quá không thú vị thật giống như hắn ưa thích đạo diễn cái nghề này cùng nhau hắn càng ưa thích dùng hết lần này tới lần khác thân sĩ phong độ đi chinh phục các loại xinh đẹp nữ sinh t hưởng thụ truy cầu cùng bị truy cầu thú vị mỹ diệu quá trình sau khi thành công tự nhiên cũng tựu i không thú vị rồi hắn đi qua ngồi ở trương lệ phi bên cạnh mỉm cười nói loại vật này không đáng tiền thực sự có ý nghĩa thu lại là tốt rồi nhưng đừng đeo biết được lại để cho người chê cười hừ trương lệ phi cười khổ gật gật đầu lại thay tô thuần phong giải thích nói kỳ thật thuần phong ra cảnh dư giả không đến mức đi mua hàng vỉa hè hàng đương lễ vật tặng người lần này khả năng chính như học trưởng như lời n g ư ờ i nói hắn bị người lờ a ai di tử dương cười nói ngã một lần khôn hơn một chút đối với hắn cũng có chỗ tốt có lẽ ta có lẽ mang một thời gian ngắn trương lệ phi nghiêng đầu mắt to chớp nói nếu như không sáng lấy thêm cho hắn lại để cho hắn đi tìm kia vô lương gian thương ta mớn u hắn mua cái này hai miếng hạng rơi nhất định không ít dùng tiền bởi vì hắn không phải người h ẹ p hòi nhưng lại đưa cho hải phỉ một miếng hải phỉ là bạn gái của hắn à. mang bao lâu hội sẽ sáng rất c h ố n g rông lý do thoái thác n h à di tử d ư n g nói hơn nữa qua chút ít thời gian sẽ tìm trở về thương gia hội sẽ nhận thức sao loại chuyện này một khi bị lừa muốn thản nhiên tiếp nhận hoàn toàn không cần phải vì thế đi tranh chấp cái gì nam nhân mà nếu như không có này một ít độ lượng cùng lòng dạng kia không khỏi lộ ra quá không phăng khoáng trương lệ phi như có điều suy nghĩ dị tử dương hỏi người thưa thích hắn làm sao lại như vậy trương lệ phi đỏ mặt lắc đầu dị tử dương sinh lòng g h i ê thị cái k i a tiểu bạch kiểm còn thật là có bản lĩnh đang tại bạn gái mặt còn nghĩ đến lại chiếm hữu một cái muốn nhất long song p h ậ n sao không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là hắn vậy mà dùng như vậy rác rời đồ vật lừa gạt lấy nữ hải tự yêu thích c ò nói n cái gì lái qua quan g tịch tà hộ thân vớ vẩn lời nói loại này lừa gạt quả thực t i u là đối với thanh thuần nữ sinh x i n h đẹp khinh nhởn nhưng tô thuần phong còn giống như hết lần này tới lần khác làm được xem hiện tại trương lệ phi chăm chú vì hắn giải thích biểu lộ thái độ còn muốn muốn vừa rồi tô thuần phong phong khinh vân đạm bộ g á n g quả thực quá ghê tởm có lẽ hắn không phải là bị lừa gạt mà là có chủ tâm đâu này di tử dương ôn hòa nói ít nhất ta làm không được đang tại bạn gái mặt đưa cho mặt khác một vị quan hệ rất tốt bạn nữ giới đồng dạng lễ vận nhất là đồ trang sức cái này thường thường hội sẽ đại biểu cho thêm nữa chút ít ý nghĩa lễ vật cái này trương lệ phi hoảng hốt rồi hơn nữa tặng lễ vật hiện tại quả là là quá kém di tử dương dợ khóc dở cười giống như lắc đầu nói nam nhân sao có thể lại để cho bằng hữu nhất là bạn nữ giới khó chịu nổi trương lệ phi khe cắn môi son càng phát xấu hổ di tử dương biết do nói nhiều tất nói hớ vừa đúng là thì tốt hơn cũng cựu không cần phải nhiều lời nữ ngữ lúc này thời điểm đang tại trên đài diễn luyện một gã khí chất siêu nhiên nữ sinh nhịn không được cười chẳng rồi khoác khoác tay hãy náy địa cùng các bằng hữu cười nói tạm dừng xuống quay đầu nhìn về phía g ì tử dương đang muốn gọi h ắ n lúc ánh mắt lại đứng tại trương lệ phi trong tay hạng rơi bên trên thoáng kinh ngạc về sau nàng mỉm cười xuống đài đi đến trương lệ phi cùng dì tử dương trước mặt lệ phi cái này miếng hạng rơi rất rất khác biệt ta nữ sinh tùy ý nói trương lệ phi lung tùng nói không phải vật gì tốt cầm chơi lại để cho học tỷ chê cười vị này nữ học tỷ gọi bùi tốt sinh viên năm ba đã sống mấy bộ kịch truyền hình cùng trong phim ảnh biểu diễn qua tiểu nhân vật còn từng có đạo diễn chuyên môn tìm nàng nói qua muốn cho nàng sống một bộ kịch truyền hình trong biểu diễn nữ số hai thậm chí nữ số một nghe nói là bởi vì bất mãn đạo diễn đưa ra có chút buồn nôn điều kiện cho nên bùi tốt không chút do dự cự tuyển tuy nhiên đã mất đi tốt như vậy một cái thành danh cơ hội nhưng là làm cho nàng sống điện ảnh và truyền hình trong học viện có phần thụ thầy trò đám bọn chúng khen ngợi cùng tôn trọng di tử dương cười nói lệ phi bằng hữu đưa cho nàng đấy vị t i a kinh đại nam sinh có thể thật thú vị đang tại bạn gái mặt đưa cho lệ phi cùng con gái hắn hữu đồng dạng hẳn rơi hơn nữa hay vẫn là loại này giá rẻ hàng vỉa hè nói đến đây hắn tựa hồ cảm thấy k h ổn liền dừng lại hướng trương lệ phi đáp lại áy náy mỉm cười trương lệ phi biểu lộ quân bách bùi tốt tâm tính nhanh nhạy liếc nhìn ra trương lệ phi lúc này tâm tính nghĩ cách đồng thời cũng hiểu biết gì t ừ dương trong lời nói có chuyện liền khẽ cười nói học ngồi cái này miếng hạng rơi s á c thực lúng túng ngươi đ e o lời nói không thích hợp bất quá ta ngược lại là đối với cái này miếng hạng rơi điêu khắc công nghệ rất ưa thích được hay không được đưa cho học thì à à trương lệ phi s ừ n g sốt xuống à thật có lỗi bùi tốt dịu dàng nói ta chỉ là ưa thích cái này miếng hạng rơi bắt quái tạo hình muốn làm cấp chứa như vậy đi ta mua lại ngươi cái này miếng hạng rơi được không trương lệ phi tranh thủ thời gian chê cười lúng túng nói học tỷ cái này cái này miếng hạng rơi quá bình thường rồi ta như thế nào không biết xấu hổ muốn học tỷ tiền chỉ là bằng hưu ta vừa mới đưa cho ta kia có thể hay không giúp ta cho bằng hưu của ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn còn có hay không loại này hả rơi trương lệ phi lòng đầy nghi hoặc lại cũng không nên cự tuyệt liền gật đầu nói t ố t ta b ă n g học tỷ hỏi một chút dứt lời nàng lấy điện thoại di động ra bấm tô thuần phong điện thoại di tử dương cười nói tiểu tốt ngươi như thế nào hội sẽ vừa ý loại vật này Ta bùi ì n thường h tốt h u thập đôi i ề u khác l o mi thanh tú vi tần lập tức triển khai cười nói có đạo là quân tử không đoạt người chỗ tốt bất quá ta xác thực rất ưa thích cái này miếng hẳn g rơi lệ phi bán cho ta được không nào ta ra một v ạ n nguyên cái gì dì tử dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trương lệ phi cũng nghẹn họng nhìn chân chối nói đùa gì vậy cứ như vậy một cái rách dưới biểu diễn bùi tốt há miệng tự ra giá một v ạ n nguyên chương ba trăm ba mươi sáu giá trị bao nhiêu ba trăm ba mươi sáu giá trị bao nhiêu một v ạ n nguyên không nhiều lắm quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm đối với dì tử dương bùi tốt mà nói giá trị vạn nguyên đồ trang sức bọn hắn đều không có ý tứ mang tại trên thân thể bởi vì mất mặt nhi là trương lệ phi tô thuần phong cái này ra cảnh t i ể u phú chi nhân xem ra một vạn khối tiền đồ trang sức cũng chưa nói tới cỡ nào hào hoa xa xỉ quý trọng nhưng đó là chỉ chân kim bạch ngân bảo ngọc loại tài liệu chế tác đồ trang sức giới kiện cái này miếng hạng rơi tính toán cái gì đó bùi đ ấ t đất còn dùng một đầu bình thường dây đỏ bực lên t i ê u tính toán ba khối tiền một cái năm khối tiền lưỡng hàng vỉa hè hàng cũng so cái này miếng hạng rơi bề ngoài muốn tốt nhiều làm a vì vậy trương lệ phi hơi giật mình lại có chút tức giận xấu hổ học tỷ ngươi làm cái gì vậy tiểu tốt đừng nói dỡn di tử dương hình như có chút ít che chở trương lệ phi ý tứ ta là rất nghiêm túc lệ phi ngươi đừng hiểu lầm như vậy ngươi nói cái giá cả bùi tốt t h ẳ n g nhiên nói sắp mặt rất có tình thế bắt buộc kiên định cùng thành khẩn nàng đương nhiên biết rõ cái này miếng hạng rơi hạng gì c h â n quý rơi vào trương lệ phi như vậy một người bình thường trong tay quả thực t i ệ u là phung phí của trời dùng cho tịch tà hộ thân càng là một loại xa xỉ tài nguyên lãng phí mà có thể vung tay tống suất một miếng dùng yêu cốt vì tài liệu bên trên sách nào chú trận tịch tà vật. lệ phi vị bằng hữu kia sống cả nước đỉnh cấp học phủ kinh đại học ở trường nam sinh lại là bực nào phong độ tư thái xa xỉ ra cảnh nhân dạy thế g i a nhân vật đâu này di tử dương càng phát giật mình nhanh nhìn chằm chằm kia miếng hạt rơi chẳng lẽ lại là mình đánh nữa mắt không nhìn được bảo vật trương lệ phi đôi mi thanh tú vi tần lắc lắc đầu nói học tỷ đây không phải có tiền hay không vấn đề bằng h ư u tặng lễ vật ta lấy đến lại cho người không thích hợp à. tặng cho ngươi sẽ là của ngươi chẳng lẽ không đúng sao vui tốt dịu dàng cười nói đương nhiên ta thừa nhận nói ra dùng tiền mua x ă m cái này đối với ngươi mà nói có tình bạn giá trị cùng ý nghĩa hạng rơi thật sự là thiếu nợ thỏa sẽ để cho ngươi thế khó xử nhưng ta là thật tâm ưa thích lại không thể mày dạn mặt dạy không công yêu cầu vậy càng không thích học rồi tiểu tốt thứ này ta thấy thế nào không xuất ra ở đâu tốt di tử dương dở khóc dở cười nói trương lệ phi do dự bùi tốt chỉ là cùng trương lệ phi vừa mới quen biết tự nhiên hiểu không có thể dùng hào hữu thân phận theo trương lệ phi trong tay cố gắng cái này miếng hạng rơi nhưng có gặp yêu cốt xuất hiện sống trước mặt nàng thật sự là không muốn bỏ qua cho nên mặc dù là như vậy làm có chỗ không ổn nàng cũng muốn đi tận khả năng địa tranh thủ đến tay không để ý đến tự cho là trong muôn hoa qua dính hoa không mang đi gì tử dương bùi tốt chỉ là mỉm cười thò tay theo trở m ặ t bất quyết trương lệ phi trong tay cầm b ư ớ c lên kia miếng h ẳ n g rơi sống đầu ngón tay vớt vớt đánh giá vừa nói lệ phi năm vạn nguyên ngươi cảm thấy đủ sao di tử dương càng thêm kinh ngạc học tỷ cái này trương lệ phi kinh ngạc địa nhìn xem bùi tốt trong lúc nhất thời dùng vi mình đang nằm mơ năm vạn nguyên tự mua cái này bùi đất đất đồ v ậ mười vạn bụi ngon tươi đẹp trên gương mặt treo phong khinh vân đạm dáng tươi cười mở miệng một vạn tái mở miệng năm vạn không dung trương lệ phi cùng gì tử dương theo trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng b ù i tốt liền trực tiếp đem giá cả lại tăng lên tới mười vạn nguyên không dung do dự tình thế bắt buộc rất nhiều người sống b i ế t thường trong sinh hoạt ngẫu nhiên tưởng tượng thấy mỗi năm tháng nào một lúc nào đó mộ khắc đột nhiên gặp được bánh từ trên trời r ấ t xuống đi đường nhặt vàng thỏi công việc tốt có lẽ còn sẽ xem xét có lẽ bẫy làm ra một bộ cỡ nào thành cao thiệt lương xem tiền tải như cặn bã t ư thái nhưng chính thức gặp được loại chuyện này thời điểm Có bao n hắn i ê g ư i có thể làm được thể trầm như làm ổn n sẽ không nốc núc ních địa cho rằng bùi tốt là một cái vi yêu thích mà tiêu xài bại gia nữ cũng sẽ không khinh thường bùi tốt người này tầm cơ cùng ánh mắt đã nàng chịu như thế dứt khoát lanh lẹ vùng tiền như giác địa tình thế bắt buộc cái này miếng hạng rơi như vậy nói rõ cái này miếng hạng rơi giá trị t i ể u không chỉ là mười vạn nguyên thậm chí là mấy chục vạn trăm vạn mấy trăm vạn di tử dương rốt cục không chịu nổi đứng d ậ y thần s ắ c nghiêm túc nói tiểu tốt vui đùa khai lớn hơn đúng vậy a học tỷ ngươi cái này như vậy trương lệ phi rất khẩn trương nếu như bùi tốt là đang nói đùa kia mình bây giờ đáp ứng chẳng phải là lộ ra quá hiệu quả và lợi ích nhưng nếu như không đáp ứng vạn nhất bỏ qua cơ hội tốt như vậy lại quả thực đáng tiếc bùi tốt nâng lên un tù ngọc thủ v u nếu g như cảm thấy ta mới vừa rồi là đang nói đùa lo lắng như vậy chúng ta có thể trao đổi vòng cổ kỳ thật trao đổi nha không cần phải đảm bao nhiêu tiền càng chưa nói tới chịu thiệt hay không ngươi tình ta nguyện quyền vẫn coi như kết giao bằng hưu lệ phi ngươi cảm thấy thế nào người điên rồi a di tử dương không thể tưởng được lý do khác rồi trương lệ phi ngơ ngác nhìn trong tay vòng cổ là một đầu trải qua tinh gia công đánh bóng ra hạt gạo lớn nhỏ nước màu xanh chân c h â u vòng cổ hạng rơi là một miếng toàn thân bích lục sáng dài ước chừng ba c m tả h ư u phỉ thúy lá cây sống dự châu tỉnh bình dương thành phố kim châu huyện đông vương trang hương trương lệ phi trong nhà điều kiện kinh tế có thể xếp tiến tốt năm nhưng đó là sống một cái bình thường nông thôn hương chấn bất quá là mấy trăm vạn gia sản mà thôi là phụ thân của nàng mở ra đạn cũng không nỡ hào ném thiên kim tốn hao gần năm mươi vạn nguyên mua một chuỗi vòng cổ cùng một miếng hạng rơi mang cùng ngày bên trên đến rơi xuống rơi xuống cùng đi đường đã đến vàng thỏi đại tới trình độ nhất định về sau mang cho người t i ể u không chỉ là kinh hỷ cùng tham lam mà là càng nhiều nữa tâm thần bất định cùng bất an trưng lệ phi hiện tại chính là như vậy nàng không dám lại hy vọng xa vời cầm tô thuần phong đưa cho nàng cái này miếng phá hạng rơi đổi lấy giá trị mấy chục vạn nguyên vòng cổ cùng hạng rơi không chỉ là bởi vì hạng rơi là tô thuần phong đưa cho nàng lễ vật mà là vì ai cũng tin tưởng hấp dẫn cực lớn thường thường ý nghĩa phong h i ể m cùng thâm hụt tiền trả giá nhưng nếu như cự tuyệt vậy có phải hay không có chút quá không tán thưởng quá không để cho bụi tốt mặt mũi trương lệ phi có thể tưởng tượng được đến một cái bình viết ở bên trong trên cổ treo giá trị mấy chục vạn vòng cổ hạng rơi nữ sinh hơn nữa há miệng t i ể u là mấy vạn hơn mười vạn tùy tiện hoa cầm giá trị mấy chục vạn hạng rơi cùng người trao đổi hoặc là dứt khoát nói là đem tặng chỉ vì kết giao bằng hữu nữ sinh hắn gia cảnh điều kiện được gân dạy đến hạng gì trình độ gây như vậy một vị sống học viện rất có danh vọng gia cảnh h i ề n hách tao nhã tư sắc đều có thể nói tốt nhất thừa lúc học thì mất hứng hội sẽ có hậu quả gì không bùi tốt đã đem trương lệ phi vị này tiểu phú chi ra xuất thân tiệu công chúa cho dồn đến góc tưởng gì tử t dương học e o hoặc đến sợ, hiện tại đã hoàn toàn so long nghi đến hiện tương vững tin, cái này miếng nhìn như、so、hàng vỉa hè hàng còn hẳng kiện bị long đong bà bối. Hắn cũng có thể nghĩ đến, hiện tại trương tình cảnh. hẻ thể phi thế khó h kiếp tại cái rời rơi, đối bối. tại rác có đã sợ, tuyệt lệ một là bà vỉa bị xử tỷ trương lệ phi do do dự dự lấy đem trong tay giá trị mấy chục vạn vòng cổ cùng hạng rơi chậm rãi đưa về phía b ù i tốt b ù i tốt dài nhỏ đôi mi thanh tú trao lên ý thức được chính mình có chút thảo chi qua gấp sợ hai trương lệ phi liền ôn hòa địa vừa cười vừa nói lệ phi ngươi chớ khẩn trương học tỷ tuyệt đối không có ý tứ gì khác chỉ là cùng với ngươi làm bằng hữu thuận tiện đòi hỏi cái này miếng hạng rơi mà thôi nói chuyện nàng nhất chơi lấy bụi đất đất bắt quái tạo hình hạng rơi nói thẳng thắn nói cái này miếng hạng rơi chất liệu ngược lại là tiếp theo mấu chốt là thủ công điêu khắc công nghệ tuyệt đối xuất từ ở một vị đại sư tri thủ bất quá giá trị nha ưa thích người có thể nói nó giá trị mấy ngàn mấy vạn hoặc là hơn mười vạn trên trăm vạn nhưng không thích người bất quá là một cái đồ chơi mà thôi ta hay nói đi di tử dương cười cười giúp đỡ khuyên n h lệ phi lần này ngươi thế nhưng mà dính vào đại tiện nghi lạc bằng hữu tầm đó không cần phải nói cái gì tiện nghi không rẻ cái này q u â n sáo cũ lời nói bùi tốt hé miệng cười khẽ phong tình văn chủng dù được gì tử dương đều trong nội tâm sinh ra một cỗ hầu như kèm nén không được ta hỏa âm thầm buồn nản lấy nàng này tao nhã tư sắc khó được gia cảnh mặc dù có chút mơ hồ không muốn người biết nhưng nghĩ đến cũng hào phú thế ra nếu như có thể làm của riêng hắn như vậy nhẹ nhàng hoa công tử cũng ca nguyện vì nàng trung tình chỉ tiếc bùi tốt tâm họ thông minh tự ngạo t â m mắt kỳ cao thật sự là truy cầu không được trương lệ phi cũng bởi vì bùi tốt vừa rồi cái này nhẹ nhàng m ị mù mịt mù phong độ tư thái n ô n từ đà động hơi kém nhịn không được gật đầu đáp ứng chỉ là sâu trong đáy lòng một đám chấp nghiệm đ ố n g nhiên bắn ra làm cho nàng ma xui quỷ khiến giống như lắc đầu gần như tại trái lương tâm nói thực xin lỗi học tỷ có cơ hội ta thỉnh bằng hữu giúp ngươi làm theo yêu cầu một miếng có thể nhưng cái này miếng hạng rơi là hắn lễ vật tặng cho ta ta không thể tặng người hoặc là cùng người trao đổi nói chuyện vốn nên lẽ thẳng khí hùng nàng nhưng lại xấu hổ không thôi điệm túi lầu xuống âm thanh như mũi ngâm đuôi tốt sừng xuất xuống lập tức nhuận miệng cười cầm trong tay hạng rơi đưa trả lại cho trương lệ phi thuận tay cầm lại chính mình vào cổ động tác ôn nhu ưu nhã địa đeo lên trên cổ nói có cơ hội giới thiệu ngươi vị bằng hữu tiêu cùng ta nhìn nhược xuống được không nào đương nhiên có thể trương lệ phi lập tức gật đầu đáp ứng nhớ rõ nha bùi tốt giống như thực không phải quả thực cường địa một câu liền không nói thêm gì nữa quay người hướng trên đài đang tại thảo luận lấy nội dung cốt c h u y ệ n biểu diễn mấy vị đồng môn đi đến di tử dương thở dài nói lệ phi ngươi có thể thật khờ áp lực đống nhiên hạ thấp trương lệ phi nhẹ nhàng cười cười ánh mắt nhìn về phía trên võ đài đồng môn nói học trưởng trước khi cũng không nói sao lễ nhẹ tình ý trọng nói chuyện nàng hai tay nắm bắt dây đỏ giống như tận lực lại như không có ý điệu học lấy vừa rồi bùi tốt ưu nhã động tác đem hạng rơi mang đến tuyết trắng cái cổ gian trên mặt đẹp tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ thuần phong đưa cho ta đấy là một cây viết một t r ặ n g giấy đã có thể cùng hải phỉ lễ vật giống nhau là tốt nhất lễ vật cùng tình nghĩa cần gì phải xoắn suýt tại hạng rơi giá trị biểu tượng làm gì xoắn suýt tại người bên ngoài ánh mắt nếu như vừa rồi thật sự cùng bùi tốt trao đổi rồi chỉ sợ sẽ chỉ làm bùi tốt cùng dì tử dương k i n h thường cũng sẽ biết lại để cho dì tử dương càng thêm k i n h m ệ t tô thuần phong a dì tử dương đứng dậy không nói một lời địa hướng trên võ đài đi đến hắn dĩ nhiên không suy nghĩ thêm nữa đem trương lệ phi coi như có thể làm cho mình trùng hợp ngẫu nhiên lập tức vứt bỏ một cái nho nhỏ thỏa mãn cảm giác thành t i ể u mục tiêu hôm nay biểu hiện của mình vốn đang xem như không chê vào đâu được chỉ là bùi tốt đột nhiên hát ra như vậy một chỗ lại để cho hắn lập tức sống trương lệ phi trước mặt lộ ra cực kỳ tiểu nhân lại để cho lòng của nữ nhân sinh khúc mắc coi là tiểu nhân dù là chỉ là một kia đối với mình thân hình giống như cực kỳ bắt bẻ di tử dương cũng quả quyết không thể nhẫn nhị thụ chương ba trăm ba mươi bảy không đi lui một bước xem trời cao biện rộng ba trăm ba mươi bảy không đi lui một bước xem trời cao biển rộng nhận được trương lệ phi gọi điện thoại tới lúc tô thuần phong cùng vương hải phỉ đang tại thiên đàn công viên dung o ạ n trong điện thoại trương lệ phi đem hôm nay chuyện đã xảy ra đơn giản giảng thuật một lần tiếp theo nghiêm túc hỏi thuần phong ngươi nói thực cho ngươi biết ta cái này miếng hẳn rơi có phải thật vậy hay không rất quý trọ n g à? tô thuần phong vốn định ra vẻ kinh hãi cùng hối hận đ ị a n h ấ t lên vài câu nói nhảm bỏ đi trương lệ phi trong lòng nghĩ kỵ bất quá ngẫm lại hay vẫn là được rồi vạn nhất trương lệ phi quay đầu lại đi tìm cái kia học tỷ muốn bán đi hẳng rơi hoặc là về sau gặp lại đến vậy loại sự kiện thật đúng đem hạng rơi cho bán đi đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất cho nên hắn ngữ khí bình thản nói coi như cũng được à, nguyên vật liệu là trong nhà truyền thừa đấy cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm nhưng có thể tịch ta hẳn là thật sự bởi vì chế tác sau khi hoàn thành ta chuyên môn tìm chúng ta trong huyện thành cái kia nổi danh thiết q u ẻ tiên trình hạt tử cho mở quang tính toán mệnh mù loà cũng nói thứ này rất tốt bỏ ra bao nhiêu tiền ta cho mình làm đầu vòng cổ cùng một miếng h ạ n rơi cho ngươi cùng hải phỉ mỗi người một miếng h ạ n rơi trong h phí cũng tiểu không đến tiền. Ngươi học tỉnh nếu như ưa thích, ủ công cũng cối đến tiền, ngươi nếu nào ngươi tiểu t đi ưa lúc ở về, v đến Bình Dương thương hạ à cửa kia chỗ kia a thu t về đồ r sức, thủ công thủ điện í n trang h chế sức đồ t ể u cửa hàng ở bên trong cho nàng đính làm một cái không được sao nha. hàng đính không nàng làm bên trong Trong ở một đ i thoại di động lặng im trong chốc lát trương lệ phi thanh â m có chút nghẹn nào nói thuần phong thực xin lỗi làm sao vậy chưa không có gì trương lệ phi cười lớn nói cảm ơn ngươi đưa cho ta tốt như vậy lễ vật thật sự ta sẽ h ả o h ả o quý trọng mỗi ngày đeo tô thuần phong trêu kẹo nói được đừng đề cập cái này mảnh vụn a nghe xong ngươi kia học tỷ khai ra giá cả ta hiện tại hối hận ruột đều thanh rồi trương lệ phi phát xích cười ra tiếng sàng r ộ n g ngươi hối hận cũng vô dụng ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi ai ta cái này tiên h sinh rủi d o mệnh chán ghét trương lệ phi nói ngươi cùng hải phỉ ở nơi nào thiên đ à n vậy các ngươi chơi a ta buổi chiều còn muốn xếp hạng luyện cuối tuần mặt lại đi tìm các ngươi t ố t gặp lại gặp lại cúc điện thoại tô thuần phong nhìn qua xa xa khí thế rộng rãi thiên đản cùng bạch ngọc lan can quay chung quanh tầng tầng cầu thang trong nội tâm âm thầm cảm khái thế giới thật nhỏ Đi tới chỗ nào đều tới hiện, thuật xuất chỗ có nào sĩ vương ị trị kia giá từ thúy bỏ sử dụng gần vạn yêu hải p h ỉ giúp vào tô thuần phong bên cạnh nói chuyện gì lệ phi nha đầu kia a tô thuần phong vừa cười vừa nói có một vị biết hàng học thì chứng kiến ta tiến đưa nàng hẳn rơi muốn dùng giá trị năm mươi vạn phì t h ú y vòng cổ cùng nàng đòi hoán khá tốt nàng có phân tâm không có đáp ứng đổi năm mươi vạn vương hải phì giật mình nói như thế nào Tô thuần phong nắm ở vương hải phỉ mềm nghẹn họng nhìn chân chối một hồi lâu mới lên tiếng ta ta không dám đeo, đeo à tiếp qua chút ít thời gian chờ hạng rơi sáng về sau người biết nhìn hàng xịn nếu như không cẩn thận quan sát cũng rất khó coi đi ra nó quý giá chỗ tô thuần phong nắm cả vương hải phỉ hướng xa xa đi đến vừa nói đã có chuyện lần này ngược lại là không cần lo lắng lệ phi không chịu mang hẳn g rơi về sau à nàng chỉ sợ sẽ cùng ngươi cùng nhau mỗi ngày mang tại trên thân thể không chịu rời khỏi người rồi vừa rồi hướng ta nói xin lỗi lúc còn hơi kém khóc lên đây này thuần phong vương hải phỉ ngữ khí hơi hay này nói như vậy quý trọng hẳn g rơi ngươi ngươi hay vẫn là cầm lại ra cho thúc thúc thẩm thẩm mang à t ặ n g cho ngươi rồi cựu thản nhiên đeo tô thuần phong mỉm cười lắc đầu vương hải phỉ nhẹ nhàng tựa tại trong ngực của hắn ôn nu nói thế nhưng mà thứ đồ vật quá quý trọng rồi ta đeo hội sẽ mỗi ngày ngủ không yên a thói quen là tốt rồi thúc thúc thẩm thẩm bọn hắn có sao không có vì cái gì tô thuần phong ngẩng đầu nhìn lên trời nhẹ giọng thở dài từ xưa y không tự trị bói không quẻ mình người bình thường lý giải có ý tứ là bác sĩ sống trị liệu chính mình hoặc là thân nhân của mình bói toán người sống vì chính mình cùng người thân đo lường tính toán lúc sẽ ảnh hưởng đến cá nhân đích tâm tính theo mà xuất hiện lầm xem bệnh cùng lầm tính toán nghiêm trọng cứu muốn m ạ n người đây là sự thật đ ổ i đến thần côn những n à y thần thần cằn nhằn thứ đồ vật bên trên cũng không sai biệt lắm có tầng này ý tứ nhưng tác dụng phụ hội sẽ càng thêm nghiêm trọng ai vương hải phỉ trong nội tâm đau xót chợt thấy được tô thuần phong mặc dù có một thân làm cho người ngạc nhiên hâm mộ thần bí bản lĩnh lại thủy trung thừa nhận lấy thường nhân chỗ không biết thật lớn áp lực có lẽ chính là vì những huyễn hoặc khó hiểu này vô hình áp lực mới có thể khiến cho hắn cho tới nay đều không hy vọng có thêm nữa người biết được hắn hội sẽ những thần côn kia thủ đoạn a mấy không vương hải phỉ đau lòng ngẩng lên nhẹ tay xoa khe xa tô thuần phong đôi má Rất tốt. Tô t h cùng cười cười, ta có cái ta mệt gì mỏi. Vậy lúc đó thành phố cảnh sát giao thông đại đội trưởng cùng quản lý giao thông ngành bắt đầu liên hợp chất pháp sống nam đường vòng bao quanh vòng thành phố và một trăm linh bảy quốc lộ phụ cận đoạn đường đại lực chỉnh đốn vận chuyển hàng hóa cỗ xe quá tải siêu hạn vấn đề một trăm linh bảy quốc lộ cùng nam đường vòng bao quanh vòng thành phố giao nhau khẩu đông tây nam ba cái phương vị toàn bộ thiết tạp hầu như hoàn toàn tạm chết vạn thông hậu cần viên khu cỗ xe thông hành tuyến đường làm cho gần một thời gian ngắn hậu cần viên khu trong mỗi ngày đỗ xe trước lần trên phạm vi lớn trượt thậm chí một lần rơi xuống ngày đồng đều đỗ xe trước lần đích hai mươi phần trăm phía dưới cảnh sát giao thông cùng quản lý giao thông liên hợp chấp pháp tra được quá ác quá nghiêm rồi hai mươi bốn tiếng đồng hồ có người trách nhiệm ngươi không siêu h ạ không quá tải vậy phạt xe của ngươi trước cải trang không thay đổi trang xe số không rõ phạt tiền không mang bình chữa lửa phạt tiền phản quang đầu không sạch sẽ phạt tiền tùy tiện n h ấ t chân làm kiểm tra bộ dáng thuận tiện đem một chỗ mạch điện bị đá chặn đường cướp của tiếp xúc bất lương sau đó cỗ xe biểu hiện đèn chỉ cần có một cái không sáng phạt tiền tóm lại cảnh sát giao thông quản lý giao thông muốn phạt ngươi tổng có thể theo trên xe tìm ra một chút tất cả lớn nhỏ tật xấu đến nhẹ thì tại chỗ phạt tiền một trăm đến năm trăm không đều nặng thì giam xe dỡ hàng sau đó cựu là càng làm cho vận chuyển n hàng hóa cỗ xe cùng công ty không cách nào thừa nhận vượt mức phạt tiền và tương quan phí tổn cùng ai nói rõ lý lẽ đây bách tại tình thế rất nhiều vận chuyển hàng hóa cỗ xe không thể không đô đến địa phương khác sau đó lái xe hoặc là xa lão bản ngồi giao thông công cộng xe taxi cưới mổ tỏ xe tới đến vạn thông hậu cần viên khu xứng hàng đương nhiên đây là s ố ít, đại bộ phận chỉ có thể lựa chọn đi khắc vận chuyển hàng hóa sân bãi vận chuyển hàng hóa môi giới công ty xứng hàng mà vạn thông hậu cần viên khu trung tâm tiểu tất cả ra hậu cần vận chuyển hàng hóa công ty còn có những vận chuyển hàng hóa kia môi giới sinh ý đều nhận lấy thật lớn ảnh hưởng trung tâm hình hậu cần vận chuyển hàng hóa công ty hứng lấy hàng sách tay xứng tiễn đưa nghiệp vụ đều không thể cả xe đi ra ngoài hàng bởi vì cả xe hàng hóa đi ra ngoài đi ra ngoài đã bị tra phạt tiền không sao vạn nhất giam xe có thể sẽ trở ngại đại phát bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể dùng tiểu nhân vận chuyển hàng hóa xe một chút ra bên ngoài xui làm cho hậu cần thành phẩm độ cao kéo lên hậu cần viên trong vùng thương hộ nhóm tiếng oán than dậy đất lúc ban đầu mắng cảnh sát giao thông mắng quản lý giao thông sau đó mắng vạn thông hậu cần nếu như không phải các ngươi vạn thông hậu cần chọc phải người không nên chọc vật chính mình đi à, quan hệ xã hội năng lực lại không được thượng diện không có người quản lý giao thông cảnh sát giao thông liên hợp chấp pháp sẽ như thế nghiêm khắc sao khá lắm ba mặt phủ kín không để cho lao động chân tay rõ ràng tựu là sông vạn thông hậu cần đến đấy những n à y thương hậu nhóm với tư cách bị thai họa người phất ứ t không thôi bí mật thương lượng năm nay tiền thuê nhà vừa đến kỳ chúng ta tựu lập tức mang đi đi thuận thức ăn kích thích lưu viên a thời gian này không có cách nào đã qua lúc này vạn thông hậu cần công ty chủ tịch tô thành cùng tổng giám đốc t à i vụ tổng thanh tra trần vũ phương cùng với công ty trước mắt phó tổng quản lý ánh sáng tản còn có tất cả đại cổ đông nhóm ngược lại là đều bảo trì bình thản không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp hiện ở công ty tài vụ đầy đủ không khẩn trương lại hao tổn bên trên tầm năm ba tháng nửa năm không có vấn đề hơn nữa bọn hắn đều rất rõ ràng qua ít ngày nữa nam thành công nghiệp viên khu chính thức khởi công về sau những cảnh sát giao thông này quản lý giao thông chấp pháp muốn không rút lui cũng không được bởi vì lớn như thế quy mô phá bỏ và rời đi nơi khác kiến thiết chắc chắn vận dụng rất nhiều vận chuyển hàng hóa cỗ xe đến lúc đó mỗi ngày cha xe kia còn thế nào khởi công hiện tại nghiêm t r a một thời gian ngắn thì ra là lại để cho thành phố bên trong làm làm bộ dáng mà thôi hơn nữa sốt ruột cũng không có biện pháp không phải thiên mậu tập đoàn tiêu chấn k i n h thường tại bởi vì này điểm đánh giám đi phiền toái sống bình dương thành phố nhân mạch tài nguyên mà hứa văn phát diêm hồng cường triệu sơn cương thạch lâm hoàn còn có tô thành trần vũ phương ngược lại là đều có thể tìm được riêng phần mình nhân mạch quan hệ liên hợp lại phát động cũng đủ để có thể ở thành phố ở bên trong giao phong ở bên trong đem những cảnh sát giao thông này quản lý giao thông nhằm vào vạn thông hậu cần dạy đặt thiết tạp nghiêm khắc chấp pháp cho mau chóng triệt tiêu vấn đề là đã ai cũng biết dùng không được bao lâu những tạp này cùng cái gọi là liên hợp chấp pháp đều tất nhiên hội sẽ rút lui làm gì hiện tại đi dơ đốt cầm gậy mà đối với làm về phần vạn thông hậu cần t ổ thất hậu cần viên trong vùng tất cả lớn nhỏ thương hộ t ổ thất vận chuyển hàng hóa cỗ xe t ổ thất làm quan ai đi lý hội đau lòng các ngươi nhưng có người có thể nhẫn có người khinh thường tại để ý tới có người nhưng lại tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ người khác gây trên cổ đi hành vi cho dù là tương quan n n h đương kim bình dương thành phố trên đường rồi đột nhiên quật khởi như mặt trời ban trưa bộc lộ tài năng m à i đao soàn soạt triệu sân cương cùng với từng tại bình dương thành phố dậm chân một cái tứ phương lính tôn tướng c u ộ t đều được sợ đến bây giờ như trước ai vụ không giảm năm đó diêm h ư n g cường hai vị tiêu hùng hôm nay thành hợp tác đồng bọn ngồi vào cùng một chỗ có thể nói là hiểu nhau hơn muộn tiếng nói chung rất nhiều nói lý ra hai người vừa thương lượng tự đánh nhị quyết định kệ con mẹ hàn chứ hôm nay buổi sáng mười một giờ ba mươi phút mưa phùn mịt mờ rét tháng ba hầu như muốn đem nhiệt độ một lần nữa hàng trở lại không độ t ự như một cố gió đông sau tám bánh cao vòng bảo hộ vận chuyển hàng hóa xe không vội không chậm địa sống nam đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên từ đông sang tây lai tới trên xe màu xanh lá cây đậm tấm bạt đợi hàng mông được cực kỳ chặt chẽ được phép kéo hàng hóa quá nhiều nguyên nhân a đằng sau tám cái lốp xe hơi có chút ít bắt bộ dạng trục xe bên trên lò so bản đều bị ép tới hầu như thẳng người sáng suốt xem xét không chỉ có siêu tấn còn siêu hạng cùng lúc đó vạn thông hậu cần viên trong vùng có hai chiếc nửa xe móc che tấm bạt đợi hàng nổ vang lấy chạy nhanh ra tây đại môn chạy nhanh lên một trăm linh bảy quốc lộ hướng nam mà đi t h ba trăm lập tại vạn thông hậu khu viên b n hướng ba mươi đ n vòng g bao tám mặc tham tiện nghi có chừng có mực ba trăm ba mươi tám mặc tham tiện nghi có t h ừ n g có mực xuân hà tiết lại rơi mưa nhỏ lạnh bớt hai nguyện y đứng sống trên đường lớn phiên trực mặc dù nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến đầu năm nay phạt tiền chỉ tiêu phóng trên đầu đại gia hỏa nhi có thể chẳng phải nguyện ý dùng sức nhi g i à y v ò đến lúc đó cả đám đều có thể phân đến không ít tiền lãi hơn nữa cái đồ vật này tiêu chuẩn cao thấp biên độ cao như vậy quản lý giám sát cũng thùng rông tiêu to nói lý ra thu một chút màu xám phạt tiền không mở hòm phiếu p h ó n g xe càng l à c ó thêm tuyệt bút chất béo có thể kiếm vấn đề là ba cái thiết tạp điểm bố cục không hợp lý trong khoảng thời gian này như thế dạy đặc địa tụ tập sống vạn thông hậu cần phụ cận quả thực là sống đoạt thịt ăn còn kém không có đả khởi nội chiến lúc ban đầu khá tốt chút ít mọi người mỗi ngày đều có thể tra được không ít xe cũng không ai hội sẽ sinh ra mấy thứ gì đó oán giận cảm xúc có thể gần đây hai ngày hầu như đều tra không được xe rồi dù sao không có người hội sẽ n g ố c lúc ních địa hướng họng súng của bọn hắn đ ụ n g lên lãnh đạo vừa nặng điểm đã phân phó không thể đánh một thương đổi một chỗ rõ ràng muốn giết chết vạn thông hậu cần t r a không được xe cảnh sát giao thông cùng quản lý giao thông nhân viên sẽ không thêm vào màu xám thu nhập không có màu xám thu nhập mọi người công tác sức mạnh cũng tựu không lớn rồi nhưng hôm nay không được biết được thủ hạ công tác sức mạnh không lớn nhưng vẫn làm u ố n hung ác bắt hung ác chắn hung hăng địa cùng vạn thông hậu cần gây khó dễ thành phố quản lý giao thông quản lý tri đội tri đội, đội trưởng chiêm hồng thành phố cảnh sát giao thông tri đội phó đội trưởng dương trung quân xem cho tới hôm nay mưa p h ù n n h a u n h a u t i ể u suy nghĩ lấy bọn thuộc hạ hội sẽ lười biếng liền tự thân xuất mã n g ư ợ c đội mưa không sợ hàn địa đứng ở thiết tạp điểm mỹ kỳ danh viết cùng các đồng chí đồng cam cộng khổ chiến đấu hăng hái đang làm việc tuyến đầu một nhị bà thủ lãnh đạo lên một lượt t r ậ rồi thủ hạ đương nhiên cũng phải giữ vững tinh thần đến a nam đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên điều khiển kia c h i ế c gió đông sau tám bánh cao vòng bảo hộ vận chuyển hàng hóa xe lái xe và xa lão bản chứng kiến phía trước thiết tạp điểm đứng vững cảnh sát giao thông cùng quản lý giao thông nhân viên cũng không khỏi vẻ mặt đau khổ thầm mắng con mẹ nó cái thời tiết mắc toi này đều đến giữa trưa cảnh sát giao thông cùng quản lý giao thông người cũng không có rút lui đều mẹ hắn phạt tiền phạt nghiện đi ả n h a đây không phải muốn mạng người mà lái xe nói chúng ta quay đầu rút lui a rút lui cái r á m quay đầu bọn hắn có thể truy phạt được các hơn xa lão bản than thở tính toàn cầu trong chốc lát lén lút đưa cho bọn hắn nhét một chút tiền nhận thức xui xẻo ai tình cảnh này cũng phát sinh ở theo vạn thông hậu cần viên tây môn đi ra ngoài theo một trăm linh bảy quốc lộ hướng nam chạy hai chiếc nửa xe móc trong phòng điều khiển cái này mẹ hắn không may thúc sống thiết tạp điểm đứng cho tới t r ư a cũng không có ngăn lại mấy chiếc xe quản lý giao thông nhân viên cùng cảnh sát giao thông nhóm đang lo hôm nay bạch chậm trễ công phu rồi trong nội tâm thầm mắng lấy lãnh đạo xéo đi nhanh lên đi ăn cơm trưa chúng ta anh em mấy cái cũng tốt giải thể tìm một chỗ ấm áp ấm áp đứng sống mưa nhỏ xuân hàn trong thụ tội gì ạ quả thực là ăn no chống đỡ chán đến chết lấy toán thầm đâu rồi cựu nhìn thấy có vận chuyển hàng hóa xe đến rồi tốt mà hai cái thiết tạp điểm sở hữu cảnh sát giao thông cùng quản lý giao thông nhân viên tất cả đều đã ra động tác ba trăm phần trăm sáu tinh thần trong nội tâm vẻ này v ẫ n nớt khiến cho bọn hắn đều lộ ra vẻ dữ tợn hận không thể đem thằng xui xẻo này vận chuyển hàng hóa xe cho ăn sống nuốt l ư ơ cựu ngươi rồi ai mẹ hắn cầu tình đều vô dụng nên hung hăng làm thịt một thanh khao hạ các huynh đệ thụ khổ thụ mệt mỏi với tư cách trường kỳ làm vận chuyển hàng hóa ngành sản xuất xa lao bản cùng lái xe nhóm đối với loại tình huống này coi như là nhìn quen lắm rồi bị ngăn lại sau lập tức móc ra yên đến lần lượt từng cái lần lượt yên biết vâng lời không người xoay người hảo ngôn hảo ngữ muốn nhờ cũng ngăn t r ở cảnh sát giao thông khai hóa đơn phạt năn nỉ lấy không muốn đem lái xe đến quản lý giao thông giam xe c h à n g qua cơn chìm bằng không thì đã có thể xong đời nhưng quản lý giao thông nhân viên cùng cảnh sát giao thông đều dồn hết sức lực nhi nhận định bọn họ là t h ằ n g xui xẻo h ú n g chi còn có lãnh đạo ở đây ai dám làm ẩu đem bọn họ đơn giản để cho chạy kết quả là sống lái xe cùng xa lão bản lũy khuất bất đắc dĩ trong ánh mắt ba chiếc thu hoạch lớn hàng hóa vận chuyển hàng hóa xe bị quản lý giao thông cảnh sát giao thông chấp pháp nhân viên áp lấy chạy đến ở vào đông đường vòng bao quanh vòng thành phố quản lý giao thông quản lý chỗ bãi đỗ x e c o n xác minh tạm c ấ u trừ t r u n g hợp chính là bởi vì lúc giá trị giữa trưa chiêm hồng cùng dương t r u n g quân hai vị lãnh đạo chẳng muốn lại tiếp tục chiến đấu hăng hái sống tuyến đầu hôm nay lại không có cái gì thu hoạch vượt qua ba chiếc nghiêm trọng n g ư siêu hạn quá tải vận chuyển hàng hóa cỗ xe hai vị lãnh đạo xem như có thể ra một thanh danh tiếng rồi Tiểu tự càng trùng hợp chính là điện tử cân chìm tuyến đường ra một chút vấn đề không cách nào cân cho nên quản lý giao thông cùng cảnh sát giao thông chấp pháp ngành cũng cứ dựa theo ba chiếc xe cước phí trên hợp d ghi chú rõ hàng hóa tên trọng tải viết hóa đơn chấp pháp giam xe đơn cùng phạt tiền thông chi vài tên lái xe cùng xa lão bản đầy bụng bị khuất than thở địa cầm chấp pháp phạt tiền thông chi đơn rời khỏi về nhà kiếm phạt tiền sai người biện hộ cho a thông chỉ nói hạn nhiều thiếu bao nhiêu thời gian nội phải đến đem hàng hóa x u i đi cũng giao nạp lớn phạt tiền đương diêm hồng cường cùng triệu sơn cương sống sơn cương nông mậu trong văn phòng biết được cỗ xe bị khấu trừ tin tức lúc hai người đều sửng suốt vài giây đồng hồ thật sự là không thể tưởng được sự t ì n h sẽ như thế thuận lợi hơn nữa d i ê m hồng cùng dương trung quân hai vị vốn nên sống phía sau màn chỉ điểm giang sơn nhân vật cũng vừa mới trực tiếp tham dự việc này đây không phải mẹ hắn chết t h u c đấy sao thoáng n người về sau diêm hồng、cường、cùng triệu sơn cương nhịn không được lên. cười lên ha đ á n ngu xuẩn này diêm tổng còn phải hào hào dặn dò xuống dưới đừng làm cho người để lộ ra đi tin tức sơn cương huynh đệ yên tâm tô thuần phong nhận được triệu sơn cương gọi điện thoại tới lúc vừa mới nếm qua c ơ m trưa cùng mấy vị cùng phòng tán gấu hướng phòng ngủ lâu đi đến nghe xong triệu sơn cương đại khái giản g thuật tô thuần phong khẽ nhữ mày hỏi sơn cương ngươi cùng diêm hồng cường ý định xử lý như thế nào chuyện này triệu sơn cương cười nói lại để cho lái xe cùng xa lão bản x u ấ t đầu na quá hàng ném đi dù sao cũng phải có một dao đại không phải không được tô thuần phong cùng cùng phòng khoát tay hào ý bảo bọn hắn đi trước sau đó hướng yên lặng địa phương đi đến một bên ngự a khí nghiêm túc nói ra không muốn đem sự tình náo đại cũng ngàn vạn không muốn đưa ra nhường đường chính cùng cảnh sát giao thông ngành bồi thường mất đi hàng hóa tổn thất yêu cầu nói cho xa lão bản cùng lái xe lúc này thời điểm không đề cập tới yêu cầu bảo trì trầm mặc đem ngân phiếu định mức lưu tốt là được ngao bên trên vài ngày như vậy về sau chờ liên lụy đến thượng diện đến hoạt động cha lúc nói sau chỉ cắn chặt một đầu dựa vào cái gì dám xe ngàn vạn dặn dò tốt lái xe cùng xa lão bản thống nhất đường tính đ ư n g tham tiện nghi không cần lo lắng triệu sơn cương không sao cả nói chuyển ra hàng hóa ta cùng diêm tổng đã sắp xếp xong xuôi tuyệt đối an toàn con đường đi ra ngoài lại để cho bọn hắn t r a không được hiện tại bọn hắn chỉ có thể không nói gì an hoàng liên quan t ò a đánh tới kinh thành đi bọn hắn cũng không có cách lái xe cùng xa lão bản đều là chúng ta người cũng đều thu tiền hơn nữa ai không sợ thừa gánh trách nhiệm đã lên thuyền phải x i ế p cho hát t ố t rồi mới được tô thuần phong ngữ khí nghiêm túc nói sơ c ư ơ n g ngươi đừng tưởng rằng trốn ở phía sau màn sẽ không sự t ì n h rồi chuyện này là rõ ràng đấy ai đều không phải người ngu cho nên nếu như các ngươi một mặt địa làm ầm ĩ xùm dưới cuối cùng có lý cũng biến thành không có lý ngược lại sẽ bị động thậm chí đem mình đều được góp đi vào thuần phong lần này làm tốt tựu i là hơn một trăm vạn a người nghĩ cũng đừng nghĩ kê hơn một trăm vạn đem hàng tranh thủ thời gian cho chủ hàng đưa qua bằng không cuối cùng còn phải rơi xuống cái lừa dối tội danh cái này lại để cho chiêm hồng cùng dương trung quân khó chịu nổi là tốt rồi tô thuần phong chân thật đáng tin địa phân phó nói dựa theo ta nói xử lý xe đặt ở nơi nào không đi ra kéo thêm mấy ngày đem sự t ì n h gây ra chút ít ảnh hưởng đầy đủ g à y vỏ chiêm hồng cùng dương trung quân rồi n hắn vạn biết rõ triệu sơn cương cùng diêm hồng cường cũng không phải là không thể tưởng được ở trong đó lợi hại quan hệ chỉ là bản tính cùng bọn họ làm người xử sự, sự đích thói quen một khi đúng lý tịu không đông tha người dù là đối phương lại như thế nào cường hãn không thể giao động nếu như không có loại này gan dạ sáng suốt cùng p h á c h lực bọn hắn cũng xông không xuất ra hôm nay địa vị cùng thực lực cùng sống cần nhường nhịn cùng thỏa hiệp thời điểm bọn hắn cũng sẽ biết không chút do dự lui một bước nhưng tìm được cơ hội có thể phản công cắn chết đối thủ nhưng ưu điểm có đôi khi cũng là khuyết điểm thân ở trong cục cuối cùng khó coi thành toàn cục ngược lại là tô thuần phong không đếm sỉa đến mới có thể đem bất cứ chuyện gì nhìn càng thêm thêm t ấ u triệt nghĩ đến xa hơn một ít bề ngoài giống như nhát gan không quả quyết kỳ thực ổn trọng thu lợi mà không phải là mạo hiểm chuyện này như hắn chỗ phân phó địa nào xuống dưới lấy được ích nếu như dựa theo triệu sơn cương cùng diêm hồng cường nghĩ cách nào xuống dưới tuy có thể đem chiêm hồng dương trung quân nhấc lên ngã xuống đất thế nhưng mà đối với triệu sơn cương diêm hồng cường thậm chí còn đối với vạn thông hậu cần đều mang đến thật lớn p h o n g hiểm mà lại căn bản không chiếm được càng nhiều nữa chỗ tốt hơn một trăm vạn nguyên hàng hóa tổn thất bồi thường Nam A. sự tình nào lớn hơn lại để cho thành phố bên trong những cao cao tại thượng kia những người lớn thể diện khó chịu nổi bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự cầm xuống chiêm hồng cùng dương trung quân nhưng sau đó tất nhiên nhằm vào vạn thông hậu cần triệu sơn cương diêm hồng cường ra tay Còn phản các những điều dân này rồi. ngày thứ ba mấy vị lái xe cùng xa lão bản cầm tiền đi vào quản lý giao thông chấp pháp quản lý chỗ bãi đỗ xe khổ hề hề điện ộ p phạt tiền làm ra vẻ làm dạng địa gọi điện thoại an bài ngược lại hàng tiểu nhân xe vận tải cùng với công nhân bốc xếp người thời điểm thuận tiện đem trên xe tấm bạt đậy hàng cho cởi bỏ mở cửa xe sau đó lái xe xa lão bản chấp pháp quản lý giao thông nhân viên cùng cảnh sát giao thông tất cả đều ngây ngẩn cả người trong xe không có vật gì hàng đâu này dựa theo trước khi quản lý giao thông cùng cảnh sát giao thông giữ lại vận chuyển hàng hóa riêng lấy và bọn hắn điền ra cụ giam xe đơn phạt tiền biên lai bên trên minh s á c hàng hóa trọng tải đến tính toán gió đông sau tám bánh cao vòng bảo hộ vận chuyển hàng hóa trên xe là thu hoạch lớn ba kiện trọng đạt hai mươi bảy tấn lam mang địa giá trị m ộ ư ơ i năm vạn nguyên mà hai chiếc nửa xe móc riêng phần mình chuyên trở có sáu mươi bốn tấn tấm vật liệu tổng cộng hơn một trăm hai mươi tấn tấm vật liệu giá trị gần trăm vạn trong vòng một đêm tất cả đều biến mất không có cái gì xa lão bản cùng lái xe hai mặt nhìn nhau trời đánh quản lý giao thông quản lý chỗ người cùng cảnh sát giao thông cũng đều n ộ n g hàng đâu này lái xe cùng xa lão bản sống kinh ngạc qua đi tất cả đều xông đi lên vây quanh quản lý giao thông quản lý chỗ người cùng cảnh sát giao thông bắt đầu chất vấn chúng ta trên xe hàng hóa đâu này quản lý giao thông quản lý chỗ người cùng cảnh sát giao thông trong nội tâm mang phá thiên ai mẹ nó biết rõ hàng phi đi đến nơi nào thế nhưng mà loại lời này bọn hắn không có cách nào khác mở miệng nói a chỉ có thể tranh thủ thời gian hướng thượng cấp ngành báo cáo vốn định lấy báo cáo hết tựu lập tức báo cảnh nhưng thượng cấp lãnh đạo nhận được bọn hắn báo cáo về sau lập tức hạ đạt chỉ thị không muốn báo cảnh đem lái xe cùng xa lão bản lưu lại chuẩn bị hiệp thương giải quyết chưa xong con tiếp chương ba trăm ba mươi chín bình dân không dễ chọc ba trăm ba mươi chín bình dân không dễ chọc hay nói dỡn báo cái gì cảnh con nghĩ đến đem sự tình chọc ra đi à hiện tại cần gấp nhất đúng là vô thanh vô tức mà đem sự tình cho giải quyết hết một khi tin tức chọc ra đi dối loạn bộ đồ ai mẹ nó có thể có quả ngon để ăn quản lý giao thông cùng cảnh sát giao thông người đều không phải người ngu bọn hắn sống trở tay không kịp lúc nhận được thượng cấp phân phó lập tức trở về qua mùi vị đến nghĩ đến hôm trước cái này ba chiếc vận chuyển hàng hóa xe chưa từng có gờ h o ưu nờ g bọn hắn trên xe tấm bạt đợi hàng không có mở ra c h ấ p pháp nhân viên lúc ấy cũng đều lơ là sơ suất không có mở ra thùng xe cùng tấm bạt đợi hàng kiểm tra bên trong là có phải có hàng hóa nói cách khác bọn hắn kiểm tra và ngăn cấm cái này ba chiếc xe thời điểm khả năng kiểm tra và ngăn cấm bản thân nếu không có hàng hóa chuyên chở xe trống căn cứ bãi đỗ xe canh cổng người phụ trách nói hôm qua trời xế chiều ba chiếc bị khấu trừ vận chuyển hàng hóa xe lao bản còn mang người đến bãi đỗ xe đối với cỗ xe tiến hành qua đơn giản bảo hành sửa chữa bị chơi sỏ thân trong phòng làm việc chiêm hồng cùng dương trung quân cúp điện thoại về sau hơi kém không có tức giận đến nhảy dựng lên bọn hắn mới sẽ không tin tưởng trên xe hàng hóa lại để cho người đánh cắp rồi trên trăm tấn tấm vật liệu cùng hai mươi bảy tấn địa làm sao có thể sống bãi đỗ xe bị đơn giản đánh cắp còn không có để lại chút nào dấu vết k i a ba chiếc xe rõ ràng tự là cố ý đến lừa bị bọn hắn m ẫ u chốt là ngày đó hai người bọn họ thân là lãnh đạo cán bộ đích thân tới một đường g i a m k tia ba chiếc xe trách nhiệm muốn giao cho thủ hạ người cũng không được bà ngoại mắng quy mắng bọn hắn biết do chuyện này phải sống không có buộc phát trước giải quyết nói cách khác sự t ì n h t r ọ c ra cái sọn hai người đều được chịu không nổi phân phó xuống dưới về sau người phía dưới lại không có thể đem sự t ì n h xử lý tốt lái xe cùng xa lão b ả n không chịu đem lái xe đi ngày hôm sau chiêm hồng cùng dương trung quân t i u tự mình vội vã địa đổi tới quản lý giao thông quản lý chỗ bãi đỗ xe đem lái xe cùng xa lão b ả n tỉnh h đến một gian trong văn phòng vốn làm i ệ n g xin lỗi lại để cho bọn hắn đem lái xe đi không ngờ xa lão b ả n cùng lái xe đều là cọng rơm hơi cứng tử chừng trong mắt cũng không nói muốn bọn hắn đổi thường hàng hóa sự tỉnh sẽ cầm g a m xe đơn cùng phạt tiền đơn chất hỏi đã khấu trừ bọn ta xe như vậy trên xe hàng hóa đi đâu vậy các ngươi được cho bọn ta một lời giải thích chiêm hồng cùng dương trung quân thầm mắng giải thích mãi mãi của ngươi cái c h â n a có thể loại lời này bọn hắn nói không nên lời xin lỗi không dùng được lập tức tự gây uy hiếp nếu như các ngươi như vậy đùa nghịch nói lời vô lại cái con kia có thể báo cảnh do cảnh sát đến hoạt động t r a đến lúc đó các ngươi nhưng chỉ có đáng nghi lừa dối chính phủ cơ quan ảnh hưởng công vụ tội lái xe cùng xa lão bản đối với cái này sớm có chuẩn bị nguyên một đám suy đoán tay nhìn như trung thực nhận hết ủy khuất trong lòng run sợ bộ dáng nhưng trong miệng sửng suốt không chịu chịu thua bọn ta lại không có lừa dối cũng không có ảnh hưởng công vụ là các ngươi không giảng đạo lý đem bọn ta xe cho khấu trừ báo cảnh tựu i báo cảnh a bọn ta vẫn còn muốn tìm cái nói rõ lý lẽ địa phương đấy cứng mềm không ăn sống quan chức từ trước đến nay chỉ cao khí ngang chiêm hồng nổi giận vậy các ngươi đến cùng muốn thế nào dạng bọn ta còn muốn hỏi các ngươi đến cùng muốn thế nào dạng đấy còn để cho hay không người sống à nha một vị xa lão bản lao xương đỏ hốc mắt chỉ kém không có kêu g ê n t ố hoan quan tự lượng cái khẩu thế nào nói rõ lý lẽ đều có trời xanh a dương trung quân tranh thủ thời gian khuyên can chiêm hồng đường phát giận hãn hướng lái xe chủ xe nhận thức chăm chú quả thực giải thích cũng lần nữa tỏ vẻ thành khẩn ấ y n ấ y nói đến nói đi t i ự u là không đề cập tới bồi thường một chuyện bởi vì bồi thường là muốn bắt tiền đấy bồi bao nhiêu phù hợp số tiền kia ai bỏ ra nhượng đường chính cùng cảnh sát giao thông ngành ra như thế nào đi tại vụ khoản thượng diện hỏi thăm đến như thế nào báo cáo s a lão bản cùng lái xe tựa hồ không có ý tứ cũng không dám để bồi thường công việc dù sao cựu là ấp úng không chịu đem lái xe đi tóm lại thái độ cựu là mấy chữ chuyện này không để yên Cùng lẫn ú c đó, t như phố ở b ê chỉ chỉ pháp pháp thế n i u lượng tập trung phản ánh tình huống cùng cử báo trách cứ tín tìm hiệu xử lý cũng không dám khinh thị lập tức hướng thượng cấp ngành báo cáo mà thượng cấp ngành tự nhiên mà vậy thuận tay sẽ đem vấn đề truyền đạt cho quản lý giao thông cùng cảnh sát giao thông đội như thế nào như vậy đang tại vi sai giam xe c h i ế c một chuyện sức đầu mẹ chán phát sầu chiêm hồng cùng dương trung quân lập tức l u ô n g cúng thần nhi bọn hắn rất rõ ràng bản thân sống nam đường vòng bao quanh vòng thành phố cùng một trăm linh bảy quốc lộ thiết tạp trì siêu trì h ạ tiêu tồn tại vấn đề ba điểm tập trung rõ ràng có chứa tư nhân khuynh hướng tính nhắm vào lúc trước thành phố ở bên trong kể cả quản lý giao thông cùng giao trong đội cảnh sát bộ cũng có người đối với cái này đưa ra ý kiến chuyện bây giờ gây ra đến chưa chừng sẽ có người sấn cơ công kích bọn hắn tranh thủ thời gian trước tiên đem kêu ba chiếc bị sai giam xe trước vấn đề giải quyết hết ta không tiếc một cái giá lớn vấn đề lại tới nữa khi mấy vị lái xe cùng xa láo bản không hề không đề cập tới muốn bồi thường hàng hóa sự tình chính là muốn lại để cho bọn hắn cho cái giải thích hàng của bọn ta của chúng ta người nào vậy đem xe của chúng ta khấu trừ ở chỗ này vài ngày là cái gì ý tứ giải thích thế nào h ạ hàng của bọn ta của các ngươi đều mẹ nó đưa đến chủ hàng nơi đó chúng ta lại đi tìm chủ hàng đối chất nhau cái này mẹ nó thể diện ném đến tây thiên đi rồi ai mẹ nó có thể nói ra đem xe khấu trừ ở chỗ này vài ngày là gà ba mao y tứ bách tại bất đắc dĩ chiêm hồng cùng dương trung quân chỉ phải thành khẩn đ i ệ u biểu đả tay náy cũng hứa hẹn cho tại ba chiếc xe kinh tế đền bù tổn thất thế nhưng mà sống kinh tế đền bù tổn thất phương diện lại xảy ra vấn đề ba vị xa lão bản không có ý tứ nói muốn bồi bao nhiêu tiền thậm chí cũng không chịu cầm bồi thường còn nói nếu như bọn ta cầm bồi thường tiền chẳng phải là bọn ta sống lửa bịp tống tiền các ngươi tốt mà chuyện này không có cách nào khác giải quyết tiến vào ngõ c u rồi tin tức sống người có ý vận tắc xuống rất nhanh t i ể u chuyển đến thượng diện ngay sau đó lại có tỉnh đài truyền hình phóng viên đến đây đối với cái này rất có hí kịch tính sự kiện tiến hành truy tung phỏng vấn dựa theo giới tình huống bình thường loại chuyện này gặp được phóng viên nhất định trước đẩy h ủ quá có thể quản lý giao thông và cảnh sát giao thông ngành đẩy hủy hai lần không sao phóng viên dứt khoát trực tiếp đã tìm được thị chính phủ một vị chủ quản phương diện này phó thị trưởng phỏng vấn phó thị trưởng đại nhân rất ôn hòa đ i ệ u đã tiếp nhận phóng viên phỏng vấn cũng nôn từ chuẩn xác hiên ngang lẫm liệt mà tỏ vẽ công việc quan trọng chính công khai xử lý việc này cũng muốn hạ quyết tâm đại lực chỉnh đốn quản lý giao thông cảnh sát giao thông loạn chấp pháp hiện tượng ứng phó hết phóng viên phó thị trưởng cầm lấy điện thoại đổ ập xuống sẽ đem c h i m h ồ n g dương t r u n g quân cho mắng một trận việc này kiện không hề ngoài ý muốn leo lên tỉnh đài truyền hình tin tức bình dương thành phố ngành chính phủ không thể không ra mặt xử lý nói đùa gì vậy nam thành công nghiệp viên khu khởi công sắp tới làm cho điểm đánh giám phức tạp đảo loạn đại cục có thể không làm được a thị trưởng thư ký vương tiến bị cắt cử trước đi xử lý có như vậy một vị đại nhân vật ra mặt bị giam xe chiết xa lão bản đương nhiên không tốt lại giả vờ nghê ngốc cũng không cần lo lắng bị thu được về tính sổ rồi bọn hắn luôn từ chuẩn xác địa cáo trạng nói lúc ấy bị khấu trừ lúc cùng quản lý giao thông cảnh sát giao thông đều nói không có kéo h à n g rồi kết quả hay vẫn là bị cưỡng ép hiếp bắt giữ lấy bãi đỗ xe giam xe liền điện tử cân chìm đều chưa cho qua những chiếm này đội trưởng cùng dương đội trưởng lúc ấy đã ở tràng đối mặt chấp pháp nhân viên bọn hắn thân là bình dân dân chúng lại hết cách rồi ổ nổi giận trong bụng cho nên mới phải cùng quản lý giao thông cảnh sát giao thông đội khấu trừ bọn ta xe vậy các ngươi sẽ đem hàng cho tìm ra a cái đó từng muốn quản lý giao thông quản lý c h i đội c h i đội trưởng chiêm hồng còn phê bình bọn hắn đây là tại lựa bịp tống tiền chính phủ cơ quan đây là tại ảnh hưởng công vụ thân là bình dân dân chúng chủ xe tựu càng tức giận cũng sợ hơn rồi vì vậy thì có lái xe đi không phải không khai đi cũng không được tình huống sự tình lại kéo một ngày chiêm hồng cùng dương trung quân bị tạm thời cách chức tình lại vương tiến dẫn quản lý giao thông quản lý c h i đội đại lý c h i đội trưởng tần dũng thành phố cảnh sát giao thông c h i đội c h i đội trưởng vương minh giang cộng đồng tiến về trước đối với ba gã chủ xe lại là một phen an ủi cùng cam đoan về sau ba gã chủ xe mới xấu hổ địa đưa ra bồi thường đ ừ n g nhiều mỗi ngày mỗi chiếc xe cho ba đồng a trải qua có kẻ mặc cả song phương cuối cùng nhất đạt thành hiệp nghị đều sống hiệp nghị đền bù tổn thất đ i ề u giải trên sách ký tên ba gã chủ xe tại chỗ đã nhận được quản lý giao thông cùng cảnh sát giao thông ngành cho tại tiền mặt đền bù tổn thất ba chiếc xe bị khấu trừ tám ngày do quản lý giao thông cùng cảnh sát giao thông c h i đội cộng đồng bồi thường mỗi xe mỗi ngày hai nguyên tổn thất phí tổn chiêm hồng dương trung quân khóc không ra nước mắt bọn hắn hiện tại hối hận ruột đều thanh rồi nếu như ngày đó không có đích thân tới một đường nếu như chưa cùng lấy k ê u ba chiếc xe đi bãi đỗ xe nhìn tận mắt ra cụ hóa đơn phạt cùng giam xe bọn hắn lần này cũng không trở thành rơi đài hết cách rồi sự tình gây ra ảnh hưởng tới thành phố bên trong không thể không cầm bọn hắn khai đ a o ai lúc này thời điểm chịu thay hai người bọn họ nói chuyện chiêm hồng nhi tử chiêm l ậ p đạo dương trung quân thê tử hồ hải yến cũng đều g i ậ n đến g i ậ n sôi lên bọn hắn có thể đoán được chuyện này sau lưng nhất định có vạn thông hậu cần người đang làm quỷ k ê u ba gã chủ xe tính toàn cái gì đó dám cùng cảnh sát giao thông quản lý giao thông ngành người náo thành như vậy tự không sợ đắc tội người về sau không có biện pháp lại tiếp tục làm vận chuyển hàng hóa một chuyến này nghiệp sao trừ phi bọn hắn sau lưng có cường hữu lực người ủng hộ mới dám tại giả trang ra một bộ trung thực bị khi dễ nhưng hết lần này tới lần khác còn ủy khuất địa chơi sỏ lá bộ dáng cuối cùng nhất đem hai vị quan viên cho lật tung xuống ngựa sống thống hận vạn thông hậu cần đồng thời chiêm lập đào cùng hồ hải yến càng là âm thầm địa phẫn hận chửi bới vương tiến cái này cho chết ra lớn như vậy sự tình chẳng những không giúp đỡ còn mẹ nó lời lẽ chính nghĩa địa bỏ đá x u n g giếng vương bắt đản nói lý ra chửi bới phẫn hận biểu hơn i chiêm lập đảo cùng Hồ Hải đi ệ n cùng Yến cũng không ra trích chỉ Hồ dám lập đảo v ư g t i ế nữa Vương tiến. Vương vị tiến hướng được Hơn Tiến bọn hắn giải thích qua, bọn hắn cũng có thể hiểu được vương Tiến đang ở hắn n giải thích thể bất hiểu đã đắc có qua, ở dĩ. Hơn nữa, vương tiến còn dặn dò bọn hắn tạm thời trước đừng cân nhắc chiêm hồng cùng dương trung quân chức vụ vấn đề việc cấp bách là tranh thủ thời gian an bài hồng la thôn cùng chỉ bản doanh thôn người đi vạn thông hậu cần viên khu bên kia nháo sự huyên náo càng lớn càng tốt bởi vì hiện tại không náo qua ít ngày nữa nam thành công nghiệp viên khu một khi chính thức khởi công phá bỏ và rời đi nơi khác đã bắt đầu bọn hắn lại náo chẳng khác nào là cùng thị chính phủ đối đầu là ngăn cản nam thành công nghiệp viên kiên thiết hậu quả rất nghiêm trọng sự tình có nặng nhẹ chi phân chiêm lập đào cùng hồ h ả i yến đương nhiên hiểu rõ đạo lý này nói s a u sự tình phát triển đến hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp vãn hồi cái gì chỉ có đập n ồ i dìm thuyền đem vạn thông hậu cần đánh dọc n à y một chuyện hai người đối với vạn thông hậu cần càng thêm hận t ấ u xương vào lúc ban đêm tự i hủy thác người trung gian liên hệ sống kim cả sảnh đường quán r ư ợ u thiết yến tự thân xuất mã khoản đái hồng la thôn chỉ bàn doanh thôn một ít có y vọng thủ lĩnh nhân vật trong bữa tiệc nhằm vào vạn thông hậu cần sự tình đã tiến hành động viên cùng cổ vũ đơn giản tự là ân uy tình thi lợi ích hấp dẫn năm trước những người này đối với đề nghị này còn đặc biệt cảm thấy hứng thú nguyên một đám l ờ i thề son sát xoa tay chỗ sung yếu phong phía trước trước đó vài ngày đề cập thời điểm thái độ của bọn hắn lại trở nên dao động bất định hồ h ả i yến cùng chiêm lập đào tin tưởng đây là bởi vì triệu sơn cương cùng diêm hồng cường tiếng xấu chiêu lấy cho nên hiện tại phải tăng lớn lợi ích thẻ đánh bạc hấp dẫn bọn hắn bắn mạng chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi phảng phất thế ngoại đào nguyên ba trăm bốn mươi phảng phất thế ngoại đào nguyên sáng sớm sắc trời tảng sáng hơi mỏng một tầng sương mù bao phủ xuân l o n chưa đến s ớ n có lục ý trèo lên ngọn cây kinh đại tá viên hơi có chút tình thơ ý họa thanh đạm sát thái rất nhiều sáng sớm khởi tập thể hình thầy cho nhóm sống rộng dãi đường tiểu đạo trên bãi tập chạy trốn tập thể dục đánh quyền một số sinh cơ g i ặ t rào h u m b ờ r h o b ờ tô thuần phong chậm rãi thu công đem để đặt tại một tảng đá bên trên vòng cổ cầm lấy đeo lên trên cổ mặt mỉm cười chậm rãi đi đến cách đó không xa đường nhỏ bên cạnh bỏ qua bộ pháp chạy chậm lấy hướng phòng ngủ lâu phương hướng chạy tới gần đây mỗi ngày sáng sớm tu hành ngoại trừ bình thường đánh một bộ quyền bên ngoài những lúc khác đều dùng tại dùng yêu cốt vì chất liệu chế tác vòng cổ hạng rơi bên trên thi thuật vé bùa b ả y trợ đem phụ trú thuật trận dung hội cùng yêu cốt bên trong cho đến ngày nay cuối cùng là cơ bản hoàn thành đồng thời cá nhân đích tu luyện cũng đã nhận được vững bước tăng lên thuật pháp tu hành tối kỵ nhất phập p h ò n g không yên thật cao theo đổi xa nhưng cũng không phải là không có đường tắt có thể đi chỉ là đường tắt tuy nhanh và t i ệ n muốn trả giá lại thêm nữa như đấu pháp luật bàn có thể tăng tiến tu luyện tăng lên tốc độ cùng so với chính mình tu luyện cao người đấu pháp thậm chí là sinh tử tương hướng đương nhiên càng có thể kích thích tu luyện trên phạm vi lớn tăng lên nhưng nói như vậy phong hiểm tính cực cao mà ngày bình thường cũng cực thiếu có thuật sĩ hội sẽ lẫn nhau dùng thực tế thi thuật đấu pháp đến tăng tiến tu luyện ngay cả là đồng môn thầy trò tầm đó sư phụ cũng sẽ không dùng loại phương pháp này đi khích lệ đồ đệ tu luyện nhanh chóng tăng tiến nguyên nhân nha thi thuật đấu pháp hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu tự nhiên cắn trả ảnh hưởng tích lũy tháng ngày hạ còn có thể tích góp từng tí một da càng lớn tự nhiên cắn trả thậm chí tao nội trời phạt kết nạ cho nên ngay cả là sư phụ cũng không thể cầm thân thể của mình khỏe mạnh làm một cái da lớn Đi đổi cho nhưng i t t nếu như dùng tốt chất liệu như vàng bạc ngọc các loại từng kiện từng kiện đi hủy hoại một cái giá lớn cũng không tránh khỏi rất cao ngang rồi còn có tiệu là ngộ tính cũng có thể nói là cơ duyên xào hợp kỳ môn giang hồ có một câu tục ngữ gọi một khi đ ố i nộ g là nháy mắt phương hoa kiếp trước tô thuần phong có thể tuổi còn trẻ liền bước vào t ỉ n h thần c h i cảnh sống kỳ môn trong giang hồ thanh danh h i ể n hách như mặt trời ban trưa có thể nói kỳ môn giang hồ trăm ngàn năm qua có khả năng nhất đụng chạm đến quy chân c h i cảnh kỳ tài ngoại trừ h ắ n cái người tu hành thiên phú tư chất cùng ngộ tính cực cao bên ngoài càng nhiều nữa t ắ c thì là tới từ ở kia một hồi có thể nói kinh tâm động phách lại tiếp tục đ ố i liền ngàn dặm đuổi rét quá trình trong nhiều lần vạn phân hung hiệm đuổi rét đấu pháp trong khiến cho hắn tiềm lực bán ra tu luyện tiến triển tiến triển cực nhanh tu chi tu hành một đường càng là hướng bên trên càng là gian nan bao nhiêu ngày phú tư chất cực cao chi nhân suốt đời tu hành lại có mấy người đột phá gông cùng xiềng xích bước vào tê hình thân c h i cảnh mà như tô thuần phong như vậy cơ duyên xào hợp trong đó hung hiểm lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được cũng may mắn sống sót thường h ĩ xuống liên tục đấu pháp sát nhân cũng khả năng bị người đánh chết khả năng tao nộ cường đại tự nhiên cắn trả thân tử đạo tiêu khả năng tẩu hỏa nhập ma tựa như năm đó tô thuần phong đại thù được báo lệ khí mọc lan tràn tâm ma tắc gọn bất đắc dị ẩn cư sống xa xôi chi địa bệnh tâm thần viện hơn nửa năm trở lại phòng ngủ lâu tô thuần phong đang định muốn đẩy cửa vào lúc chợt nghe lấy bên trong chuyển đến ghi ta dây đàn âm thanh sau đó không đến điều ghi ta âm thanh cùng trương t r i ể n phi tiếng ca truyền ra hôm nay ta đêm lạnh ở bên trong xem tuyết tội qua mang làm lạnh đâu trái tim bay xa phương trong mưa gió đ ổ i theo tô thuần phong đẩy cửa vào vừa hay nhìn thấy ba bốn gối đầu bay lên đùng đùng địa đánh tới hướng ngồi ở đầu giường ôm một thanh ghi ta làm say mê c h ạ m trương t r i ể n phi nói cuối tuần có thể hay không lại để cho người ngủ ngon giấc người nhà cút ra ngoài hát bên cạnh các huynh đệ trong chốc lát tìm đến đánh ngươi không ai có thể còn a đáng c h ế t dương sóng xoay người ngồi dậy đấm ngực d ầ m chân điêu tưởng thì là dùng đệm chăn chăm chú bao lấy đầu sống trong chăn phẫn nộ địa kháng nghị trương triển phi híp mắt liếc tròng mắt nhìn về phía cửa sổ giống như lắm chìm say mê tại chính mình tiếng ca cùng trong âm luật hoặc là còn buồn ngủ a hắn nhẹ nhàng thở dài nói một khúc khó kiếm c h i âm núi cao sông dài ngàn dặm phiền một tâm mà thôi mà thôi các ngươi những tục nhân này ta khinh thường tại cùng các ngươi làm bạn lại là một hồi rối loạn tô thuần phong nhấc chân đem dương sóng một chỉ giày đá đã đến trương triển phi tuổi trò bên trên cười mắng lan đi các ngươi giàn nhạc cùng xã đoàn luyện guitar khỏi phải ở chỗ này buồn nôn các h i n h đệ thuần phong ca không nghĩ tới ngươi cũng như vậy trương triển phi ra vẻ đáng thương trạng ta hào tâm đau n h ứ t vừa mới từ bên ngoài tập thể hình trở về cố thiên ân bước nhanh đến phía trước một thanh túm lấy trương triển phi guitar giơ lên cao khởi làm bộ muốn đập nát từ khi mua guitar ngươi nha t i ể u gặp ma bình thường nay thiên ca ca muốn cứu vớt ngươi lão đại không muốn trương triển phi tranh thủ thời gian đứng dậy ngăn trở nó chính là ta mệnh ta tựu trông cậy vào dựa vào nó tìm bạn gái bốn cố thiên ân đương nhiên sẽ không thực đập phá guitar cười ha hả mà đem ghi ta trả lại cho t r ư ơ n g triển vi như vậy một là mẫm ý trong phòng ngủ người không tiếp tục một k i a buồn ngủ tất cả đều cười toe tué toét lấy mặc quần áo rời giường chuẩn bị đi ăn điểm tâm đ à m chết hỏi thuần phong hôm nay còn phải đi tìm bạn gái a lúc nào mang tới cùng các huynh đệ cùng một chỗ ăn bữa cơm lại để cho tất cả mọi người nhìn nhầm nhìn nhầm đừng luôn che giấu đấy mọi người nói đúng hay không à. mấy người t i ể u cùng kêu lên phụ họa tô thuần phong cười nói rồi nói sau ta bạn gái ra mặt mỏng thật kinh khủng xấu hổ phong ca ngươi không phải là lo lắng các huynh đệ đ ụ khoét nền tảng a ngươi n h à đào được động sao chỉ cần cái quốc đào được tốt không có g ó c tường đào không ngã hư đông đông đông bên cạnh đồng môn nện tường biểu đạt kháng nghị an tinh chút nhi còn để cho hay không người số hóa chương triển phi lập tức phản kích nện tường lớn tiếng phản bác đi lại ra mày lấy mặt trời phơi nắng lấy bờ mông còn ổ lấy không đứng dậy tô thuần phong rất ưa thích hiện tại cuộc sống đại học đi học tự học tập thể hình tham gia xã đoàn hoạt động cuối tuần tìm bạn gái dạo chơi phố tâm sự khi thì cùng các b ằ n hữu tụ cái môn ăn cùng trong lớp học tập tiểu tổ cộng đồng nghiên cứu và thảo luận học tập sống phòng ngủ cùng cùng phòng nhóm cười cười nói nói phong phú và bình tĩnh p h ả n phất thế ngoại đào nguyên không bị ngoại giới hỗn loạn chỉ là có thể có như vậy tâm tính người thật là không nhiều lắm dù sao trên đời này có mấy người như tô thuần phong như vậy trải qua tàn khốc hung hiểm lại đ ế n cả lòng chua sót tiếp nối kiếp trước trở lại đến kiếp này cho nên mới có thể hiểu được quý trọng tốt đẹp tốt.、Mười、giờ s á n g n h i ề u c h u n g tốt ô Thuần theo thư trường tìm trương một Phong hắn phi cùng Vương Hải Phỉ, cùng một chỗ quán đến nam đón đến cùng Vương cùng đồ đi ra, cửa lệ s n băng â m như nước chảy cách lần trước đến điện ảnh và truyền hình học viện tìm trương lệ phi đã qua hai tuần lễ vốn đã nói đầu tuần mặt trương lệ phi sẽ cùng vương hải phỉ cùng lên kinh đại đấy nhưng trương lệ phi có tiết mục diễn xuất cho nên không thể đến đây cảnh này khiến trương lệ phi trong nội tâm càng phát táy náy cất bước sống rất có đầu xuân cảnh sắc trong sân trường liên tục hướng tô thuần phong xin lỗi tô thuần phong mỉm cười nói lệ phi ngươi như vậy có phải hay không lộ ra quá xa lạ chút ít không đem ta làm bằng hưu đúng không trương lệ phi chỉ trệ vệnh lên v ẩ n h lên miệng nói còn không trách ngươi à tiễn đưa mắc như vậy t r ọ n lễ vật cho người ta t ừ không chừng o về sau còn muốn bắt cái này lễ vật bước hiếp ta làm cái gì đấy tô thuần phong ngạc nhiên vương hải p h ỉ hé miệng cười nói vậy ngươi tự lấy thân báo đắc a bằng không làm sao bây giờ thứ trương lệ phi bất mặt nói hải phỉ ngươi thật đúng là đấy trọng s á c khinh h i ế u tổng như vậy che chở hắn đến tương lai còn có ngươi thụ đấy thử ta rõ ràng là đang giúp ngươi à. vương hải phỉ cười mỉm địa nhìn xem trương lệ phi như có thâm ý trương lệ phi một quẫn xấu hổ khí đạo đi nhưng hắn là bạn trai ngươi trông giữ tốt hắn đừng làm cho người cho cướp đi bị ngươi cướp đi tổng so với bị người khác cướp đi muốn tốt vương hải phỉ mỉm cười vớt ve bên thai sợi tóc khuôn mặt tường đỏ điệu nói khẽ ta nghe người ta nói nam nhân a tổng khó tránh khỏi có chút tâm điệu gian dạo thế nhưng mà ta biết rõ chính mình tính cách đu nhược không tốt cùng người tranh chấp cho nên đã cảm thấy a hay vẫn là lệ phi tính tình của ngươi có thể bao ở hắn ngươi yên tâm trương lệ phi phất phất nắm tay nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói hắn dám thực xin lỗi ngươi ta t i ể u cùng hắn không để yên vương hải phỉ cười mắt nhìn tô thuần phong tô thuần phong trên mặt tức cười cùng bị khuất sạch sành xanh không còn phong khinh vân đạm giống như chắp tay sau l ư n g đi lên phía trước đi vừa nói có đạo là hảo nam không cùng nữ đấu thân chính không sợ ảnh tử nghiêng cho nên mặc cho các ngươi phỉ báng ta tự sừng sững bất động vương hải phỉ cười nói, lại chưa nói không tin ngươi có thể dọc bất trụ người khác truy cầu ngươi đúng vậy à. tô thuần phong than nhẹ một tiếng phiền một nói lớn lên x o á i có đôi khi cũng là một loại tội ta cũng rất bất đắc dĩ phi thật không biết xấu hổ trương lệ phi phung đạo vương hải phỉ kéo trương lệ phi cánh tay cởi đến gãy lưng rồi trên mặt nộn nhạo lấy hạnh phúc cùng thỏa mãn n g ắ m lại sống sư đại trong sân trường cùng phong nhóm cái đó một cái không hâm mộ bạn trai của mình xuất khí lại có phong độ đừng linh tinh t r u n g điện thoại di động văng lên tô thuần phong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống địa báo đè xuống tiếp nghe khóa Bên bên khoát khoát m ộ thật đúng là như trước ngươi phán đoán cái tia dạng thành phố bên trong cũng bởi vì này sự kiện có người đối với vạn thông hậu cần bất mãn cùng vương tiến bọn hắn hãm hại một mạch nâng lên thẩm tra vạn thông hậu cần lúc trước nhận thầu thổ địa sự t ì n h ta đoán chừng bọn hắn đều ư ớ c gì hai cái thôn thôn dân nháo sự à. triệu sơn cương ngữ khí hơi có chút hung ác lệ nói cho nên ta cùng diêm tổng ý định đêm nay bên trên an bài tự mình đi chiếu cố chỉ bản doanh cùng hồng la hai cái trong thôn những không lớn k i an a tỉnh chủ nhân còn phản bọn hắn rồi chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi mốt thăm dò tính thuật pháp khiêu khích ba trăm bốn mươi mốt thăm dò tính thuật pháp khiêu khích tô thuần phong biết rõ triệu sơn cương đây gọi là chiếu cố có ý tứ là cái gì sau khi suy nghĩ một chút nói ra hai cái thôn thôn cán bộ còn có c h ú hải ngân hồng giang Trừ nhị hà thái dũng cùng các ngươi không đều có tiếp xúc sao những chuyện này lại để cho bọn hắn đi hoạt động ngươi cùng diêm tổng đ ư n g đứng ở trước sân khấu đi tối đa nói lý ra đón thêm sở mấy người nhưng thủ đoạn không muốn chơi nhi được quá ác bởi vì làm đối thủ nhất định ước gì các ngươi phạm sai lầm hiện tại mấu chốt nhất chính là chỉ cần đem thuận thức ăn kích thích lưu viên khu bên kia nhận tàu thổ địa sự tình chọn chúng ta bên này vấn đề dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng đợi đến lúc nam thành công nghiệp viên khu chính thức bắt đầu phá bỏ và rời đi nơi khác khởi công kiến tê hết cự sự tình gì cũng bị mất đến lúc đó lại đối với thuận thức ăn kích thích lưu động hung á c tay triệu sơn cương do dự một chút nói nếu như các thôn dân nào đi lên đâu này chu hải ngân hồng giang chử nhị hà thái dũng còn có mấy cái thôn cán bộ là làm ăn cái gì không biết tô thuần phong ngữ khí hung á c l ệ nói nói cho bọn hắn biết các thôn dân tiểu đ à tiểu nháo có thể vạn thông hậu cần không rảnh mà để ý hội nhưng sự tình nào lớn hơn vạn thông hậu cần không đúng t h ô n dân chỉ đi cùng bọn họ nói ra nói ra không có dễ kiếm như vậy tiền t ố t nghe lời ngươi vậy trước tiên như vậy đi tùy thời liên hệ ừ cúc điện thoại tô thuần phong sắc mặt hiện lên một vòng ngoan lệ c h i sắc trên đời này có rất nhiều sự tình cũng không phải là giảng đạo lý cùng chơi mưu lược có thể làm được mưu lược sống về sau phía trước cũng nên có thực tế hành động đối với chu hải ngân hồng giang Trừ nhị hà thái d u n g các loại thôn du c ủ a nhóm ngoại trừ lợi ích hấp dẫn thu mua còn phải dựa vào tàn n h ẫ n trực tiếp thủ đoạn sắp tới giữa trưa tô thuần phong dẫn vương hải phỉ trưng ơ lệ phi hai người đến ngoài cửa nam thịt vịt nướng điếm gần cửa sổ định rồi bàn lớn chẳng được bao lâu an mặc màu xanh ra chơi áo khoác màu đen chế phục váy cùng màu đen giữ ấm ăn mồi quần tiếu thiến lao sư giẫm phải giày cao góp mang theo một cái tinh xào bọc nhỏ thức tha địa đã đi tới cười mịm nói lệ phi hải phỉ rất lâu không gặp a đi đến đường lớn bên trên cũng không dám nhận thức các ngươi toàn bộ thành đại mỹ nữ lạc trương lệ phi cùng vương hải phỉ vội vàng đứng dậy tiếu lao sư ngài hay vẫn là xinh đẹp như vậy đúng vậy a tiếu lao sư ta về sau muốn tới kinh đại nghe ngài lớp anh ngữ lúc cách vài năm không thấy tương đã là tiểu cô nương hôm nay cũng đã trổ mã thành đại mỹ nữ tha hương lại gặp lại tiếu thiến trong nội tâm có chút cảm khái cùng vui sướng sau khi ngồi xuống rất nhanh cùng với trương lệ phi vương hải phỉ nói dỡn thành một số ngược lại là tô thuần phong có chút thụ vắng vẻ giống như ngồi ở bên cạnh bị vợi con ác thú ba người sắc đẹp lắng nghe các nàng nói chuyện đồ ăn dân g đủ về sau ba vị phu nhân uống nước trái cây tô thuần phong đã muốn c h a i b i a bốn người vừa ăn vừa nói chuyện hào khí hòa hợp chính đang ăn cơm đ â u rồi tiếu thiến tiếp một chiếc điện thoại cắt đứt sau cười nói thuần phong lần trước ta đường ca đến bởi vì so sánh vội vàng cho nên không cùng ngươi gặp mặt hắn nói rằng cuối tuần còn muốn tới một chuyến muốn cùng ngươi gặp một mặt như thế nào đây a tô thuần phong gật đầu nói phi thường vinh hạnh thôi đi tiếu t h i ê n nói lần trước ta hỏi qua hắn rồi hắn đối với ngươi thế nhưng mà đánh giá tương đương cao nhưng lại nói nếu như không là vì ngươi cũng không chịu đầu tư vạn thông hậu cần đây này tô thuần phong khiêm tốn nói ta đây có thể thụ sủng nhược kinh lạc hắn tại sao biết tiếu lao sư ngài đường ca trương lệ phi tò mò hỏi lễ mừng năm mới lúc bọn hắn gặp qua một lần tiếu t h i ê n cười giải thích nói cái này không ta đường ca đối với tô thuần phong ấn tượng vô cùng tốt đem hắn khoa trương được ba hoa trích t r ò sau đó liền quyết định đầu tư nhà bọn họ vạn thông hậu cần rồi nghe xong cái này trương lệ phi vểnh lên miệng nói tô thuần phong đều không có nói với ta bằng không nhà của chúng ta cũng sẽ biết đầu tư lúc ấy bể bộn hồ đồ rồi tô thuần phong lung t u n g nói giống như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu sự việc xen giữa giống như nói xong chuyện này ba vị phu nhân rất nhanh lại đón lấy đàm luận khởi về rất nhiều vẫn còn điện ảnh và truyền hình học viện đến trường cùng với theo điện ảnh và truyền hình học viện tốt nghiệp ra đi những đọt tía hàng hot kia minh tính n ó m tô thuần phong trong nội tâm cũng tại suy nghĩ tiêu chấn tìm hắn có cái gì tốt đàm hay sao đoán chừng thì ra là muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen gần hơn chút ít quan hệ đầu năm nay toàn bộ quốc gia kinh tế như kỳ tích nhanh chóng bay lên kỳ môn giang hồ theo phục hưng đến phổn định tốc độ cũng phi thường cực nhanh vì vậy kỳ môn thuật sĩ cùng xã hội tất cả giai tầng nhất là trước một bước g i à u có lên những người ca kia cỡ lớn sĩ nghiệp tầm đó nhiều có liên quan hơn nữa số ít sĩ nghiệp cùng cá nhân cũng khó mà tránh khỏi địa hội sẽ đụng phải thần bí khó lường thuật pháp hãm hại có thể nói là một loại càng thêm ác liệt cạnh tranh thủ đoạn tôi thuần phong cảm ứng được một cố cường đại thuật pháp chấn động buôn tập mà đến hắn hầu như không có chút gì do dự tay phải nhanh chóng đặt chén rượu xuống đặt trên bàn véo ra một cái thủ quyết nắm bắt chiếc đua tay trái ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng một chuyến đem hai cây chiếc đũa như t r ở mình hoa giống như rồi đột nhiên xoay tròn ba đ ị a vỗ nhẹ vào trên bàn đũa tiêm phân tả hữu tinh chuẩn địa chỉ hướng đông bắc cùng tây bắc phương hướng đồng thời bấm nghiệm pháp quyết ngón giữa tay phải sống trong chén nước chuồn chuồn lướt nước giống như nhẹ nhẹ một chút bấm tay sẽ cực kỳ nhanh gậy nhẹ ba cái phốc phốc phốc vô thanh vô t ba t í c h hạt gạo nhỏ giống như b ọ t nước phân biệt đạn đã đến trương lệ phi vương hải phỉ tiêu tiến h ba người ở giữa t r ắ n tâm tô thuần phong thần sắc nghiêm trọng trong nội tâm mặc nghiệm kế hướng có ma đến thần nước che trái tim binh nói rất dài dòng kỳ thật đây hết thể bất quá sống hai giây chung ở trong hoàn thành giờ khác này trương lệ phi tiêu tiến h vương hải phỉ ba người hầu như đồng thời lộ ra ngạc nhiên biểu lộ các nàng cũng không có cảm thấy thân thể ở đâu không hề thích nhưng chỉ cảm thấy giống như trong chốc lát thời gian tĩnh chỉ như vậy đợi lấy lại tinh thần nhi đến nhưng chỉ là nhìn nhau cười, cười. phản phát sự tình gì đều không có phát sinh qua trong nội tâm tuy nhiên còn có loại nói không nên lời q u á i dị cùng hoang mang nhưng cũng sẽ không nói ra khẩu đến lập tức ý thức chỗ trống làm cho các nàng không có phát hiện tô thuần phong vừa rồi nhanh chóng mở ám chỉ là chứng kiến tô thuần phong giống như thần sắc nghiêm trọng địa có chút túi đầu các nàng không biết chính mình vừa mới suýt nữa tao ngộ đến thuật pháp hãm hại tô thuần phong trong lòng nóng tính đi từ từ dâng lên hắn dĩ nhiên hiểu rõ ra tay thuật sĩ căn bản không có ý định công kích trương lệ phi vương hải phỉ tiêu tiến chỉ là thi triển ra rất tầm thường thuật pháp đến so xét hắn hoặc là nói đang gây hơn với hắn mặc dù là tô thuần phong vừa rồi không ra tay tên i kia âm thầm đánh lén thuật sĩ cũng sẽ không thật sự mạo hiểm đã bị cắn trả phong hiểm đi giết hại người vô tội b a vị phu nhân nhưng này cổ tràn ngập địch d ý thuật pháp năng lượng chấn động đống nhiên xuất hiện tô thuần phong căn bản không kịp đi cân nhắc cái khác chỉ có thể nhanh chóng ra tay ngăn cản để tránh ba vị phu nhân bị thương tổn giờ phút này thuật pháp chấn động tiêu tán phản phất chưa bao giờ xuất hiện tô thuần phong ngẩm đầu lên thân xác bình tĩnh mặt mỉm cười nói các ngươi trước trò chuyện ta đi chuyến buồn vệ sinh nói chuyện hắn đ ứ ngược dậy h ớ hướng hướng n buồng sinh phương hướng đi đến. Ba vị phu nhân cũng không có ở ý. Thừa dịp ba người không chú ý, tô Thuần Phong quay người nhanh chóng đi đến lầu hai đầu thang, hướng lầu hai đi đến. Hắn n g g Ba ba bậc phu quay lầu đầu vệ vị đi đi đi Thừa chú dịp ư có Tô ở ý. ý, lầu lại muốn nhìn là ai ăn no dỗi việc được có can đảm dùng loại này cực kỳ bị ổi thủ đoạn đến xo xét khiêu khích hắn đổi lại tu luyện chưa đủ thuật sĩ lọt vào như vậy đột nhiên thăm dò tính khiêu khích công kích lập tức nhanh chóng tư tác căn bản không thể nhận ra cảm giác đến thi thuật giả cụ thể phương vị nhưng tô thuần phong tâm thần cường đại cớ nào ngay cả là trước mắt bản thân tu luyện chưa đủ cũng có thể tinh chuẩn địa đoán được đối phương vừa rồi thi thuật đại khái p h ư n g vị cùng với đối phương tu luyện cảnh giới là một gã tu luyện tiếp cận cố khí trung kỳ c h i cảnh thuật sĩ dọc theo trên bậc thang đến lầu hai phân hai bên trái phải đều có hơn mười gian ghế lô trong hành lang ba lượng tên khách hàng từ phòng vệ sinh đi ra cùng đi vào còn có t i ể u là lui tới bận rộn vài tên nhân viên phục vụ tô thuần phong biết rõ vừa rồi tên kia thuật sĩ t i ể u là đứng sống đầu bậc thang thi thuật hắn bấm n i ệ m pháp quyết thi thuật âm thầm cảm ứng một phen quẹo trái chậm rãi hành tẩu đến hai trăm mười cửa gian phòng dừng lại vận động thủ trôi đẩy cửa ra bước đi đi vào thuận tay đem cửa phòng đóng lại rồi trong phòng ngồi bốn nam hai nữ sáu gã thanh niên trong đó một gã nữ thanh niên đúng là vài ngày trước bị tô thuần phong giáo hấn ra lần thai nạn xe cộ sợ tới mức gan đều hơi kém phá kiều huyên ảnh lúc này kiều huyên ảnh ngồi ở nhất bên trong ước chừng là uống chút ít rượu nguyên nhân tươi đẹp mị trên gương mặt hiện ra mê người sắc mặt t ư n g đỏ hạnh con mắt hàm xuân sóng lớn lan cuốn tóc dài xỏa vai rủ xuống ở trước ngực hơi mỏng hồng nhạt khỏa thân áo càng phát lộ ra nàng cái cổ t h o n dài xốp giòn ngực cao ngất vò n g e o đổ trâu đào nữ trang rồi đột nhiên chứng kiến tô thuần phong tiền đến trong bao gian mấy người đều mắt lộ vẻ kinh ngạc t i ề u huyên ảnh sửng xuất xuống lập tức đứng dậy cực kỳ nhiệt tình địa cười hô thuần phong sao ngươi lại tới đây mau tới đây ta giới thiệu cho ngươi một chút tô thuần phong sắc mặt bất thiện ngẩng lên tay ngăn lại rét l ạ n h ánh mắt nhìn chăm chú hướng ngồi ở bàn ăn bên trái chỉ là nhìn hắn một cái sau t i u nghiêng đầu đi thanh niên tiếp theo tay trái ngón t r ỏ chỉ hướng người này xem ra hơn ba mươi năm tuổi thanh niên không chút khách khi thậm chí có chút ít vô lễ địa lạnh lùng hỏi ngươi tên cứ gọi là gì ta dãy tây chải lấy dầu quan g tỏa sáng đ o ạ n chia nhau thanh niên xoay người lại mỉm cười nói ta nhìn nhờ ngươi sao mấy người khác ngoại trừ từ trí phong bên ngoài đều mặt lộ vẻ không cam lòng c h i sắc kiều huyên ảnh tranh thủ thời gian nói ra thuần phong có chuyện tòa hạ nói tô thuần phong xem cũng không xem kiều huyên ảnh đi trước hai bước đứng sống tên thanh niên kia bên cạnh bao quát lấy hắn ngự a khí lạnh lùng nói ngươi không biết ta đúng vậy thanh niên gật gật đầu lông mày nắn g nhảy lên đôi mắt nhỏ trong lóe ra h à n quang mặt tròn bên trên tràn đầy k i n h miệt tri sắc nhà tô thuần phong mặt không biểu tình địa ứng thanh ầm nhanh như thiểm điện giống như thò tay theo trên bàn cầm lấy một cái còn không có mở ra chai b ĩ a vung đến đánh tới hướng vị này dáng người hơi bàn thanh niên đầu thanh niên tay mắt lanh lẹ đưa tay bắt lấy tô thuần phong nắm chặt chai rượu đích cổ tay cũng không có phản kích chỉ là đứng người lên quát lớn ngươi làm gì đang ngồi người tất cả đều đ ố n g nhiên đứng dậy mở miệng quát lớn tô thuần phong không để ý đến người bên ngoài quát lớn có chút ngửa đầu nhìn xem người này so với chính mình còn cao ra mấy canti mét hơi bàn thanh niên khỏe môi nít lên thần xác khinh miệt địa cười lạnh nói muốn cho ngươi khai hồ lô giáo giáo ngươi làm như thế nào người như thế nào không cho phép sao đang khi nói chuyện hắn tay phải bấm n i ệ m pháp quyết trong ánh mắt hàn mang nổ bắn ra trong nội tâm mặc niệm thuật chú trong cơ thể tâm pháp lưu chuyển một cô vô hình cường đại năng lượng chấn động bay lên thanh niên lóe ra một vòng quái dị thần mang con người bỗng nhiên co giúp nhanh quay t r u n g quanh thân thể vừa mới bắn ra ra thuật pháp chấn động bị cưỡng ép hiếp á p trở về trong cơ thể hắn có chút giật mình nói ngươi b u n g tay tô thuần phong đánh gãy lời của đối phương thanh niên cắn răng tô thuần phong nắm chặt chai rượu tay trái đột nhiên tránh ra thanh niên lập tức vọt tới trước vai đụng t ô thuần phong sống cực khoảng cách ngắn bên trong thân tránh đi nâng cao chân dùng đầu gối vọt tới bộ ngực của đối phương cũng là bị thanh niên một cánh tay hạ dập đầu ngăn trở nhưng t ô thuần phong cánh tay trái huấn l ư ợ ệ n khuỵu tay hung hăng địa đập vào đối phương phía sau lưng bên trên bình một tiếng cùng lúc đó thanh niên huấn l ư ợ ệ n khuỵu tay cũng đánh thọc s ư ờ n hướng tô thuần phong phần bụng bị tô thuần phong đưa tay đ ạ xuống lui về phía sau một bước giảm bất lực thân thể lại đập lấy trên bàn rượu s n g tay vịn chặt tường khó khăn lắm không có ngã sấp xuống phẫn nộ không tôi h địa xoay người lại t u phải phản kích v ẹ o đông tô thuần phong rời tay đem chai bia vung đi qua nặng nề g h màn nện vào thanh niên trên đầu chai bia không có d ạ n n ư ớ c rơi xuống lập tức bị thanh niên thuận tay tiếp được hung hăng địa phản đánh tới hướng tô thuần phong kết quả lại bị tô thuần phong một tay sao ở x à i bước tiến lên nhấc chân hung hăng đá vào đầu bị nện có chút choáng váng thanh niên phần bụng sống hắn thân thể hỗn lượn thời điểm tô thuần phong trong tay chai rượu lần nữa nặng nề màn nện vào đối phương trên đầu đông giang giắc bình rượu vỡ vụn thanh niên một đầu mới ngã xuống đất máu tươi lập tức chảy ra tất cả mọi người bị cái này trong lúc đó phát sinh biến cố cho kinh hãi ngây người ngắn ngủn ba bốn giây trong thời gian hai người giao thủ mấy cái hiệp sau đó thanh niên bị làm ngã xuống đất máu chảy đầy mặt lúc này thời điểm bọn hắn mới kịp phản ứng giống như lớn tiếng quát lớn càng có hai gã nam thanh niên làm bộ muốn xông lên ngăn cản thậm chí là muốn đối với tô thuần phong động thủ tô thuần phong cánh tay trái lập tức trong tay cuối cùng vỡ vụn còn tí tách lấy bia dịch chai rượu chỉ hướng kia hai gã thanh niên sắp bén bén nhọn chai rượu đoạn mảnh vụ lung tùm、thử. hai gã thanh niên thần sắc kinh hãi địa vội vàng lui về phía sau thuần phong ngươi ngươi làm cái gì vậy tiêu huyên ảnh cùng một gã khác phu nhân gấp bước lên phía trước nâng ngã xuống đất thanh niên tân như sáng tiên sinh ngài thế nào lúc này chỉ có t ử trí phong ngồi ở bên trong không có động hơi nhũ lông mày sắc mặt cũng có chút giật mình hắn biết rõ tô thuần phong người này một lời không hợp tiếp theo hội sẽ bạo thô độc thủ nhưng hắn không rõ tô thuần phong tại sao phải đột nhiên xuất hiện sống trong bao gian càng sẽ không nghĩ tới tô thuần phong cùng tân như quang minh minh tố không nhận thức sau khi đi vào t i ể u tràn ngập địch lý địa nghiêm nghị chất vấn giam ba câu gian đều không nói gì lời khó nghe tô thuần phong trong lúc đó bộc phát vung mở chai rượu từ đánh tới hướng tân như sáng sau đó rất hiển nhiên thân thủ bất phàm tân như sáng lại bị tô thuần phong gọn gàng mà linh hoạt địa đánh ngã còn mở hồ lô tân như sáng theo trên mặt đất bỏ lên tránh ra kiểu huyên ảnh cùng một danh khát phu nhân âng thật nhỏ trong hai t r ò n g mắt tràn đầy hoảng sợ cùng một tia phẫn nộ địa nhìn về phía tô thuần phong trường trí nhớ sao tô thuần phong lạnh lùng mà hỏi tham vì cái gì tân như sáng đưa tay che trên đỉnh đầu bị nện đ phá vẫn còn đổ máu miệng vết thương t i ự u là cho ngươi thêm chút nhi trí nhớ tô thuần phong đem vỡ vụn một nửa bình rượu ném tới trên mặt bàn xem cũng không nhìn tới tân như sáng hung ác l ệ ánh mắt sống từ trí phong trên gương mặt bà qua lập tức nhìn thẳng kiểu huyên ảnh ta có phải hay không nên hỏi một chút ngươi có hay không thêm chút nhi trí nhớ à kiểu huyên ảnh học tỷ kiểu huyên ảnh yêu mị trên gương mặt hiện ra một vòng vẻ xấu hổ ngươi có ý tứ gì không muốn nghĩ có điểm của cải có chút điểm bối cảnh cùng năng lực có thể muốn làm gì thì làm càng không thể sinh sự từ việc không đâu trời đất bao la trên cái thế giới này không phải các người lớn nhất thêm chút nhi trí nhớ a tô thuần phong hơi ngửa đầu như cao cao tại thượng trưởng bối giống như nghiêm nghị giăn d ạ y hết những lời này đối xử lạnh nhạt nhìn quét từ trí phong t i ể u huyên ảnh tân như sáng tiếp theo khinh miệt địa hừ một tiếng quay người phảng phất như vô sự đ ị a kéo cửa ra đi nhanh đi ra ngoài bên trong phòng an t ĩ n h vài giây đồng hồ sau đó hai gã nam thanh niên cùng tên kia nữ thanh niên phẫn nộ đ ị a móc ra điện thoại báo cảnh người kia là ai hả em đẹp ai gây hắn đánh nữa người tự vừa đi chi ừ báo cảnh đem hắn bắt lại từ trí phong thần sắc bình tĩnh địa đứng dậy theo rượu trong bàn đi tới hướng cửa ra vào đi đến một bên ngựa khí bình thản nói huyên ảnh đã từng nói qua ngươi bao nhiêu lần rồi đừng luôn ôm chơi tâm tính đi làm một ít chuyện nhàm chán theo ý của ngươi việc hay có lẽ sẽ trong lúc lơ đãng va chạm vào người khác bịt lân tiêu huyên ảnh bất chấp gọi ở đi ra từ trí phong hướng hắn giải thích cái gì mà là t r ư ớ c ngăn lại chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh bằng hữu đ ừ n g báo cảnh sát làm sao vậy ba gã thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bằng hữu tầm đó một điểm hiểu lầm mà thôi tiêu huyên ảnh khoác tay sinh tươi trong con ngươi tràn đầy ôn nhu địa nhìn về phía tân như sáng như hành tây ngọc s o n g tay v i ệ n chặt tân như sáng cánh tay đau lòng nói tân đại ca sự tình hôm nay thật sự là thực x i n lỗi a ta trước đưa ngươi đi bệnh viện chúng ta băng bó một chút vốn là trong nội tâm còn có chút phất nước tân như sáng bị mỹ nhân như vậy nhẹ lời mềm giọng một hống lập tức không có chút nào tính tình ô n đầu bày làm ra một bộ rộng lượng tư thái không có việc gì ta không cùng hắn không chấp nhận đi vào dưới lầu tô thuần phong thần sắp thản nhiên địa trở lại trên chỗ ngồi trương lệ phi vương hải p h tiếu thiến ba người cũng không có phát giác được chút nào dị thường tiếp tục vui vẻ địa vừa ăn vừa nói chuyện các nàng đã đàm đến tháng sau đi kinh đại điện ảnh và truyền hình học viện quan sát trương lệ phi tham diễn một hồi sân k h ấ u kịch a lệ phi ngươi mới đại nhất mà bắt đầu liên tục lên đài biểu diễn ả tô thuần phong tán thắng nói còn phải đa tạ ngươi lây này trương lệ phi hé miệng cười nói lần trước ngươi đi về sau b ù i tốt học tỷ không làm muốn mua ngươi đưa cho ta cái kia miếng hẳn rơi kết quả ta không có đáp ứng không con tưởng rằng sẽ chọc cho não nàng đấy không nghĩ tới b u i tốt học tỷ rất đại độ một chút cũng không tức giận ngược lại là gì tử dương giống như rất không cao hứng gần đây một mực đều ôn hòa đấy vốn ta cho rằng kế lần trước tham diễn một cái tiểu nhân vật về sau trong thời gian ngắn không có cơ hội ra lại diễn rồi bất quá bùi tốt học tỷ lại chủ động tìm ta để cho ta tham dự nàng diễn viên chính một cái khác bộ sân khấu kịch tô thuần phong nói ta h ã y nói đi lệ phi ngươi tự là đại minh tinh liệu hiện tại mà bắt đầu bị bá nhạc chỗ thức tiền đồ bất khả hạ l ư ợ g a đến ngày đó ta mang một bó hoa tươi đi cho ngươi cổ động tiếu thiến nhạt đạo ta mang vợ cùng bút muốn ký tên vương hải phỉ phụ họa lấy cười nói trương lệ phi có chút không có ý tứ nói cái gì à nói là sân khấu kịch kỳ thật chỉ là trường học một ít chuyên nghiệp nội biểu diễn chương trình học không coi là chính thức leo lên sân khấu bất quá cái này đều có thể tính toán đến học phần ở bên trong nói đến đây nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nói ai đúng rồi thuần phong bùi tốt học tỷ hỏi qua ta nhiều lần nói là có cơ hội mà nói giới thiệu ngươi cùng nàng nhìn n h ầ m đâu rồi như thế nào đây cuối tuần rút thì gian cùng bùi tốt học tỷ trông thấy m ặ t quá không cần a tô thuần phong trong miệng ăn lấy thịt vị nướng thịt hàm hồ suy đo nói nàng muốn thủ công h ẳ n rơi ngươi có thời gian trở lại bình dương thành phố giúp nàng đính làm một cái là được vương hải phỉ cũng có chút nghi ngờ nói nói đúng vậy vị kia học tỷ tại sao phải nhìn n h ư n thuần phong bởi vì thuần phong lớn lên x o á y chứ sao trương lệ phi t r e o k ẹ o nói thứ vương hải phỉ mặt đỏ lên nói chuyện phiếm ở bên trong tô thuần phong chứng kiến từ trí phong từ lầu hai xuống hướng hắn bên này mắt nhìn có chút khách khí gật gật đầu ý bảo sau đó đi ra ngoài chẳng được bao lâu tiều huyên ảnh cùng bụng lấy đầu mặt mũi tràn đầy vết máu tân như sáng còn có kia hai gã nam thanh niên một gã nữ thanh niên đều nhao nhao từ lầu hai xuống tiêu huyên ảnh cùng tân như sáng ánh mắt hướng bên này xem ra lúc vừa vặn cùng tô thuần phong hai mắt nhìn nhau có chút kiên kỵ giống như vội vàng tránh đi s o n g phương ánh mắt va chạm vội vàng rời đi mắt thấy mấy người rời khỏi tô thuần phong túi đầu tiếp tục đại nhanh c ắ n ăn đối với mình trước khi xúc động hắn một chút đều không hối hận quả thật nếu như hiện tại một lần nữa cho hắn lại lần nữa cân nhắc cơ hội có lẽ thực không đến mức xúc động như vậy nhưng sự tình như là đã phát sinh sống tô thuần phong xem ra tự hoàn toàn không cần phải lại đi hối hận cái gì bởi vì vô dụng hắn có thể suy đoán ra lần này vị kia gọi là tân như sáng thuật sĩ ra tay thăm dò hắn nhất định là kiều huyên ảnh sống phía sau màn sai s ử đấy hơn nữa có lẽ cũng không trở thành thị phi được trả thù đ ạ kích hắn bằng không thì tân như lộ ra tay lúc cũng sẽ không là nhằm vào trương lệ phi vương hải phỉ tiếu tiến h ba người hơi thi tiểu thuật thăm dò khiêu khích tiếp theo nhanh chóng thu tay lại rồi cùng nếu như tân như sáng trực tiếp thi thuật nhằm vào tô thuần phong tô thuần phong cũng sẽ không như thế giận tí mặt kiếp trước vương hải phỉ người vô tội chết thảm kia một lần sống tô thuần phong trong nội tâm để lại thật lớn cựu hận bóng mờ thuật sĩ dám can đảm thi thuật nhằm vào thân nhân của hắn hắn rất bằng hữu bất luận có vô ác nghiệm đều đồng đẳng với va chạm vào hắn ở sâu trong nội tâm kia phiến mẫn cảm lịch lân là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ một khắc này bị hắn giết người tâm đều đã có cũng may là tân như sáng chỉ là thăm dò một chút liền nhanh chóng thu tay lại nếu như dám can đảm lại xâm nhập một chút lại để cho tô thuần phong cảm nhận được càng nhiều nữa uy hiếp như vậy cùng hắn vốn không quen biết tân như sáng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ vừa tối vừa mới nếm qua cớm tối t ô thuần phong t i ệ u nhận được một cái lạ lâm số điện thoại di động gọi điện thoại tới hắn ân hạ tiếp nghe khóa ngài khỏe chứ vị nào ta là la đồng hoa la giáo sư ngài khỏe chứ chuyện gì đến khảo cổ văn b á c học ngoài cửa viện ta có việc cùng với ngươi đàm Tốt. cút điện thoại tô thuần phong cùng mấy vị cùng phòng lên tiếng chào hỏi không chút hoang mang tình trạng đi hướng khảo cổ văn b á c học viện đi đến trong nội tâm một bên suy nghĩ la đồng hoa đột nhiên tìm chính mình có thể có chuyện gì đàm có lẽ là muốn chính mình cho hắn một cái tin chính xác có làm hay không kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng a s á t trời đã hoàn toàn đen lại trong sân trường khắp nơi đèn đường sáng lên khảo cổ văn bắc học ngoài cửa viện la đồng hoa đứng chắp tay sống dưới đèn đường vài cọng tiểu thụ bên cạnh nhìn qua trong bóng đêm hơi có chút tính mịch tiên lặng chi ý trong rừng tiểu đạo tô thuần phong đã đi tới lễ phép nói la giáo sư ngài khỏe n h a la đồng hoa h ứng thanh âm cất bước hướng u tính trên đường nhỏ đi đến một bên n g ự a khí bình tĩnh nói hôm nay sống trong tiệm cơm biểu hiện của ngươi quá vọng động rồi ta nghe nói chuyện này về sau cảm thấy có chút khó tin dùng tính cách của ngươi có lẽ không đến mức bởi vì này chút ít sự tỉnh tựu gây chiến chẳng lẽ ngươi mục đích làm như vậy tựu làm muốn cho chỗ không ai biết ngươi không phải một cái dễ đối phó người cũng cho ta buông tha cho đề cử ngươi làm hội trưởng nghĩ cách ta không có phức tạp như vậy tâm cơ tô thuần phong mỉm cười lắc đầu nói động thủ đánh cái kia gọi là tân như sáng thuật sĩ là vì hắn thi thuật khiêu khích trước đây hơn nữa hắn thi thuật nhằm vào mục tiêu không phải ta là cùng ta ngồi cùng một chỗ tiếu thiến lao sư còn có mặt khác hai vị phu nhân ta không thể dễ dàng tha thứ loại hành vi này chương h ba trăm bốn mươi ba nhát như chuột khí tráng như hổ ba trăm bốn mươi ba nhát như chuột khí tráng như hổ ngay xong tô thuần phong giải thích la đồng hoa nhẹ gật đầu ngựa khi ôn hòa nói nếu là như vậy ta cũng không truy cứu chuyện này rồi it hơn nữa thông qua chuyện này càng có thể nói rõ ngươi thích hợp làm kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng bởi vì ngăn lại hoặc là trừng phạt người khác lạm dụng thuật pháp cũng là thân là kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng chỗ chức trách bất luận cái gì thuật sĩ đều không thể lạm dụng thuật pháp nhằm vào người vô tội thi thuật nhất định phải chịu lấy đến trách phạt từ xưa đến nay kỳ môn giang hồ như thế đương kim thời đại cũng như thế nhất là sống trong sân trường càng muốn nghiêm khắc đối đãi tô thuần phong không có lên tiếng la đồng hoa cũng không vội ở lại để cho hắn tỏ thái độ chủ đề một chuyến nói tân như sáng c ủ bác còn có từ trí phong tiều huyên ảnh gia thế của bọn hắn bối cảnh thân phận ngươi không biết ta hừ không có cân nhắc qua cùng bọn họ kết thủ hậu quả cân nhắc qua tô thuần phong không sao cả cười cười nói bất quá cân nhắc vấn đề này thời điểm mâu thuẫn đã kết x u ố n g rồi có khí phách la đồng hoa nói cổ bát xuất thân ký trong bỏ bất hội sẽ kim quan trang thành phố cổ ra tuy nhiên không coi là cái gì kỳ môn trong giang hồ đại thế gia lưu phái nhưng gia tộc kia thuật pháp truyền lưu cũng được cho kéo dài có thể ngược dòng tìm hiểu đến minh triều những năm c ố i trước mắt gia chủ cổ nhạc bạch tư chất bất p h ẳ n là kỳ môn trong giang hồ đã biết vì số không nhiều đặt chân luyện khí hậu kỳ c h i cảnh thuật sĩ hướng đến hơn nữa chính trực cường thịnh thời kỳ mười trong vòng năm năm có hy vọng đột phá bước vào tỉnh thần c h i cảnh mấy năm gần đây cổ g i a người giao thiệp với buôn bán lĩnh vực phát triển nhanh chóng rất có hùng tâm thực lực tô thuần phong trong nội tâm âm thầm khâm phục la đồng hoa quả nhiên là chuyên nghiệp nghiên cứu kỳ môn giang hồ giáo sư nhân vật a vậy mà có thể suy đoán ra cổ nhạc bạch mười trong vòng năm năm có hy vọng đột phá bước vào tỉnh thần tri cảnh trí nhớ của kiếp trước ở bên trong cổ nhạc bạch là ở năm hai nghìn lẻ bước vào tỉnh thần c h i cảnh la đồng hoa tiếp tục nói t i ể u huyên ảnh đến từ chính tấn tây tỉnh gia tộc mỏ than xí nghiệp tài lực hùng hậu bất quá đối với nàng ta không hiểu rõ lắm dù sao nàng không phải kỳ môn thuật sĩ tử trí phong là trung hải thành phố người gia tộc kéo dài qua quan thương lĩnh vực trong kinh thành làm quan kinh thương đấy cũng có gia tộc của hắn t r ư ở n g bối loại người này ngươi tốt nhất h ò a hoãn một chút đừng tìm hắn đối chọi gây gắt nguyên nhân ta muốn không cần ta làm nhiều giải thích ngươi cũng có thể hiểu rõ đương nhiên chỉ cần song p ư ơ n g không đến mức nào đến túi bụi trình độ tử trí phong quả quyết không dám đơn giản làm khó dễ ngươi bởi vì hắn biết rõ kỳ môn giang hồ thuật sĩ tồn tại như vậy vô cùng rõ ràng kỳ môn giang hồ thuật sĩ có thể sát nhân ở vô hình h ú n g chi trong kinh thành tàng long hoa hổ không tới phiên hàn ương ngạnh trương dương tô thuần phong khe n h ư mày lại không nói tiếng nào kỳ môn giang h ồ tiêu dấu vết cùng l o ạ n thế nhưng gặp thịnh thế thái bình quật khởi phồn vinh nhân thể không thể đỡ cổ kim như thế la đồng hoa trường t h ở dài nói nhân tâm tham lam vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h mà kỳ môn giang hồ phục hưng phồn vinh cũng chưa nói tới là tốt là xấu dù sao thuật pháp đều là lao tổ tông b ố i bối tương truyền thừa vô giá của quý cưỡng chế chen ép không đồng ý kỳ môn thuật sĩ tồn tại đó cũng là loại người tổn thất ngươi cứ nói đi h ừ tô thuần phong đơn giản ứng âm thanh la đồng hoa nhìn hắn một cái nói có thể không có q u ý củ không toa thuốc tròn kỳ môn giang hồ từ xưa vi nho thích đạo làm quan vương đố kỵ coi là lùm cỏ đều bởi vì kỳ môn thuật pháp làm hại làm loạn cùng vô hình mà kỳ môn giang hồ lịch đại lưu chuyển tới nay những bất thành vắn kia quy củ lại có mấy người tuân theo cho nên cũng nên quản một ống vàng không dễ dàng sinh loạn thuật sĩ bất nhập triều đình ngài có thể có chút vượt biên giới tô thuần phong cười nói có sao la đồng hoa k h o á t k h o á tay mỉm cười nói ta chui vào triều đình chỉ là tại vì kỳ môn giang hồ là một ít đủ khả năng sự t ì n h nói trắng ra là tự là sống giang hồ cùng triều đình gian làm một đầu tuyến không có cái này đầu tuyến triều đình người trong đến trực tiếp n ú n g tay quản chế kỳ môn giang hồ thì càng vi phạm lại càng dễ sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn xung đột đến lúc đó nho thích đạo đều xuất hiện triều đình cử thiết huyết chi binh quất ngang kỳ môn trong giang hồ lại sẽ có bao nhiều thuật pháp lưu phái vô cùng đoạn tuyệt tô thuần phong trong nội tâm phát lệnh kiếp trước kiếp n ầ y hắn đều không có thật sự nghĩ tới phương diện này qua bây giờ nghe la đồng hoa như vậy giảng còn muốn muốn cái loại lầy cực kỳ bi thảm hậu quả quả nhiên là thây người nằm xuống ngàn g dặm làm cho người s ờ n hết cả gai úc hắn biết rõ đây không phải nói chuyện giật gân các triều đại đ ổ i thay c ư triều đình địa vị cao người lại có ai mà không thiết huyết tâm địa đối với phi thường sự t ì n h tuyệt đối sẽ cường thế quất ngang la đồng hoa chắp hai tay sau lưng nhìn lên tinh không nhà nhật nói đương đại kỷ môn giang hồ phục hưng trong vòng ba năm năm sẽ tiến vào phồn thịnh thời kỳ mà một khi tiến vào phồn thịnh thời kỳ tất nhiên xung đột không ngừng triều đình người trong t h ở ơ lạnh nhạt hoặc ngẫu nhiên đ ú n g tay chèn ép một môn hai phái ba năm đám người hoặc chọn khởi sự đoan lại để cho kỳ môn giang hồ thủy trung ở vào phân loại trạng thái tô thuần phong ngươi có nghĩ tới hay không đem đến từ mình như thế nào chỗ thân tại kỳ môn trong giang hồ nghĩ tới tô thuần phong gật đầu nói rời xa giang hồ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên tô thuần phong gãi gãi đầu cười khổ nói đúng vậy à đáng tiếc việc không liên quan đến mình có thể cao, cao treo lên nhưng một kiện lại một chuyện nhỏ liên quan đến bản thân góp gió thành bão tích chút thành t ự đại cái này giang hồ há là ai không muốn giao thiệp với t ự không giao thiệp với hay sao ngài lao cũng không phải không biết ta những năm này thời gian trôi qua có nhiều không dễ dàng ai l a đồng hoa mỉm cười nói kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng có làm hay không lời này hỏi đấy rất có chút thiên mã h à n h không không khỏi được bật ngột tô thuần phong lại không có lại do dự làm tương lai cùng ta đồng ưu như thế nào không được hay vẫn là rất dứt khoát hồi phục l a đồng hoa cũng không tức giận cười nói thế nhưng mà cái này g a hồ không phải do ngơi ư lúc lại nên làm cái gì bây giờ có thể chịu có không thể làm chi tô thuần phong trường thở dài cũng không cùng la đồng hoa tạm biệt liền cất bước hướng xa xa đi đến giống như lẩm bẩm l ầ u b ầ u giống như lạnh nhạt nói cuộc đời này nếu có được hạnh phúc cán ổn tuyệt không hướng tới giang hồ đổ kích động nghìn vạn giảm giang sơn như vẽ công danh lợi lộc bất quá một lòng đội chi ta không có khí nuốt vạn giảm như h ổ chi phách cũng không có rút kiếm giang hồ trèo lên đỉnh ta mặc kệ hắn là ai ý chí hết cách rồi nội tâm nhỏ nhát gan tự tự tại sống rất tốt thành em không lớn chữ chữ âm vang có chút cổ hủ cũ kỹ hương vị nhưng tô thuần phong vốn không phải loại người này có lẽ là lòng có cảm khái bất đắc dĩ hoặc là trong n ô n ngữ đạo cho người bên ngoài nghe tóm lại hắn cứ như vậy nói la đồng hoa mặt mỉm cười mắt thấy tô thuần phong đi xa biến mất sống tầng tầng lớp lớp đã có xuân ý khí tức khu rừng nhỏ bên ngoài giọng điệu bình tĩnh nói ta không muốn làm cho hắn làm hội t r ư ở n g rồi như thế nào vài mét có hơn hòn non bộ sau chậm rãi đi ra một đạo nhân ảnh người này dày tây tóc ngắn hai tóc mai trở nên trắng mặt chữ quốc làm tầm mày rậm hai mắt sáng ngời sắc bén h á n thần sắc bình tĩnh địa đi đến la đồng hoa trước mặt chính mình châm một điếu thuốc lúc này mới cho la đồng hoa đưa tới một chi mềm lòng vậy sao kỳ thật đại có thể không cần nghe tiểu tử này cầm khang cầm điệu ra v ẻ cổ hủ một phen rõ ràng t i ể u là sống trang thâm trầm lao t h ụ muốn cho ngươi lưu lại càng sâu chút ít ấn tượng tốt do đó sống tương lai đạt được càng lớn trợ lực lại có thể có lý do hợp thời địa trốn tránh rất nhiều phong hiểm mà thôi nhưng rất thông minh không phải sao la đồng hoa hỏi trung n i ê n nam tử gật đầu nói đúng vậy a cho nên ta mới nói ngươi không cần phải mềm lòng ngươi không biết hắn la đồng hoa lắc đầu điểm bên trên yên hít sâu một cái mới nói tiếp ta đi điều tra q u a hắn x ư a cũng không minh nhưng xác thực như hắn theo như lời cho tới nay đều thấp điều đỉnh sự t ì n h cũng không c h ừ n g dương nói khó nghe một chút hắn thật sự có chút ít nhát như chuột giống như t r ô n t r ô n t r á n h tránh tự hô sợ bị hắn người biết được chính mình thuật sĩ thân phận sợ c u ố n vào đến k ỳ môn chuyện trong giang hồ đáng tiếc hắn kiến thức không sâu đối với ngoại giới không biết không biết đại học học phủ trong có học sinh thuật sĩ cũng không biết cả nước có rất nhiều nội t ì n h thâm hậu bắt nguồn xa dòng chảy dài kỷ môn thế gia nếu như hắn sớm biết như vậy những này ta đều dám khẳng định dùng tính cách của hắn t u y ệ t không chịu đê nn kinh đại học ở trường thậm chí có khả năng không đi bất luận cái gì đại học học ở trường mà là trốn ở bình dương thành phố chính là cái tia nơi chật hẹp nhỏ bé tự đ ắ c hắn vui cười địa đương người bình thường tàng cả đời trung nhiên nam tử lông mi nhảy lên nghiêm túc nói cái dạng gì thuật sĩ mới sẽ như thế chú ý cẩn thận hơn nữa hắn x ư a cũng không minh ta cũng hoài nghi tới la đồng hoa cười khổ nói nhưng không giống như là nói như thế nào hắn chỉ là nhát gan không muốn đặt chân kỳ môn giang hồ không muốn gây truyện thị phi mà thôi cũng không phải không dám thi thuật la đồng hoa nói đã hắn ba phen mới bận bị buộc bất đắc di thi triển ra thuật pháp kia nói do hắn không phải quỷ thuật người thừa kế ngươi cảm thấy chính thức quỷ thuật người thừa kế không với bản thân có nguy hiểm tánh mạng tình trạng hội sẽ thi thuật sao trung niên nam tử hừ một tiếng nói hội sẽ nho nhỏ thi thuật không có người có thể nhìn thấu hắn là quỷ thuật người thừa kế hơn nữa hắn giấu tức chi thuật giải thích thế nào những học sinh kia thuật sĩ tu luyện thấp mà tô thuần phong tu luyện cảnh giới đầy đủ cao cho nên không bị mặt khác học sinh thuật sĩ cảm ứng được rất bình thường la đồng hoa rất chân thành địa giải thích nói Kinh không ngại nhiều sinh ai đi mỗi sinh phải giấu trong sân trường hàng năm nhiều như vậy, tân sinh nhập trường học, ai sẽ đi nhận cẩn thận ứng tân Thuần học, thức chăm chú thực hay thuật Phong che h một Tô sẽ sĩ. cảm vậy vị có cố c ý ít n mình h h pháp khí h u ậ t tức, k mà ô nhất g p ả cả, i sinh kiêng ai như như không nghề đến. n khác học thuật thể lưu mặt Ít có sĩ vậy gì ý sống đã biết hắn là thuật sĩ về sau mỗi một đệ tử thuật sĩ đều có thể nhẹ dễ dàng phát giác được trên người hắn thuật sĩ khí tức rồi nói thì nói như thế nhưng đó là hắn không cần phải lại che giấu khí tức trung nhiên nam tử nghĩ nghĩ hỏi hắn thuật pháp là cái đó nhất lưu phái la đồng hoa lắc đầu liền ngươi cũng không biết từ xưa đến nay không có danh tiếng gì thuật pháp lưu phái ẩn vào phố phường hương dạ thuật pháp cao thủ có rất nhiều la đồng hoa cười nói ngươi thực đương ta là kỳ môn giang hồ trung niên nam tử nói nhưng cũng nên xác định xuống hắn có phải hay không quỷ thuật người thừa kế kia cần bức bách hắn đem hết toàn lực thi thuật la đồng hoa nghiêm túc nói ra ta không muốn ép buộc tiểu t ử này tu luyện sống cái gì cảnh chính ngươi phán đoán không đi ra sao cố khí trung kỳ trung niên nam tử ngữ khí có chút do dự nói nhưng ta cảm giác cảm thấy không đúng vừa rồi tiểu tử này tốt muốn biết ta ngay tại phụ cận hắn coi như là quỷ thuật người thừa kế cố khí trung kỳ tu luyện có thể cảm ứng được thi thuật g i ấ u tức ngươi tồn tại la đồng hoa dở khóc dở cười đ ị a dùng cầm điếu thuốc ngón tay chỉ lấy trung niên nam tử nói ngươi à vốn là như vậy nghi thần n g h i quỷ không muốn đem mỗi một vị kỳ môn giang hồ thuật sĩ thậm chí nghĩ thành địch nhân đi nghiêm mật giám thị cùng hoài nghi đối đãi được không thu chi chính ngươi cũng là thuật sĩ không coi là triều đình người trong huống hồ chúng ta làm việc không thể làm cho thật chặt cùng sự tình lão nha muốn di hòa vi quý chương ba trăm bốn mươi b ố Như thế nào là người h thế ư nào n là này có thể tại hắn cùng la đồng hoa nói chuyện lúc trốn ở một bên nói do nhất định là cùng la đồng hoa một đám nhi bởi vì la đồng hoa cao nhân như vậy k hắn ô không hông Tô không Tô không không n năng đến bên dình như vậy, Tô Thuần Phong cùng Đồng luận vấn cần lén lén lút lút trốn đang dình nghe lén đâu này.、Cái、này lại để cho Tô Thuần Phong không thể không đối với La Đồng、Hoa、nhiều hơn một phần nhỏ g giác gì gì có có cao có cái cơ cao Cái cho khả kia phát thủ Hoa thủ phải thầm thể Hoa h mật lút lút một tâm. lại lại đối với Đã đàm đề, đâu để La La mò. âm mò vậy, vị rất may mắn chính mình nhận thức t i ề n minh hơn nữa theo t i ề n mình châu đó đã nhận được một bản vô danh thuật pháp bi tịch cũng may mắn chính mình trọng sinh lúc bảo lưu lại kiếp trước cường đại tâm thần cảnh giới lại có phong phú tu hành cùng đấu pháp kinh nghiệm bất quá mấy năm này miễn cưỡng còn được xưng tụng vững chắc tu hành căn cơ cho nên sống đoạn ngắn không đến gần hai tháng ở bên trong đã sơ bộ nắm giữ trong thiên bí thuật pháp môn bí quyết hơn nữa có thể tùy tầm chỗ du địa phóng xuất ra trong thiên bí thuật khí tức nếu không có có trong thiên bí thuật sống thân cùng la đồng hoa gặp mặt nói chuyện lúc hắn còn phải tận lực tiểu d ự địa che giấu bộ phận thuật sĩ khí tức thật sự là quá mệt mỏi cũng có thai hoàng ẩm giữa trưa ngày thứ hai tô thuần phong theo bà giáo bên kêu bên trên hết một tiết hóa đang muốn đi đổ thư có lúc vừa mới gặp cổ bắc cùng từ trí phong t ừ trí phong rất chủ động đ i ệ u đi trước mỉm cười chào hỏi thuần phong vừa xong tiết học à? hừ tô thuần phong gật gật đầu dễ dàng cùng đi đi t ừ trí phong thần s ắ c thành khẩn nói tốt tô thuần phong đáp ứng ba người hướng cách đó không xa t h à n h tĩnh địa phương đi đến t ừ trí phong một bên tràn ngập áy náy đ i ệ u nhẹ nói nói chuyện ngay hôm qua trước khi ta thật sự một chút cũng không biết hừ tô thuần phong không sao cả cười cười ta cũng là nhất thời xúc động cổ bác khó được lộ ra không có chút nào địch lý t h ầ n sắc thậm chí còn có chút khen ngợi giống như vừa cười vừa nói Lần trước đem xe tiểu huyên ảnh chút o đụng phải, cũng phải, nhất thời là x c động. Haha, ít ngày tử nghe nói tô thuần phong ngồi kiểu huyên ảnh xe làm ra này xung sao cùng một chỗ tai nạn xe cộ tuy nhiên t i ể u huyên ảnh cũng không có nói n à n g cùng tô thuần phong trên xe đến cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó tranh chấp nhưng cổ bác dùng chính mình đối với t i ể u huyên ảnh rất hiểu rõ đương nhiên có thể đoán ra một chút c h â n tướng mà tô thuần phong dám can đảm ngang nhiên ra tay không tiếc nhìn như đồng quy vô tận mà đem yêu nữ t i ể u huyên ảnh đều sợ tới mức thất hồn l ạ c phách sau đó h ảo não hể phải không thôi thật sự là lại để cho cổ bác cảm thấy đại khoái nhân tâm ngày hôm qua tô thuần phong lần nữa ngang nhiên ra tay càng làm cho cổ bác cảm thấy giật mình cùng k h m phục tiểu từ này không phải người lương thiện a đến với mình đối với tô thuần phong thái độ chuyển biến hơn nữa đ a n g tại từ trí phong mặt tán dương ủng hộ tô thuần phong hành vi cổ bác cũng không thèm để ý sẽ hay không khiến cho từ trí phong bất mãn hắn biết rõ từ trí phong loại người này không có để ý như vậy m ắ t nhi hơn nữa kiều huyên ảnh cùng từ trí phong quan hệ trong đó căn bản chưa nói tới cái gì chân tình yêu thương hai năm qua cùng kiều huyên ảnh tầm đó nhiều có tiếp xúc cũng làm cho cổ bác đối với kiều huyên ảnh phẩm hạnh làm người cực kỳ khinh thường cùng chẳng ghét chỉ là xuất phát từ muốn nhiều hơn kết giao bằng hưu mở rộng nhân mạch vòng trọn hơn nữa nhìn sống từ trí phong trên mặt mũi không đi cùng kiều huyên ảnh không chấp nhận nhưng lần trước kiều huyên ảnh chỉ vì thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ t i ể u công nhiên x ố i r ụ c cùng khích tướng lại để cho hắn đặc biệt phẫn nộ kế tiếp tô thuần phong lại làm ra này sao cùng một chỗ tai nạn xe cộ lại để cho cổ b á c trong lòng đại nhanh khâm phục tô thuần phong đồng thời cũng ý thức được chính mình những năm gần đây này kết giao bằng l ư u phương thức cùng tâm tính tựa hồ có lẽ sửa sửa lại bởi vì tô thuần phong cường thế tư thái cũng không có khiến cho từ chí phong oán hận trái lại từ chí phong còn có chút kiên kỵ cùng khâm phục giống như cẩn thận từng ly từng tý địa chủ động phong thích t i ệ n ý đi kết giao mà kiều huyên ảnh cái này yêu nữ chẳng những không có phát dồ địa sinh ra lòng trả thù ngược lại muốn cùng tô thuần phong hòa giải cái này lại để cho cổ b á t trợn cảm thấy đã học được cái gì thuần phong từ trí phong nghiêm túc nói ra kỳ thật huyên ảnh cũng không có ác ý gì nàng chỉ là chơi tâm cùng tò mò tâm quá nặng gần đây lại mới vừa quen thuật sĩ tân như sáng cho nên nàng tự đề nghị lại để cho tân như sáng thăm dò hạ tu vi của ngươi có thể nói còn muốn cùng ngươi luận bàn t ỷ thí nhưng không nghĩ tới phản ứng của ngươi hội sẽ như vậy kịch liệt đối với cái này sự tình đặc biệt mẫn cảm tô thuần phong lúc này mặt s ắ t c h ấ m xuống đưa tay ngăn lại từ c h í phong giải thích ngươi chỉ biết một mà không biết hai a thật có l ỗ i từ c h í phong xin lỗi nói kỳ thật cổ bác vừa rồi đã nói với ta rồi tô thuần phong mắt nhìn cổ bác cổ bác cười nói buổi sáng hôm nay tống tử văn tìm được tân như sáng hỏi ý lại cùng hắn đã qua so chiêu kết quả nhà tân như sáng bị thua bị thương trong vòng năm năm không thể bước vào kinh thành nửa bước đủ không may n h a tô thuần phong im lặng gật đầu hắn ngược lại là không nghĩ tới la đồng hoa lôi lệ phong hành m nhưng trọng văn vị này vị tạm thời thuật t hiệp hội hội sĩ đi ư、so、điểm là la đồng hoa tống tử văn thái độ mượn này rết gà dọa khỉ lại để cho sở hữu thuật sĩ đều hiểu rõ kinh thành nhất là kinh đại cái này học phủ tri địa không phải ai cũng có thể đến làm sàng làm bậy từ trí phong gặp tô thuần phong mặt sắc hơi trì hoãn lúc này mới nói tiếp tân như sáng ti tiện hành vi hoàn toàn là hắn lỗi lầm của mình không phải huyên ảnh ý tứ ta không thích bị người thăm dò cũng không thích bị người coi như đồ chơi tô thuần phong nói t ố t từ trí phong cười gật gật đầu không hề ý đồ khuyên giải tô thuần phong cùng kiều huyên ảnh ở giữa mâu thuẫn bất quá hắn tiện h ở lời nói ngược lại liền đề cập đã đến đại học trong sân trường một ít như là xã đoàn hoạt động kinh đại tá viên phong tục tất cả học viện một ít nổi danh nhân sĩ chờ chờ cũng không phải về phần t ẻ ngắt x ấ hổ trước mấy lần gặp mặt cùng với tô thuần phong không hợp nhãn của bác lúc này thời điểm cũng trở nên đặc biệt quen thuộc nhiệt tình thậm chí còn chủ động nói ra không đánh nhau thì không quen biết đích thuản ngữ ba người vừa đi vừa nói giữa trưa lại cùng nhau ăn xong bữa cơm mặc dù là không có la đồng hoa cái kia phiên thiện ý khuyên bảo tô thuần phong cũng không trở thành thật sự cùng từ trí phong đối chọi gây gắt không dứt c à n g sẽ không cùng cổ bác so đo hắn không phải cái loại nầy lòng dạ hẹp hòi đến có t h ù tất báo liên lụy người khác bậy làm ra một bộ duy ngã độc tôn thần đương sắt thần sinh ra chớ gần tư thái ngu xuẩn bất quá từ trí phong cùng cổ bác muốn khuyên giải điệu giải hắn cùng với kiều huyên ảnh ở giữa mâu thuẫn tô thuần phong là quả quyết sẽ không tiếp nhận l à người nhất định phải có đầu có thể để cho người khác tin tưởng điểm mấu chốt một mặt địa khoan dung độ lượng rộng lượng chỉ sẽ cho người đem ngươi trở thành có thể lấn có thể gây chi nhân cái loại n à y khắp thiên hạ đều là bằng hữu không có cựu địch siêu nhiên cảnh giới tô thuần phong tự nhận là vĩnh viễn cũng không đạt được huống chi tô thuần phong căn bản cũng không tin tân như sáng thi thuật nhằm vào trương lệ phi vương hải phỉ tiếu thiến ba người hành vi tiều huyền ả n h trước đó cũng không biết rõ tình hình trong lòng của hắn thêm nữa địa cho rằng đây đều là kiểu huyên ảnh gia chủ ý mặc dù thật là tân như sáng ngu xuẩn ti tiện cực độ tự chủ trương làm chuyện ngu xuẩn tô thuần phong cũng sẽ không tha thứ kiểu huyên ảnh nguyên nhân nha ngoại trừ là hướng của bác từ trí phong minh s á t thái độ của mình bên ngoài còn có chính là hắn không muốn cùng kiểu huyên ảnh cái này quả thực có thể nói yêu nữ nữ nhân bất quá cái gì tiếp xúc bình dương thành phố quản lý giao thông cùng giao kỳ c h u n g n g à n h liên hợp chỉ siêu chỉ hạn bao tố còn không có đi qua bất quá gắt gao tạp trụ vạn thông hậu cần viên khu ba khu chấp pháp điểm cũng đã t r i t t ê u vạn thông hậu cần viên xe nguồn nước và dòng sông lượng tự nhiên bắt đầu chậm rãi tăng trưởng khôi phục hậu cần trong viên thương hộ nhóm bởi vậy cao hứng rất nhiều cũng lo lắng lo lắng l ấy bọn hắn đều tin tưởng sở dĩ chấp pháp điểm bỏ chạy chủ yếu còn là vì trong khoảng thời gian này huyền náo xôn xao sai giam xe chiếc sự kiện cho hấp thụ ánh sáng lại để cho giao kỳ chủng cùng quản lý giao thông ngành đã nhận lấy không nhỏ áp lực chờ cái này cổ tiếng gió sau khi đi qua không chừng ngày nào đó giao kỳ chủng cùng quản lý giao thông ngành bởi vì ghi hận lần nữa dẫn lây sang vạn thông hậu cần viên đến lúc đó không may lấy hay là đám bọn hắn những n à y thương hộ hiện tại đại bộ phận thương hộ tiền thuê sắp đến kỳ bọn hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm đến lúc đó chuyển đi thuận thức ăn kích thích lưu viên theo hường la chỉ bàn doanh hai cái thôn thôn dân tụ tập đến vạn thông hậu cần viên ngăn cửa nháo sự tình huống phát sinh càng kiên định thương hộ nhóm rời khỏi vạn thông hậu cần viên nghĩ cách khá tốt liên tiếp ngăn cửa sự kiện huyên á o đều không nghiêm trọng cũng không có bao nhiêu thôn dân tham dự mỗi lần đều là trên thị trấn cùng trong thôn cán bộ nhóm mang theo kỳ chúng xem xét đến đây lời lẽ nghiêm khắc quát lớn thêm khuyết bảo đem nháo sự các thôn dân cho cưỡng ép hiếp sổ tán sau đó nói lý ra làm tiếp điều giải an ủi công、tác. cho nên không có ảnh hưởng đến thương hộ đám bọn chúng sinh ý về phần cái gọi là điều giải đơn giản t i ể u là bắt nguồn xa dòng chảy dài kéo chữ bí quyết mà thôi quan m ộ n kéo vạn thông hậu cần đã ở kéo tô tổng hồng la thôn thôn bí thư thành giải phóng ngượng ngập vừa cười vừa nói thật sự không được ngài lấy thêm ra một chút tiền đến các thôn dân công tác chúng ta cũng tốt làm à. chỉ b á n doanh thôn thôn trưởng thái dân binh phụ hòa nói đúng vậy à tô tổng cũng không kém cái này ba năm mười vạn đồng tiểu tiền tuy nhiên bọn hán k i ê n kỵ vạn thông hậu cần cổ đông diêm hồng cường triệu sơn、Cương. cũng đúng là triệu sơn cương diêm hồng cường nhị nhân cưỡng chế uy hiếp cùng vạn thông hậu cần hứa dùng bọn hắn chỗ t ố t xuống liên hợp trừ nhị hà chu hải ngân hồng giang thái dũng cái này lao thôn du côn đối với nháo sự các thôn dân đã làm nhiều lần công tác có thể thôn dân khó chỉ một ít thôn du côn ỉ vào sau lưng có đại nhân vật chỗ dựa nhưng lại hòa bình dương thành phố trên đường nhân vật nằm có quan hệ sống đích lợi thật lớn hấp dẫn xuống căn bản không đem bọn họ những thôn này cán bộ cùng với thái dũng chu hải ngân hồng giang chử nhị hà những uy tín lâu năm này thôn du côn để vào mắt chỗ nào chịu nghe bọn hắn khích lệ những người này thậm chí đều không sợ diêm hồng cường triệu sơn cương vi danh có đạo là trường giang sóng sau đẻ sóng trước diêm hồng cường sống bình dương thành phố trên đường hiển hách tuy danh dĩ nhiên là quá khứ lúc triệu sơn cương cố nhiên là bộc lộ tài năng lúc nhưng mới cất chi tú còn làm không được sống bình dương thành phố một tay che trời còn nữa thôn du côn nhóm cùng thành phố ở bên trong trên đường nhân vật nhóm cũng đã nhận được người có ý chí đưa cho tin tức của bọn hắn thành phố bên trong đã sớm chằm chằm nhanh triệu sơn cương cùng diêm hồng cường n h ị nhân tựu đợi đến bọn hắn phạm sai lầm đây này chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi lăm tô chủ tịch ba trăm bốn mươi lăm tô chủ tịch lúc này thời điểm với tư cách thôn cán bộ chỉ có thể gửi tiêu tại tô thành lần nữa thỏa hiệp xuất ra một chút tiền đến chuẩn bị hạ bọn hắn biết rõ ba năm mười vạn tài chính đối với vạn thông hậu cần mà nói không coi là cái gì năm trước hồng la thôn nháo sự thời điểm tô thành không phải là không chút do dự vung ra năm mươi vạn nguyên tiền sao lần này tô thành chỉ cần chịu gật đầu xuất ra tiền đến bọn hắn trong thôn thì càng tốt chế tác làm cũng có thể hai đầu làm người tốt bởi vì chỉ cần có tiền có thể lại để cho đại bộ phận đi theo n ào các thôn dân tiêu dừng lại về phần còn lại những cái này thôn du côn cùng thế lực nha làm không xuất r a huy động nhân lực thể đến tự nhiên cũng t u không cần đi để ý tới hơn nữa với tư cách thôn cán bộ cũng có thể theo ở bên trong lấy được c h ỗ t ố t tô thành không có giống như là lấy trước kia ngồi vào trên ghế s a lon cùng hai vị sống riêng phần mình trong thôn tất nhiên có cường đại hiệu triệu lực cùng thực lực thôn cán bộ hiệp đàm mà là ngồi ở rộng thùng thình phía sau bàn làm việc cách vài mét nhìn từ xa lấy thành giải phóng cùng thái dân binh thần sắc bình thản địa lắc đầu có phần có chút trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống khí thế địa lạnh nhạt nói ra lao thành lao thái vạn thông hậu cần không kém này một ít tiền nhưng là không thể một mực đương coi tiền như r ắ ca c cái này thái dân binh xấu hổ không thôi thanh giải phóng cười miệng nói chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tô tổng ngươi biết chúng ta công tác cũng khó tô thành nhẹ gật đầu nói ta đây cũng biết bất quá vạn thông hậu cần bây giờ không phải là tự chính mình định đoạt như vậy các ngươi về trước đi ta thông chi mấy vị cổ đông họp thảo luận một chút được rồi tô tổng ngươi cùng mấy vị cổ đông hào hào nói, nói nhất là triệu tổng cùng diêm tổng thành giải phóng nói cũng đừng làm cho bọn hắn hiểu lầm giống như ta cùng lao t h á i cùng các ngươi vạn thông hậu cần gây khó dễ tựa như thứ tô thành mỉm cười đáp ứng hai người đi ra thời điểm tô thành đều không có đứng dậy đưa tiễn sắc mặt tràn đầy c h á n ghét cùng xem thường cười lạnh hắn quá rõ ràng những thôn này quan thôn du côn cùng với bộ phận các thôn dân bản tính đã có lần trước hồng la thôn đơn giản theo vạn thông hậu cần lừa bịp tống tiền đến năm mươi vạn tiền lệ hồng la thôn người chẳng những sẽ không v ụ t tát ngược lại cảm thấy vạn thông hậu cần đối lý gia đại nghiệp đại cũng tốt lại để cho bọn hắn lừa bịp đến tiền mà chỉ bàn doanh thôn n g i càng l à đỏ mắt hồng l à thôn đơn giản theo vạn thông hậu cần lựa b i ệ p đã đến năm mươi vạn khối tiền tự nhiên cũng t i u muốn đi theo nào nháo sự lần kia là tô thành nóng lòng đem cất vào kho căn cứ tranh thủ thời gian kiến mới có thể xuất ra năm mươi vạn kỳ thật lúc ấy trong lòng của hắn t i u hiểu rõ xuất ra năm mươi vạn cũng không muốn qua thật sự có thể rõ ràng bất quá tại hắn xem ra chỉ cần cất vào kho căn cứ kiến thành về sau các thôn dân dù thế nào nháo sự cũng náo không đi đến nơi nào hiện tại nha vạn thông hậu cần mới sẽ không cầm một phân tiền đi ra nháo sự có bản lĩnh bọn hắn cứ tiếp tục náo này một ít người nhắc lên không d ậ y nổi cái gì sóng to do lớn đến bọn hắn còn dám đem vạn thông hậu cần viên khu cho hủy đi cao hiện tại vạn thông hậu cần cũng không phải là có thể tùy tiện lại để cho người đắn đo xí nghiệp mấy đại cổ đông ai sống thành phố ở bên trong không có, có chút ó c quan hệ đường đi chớ đừng nói chi là theo tỉnh sẽ tới thiên mậu tập đoàn tổng giám đốc tiếu trần ứ n rồi đó là trực tiếp muốn nhúng tay nam thành công nghiệp viên khu kiến thiết ngạnh chủ nhân mánh khóe thông thiên g i a thế bối cảnh hùng hậu hơn nữa thành phố bên trong quan trường không phải bền chắc như thép ai mà không đập vào chính mình tính toán nhỏ nhạt hận không thể bắt được cơ hội sẽ đem đối thủ hướng trong c h ế t hắn Cái kêu thị t r ư ở những thôn này du côn điêu dân nhóm dám về phần trước mắt hậu cần viên trong vùng thương h ộ nhóm nhân tâm bất ổn muốn tiền thuê nhà đến kỳ sau chuyển đi thuận thức ăn kích thích lưu sự tình tô thành cũng không lo lắng không thể t r ờ i cũng muốn mưa mẹ phải lập gia đình tùy bọn hắn đi thôi bình dương thành phố phát triển nhanh như vậy một cái vạn thông hậu cần viên khu căn bản đừng muốn đem tình cảnh chống đỡ trong â m bánh ngọt cũng đủ lớn dưỡng ra ba bốn hậu cần viên cũng không có vấn đề gì mà bây giờ bình dương thành phố quy tắc có sẵn mô hình khí hậu, hậu cần viên cũng cựu vạn thông cùng còn không có kiến thành triều thương thuận phát cho nên cho dù là vạn thông hậu cần viên thương h ậ nhóm rời khỏi hơn p h n nữa cũng sẽ biết rất nhanh bị mặt khác thương hộ tràn vào đến đứng lại rác căn bản không cần phòng ốc thuê không xuất ra đi chớ đừng nói chi là vạn thông hậu cần chiếm cứ có lợi nhất giao thông yếu đạo hơn nữa lập tức băng kiến công nghiệp viên khu người nào không biết làm hậu cần vận chuyển hàng hóa vạn thông hậu cần viên khu là s chọn lựa tốt nhất chi địa thuận thức ăn kích thích lưu chơi cái gì miễn thuê nửa năm một năm không thu phí đỗ xe xiếc vạn thông hậu cần cổ đông nhóm xem đều chẳng muốn đi liếc mắt nhìn bọn hắn gần đây còn thương lượng năm nay tiền thuê chướng bao nhiêu đây này húng chi thuận thức ăn kích thích lưu kế tiếp còn phải mặt lâm càng đau đầu sự tình nghĩ tới đây tô chủ tịch thuốc lá đế ám diện sống trong cái gặt tàn thuốc khíp mắt bên trên mắt lộ ra ôn hòa mỉm cười thật không biết tự ra kia một thiên tài nhi t ử khiến chút ít thủ đoạn gì trải qua hạn gì g lại để cho hắn tưởng tượng không đến đại sự kiện do đó lại để cho triệu sơn cương cái này số tiền đồ bất khả hạ lượng cũng có thể có thể nửa đường chết non thanh niên kiêu hùng cao nguyện xả thân quang địa càng làm hứa vạn phát lôi kéo tới còn có cái k i u bình dương thành phố uy tín lâu năm trên đường bá chủ diêm hồng cường lại càng không tư nghị chính là thiên mậu tập đoàn tổng giám đốc tiêu chấn vị kia bình thường bình dân dân chúng gặp cũng khó khăn nhìn thấy một mặt hiền quý hảo phú đệ tử cũng muốn bán tô thuần phong một cái m tê múi tô thành theo trần vũ phương trong miệng biết được qua tự gia nhi tử cùng t i ê u chân kết bạn nguyên do còn có lần kia trên yến hội nhi tử kinh người biểu hiện chỉ là loại này trùng hợp quen biết tạo ra được hôm nay vạn thông hậu cần không khỏi quá mức không thực tế có đạo là biết con không khác ngoài cha tô thành đương nhiên hiểu rõ đây hết thệ không thể tưởng tượng nổi về sau đều có được không giống tầm thường che giấu chỉ là thiên tài giống như nhi tử không chịu nói cả ngày giả bộ n g ngẩn để lừa đảo hắn cái này đương phụ thân cũng tự mừng d ỡ giả bộ một chút hồ đồ tránh khỏi lại để cho nhi tử trong nội tâm không thoải mái nói cho cùng cũng không phải cái gì chuyện xấu hiện tại triệu sơn cương cùng diêm hồng cường bí mật động tác đương nhiên đều có cùng tô thành trần vũ phương thảo luật qua đối với cái này thân là chủ tịch tô thành không có tỏ thái độ cũng không minh s á t c ù n g hộ cũng sẽ không minh s á t phản đối tại hắn xem ra c á i nhau ầm ý trả thù hạ đối thủ khó không thể nhưng không đánh không náo sự t ì n h cũng chở mình không được tiền đơn giản tự là nhìn như bị động mà đem sự tỉnh m a xuống nước đến tự nhiên thành canh mương bởi vì vạn thông hậu cần đi cho tới hôm nay đã không có khả năng bị người đẩy nã t h u ậ n thức ăn kích thích lưu chiêm lập đảo hồ hử kể cả khả năng sống hắn phía sau màn lão bản vương tiến bất quá là khí n ộ công tâm mất đúng mực mới có thể như vậy nhằm vào vạn thông hậu cần lại sơ sót bọn hắn dù thế nào náo cuối cùng cũng không quá đáng là lấy g i c h ú t mà múc nước công gia chẳng vạn thông hậu cần tự đê ạt xuống ở chỗ này vẫn không nhúc nhích bọn hắn cũng gặm không nổi mấy khối thịt còn phải giữ cửa răng cho sụp đổ xuống như vậy cân nhắc tô thành bí mật cùng vị kia có phần có chút thâm bất khả chắc phong thủy đại sư thạch lâm hoàn đàm và qua đối với cái này thạch lâm tô thành trong nội tâm thì càng thêm chắc chắc t r u n g điện thoại văng lên tô thành cầm lấy điện thoại vị nào thành thúc ta là sơn cương À, sơn cương a tô thành mỉm cười lên tiếng sau đó cùng triệu sơn cương đảm và thôn dân nháo sự tình huống đối với triệu sơn cương gọi hắn thành thúc tô thành hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận cái này không có gì đều là kim châu huyện ở nông thôn thôn, thôn bên trong đi ra đến người triệu sơn cương cùng thuần phong xưng minh gọi đệ tự nhiên muốn cứ gọi hắn một tiếng t h ú c trước kia triệu sơn cương đều chủ động đưa ra qua muốn nhận thức tô thành đồi đường cha nuôi mẹ nuôi lâu rồi mỗi ngày cùng kính địa hô thúc tính toán cái gì nghe triệu sơn cương giảng thuật tô thành mỉm cười cầm lấy bút sống một phần chỗ chống bài viết bên trên tùy ý địa phát hỏa mấy chữ q u a n g co vòng vèo địch hậu giải quyết dứt khoát tiểu chữ ghi được không lớn địa nhưng rất có hung hạ khí đã từng thân là lính trinh sát xâm nhập địch hậu cựu tử nhất sinh lao binh phục hồi như cũ sau trầm mặc cư thâm sơn cùng cốc nghề nông canh tác nhiều năm nhìn như không có gì đại tiền đồ nhưng thiết huyết quân sự rèn luyện hàng ngày cùng huyết nhuộm sa trường nhân sinh kinh nghiệm lại làm cho hắn được phong vân liền biến thành thù luồng nhắc lên không dậy nổi cơn sóng gió động trời cũng có thể sống cùng nước cạn trong sương hùng sương bá các ông là được chứng kiến hỏa lực mấy ngày liền xa trường bên trên trong đống người chết bỏ ra tới chủ một đám thôn du côn đám ô hợp hù dọa ai cao tô thành khẽ cười nói sơ tương ngươi cùng diêm tổng thương lượng xử lý nên dùng tiền địa phương trong công ty ra đem việc làm xinh đẹp rồi chúng ta t i ể u phản đi qua đem bọn họ cho nuốt mất thành thúc ngài yên tâm ngày hôm sau mười giờ sáng nhiều chung hồng la chỉ bàn doanh hai cái thôn thôn dân lần nữa đến đây náo h sự lần này quy mô càng lớn chứng hơn hai trăm người gia trẻ lớn bé cả trai lẫn g á i chuyển nhà mà đem vạn thông hậu cần viên a khu cùng b khu hai cái bắc đại môn tất cả đều cho lấp kín rồi bởi vì người quá nhiều nguyên nhân làm cho nam đường vòng bao quanh vòng thành phố hầu như đều bị lấp kín một nửa tình cảm quần chúng xúc động lôi kéo hành phi gọi lấy muốn cho vạn thông hậu cần còn bọn hắn thổ địa trong đám người thôn du côn nhóm rực dây lấy tranh chua phụ nữ lớn tiếng chửi bậy còn có mấy cái người đàn bà tranh chua dứt k h o á t ngồi vào cửa lớn xi măng trên mặt đất vô đùi khóc thiên đập đất thành giải phóng cùng thái dân binh chờ thôn cán bộ nhóm trang gầm dạng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng địa khuyên giải lấy thôn dân. lại bề bộn vừa vội đầu đầy mồ hôi trần vũ phương phân phó lại để cho người báo cảnh về sau đi nhanh đi tô thành văn phòng vừa vào cửa tiểu đôi mi thanh tú vi tần cực vì tức giận nói đường tỷ phu thôn dân lại đây n á o sự lần này được có bà ba trăm người làm sao bây giờ cao không có việc gì tô thành mỉm cười k h o á t k h o á t tay nói báo cảnh sao báo trần vũ phương nói tiếp tục như vậy có thể không làm được nam thành công nghiệp viên khu phá bỏ và rời đi nơi khác khởi công sắp tới chúng ta hậu cần viên sự tình nào lớn hơn chưa chừng thành phố ở bên trong hội sẽ thực cẩm chúng ta khai đao làm bộ dạng a ta qua tô thành đứng dậy đi ra ngoài tỷ phu ngươi không thể đi trần vũ phương tranh thủ thời gian ngăn lại tô thành lo lắng nói nhiều người sai lầm những thôn dân kia bị người rực dây vạn nhất s ô n g tới l o ạ t đánh ta theo chân bọn họ nói chuyện tô thành cười theo trần vũ phương bên cạnh đi ra ngoài trần vũ phương thấy thế tranh thủ thời gian đội kịp đi vào a khu bắc môn trước tô thành lại để cho bảo an đội trưởng lưu kim minh sống nhà trệ trước dựng lên cái thang sau đó đạp đạp đạp lên nóc phòng ngồi sổn phòng bên cạnh trên cao nhìn xuống địa nhìn xem phía dưới đông nghịt nháo sự các thôn dân sắc mặt tràn đầy khinh miệt cùng thương cảm nhưng lại không nói một lời ung dung địa điểm lên một điếu thuốc quay đầu đối với đi theo hắn cùng tiến lên đến lưu kim minh phân phó nói kim minh ca kia mấy chiếc xe đều đánh tốt vời đến chưa hử lập tức tới lại để cho bảo vệ mở cửa ra đi đừng vừa mới theo kịp trần vũ vương tranh thủ thời gian ngăn lại lưu kim bên ngoài lộ thần sắc lo lắng hạ giọng nói ra đại thanh tử a không chủ tịch ngươi có phải hay không lo lắng nữa h ạ phải biết rằng pháp không trách chúng a tô thành k h o á t k h o á tay n ữ khí chân thật đáng tin địa phân phó nói mở cửa chương ba trăm bốn mươi sáu có loại tiểu i t ế ngoài đến đến tiến nện. nện. 346 có loại tiểu tiến đến nện. Trần Vũ p h ư ơ xứng suốt, n cửa, cửa lớn một ít nhận ra tô thành thôn du côn nhóm lập tức đánh chống gieo hò bắt đầu cái kia chính là vạn thông hậu cần chủ tịch tô thành lại để cho hắn cho chúng ta cái thuyết pháp giống như là trong đống lửa r ộ i lên xăng các thôn dân càng thêm tiếng động lớn dầm dĩ la hét tầm ý bắt đầu tô thành ngươi xuống n ó a người bên ngoài ngươi ngưu cái gì hai đạo khẩu trấn không phải ngươi dương n g o à i địa phương có loại xuống tô thành ngồi x ồ m nóc phòng góc trên nhìn qua phía dưới quát lớn tức giận m ắ n g đám người vẻ mặt khinh miệt khinh thường dáng tươi cười ung dung địa hút thuốc phảng phất nghe không được bọn hắn la hét tầm ý xèo xèo cờ cờ ý tt a khu bắc môn ra vào hai cái cửa điện tử cán được đưa lên vài tên bảo vệ đứng ở bên bên cạnh đám người ầm ĩ chửi rùa thanh âm không cần ai đi ngăn lại dần dần thấp rơi xuống mấy cái ngồi dưới đất khóc lóc gom sòm khóc thiên đập đất đàn bà nhi cũng mở to làm x é t đánh mà không có mưa hai mắt có chút hoang mang địa nhìn xem bay lên điện tử cán lại ngửa đầu nhìn về phía ngồi s ổ n trên nóc nhà trên hướng cao nhìn xuống bao quát của bọn hắn tô thành rất có phái đoàn ăn mặc lam màu xám đ ồ vét màu đen tây quần sáng loáng sáng dày da người rất có khí thế ngắn ngủn tóc mày giậm mắt to sáng ngờ hữ thần tựu như vậy mỉm cười lại mang theo sảng giọng cùng khiêu hắn đang nhìn một đám vui l ù a ẩ m ý hầu tử thanh giải phóng cùng thái dân binh lao đầy cái hót nhi mồ hôi lạnh vui vẻ nhi địa chạy lên trước ngừng lên mặt bất đắc dĩ địa giải thích tô chủ tịch ngươi xem cái này ai hai người lắc đầu thở dài hứa là có người chào hỏi nguyên nhân a vốn là tụ lại sống b khu bắc đại môn đám người cũng phần phật lạp đã chạy tới x u ố n g lại tại a khu bên ngoài bắc môn ngửa đầu nhìn xem ngồi s ồ m ở phía trên tô thành thành bí thư tri bộ thái thôn trưởng các ngươi cái này lưỡng trong thôn già trẻ lớn bé đều tụ ở chỗ này chắn lấy đường làm gì vậy tô thành lông mi chớp chớp mỉm cái này đây không phải bọn hắn hai người nhất thời không biết nên nói như thế nào nói thẳng muốn tiền hư không tưởng nổi a bọn hắn có thể thông suốt không s u ố t ra đi cái này tấm mặt m o này vì vậy chỉ phải quay đầu nhìn về phía mấy ngày nay huyên náo nhất vui mừng mấy cái thôn du côn một bên làm ra vẻ làm dạng địa q u á t lớn tam cường lao côn dì hói đầu thái b â n trừ hải nhị bản hồ lao sinh các ngươi đến cùng muốn làm cái gì cái này không tô chủ tịch đến, đến rồi có cái gì lời nói không thể hào hào nói cần phải mẹ nó mỗi ngày đến hậu cần viên bên này làm ở mỹ có ý tứ ạ thanh giải phóng cùng thái dân binh không phải người ngu lúc này thời điểm đương nhiên phải trước đem mình hái sạch sẽ đem những thêu dẹn chuyện kia người tất cả đều lần lượt từng cái điểm danh điểm ra đến đừng mẹ nó nghĩ đến ăn quả và không xuất hiện t i ê u trông cậy vào mân mê lao đầu lao thái thái gái có chồng tiểu hài tử đến nơi đ â y lừa bị người thực mẹ nó ném chúng ta hường la chỉ bàn doanh người bị điểm tên thôn du có nhóm có chỉ cao khí ngang ngẩng lên mặt ngậm lấy điếu thuốc nhưng lại không nhìn tô thành phảng phất những sự tình này cùng bọn họ không quan hệ đương nhiên cũng có tự g i á đúng quy cách người đi nhanh đi ra hồ lao sinh là một cái trong số đó ba mươi tư ba mươi lăm tuổi lớn lên cao lớn t h u kệch mặt đầy râu gốc dạng thoạt nhìn vô cùng dũng manh bộ dáng hắn ăn mặc màu đen áo khoác mở lấy hoài lộ ra bên trong màu trắng áo sơ mi cùng cà vạt rất có chút thành phố bên trong việc buôn bán lao bản phong phạm ngẩng lên mặt nói tô tổng không phải chúng ta cùng vạn thông hậu cần gây khó dễ thật sự là bởi vì ngươi cái này vạn thông hậu cần viên khu chiếm địa là hai người chúng ta thôn đấy lúc trước không có kinh quá chúng ta đồng ý a đúng vậy chúng ta con mẹ nó một phân tiền xuống dốc lấy các ngươi vạn thông hậu cần mới mẹ nó bỏ ra mấy cái tiền tự mua đi lớn như vậy một khối đ i ệ d ì hói đầu ngậm lấy điếu thuốc khỏe miệng vệt lên điện hình đầu đường xó chợ bộ dáng tô thành cười cười nhìn về phía thành giải phóng cùng thái dân minh lão thành lão thái mảnh đất này là các ngươi thôn hay sao t h à n h giải phóng lung t u n g nói trước kia trước kia là chúng ta hồng la thôn cái gì các ngươi hồng la thôn đấy còn có chỉ bàn doanh được không thái dân m i n h lúc này chừng trong mắt nói ra nếu không phải các ngươi thôn muốn nuốt một mình có thể làm cho trong vùng cùng trên thị trấn hoa đi sao đúng đấy rõ ràng chúng ta chỉ bàn doanh nhiều chút ít là hồng la thôn thả ngươi mẹ cái dám lúc trước lao tử trong nhà còn ở lại chỗ này nhi có nửa mẫu đất đây này ngươi đem miệng cho l a o tử phóng sạch sẽ tí đi nhi hai cái thôn thôn dân lúc này nói n h a u n h a u rốt cuộc sống mấy vị thôn du côn cường thế áp chế xuống cả đám đều a n tiết kiệm đến lúc này mới trở lại mùi vị mọi người hôm nay là cùng chung mối thù đến tìm vạn thông hậu cần phiền thoại đấy thế nào cái t i ể u lại để cho tô thành dăm ba câu chọn được chúng ta trước nội chiến nữa nha nghĩ đến đây mọi người xem hướng tô thành ánh mắt t i ể u càng cố gắng nộ tô thành cười lạnh nói đừng nói những thứ vô dụng kia đau nhức nhanh lên một chút các ngươi muốn dù thế nào thôn du côn nhóm cùng các thôn dân đều ngây ngẩn cả người cái này thế nào trả lời trực tiếp đòi tiền lộ ra quá tục rồi l ừ a bịp người cũng không thể l ừ a bịp được quan g minh tránh đại không phải tốt xấu được có một xuống đài giai được có một người trung gian hai đầu đáp cầu rắt m ố i có như vậy mấy cái thôn phụ sống thôn du côn đám bọn c h ú n g ý bảo xuống rắt c u n g họng gào thét bắt đầu trả thù lao a đúng đấy lúc trước các ngươi t i ể u chỉ biết là cho trên thị trấn đưa tiền bọn ta l ư ợ n g thôn một phân tiền đều xuống dốc lấy cái này gọi chuyện gì ạ rõ ràng là xem thường bọn ta không trả tiền Các như vậy các ngươi trong thôn xuất ra cái này hơn trăm mười mẫu đất chứng minh cho vạn thông hậu cần khai ra chiếm diện tích thủ tục chúng ta ký hợp đồng ta hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này rồi thủ tục lấy ra cái này địa giá trị bao nhiêu tiền vạn thông hậu cần một phân tiền không ít các ngươi quay đầu lại ta lấy bắt tay vào làm tiếp lại đi tìm hai đạo khẩu trấn chính phủ trở về đòi tiền thôn du côn cùng các thôn dân s ư n g sở hắc cái này tô chủ tịch thật đúng là thống khoái người a vì vậy tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía thôn cán bộ các ngươi con mẹ nó cả ngày trở về mỏ mẫm đ i ệ t đấy thay vạn thông hậu cần nói chuyện khích lệ lấy chúng ta đừng làm rộn sự tình cảm tình các ngươi muốn chính mình n u ố t tiền thôn cán bộ nhóm hơi kém không có khóc lên đi đâu nhi làm cho thủ tục à. cái này tô chủ tịch c h u y ể n di cựu hận thủ đoạn thật cao thái dân binh xấu hổ không thôi lại có chút căm tức nói tô chủ tịch ngươi đây không phải đem chúng ta thôn cán bộ hướng trên lửa nước nha mảnh đất này sớm mấy năm đã bị trong vùng cùng trên thị trấn lấy đi rồi lại không phải chúng ta thôn đ ị a thôn chúng ta hủy hội sao có thể cho người khai thủ tục đúng vậy a tô chủ tịch chuyện này ngươi cũng không phải không biết thành giải p h o n g cũng nói không phải các ngươi thôn đ ị a tô thành cười lạnh nhìn quét mọi người không phải các ngươi thôn đ ị a vạn thông hậu cần tại sao phải cho các ngươi tiền lời này lại để cho mọi người nhất thời im lặng hồ lao xin h ngẩng lên mặt nói tôi ạ i lao bản ngươi khỏi phải nói những không có tác dụng đâu này Lúc t vậy các ngươi tìm trên thị trấn đi tìm ta làm gì chiếm diện tích tiền ta cho trên thị trấn trên thị trấn cho ta ra tay tiếp cho ta ký hợp đồng tô thành cười lạnh nói ta cho các ngươi tiền các ngươi có thể cho ta ra cái gì thủ tục cũng không thể cái gì đều không có không c ầ u nói linh tinh liền từ vạn thông hậu cần ở bên trong trăm tám mươi vạn địa ra bên ngoài lấy tiền a n a m mơ ô vợ muốn chuyện tốt nghĩ tới đầu có phải hay không dưới đời này có dễ dàng như vậy sự tình vừa nói đến đây chợt nghe lấy động cơ tiếng oanh minh cùng khí tiếng còi xe minh hưởng bốn năm chiếc cơ chung cùng cỡ lớn vận chuyển hàng hóa xe theo bãi đỗ xe nội chậm rãi l á i tới chiếc xe đầu tiên chạy nhanh đến lối ra thu phí đỉnh bên cạnh giống như là thường ngày đem phí đỗ xe nộp s t u đó lái xe ân vài cái loa đằng sau mấy chiếc xe cũng đi theo ân loa đều bị lại để cho n h ư ờ n g một chút ta chắn lấy môn ngăn đón lộ làm gì t ô thành không kiên nhẫn địa đứng sống trên nóc nhà vây tay quát lớn đám người không tự giác đ ị a m à bắt đầu hướng bên cạnh đường đường đúng lúc này hữu nhân hô không thể để cho không trả tiền t i ể u phá hỏng vạn thông hậu cần đại môn đúng ngăn chặn môn lại để cho vạn thông hậu cần bên này vào không được xe cũng ra không được xe đám người lập tức tiếng động lớn rầm rĩ bắt đầu t ô thuần phong giận d ữ hét và nó l ừ a bịp tống tiền lao t ử à. ta hôm nay đem lời đặt xuống ở đây rồi có thủ tục có thể ký hợp đồng hợp pháp hợp quy lão từ trả thù lao đừng nói mẹ nó hơn mười vạn tiêu tính toán mấy trăm vạn mấy ngàn vạn vạn thông hậu cần cũng không kém tiền bất quá nếu ai muốn l ừ a bịp vạn thông hậu cần ta nói cho các ngươi biết một phân tiền không có đám người yên tĩnh dì hói đầu giữ t ậ n nói vậy ngươi hậu cần v i ề n cũng đừng mở cửa rồi tô tổng ngươi vanh b á o a chúng ta cởi lửa khán sướng b u ồ n chờ xem quá hồ lao sinh bước nhanh đến phía trước chăn lối ra chỗ đó ngập lấy điếu thuốc chỉ hướng chiếc xe kia trong phòng điều khiển lái xe ân mẹ của ngươi cái gì loa đâu này lại mẹ nó ân một tiếng ta nghe một chút không phục có phải hay không đi phía trước mở lại một cm thử xem đến đến tô thành quay đầu cho lưu kim minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái l ư u kim minh hiểu ý hướng phía sau kia mấy chiếc xe lái xe nhẹ gật đầu vì vậy mấy chiếc xe đồng thời ân vang lên loa cùng lúc đó tô thành hướng phía đám người đằng sau lưu ý vô ý địa có chút gật đầu trước khi trong đám người ồn ào nhắc nhở thôn dân ngăn chặn vạn thông hậu cần đại môn không cho vào ra cỗ xe người lại bắt đầu kêu gào bắt đầu mà nó vạn thông hậu cần khi dễ chúng ta hồng la thôn chỉ bàn doanh thôn không có người à đem bọn họ xe cho nệ lạc đem bọn họ cửa hàng đều đập phá nện lại hữu nhân đi theo n ào tô thành cả giận nói lao tử mượn mấy người các ngươi lá gan hậu cần trong viên mấy trăm gian cửa hàng bán lẻ phòng hơn hai trăm chiếc xe có loại tiểu tiến đến nện đại môn lão tử cho các ngươi mở ra thôi mẹ nó cái gì di hói đầu hồ lao s i n h chờ mấy tên thôn du côn lập tức tức dẫn đến nổi trận lôi đình lúc này thời điểm trong đám người lại hữu nhân gọi q u á t lên đập phá nó mẹ người bên ngoài đến chúng ta hai đạo khẩu trấn khi dễ người hồng la thôn chỉ bàn doanh thôn người là ăn chay đấy sao đập phá nó Tốt t mà. ì nhưng cảm q u dưới loại tình huống này đã bị tô thành khiêu khích lại có thôn dân đánh chống gieo họ rực dây tất cả mọi người nóng tính trong khoảnh khắc nhen nhóm hầu như không phải do gì hói đầu hồ lao sinh bọn hắn cân nhắc đã bị phẫn nộ các thôn dân xô đẩy lấy sông vào phía trước nhất vọt vào vạn thông hậu cần viên khu lại môn sau đó vốn cũng không phải là người lương thiện bọn hắn Tú mở muốn cửa xe đại á n h l Trưng thật lớn đa n tính. g số vận chuyển hàng hóa trên xe lái xe xa lão bản còn có những hậu cần kia vận chuyển hàng hóa công ty môi giới lao bản của công ty các công nhân viên tại loại này thanh thế to lớn trùng kích trước thất kinh địa ẩn n ú c lấy sợ chọc giận những tình cảm quần chúng này xúc động các thôn dân sau bị thai h o ạ nhưng là có rất ít người đối mặt loại tình huống này vì bảo vệ mình tài sản hoặc là xe của mình chiếc cửa hàng bán lẻ đã bị nện lúc này nổi trận lôi đình địa cơ lấy ra hỏa làm mà bắt đầu ngắn n g ủn sổ mười giây đồng hồ thời gian tình thế liền nhanh chóng không khống chế được lan tràn ra nhiều đến mấy trăm người phân tán sống hậu cần viên trong vùng đánh cho khí thế ngất trời la hét tầm ĩ thanh âm tiếng gào thét tức giận mắng thanh âm tiếng kêu thảm thiết nhiều tiếng không rước vạn thông hậu cần viết h u vô cùng lộn xộn rồi a khu bên ngoài bắc môn nam đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên đối diện dựa vào phía tây đỗ lấy một cỗ màu đen ni h cây dâu l a m điệu xe con tựa như khác đi ngang qua rừng lại vây xem xem náo nhiệt cỗ xe cùng nhau trong ghế xe hồ h ả i yến nhìn có chút hạ hay nói trước kia cảm thấy t ô thành sống b ạ n thông hậu cần chính là một tội lỗi sự tình gì đều được nghe theo trần vũ phương phân phó an bài hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy nha ít nhất sống xử lý trong chuyện này t ô thành biểu hiện được rất quyết đoán rất có p hồ á c lực. Chim lập đào vớt tay lái, vẻ mặt tươi cười. h Hắn đương nhiên nghe lập lái, tươi đi mặt đào đương được vướt vẻ tay ra hải yến dương giọng nói nhìn chút có hả dương t đắc ý địa cầm lấy điện thoại bấm vương tiến điện thoại dồn r ậ p tiếng còi cảnh sát chuyển đến ba bốn chiếc xe cảnh sát theo vạn thông hậu cần viên tây đại môn chạy như bay mà vào tô thành đứng sống trên nóc nhà c ư ờ i lạnh bao quát phía dưới dối loạn bộ đồ hồng la thôn chỉ bàn doanh thôn thôn dân nhất là những bị kia khích tướng càng giống là thân bất do kỷ địa bị người lưu xô đẩy lấy sông lên phía trước nhất thôn du côn bọn hắn đang tại vùng vẫy lấy cờ lê nạy ra côn cái khoan sắt mánh liệt n g n cỗ xe có v ọ t tới cửa hàng bán lẻ trước phòng phá cửa cửa sổ thủy tinh sẽ cùng vạn thông hậu cần viên khu thương h ộ nhóm lai xe xa lão bản đánh làm một đoạn nhiệt huyết sông đầu trần vũ phương gấp đến độ thẳng dậm chân đường tỷ phu bình thường không phải là người như thế à hôm nay đây là làm sao vậy rất hiển nhiên chính là vì tô thành không lạnh tĩnh lời nói và việc làm chọc giận nháo sự thôn dân từ đó làm cho tình thế chuyển biến xấu đã đến không thể không cục diện đường tỷ phu ngươi xem cái này tô thành cười lạnh nói lại để cho bọn hắn tùy tiện nện có thể đập chết bao nhiêu tiền thế nhưng mà tính chất ác liệt ta đúng tính chất ác liệt nện đến càng hung á c càng tốt tô thành thần sắc lạnh lùng địa hai tay chắp sau l ư n g đứng sống trên nóc nhà xem nhìn phía dưới xúc động đám người cùng bay nhanh mà đến xe cảnh sát lưu kim minh đứng sống tô thành bên cạnh mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục cũng không phải hắn biết rõ tô thành n g h ị cách cùng kế hoạch mà là thân làm một cái từng đã là uy tín lâu năm thôn du côn rõ ràng nhất bất quá đúng là thôn du côn bản tính kỳ thật thôn du côn kiên kỵ nhất ngoại trừ người có quyền thế còn sợ hãi có rất nhiều tiền khinh thường tại cùng ngươi không chấp nhận tựu cho ngươi tùy tiện nện hào khí hiện tại cái gì nhân đại há có thể còn như là vài năm mười mấy năm trước quát tháo đấu hung ác có thể muốn làm gì thì làm thông minh thôn du côn tuyệt sẽ không lốc đến thật sự lung tung nện một trận bởi vì ngươi bồi không dậy nổi còn có trách nhiệm ngươi bối được tốt hay sao h ả bối được rất tốt trừ phi là vỏ đã mẹ lại sức người bối được rất tốt có thể trên đời này có mấy cái nguyên ý vỏ đã mẹ lại sức không sống chủ nhân nhất là những láng i ề n g gần này nội thành sinh hoạt điều kiện tương đối cũng không tệ hơn nữa cân nhắc sự tình càng thêm chu toàn thôn du cô nhóm càng sẽ không đi bất kể hậu quả địa quát tháo đấu h u ngắc rồi nhưng hiện tại dì hói đầu hồ lao sinh b ọ n người đã thân bất gió kỷ xe cảnh sát phát ra chói hai phanh lại âm thanh dừng lại hơn mười tên cảnh sát vội vàng địa từ trên xe bước xuống hô to gọi nhỏ lấy ngăn lại những thôn dân này điên cuồng hành vi bọn hắn tin tưởng sự tình nào lớn hơn hai đạo khẩu trấn đồn công an sở trưởng cùng tuần cảnh đội một vị nhận được trung tâm chỉ huy chỉ thị đến đây xử lý có chuyện xảy ra tiểu đội trưởng tất cả đều rút ra súng ngắn ẩm ẩm nổ súng cảnh báo rối loạn đám người lập tức dừng lại xuống giờ k h ắ c này tuyệt đại đa số thôn dân đều hối hận chúng ta đã làm mấy thứ gì đó dì hói đầu hồ lao sinh trở vài tên thôn du côn càng là so bình thường thôn dân muốn rảo h o ạ nhiều lắm phản ứng nhanh nhiều lắm bọn hắn thấy tình thế không ổn lập tức tiến vào từng dãy vận chuyển hàng hóa xe trong kẽ h hở sau đó theo khắc một bên đi ra lúc t i ê u nguyên một đám giả ra một bộ vây xem quần chúng bộ dáng c h à n g ngập tò mò hướng bên này nhìn quanh một bên lắc đầu thở dài địa hướng xa xa đi đến đáng tiếc sự tình nào lớn hơn muốn đi có thể đi sao có thể vài tên thôn du côn dù sao cũng là càng già càng lão lệ rồi sống đ ầ u đầy tất cả lớn nhỏ vận chuyển hàng hóa cỗ xe bãi đỗ xe bảy n o ặ c tám quấn địa lẫn vào những vây xem kia xem náo nhiệt lái xe hậu cần vận chuyển hàng hóa công ty công nhân trong đám người sau đó thừa dịp cảnh sát bắt g i a n d ạ y những thôn dân hướng kia thời điểm đã đi ra vạn thông hậu cần v i ê n khu đứng sống trên nóc nhà tô thành đem những này đều thấy nhất thanh nhị sở hắn mỉm cười nói không có vấn đề a cái gì trần vũ phương v ẻ mặt kinh ngạc lưu kim minh n ế t miệng cười cười nói tô tổng yên tâm điểm ấy việc nhỏ bọn hắn muốn làm không tốt vậy thật sự là phế vật bên trong phế vật rồi quay đầu lại tất cả đều được khai trừ mất hừ tô thành gật gật đầu trần vũ phương tràn đầy hoang mang địa nhìn về phía lưu kim minh lưu đội trường đến cùng chuyện gì xảy ra lưu kim minh đem vừa nhét vào bên miệng yên lấy ra k h í p mắt cười h ắ t h ắ t nói ra dựa theo tô tổng phân phó chúng ta hậu cần viên khu bảo vệ không tham dự đánh nhau chỉ cần nhìn thẳng mấy cái dẫn đầu nháo sự đánh nện ra hỏa đem hành vi của bọn hắn tất cả đều dùng máy chụp ảnh v ỗ xuống đây chính là làm bằng sắt chứng cự à, những ảnh chụp này giao cho cảnh sát trong tay tuyệt đối có thể làm cho gì hói đầu hồ lao sinh bọn hắn toàn bộ táng ra bại sản địa bồi thường tiền còn phải ngồi sổn mục giam ta hiện tại a c ự ngại cảnh sát tới sớm lại đến tối nay nhi lại để cho gì hói đầu hổ lao sinh bọn hắn nhiều nện một chút đó mới đủ kính đây này nhiều người tức giận k h ó phạm pháp không trách chúng a trần vũ phương khí đạo tô thành lắc đầu đã tính trước giống như khẽ cười nói vũ phương ngươi sống ngành chính phủ công tác qua như loại chuyện này không có khả năng tất cả đều truy cứu tất cả mọi người trách nhiệm nhưng sự tình nào lớn hơn tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ dẫn đầu người có thể có quả ngon để ăn bọn hắn không phải ăn chay đấy chúng ta vạn thông hậu cần tựu là ăn chay đúng không tất cả mọi người cho rằng nam thành công nghiệp viên khu khai kiến sắp tới vạn thông hậu cần gặp chuyện không may Thành ừ đối với trần vũ phương thông minh như vậy người đến nói bị lá tre mắt không thấy thái núi sự tình chỉ cần điểm nhẹ có thể điểm thấu nhưng nàng nghe xong tô thành đã có loại vẻ sợ hãi kinh hãi cảm giác ngày bình thường hầu như như một người hiền lành giống như tô thành chính thức gặp được đại sự thời điểm hội sẽ bán ra ra như thế quả quyết tàn nhẫn một mặt không phải mỗi người đều có d ũ n g khi đi làm ra loại chuyện này bởi vì đây không thể nghi ngờ là một lần hào đổ đánh bạc chính là vạn thông hậu cần tương lai trần vũ phương nhất định tô thành sống làm ra như vậy ý định thời điểm không có cùng công ty bất luận cái gì cổ đông câu thông bởi vì mà ngay cả nàng không biết tô thành làm sao có thể đi cùng cái khác cổ đông nói như vậy tô thành quyết định ra sao hắn tự tin hoặc là tự phụ đến lô mãng một khi thua cuộc hắn chẳng những hội sẽ mất đi vạn thông hậu cần còn có thể gây hạ sở hữu cổ đ ồ n g phẫn nộ cùng ghi hận nhưng trần vũ phương lại không phải không thừa nhận tô thành nói rất có lý nàng không biết là bản tính ổn trọng tô thành mấy ngày nay đã đem mọi chuyện cần thiết đều làm toàn diện cân nhắc mới sẽ như thế tự tin bề ngoài giống như có chút xúc động địa bất cứ giá nào đánh cuộc một lần vạn thông hậu cần viên trong vùng hỗn loạn thất thố bị chạy đến cảnh sát nhanh chóng không chế được rồi mà ngay cả thôn du côn nhóm đều dưới lòng bàn chân bôi mơ trôn mất rồi những vốn chính là kia bị rực dây đánh chống gieo họ lấy đến đây nháo sự muốn dính một chút tiện nghi bình thường các thôn dân làm sao dám đi đối chiến dĩ nhiên nổ súng cảnh báo cảnh sát nguyên một đám khung đúng địa bị cảnh sát xua đổi lấy hướng hậu cần viên khu bên ngoài đi đến mấy cái ngốc núc ních tiểu thanh niên thuận tay nhặt được cục gạch côn gỗ còn có cái khoan sắt cờ lê chờ vật đều đã quên tranh thủ thời gian ném đi kết quả bị cảnh sát lần lượt từng cái chế trụ những tiểu thanh niên này các cha mẹ tiến lên thương lượng nhất là mấy cái người đàn bà tranh chua càng là khóc giống gào thét tang đáng tiếc ra lớn như vậy sự tình đồn công an sở t r ư ở n g phổi đều nhanh tức đ i lên rồi sợ bị thượng cấp trách cứ lúc này thời điểm chỗ nào còn đi cân nhắc cái khác lúc này mặt giận giữ địa phân phó thủ hạ cảnh sát còn có phối hợp phòng ngự đội viên đem những tiểu thanh niên này bắt lại dám kêu khóc khóc lóc bom sòng ngăn trở đấy hết thể bắt đi còn phản các ngươi à nhà chẳng được bao lâu lại có nhận được mệnh lệnh đến đây tiếp viện sáu bảy chiếc xe cảnh sát chạy như bay lấy đổi tới không sai biệt lắm đồng thời đổi tới đấy còn có ba bốn chiếc xe cấp cứu lần này sự kiện ở bên trong có vượt qua hơn hai mươi người bất đồng trình độ bị thương m a n động đã là tất nhiên Tòa chấn thị chấn chính phủ vạn ư được ơ n tiến, nhận Yến gọi điện g gọi t Hải Hồ h o i tới về sau, h ư ơ g miệng phấn hơi ấ được đem cười lệch vui kém m ra thông ắ n ngóng trong ngày đã sớm h m a y rồi. Vạn n t h ô hậu cần cổ đông nhóm cường thế áp chế hồng la chỉ bàn doanh thôn du côn thôn quan lại để cho hắn và chiêm lập đảo hồ hải yến một lần lo lắng không cách nào làm cho thôn dân sống vạn thông hậu cần gây ra đại ảnh hưởng cho nên mới phải lại để cho chiêm lập đảo hồ hải yến không tiếc một cái giá lớn hứa dùng lợi lớn lại để cho những thôn kia du côn nhóm xúi rục não sự não càng lớn càng tốt cho sự tình não đại đem vạn thông hậu cần vô cùng lật tung về sau cho những thôn kia du côn nhóm lợi lớn phi vương tiến căn bản không có đem những tứ chi phát triển này đầu h ó c ngu si ngu xuẩn nhóm để và o mắt qua sông đoạn cầu tá ma giết lửa ý niệm trong đầu từ lúc vương tiến trong đầu định ra rồi rốt cục gây ra đại động tinh nữa à vương tiến cười lạnh đứng dậy đi thị trường châu đó phản ứng vấn đề hơn nữa tận lực đem cái này t ắ t thì tin tức sống thành phố ở trong chính phủ chuyên gia đều xem trọng điểm cáo chi phụ trách nam thành công nghiệp viên khu kiến thiết phát triển tiểu tổ thành viên không xuất g a hắn sở liệu cái này tắc thì tin tức lập tức đưa tới cao tầng coi trọng n a m thành công nghiệp viên khu phá bỏ và rời đi nơi khác sắp tới ra như vậy hoành động đại sự kiện rơi vào tay trong tỉnh sẽ như thế nào nếu như nam thành công nghiệp viên khu sống phá bỏ và rời đi nơi khác kiến thiết trong quá trình tái xuất hiện cùng loại sự kiện làm sao bây giờ trở lại văn phòng vương tiến nhàn nhã thoải mái mà rót chen trà bày mưu nghĩ kê bên trong khống chế toàn cục cảm giác thật sự là quá tốt chương ba trăm bốn mươi tám một phần đại lễ một phần nhân tỉnh ba trăm bốn mươi tám một phần đại lễ một phần nhân tỉnh chủ nhật hơn bảy giờ tối chung kinh đại tá viên ngoại trên đường dòng xe cộ như dệt nhà cao tầng đèn đuốc sáng trưng nghe hồng sáng trói hội tụ cùng một chỗ khổng lồ vầng sáng ngâng lên thâm thúy cao viễn bầu trời đêm mông lung mà mê người kinh thành c ả n h đêm không chỗ không h i ể n lộ rõ ràng lấy cái này lịch sử đã lâu cả nước chính trị kinh tế văn hóa trung tâm đại đô thị hiện đại hóa thịnh thế phôn hoa ở vào trong chu hải ngân thôn trên đường cái một nhà tinh cấp trong tử điếm lầu ba ăn uống chỗ một gian trong rạp nhỏ tô thuần phong ngồi ở trước bàn ăn thân xác có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc hắn thật không nghĩ tới phụ thân t ô thành vậy mà tự chủ trương điệu thao tung cái này khởi có phần có chút rung động nhân tâm đại thủ bút sự kiện tuy nhiên tô thuần phong một mực đều cùng triệu sơn cương có liên hệ đối với ở ngoài ngàn dặm bình dương thành phố vạn thông hậu cần chỗ mặt lâm tình thế coi như hiểu rõ nhưng dù sao đang ở bên ngoài không cách nào thông thấu biết được toàn bộ tự nhiên cũng t i u cân nhắc không đến càng nhiều phương diện hơn nữa trọng sinh đến nay tính tình của hắn cẩn thận đã quen đối với vạn thông hậu cần sự t ì n h cân nhắc càng nhiều nữa tự là khé động không bằng yên tĩnh mang xuống tự nhiên sẽ chờ đến vân khai thiên tinh này hôm nay trạm v à tối tiêu chấn đến kinh đại trong sân trường tìm hắn gồm hắn nhận được nhà này khách sạn ăn cơm đề cập lần này vạn thông hậu cần sự tỉnh tô thuần phong mới biết được vạn thông vật lưu có đại sự xảy ra hắn cũng không oán trách triệu sơn cương không có kịp thời bảo hắn biết nghĩ đến sống sự tỉnh còn chưa định trước khi triệu sơn cương sợ hắn lo lắng à. dù sao lần này động tĩnh xác thực quá lớn hơn nữa là tô thành tự chủ trương làm ra đến thoáng kinh ngạc về sau tô thuần phong rất nhanh khôi phục thong dong c h i sắc mỉm cười nói như vậy cũng tốt có thể làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã coi như là giút thành phố ở bên trong đại ân a t i ế u chấn gật đầu nói tô chủ tịch mưu tính sâu xa ra tay quả quyết ta còn phải dựa vào tiếu tổng vận tắc một chút được t i ế u chấn k h o á t k h o á t tay không đi thêm k i a một khoản cũng tránh khỏi lại để cho người lầm sẽ nghĩ tới cái khác bất quá có thể sớm nói cho ngươi biết lần này vương tiến nếu như bị liên quan đến đến tất nhiên hội sẽ ngã vào đi thị trường bành kim đường chẳng những sẽ không xuất thủ lực bảo vệ hắn ngược lại sẽ hung hăng địa dẫm lên một cước vì cái gì vương tiến ba họ gian ô vô cùng nhất đầu tường thảo ngã theo phía hơn nữa trở mặt bỏ đá x u n g giếng ai có thể tin được hắn t i ế u chân mặt lộ vẻ miệng mai xem thường c h i sắc lại nói còn nữa b à n h kim đường năm nay dọn ra thị trường vị trí còn muốn càng tiến một bước đến trong tỉnh nhậm chức một năm sau về hưu lúc này thời điểm như thế nào hội sẽ bảo vệ vương tiến hơn nữa nam thành công nghiệp viên khu là hắn rời đi bình dương trước khi một số lộ ra lấy chiến tích há có thể cho phép hứa sai lầm tô thuần phong nhẹ gật đầu t i ế u chân sắc mặt hiện lên một vòng kinh hoặc hắn nhìn ra được tô thuần phong là thực nghe hiểu hắn nói những lời này thế nhưng mà tô thuần phong bất quá mười chín tuổi nhân kỷ một cái sinh viên năm thứ nhất có t hơn ể hiểm hiểu nghĩ thông những này quan、hệ. Hắn cũng không phải quan viên nhỏ thấu phức thâm hại hệ. phải thấm suốt mặt tạp tử từ nhỏ mưa dầm thấm đất các các mưa rầm p loại lợi đệ ư rõ g d i ệ nữa này Hơn n âm u. Hơn nữa, tô thuần phong còn là một vị thân phận thần bí thuật sĩ tiêu chấn theo thạch lâm hoàng chỗ đó biết được qua thuật sĩ tu hành cực kỳ hao phí tâm huyết thời gian dùng tô thuần phong gia đình xuất thân hoàn cảnh có thể sống tu hành thuật pháp đồng thời còn khảo thi trên kinh thành đại học đã có thể nói là nổi tiếng thiên tài cấp bậc đích nhân vật rồi chỗ nào còn c thể có lòng dạ thanh thản đi cân nhắc sự thật xã hội nhất là trên quan trường mạch nước ngầm kích động sóng cả m á n liệt thuận thức ăn kích thích lưu viên khu như thế nào đây tô thuần phong đ ố n g nhiên hỏi như thế nào tiêu chấn mỉm cười hỏi ngược lại tô thuần phong nâng chén ý bảo nhấp một miếng rượu về sau phong k i n h vân đạm giống như nói ra tiêu tổng đã đều tiết lộ c á i này tắc thì tin tức chắc hẳn vương tiến lần này rơi đài đã là tất nhiên như vậy ở phía trước đấu tranh anh dũng chiêm l ậ p đảo hồ hải yến thì càng xui xẻo thuận thức ăn kích thích lưu viên xây xong một nửa ném tại đâu đó không khỏi đáng tiếc thành phố ở bên trong tổng không đến mức cứ như vậy trơ mắt nhìn đã có hình thức ban đầu thuận thức ăn kích thích lưu viên khu nát vĩ hoặc là dứt khoát đ Tiếu Trấn Tô Thuần đất thể, nhất rất thông thực trước mắt, nuốt không nổi. Cần bao nhiêu tiền?、Cụ、thể ta cũng không biết, không để ý tính ra, ít nhất phải 100 triệu tài hiểu nói, kia nhiều người nổi. nhiêu phải đến muốn, hậu rõ ra, Phong nghĩ mảnh không định dùng bạn cần không Cần cũng không không chính. cách, bao lúc có lực Cụ đó để sẽ ý xem ra tiếu tổng cũng nhìn chúng a tiếu chấn phải m á i cười cười giải thích nói người làm ăn nhà đầu tư vạn thông hậu cần trước khi cũng nên khảo sát c ở i xuống đối thủ tình huống bây giờ nhìn giống như gió êm sóng lặng bất quá đợi đến lúc chuyện này buộc phát về sau chúng ta thiên mậu tập đoàn còn có hoa dự tập đoàn cùng với bình dương thành phố khác có thực lực công ty đều sẽ ra tay nếu như vạn thông hậu cần ra một trăm i triệu có thể lấy được cơ hội nhiều đến bao nhiêu n a m tiếu tổng nếu như nguyện ý giúp hỗ trợ đâu này năm mươi tô thuần phong gông tay cười nói vậy chúng ta vạn thông hậu cần sẽ đem mảnh đất kia đạ môn a làm hậu cần đầu nhập đại tài chính thu về quá chậm một trăm i triệu cho vay cũng không phải là cái số lượng nhỏ tiêu chấn nghiêm túc nói ra ngươi nên suy nghĩ kỹ càng a một trăm ba mươi nhiều mẫu đất đáng giá thuần phong có phải hay không còn phải trưng cầu hạ tô chủ tịch cùng mặt khác cổ đông ý tứ、ừ. t ô thuần phong nói cha ta có lẽ sẽ đồng ý tiêu chấn cười khổ thầm nghĩ lấy vạn thông hậu cần lần này sự kiện có lẽ là tô thuần phong t h ằ n g này ẩ n n ú p sống phía sau màn cho phụ thân hắn tô thành ra chủ ý hắn nghe nói qua tô thành có thể có được hôm nay vạn thông hậu cần kỳ thật xét đến cùng đều là tô thuần phong sống phía sau màn đưa ra đề nghị nghĩ cách hôm nay lại nghe tô thuần phong một phen đàm đến rõ ràng như là có thể đối với tô thành đối với trần vũ phương đối với toàn bộ vạn thông hậu cần kinh doanh phát triển phát ra nội quyết sách tính lực ảnh hưởng tiếu tổng xem ra có chút không nữa、à. tô thuần phong cười nói mảnh đất kia dùng để làm hậu cần quá đáng tiếc tuy nhiên giao thông được cho tiện lợi nhưng so không được vạn thông hậu cần viên khu rất tốt tiêu chấn thẳng thắn thành khẩn nói thuần phong như vậy đi sống nam thành công nghiệp vùng mới giải phóng bên này ta tận khả năng vi vạn thông hậu cần tranh thủ đến năm mươi mẫu thổ địa quyền sử dụng trực tiếp mở rộng vạn thông hậu cần viên khu về phần t h u ậ n thức ăn kích thích lưu viên khu bên kia thiên m ậ u tập đoàn muốn làm bất động sản khai phát mặt mũi này quá lớn tô thuần phong nói đã tạ tiếu tàu rồi tiêu chấn lắc đầu bưng chén, rượu lên ý bảo. Tô thuần phong chén đụng p ả i xuống uống xong nửa chén khe cười nói tiếu tổng lần này sau khi trở về lại để cho thạch lâm hoàn đại sư hỗ trợ phân biệt mua sắm một khối cây m u n tâm không cần quá lớn chế tạo ra hai cái cây m u n tâm ruột bóng là được đến lúc đó cho ta lấy ra ta ở phía trên thi thuật về sau lúc sau tiếu tổng đem ruột bóng đưa cho vị kia thân thể không khỏe người trường kỳ vớt vớt ta không dám khẳng định có thể trừ tận gốc nhưng ít ra có thể phát ra nổi ức chế tác dụng tiếu chấn vẻ mặt k i n h hoặc lập tức giơ ngón tay cái lên tự đáy lòng địa khen thuần phong quả nhiên cao nhân ở đâu tô thuần phong khiêm tốn địa lắc đầu nói chuyện này tiếu tổng đừng nhớ quái hoặc là hoài nghi thạch lâm hoàn đại sư h ắ n a m h i ể u phong thủy tướng t h u ậ t nếu như là tiểu nhân sự kiện linh dị còn có thể giải quyết nhưng loại này tương đối nghiêm trọng âm t à chi bệnh muốn đơn giản giải quyết thạch đại sư cũng là hữu tâm vô lực mạng mội hỏi một chút tiếu chân nói thuần phong ngươi là làm sao mà biết được thạch đại sư sớm nói cho ngươi biết tô thuần phong cười đưa tay dùng thực chỉ điểm điểm tiếu chân cái chán chật thu hồi cười nói cùng thạch đại sư không quan hệ chỉ là của ta người ca suy đoán đến hai ngày này tiếu tổng cùng người kia nhiều có tiếp xúc hơn nữa tới nơi này trước khi hẳn là vừa mới tách ra trên người lây dính một chút khí âm tả ta đương nhiên nhìn ra được mặt khác lời nói không lớn x u ô i thai thiên m ộ tập đoàn tuy nhiên nhập cổ phần vạn thông hậu cần nhưng ta cũng không dám tự mình đa tình địa cho rằng cùng tiếu tổng giao tình đủ sâu lần này tiếu tổng đến kinh thành trong lúc cấp bách hạ mình tìm được ta lại bán đi lớn như vậy một cái mặt mũi ta nếu như không thể làm chút gì tự quá không cảm thấy được rồi tiếu c h ấ n càng phát khâm phục lại có chút lo lắng mà hỏi tham ta lây dính âm tả khí làm sao bây giờ không có việc gì tô thuần phong cười nói tiếu tổng khí chàng rất mạnh một chút dơ bẩn khí âm tả rất nhanh sẽ tiêu tán mở thạch đại sư cũng là nói như vậy t i ế u c h ấ n trên mặt vẻ lo lắng thu lại nói thuần phong muốn hay không rút ra thời gian đi xem vị kia người bệnh không cần thế nhưng mà yên tâm đi tô thuần phong bưng chén rượu lên thấy vậy t i ế u c h ấ n cũng t i ể u không tốt nói cái gì nữa mỉm c ư ờ i bưng chén rượu lên trong nội tâm nghi hoặc thêm nữa khí chàng hoặc là dương khí có thể ngăn cản khí âm tả q u ấy nhiều thuyết pháp t i ế u c h ấ n theo thạch lâm hoàn trong miệng nghe nói qua nhưng này lại có chút mâu thuẫn đã liền hắn khí chẳng đều có thể chấn nhiếp khí âm t à vị kia nhân vật khí chẳng nhất định là muốn so với hắn còn mạnh hơn như thế nào lại hoạn bên trên âm t à ngoan tật đâu này đối với cái này nghi vấn thạch lâm hoàn cười cười không đáng giải thích m à t ô thuần phong hiện tại cũng là như vậy thái độ lại để cho tiếu trấn không tốt đón lấy lại h ỏ i tiếp trước đây tiếu trấn đã từng mang theo thạch lâm hoàn đến kinh thành xem qua vị kia sau khi trở về thạch lâm hoàn tựu bảo hắn biết loại này nghiêm trọng âm t à chi bệnh thời gian dài đã thành ngoan tật dùng phong thủy thuật số bố trí xuống thuật trận tuy cũng có thể tiêu chừng n o n thật nhưng này cần để cho người bệnh t r ư ờ n g kỳ dừng lại ở phong thủy thuật trong trận h i ệ n nhiên là không thực tế cho nên thạch lâm hoàn g t i u đề nghị tiêu chấn tìm được tô thuần phong thỉnh cái này tuy nhiên tuổi trẻ lại thâm bất khả chắc người ra tay những lời này tiêu chấn còn chưa mở khẩu đã bị tô thuần phong nhìn ra quả thực lại để cho tiêu chấn giật mình không nhỏ khâm phục không thôi chính như tô thuần phong thẳng thắn thành khẩn nói như vậy song phương giao t ì n h thật là xưng không bên trên thâm hậu đã muốn thỉnh tô thuần phong ra tay nhất định phải địa xuất ra một chút thành ý đến mà liên tiếp vạn thông hậu cần viên khu làm ra xây dựng thêm dùng năm mươi mẫu thổ địa không thể nghi ngờ là một phần đại lễ vạn thông hậu cần viên khu sự kiện phát sinh ngày hôm sau đương thành phố bên trong chính tại vì thế sự kiện kịch liệt giao phong lúc thuận thức ăn kích thích lưu viên khu bên kia cũng đã xảy ra chuyện hơn một n g h n địa phương thôn dân vòng vây hậu cần viên cản trở thi công mặc dù không có phát sinh nghiêm trọng ác tính xung đột nhưng là đủ để khiến cho thành phố bên trong cao độ coi trọng cùng lúc đó một phong phong cử báo cùng khiếu lại thư tín đưa tới thành phố ở bên trong tràn đầy tự tin vương tiến đẩy ra thị trường bành kim đường cửa ban công đi vào đem cửa phòng đóng lại mỉm cười nói thị trưởng vạn thông hậu cần viên khu vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng a cho nên bánh kim đường sụ mặt phất tay đã cắt đứt vương tiến lạnh lùng nói thuận thức ăn kích thích lưu viên khu chuyện gì xảy ra h ừ vương tiến xứng sở làm cái gì nhiễu loạn bánh kim đường vung tay đem một chồng cử báo tin ngã sống trên bàn công tác đứng dậy giận không kèm được địa quát lớn lẽ nào lại như vậy vạn thông hậu cần viên khu vấn đề bất quá là một nắm người sống ác ý chửi tới xối rục g ự t dây mê hoặc quần chúng nháo sự lần này cần nghiêm tra được mầm mờn có thể thuận thức u ậ n t h ăn kích thích lưu viên khu đ â u này các h ạ n g phê duyệt lạc như thế nào thông qua hay sao thủ tục không được đầy đủ tiệu khởi công khai kiến ai cho quyền lực của bọn hắn cùng đ ả m lượng vương tiến phía sau lưng lập tức thấm ra một t ầ n g mồ hôi lạnh hàn khí sông đ ỉ n h bành kim đường chẳng khác gì là cho vạn thông hậu cần viên khu sự kiện định ra cơ bản điệu không t r a vạn thông hậu cần ngược lại muốn truy tra quần chúng nháo sự đích căn nguyên thuận thức ăn kích thích lưu viên khu cũng muốn cha rõ bành thị trường người đi nhắc nhở hạ cục công an bên kia đối với vạn thông hậu cần sự kiện phải nhanh một chút điều tra rõ ràng bành kim đường tọa hạ phất phất tay nhìn xem bành kim đường lạnh lùng được dĩ nhiên hiện ra xa lạ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cái kia khuôn mặt vương tiến như rơi vào hầm băng mất hồn mất vía xoay người đi ra văn phòng thậm chí đều đã quên đáp ứng bành thị trường phân phó chương ba trăm bốn mươi chín ai lại biết ta là ai ba trăm bốn mươi chín ai lại biết ta là ai quay chung quanh b ạ n thông hậu cần giao phong chỉ rằng có đoạn ngắn không đến hai ngày thời gian thành phố bên trong lại đột nhiên thống nhất đường kính cha rõ cái này khởi ác tính sự kiện phía sau màn người khởi xướng kia vài tên dẫn đầu nháo sự thôn du côn vốn tưởng rằng chuẩn mất sau đó mặc dù là điều tra đến bọn hắn loại sự tình này nhi cũng đại khái có thể đẩy bà năm sáu đ ị a nói mình là thụ cổ động d ự c dây không đủ nhất thì ra là bị câu lưu mười ngày nửa tháng còn có thể thế nào đ ị a ỉ vào nhiều người pháp không trách chúng khóc lóc gom sòm chơi xấu bản chính là bọn họ loại người này am hiểu nhất thủ đoạn lại không nghĩ rằng b ạ n thông hậu cần cung cấp ra lúc ấy bọn hắn dẫn đầu nháo sự đánh đ ề n hiện trường anh c h ủ có thể nói là bằng chứng như núi vì vậy sống cục công an ở bên trong thành thành thật, thật thừa nhận tội lỗi của bọn hắn sau đó không cần cảnh sát nói cái gì đó lấy công chủ tội cũng rất không có nghĩa khí địa tranh nhau cướp đem thành ph á tố ở bên trong hai ba cổ h ắ t gác thế lực đội thủ lĩnh cùng với chiêm lập đảo hồ hải yến tất cả đều trò thay cho đi ra cùng lúc đó thành phố tương quan ngành nhằm vào thuận thức ăn kích thích lưu viên khu điều tra cũng đã triển khai sống kiến thuận thức ăn kích thích lưu viên khu bị lệnh cưỡng chế đình công dán lên giấy niêm phong hai ngày sau chiêm lập đảo hồ hải yến bị cảnh sát bắt b ớ một tuần sau thị trưởng thư ký vương tiến trong phòng làm việc bị ban kỷ luật thanh tra cùng cảnh sát nhân viên mang đi điều tra sự tình phát triển đến bây giờ vạn thông hậu cần cổ đông công nhân đối với chủ tịch tô thành lần này quyết đoán tàn nhẫn quyết sách tự đáy lòng địa cảm thấy khâm phục không thôi trước đây hầu như mỗi người đều hiểu rõ mang xuống tự nhiên có thể đẩy ra mây mù gặp thanh thiên nhưng lại đều tin tưởng vạn thông hậu cần viên khu chiếm diện tích một chuyện cùng hồng la thôn chỉ bàn doanh thôn mâu thuẫn sẽ tiếp tục không dứt địa tiếp tục xuống dưới nam thành công nghiệp viên kiến thành về sau tương lai các thôn dân cũng sẽ biết thỉnh thoảng địa gây ra ít chuyển đến mà tô thành dựa thế thừa cơ bày ra như vậy cùng một chỗ a n h động tính đại sự kiện một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết cái này đại phiền thoái dẫn đầu thôn du côn nhóm tất cả đều bị bắt trước mắt thành phố ở bên trong đang muốn giết gà dọa khỉ vi nam thành công nghiệp viên khu khai kiến trải đường nháo sự thôn du côn cùng phía sau màn kẻ chủ n mưu bị hình phạt bỏ tù cơ hồ là v á n đã đóng thuyền không có thôn du côn nhóm s u ố i rục rực dây dẫn đầu nháo sự các thôn dân a i hội sẽ lại đi đụng vào vạn thông hậu cần cái vị này rõ ràng đã bị thành phố ở bên trong chính thức cường thế ủng hộ công ty lớn nhìn một cái lần này cái gì pháp không trách chúng thành phố bên trong lôi đình một kích nên bắt tất cả đều bắt hết cái này cũng chưa tính hết bốn các thôn dân nghe nói người ta vạn thông hậu cần đi đầu bồi thường tại lần này sự kiện trong đã bị tổn thất những cỗ xe kia cửa hàng bán lẻ mà ngay cả sống hậu cần v i ê n khu bị đánh thương lái xe tất cả thương hộ nhân viên tiền chữa trị vạn thông hậu cần đều cho đem ra mà khoản này đối với vạn thông hậu cần mà nói không coi là nhiều đối với bình thường thôn dân mà nói lại muốn táng ra bại sản mới có thể bồi trả đi tiền vạn thông hậu cần mới sẽ không thật sự tự nhận không may mà là muốn truy cứu đến cùng lại để cho tham dự đánh nện người bồi thường m toán toán giả hắn ngồi hôm nay có thể nói là tâm tính nhẹ nhõm sinh hoạt tan h nhàn bởi vì sự tình trong nhà cũng không cần hắn lại đi nhiều quan tâm cho tới nay đối với người khác trong mắt coi như đi đại vận mới có thể có hôm nay thành tựu nhà giàu mới n ổ i phụ thân không còn là cái kia cẩn thận chặt chẽ bảo thủ nông dân cá thể mà là có năng lực có phách lực đi làm đại sự thành công thương nhân không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng hắn tư duy kín đáo ánh mắt độc đáo đắn đo thời cơ tinh chuẩn ra tay quyết đoán tàn nhẫn một lần mất và suốt đời nhàn nhã đ i ệ u giải trừ vạn thông hậu cần bệnh không tiện nói ra cũng xác lập hắn sống vạn thông hậu cần mấy đại cổ đông trong suy nghĩ chủ tịch địa vị mà không phải toàn bộ nhờ công ty cổ phần chiếm đa số cùng vẫn còn lên đại học thiên tài nhi tử l ẽ vận tắc đem hắn đổ lên địa vị cao b còn nữa dùng trước mắt vạn thông hậu cần thực lc cùng với kế tiếp bình dương thành phố kinh tế phát triển xu thế tăng thêm nam thành công nghiệp viên khu rơi thành rất nhiều xí nghiệp tụ tập sống hậu cần viên phụ cận mặc dù là tô thành lại như thế nào không với tư cách xây dựng thêm sau vạn thông hậu cần cũng là ổn lợi nhuận không đổi thường mua bán trừ lần đó ra trọng sinh mấy năm qua tô thuần phong một mực đều chú ý cẩn thận che giấu tung tích sống được nhìn như hạnh phúc cũng xác thực bởi vì có thể trọng sinh đền bù kiếp trước tiếc n ố i cho nên hạnh phúc nhưng trong nội tâm áp lực sao mà to lớn mà bây giờ đã k hãn ô trôn trôn n cần nữa tránh tránh cẩn thận từng ly từng tí địa mệt mỏi xuống Bởi vì thuật sĩ thân phận g phải thuật mỏi dưới. Bởi địa tí mệt ly đ vì sĩ k h ô g phải là bí m ậ thân mà quỷ t u ậ t thừa t người h kế phụ ậ n Cũng cơ bản không có khả năng bại lộ. Hán thân cơ có bại khả lộ. hai chủng có thể nói tuyệt thế thuật pháp quỷ thuật làm chủ trong thiên bí thuật làm v ụ đối ngoại thì là trong thiên bí thuật công khai quỷ thuật che giấu cùng nội chỉ cần không giống kiếp trước như vậy cần phải cầu một cái sống kỳ môn trong giang hồ thanh danh lên cao do đó một đầu đâm vào trong giang hồ quấy phong ba sóng lan như vậy con đường thực tế sống hầu như không có gì vấn đề có tiếng bước chân tới gần tô thuần phong quay đầu nhìn lại ăn mặc màu xám âu phục tóc bạc trắng la đồng hoa đi tới bên cạnh của hắn thuần phong đọc sách đâu này la giao sư n g ạ i khỏe tô thuần phong đứng dậy lễ phép địa có chút không người ngồi đi la đồng hoa mỉm cười ngồi ở đủ để dung nạp bốn người sóng vai mà n g ồ i nhưng lại lồi lõm bất bình tảng đá xanh bên trên nói nhớ rõ ngươi đã nói ngươi sở tu làm được thuật pháp trọng điểm coi trọng dùng v õ thuật phá thuật pháp lúc nào có thể làm cho ta mở mang tầm mắt tô thuần phong túi đầu vớt ve trong tay sách vở nói tùy thời trước kia không có như vậy thống khoái la đồng hoa kinh ngạt đạo bởi vì trước kia cưỡng hiện tại nghĩ thông suốt thấu rồi tô thuần phong nết miệng cười ngây n ô hơi áy náy kỳ thật không tính là nghĩ thông suốt thật l à là không có biện pháp hơn nữa chúng ta coi như là người quen không có gì hay giấu diếm đấy n g à i lại là vì làm phương diện này nghiên cứu ta cũng không thể quá tàng tư tâm vậy không phóng phóng rồi la đồng hoa vui mừng nói tên gì trong thiên bí thuật thực chưa nghe nói qua tô thuần phong xoay người theo trước người đường mòn gian phiến đá trong khe hở gậy ra mấy hạt nho nhỏ cục đá trên mặt đất bày ra một cái nho nhỏ thuật trận hai được vài miếng xanh mượt cây cỏ liên tiếp ở giữa nói dùng một xuyến kim nước dùng đất nắm m ộ t nước dùng âm thầu dương khảm vị dùng dương cắt tốn vị có lôi sắt phủ kim hành phủ sinh tử môn phủ chờ giao nhau mà tổ là vi năm đi tuệ t r u n thuật pháp tu luyện đầy đủ có thể vây khâu tả khu sát chém yêu cái này chỉ là một cái trong số đó la đồng hoa làm sơ suy nghĩ h i ể u giống như gật gật đầu nói không phải nói am hiểu dùng võ thuật phá thuật pháp sao tại sao lại sẽ có thuật trận phù lục gần đây mới hiểu đến tô thuần phong thở dài nói tư chất u ố t trước kia sư phụ giáo thời điểm nghĩ mãi mà không rõ những này về phần dùng võ thuật phá thuật pháp chủ yếu là cảm ứng được thuật pháp lực lượng vận hành quy tích dựa vào cá nhân đích tâm hồn cường hành thời gian ngắn ngăn cản không bị thuật pháp lực lượng ảnh hưởng tổn thương sau đó trong thời gian ngắn nhất công kích thi thuật giả uy hiếp khiến cho hắn thuật pháp không cách nào đem hết toàn lực thi triển đi ra hoặc là bắt lấy mấu chốt nhất thời khác trực tiếp đánh ghệ hắn thi thuật quá trình từ đó làm cho hắn thừa nhận thuật pháp gián đoạt cắn trả tổn thương bá đạo hư la đồng hoa mỉm cười nói thời cổ hậu nhiều có cao võ giả hoặc sa trường bách chiến hùng binh mạnh tướng có thể đối chiến thuật pháp chi uy cường thế trùng kích đến thi thuật giả trước người một đ a o chặt bỏ đầu lâu xong hết mọi chuyện từ xưa đến nay không thiếu cao thủ như vậy đây cũng là vì cái gì mọi người càng ngày càng không coi trọng thuật pháp nguyên nhân tô thuần phong ngẩng đầu nhìn qua bình sóng như kính mặt hồ như có điều suy nghĩ nói cho nên thuật pháp giống như vĩnh viễn đều là bên trên không được mặt bàn tiểu thuật chỉ có thể ẩn n ú p sống phía sau màn làm một ít lén lút hoạt động cũng không hẳn vậy la đồng hoa nói kỳ thật vừa rồi ta chính là cái kia ví von hơi có không n thử nghĩ hạ không chỉ nói là thuật sĩ rồi t i ể u nói thời cổ hậu những cao kia võ giả hoặc xa trường bách chiến hùng binh manh tướng cũng không phải không thể địch nổi có lẽ có thể là trăm người địch ngàn người địch có thể chém giết tu luyện đến luyện khí hậu kỳ thuật sĩ nhưng nếu như thực sống che kín hung hiểm thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường hoặc là đang cùng người chém giết trong quá trình một khi đã bị thuật sĩ thi thuật ảnh hưởng cho dù là mảy may ngay cả là trăm người ngàn người địch hơi không cẩn thận gặp đạo tiếp theo bị mấy cái động tay đông chân tiểu binh cho một đao chặt cho nên trên cái thế giới này vốn tự không có gì tuyệt đối cả cựa nợ dê đại nói cho cùng hay vẫn là kiếp trước một cái năm đi tương sinh tương k h á c t h u giáo la đồng hoa k h o á t khoác tay tựa hồ không cần tô thuần phong nhiều hơn nữa làm cái gì nói sang chuyện khác qua một thời gian ngắn ta sẽ an bài một lần hiệp hội trường trình học công bố do ngươi tới làm kế tiếp nhiệm hội trưởng vẫn còn có chút tâm thần bất định không có gì la đồng hoa nhìn xem tô thuần phong không có chút nào tâm thần bất định biểu lộ mặt cười nói đương nhiên công bố về sau khó tránh khỏi sẽ có mặt khác học sinh thuật sĩ lòng có không cam l ò n g lấy cơ luận bản cùng ngươi tỉ thí thoát pháp phương diện này ngươi được có chuẩn bị tâm lý đến lúc đó tốt nhất hay Vẫn, đừng là cự tôi u y ệ t t Thuần Phong n ó nếu như thuần a Thua, đâu này, thua không sao. La、đồng、Hoa nói, hội trưởng lựa đâu Đồng tiêu chuẩn, này. không nói, trưởng chọn cũng không hội phải c phong ả i thuật nhất.、Nha. Tô Thuần pháp mạnh Nhà, h p đang muốn nói cái gì nữa t r u n g điện thoại di động vang lên hắn một bên ra bên ngoài đào điện thoại vừa hướng la đồng hoa lộ ra ấy nấy t h ầ n s ắ c chưa từng nghĩ la đồng hoa nhưng lại mỉm cười đứng lên nói cái k h á c cũng không có gì ta đi trước n g ư ờ i tiếp điện thoại của ngươi nói chuyện la đồng hoa quay người rời đi tô thuần phong nhìn xuống điện báo biểu hiện là tiếu trấn đánh tới đấy liền đệ xuống tiếp n g á c khóa một tay cầm sách vở một bên đứng dậy hướng nam đi đến tiếu tổng đã tới chưa h ừ ta sống các người phòng ngủ dưới lầu ta trong chốc lát đến cúc điện thoại tô thuần phong không vội không chậm địa hướng phòng ngủ lâu phương hướng đi đến buổi sáng tiếu trấn cũng đã cho hắn đã gọi điện thoại nói là cây môn tâm đã mua được cũng chế tắc thành hai miếng ruột bóng sáng hôm nay đại khái khoảng mười một giờ sẽ đem cây môn tâm ruột bóng đưa đến kinh đại sống cây môn tâm ruột bóng bên trên vẽ bùa bệ trận chế tắc thành cấp tâm hóa sát pháp khí loại sự tình này đối với tô thuần phong mà nói tuy nhiên chưa nói tới tiện tay mà thôi việc nhỏ nhưng cũng không có khó khăn quá lớn bất quá vị kia gặp âm s ắ t hai họa người bệnh sẽ không có gặp mặt tất yếu rồi bởi vì có thể làm cho tiêu chấn như thế để bụng nhân vật lại là thân ở kinh thành rất hiển nhiên thân phận phi phu tức quý nếu như còn là một vị quan lớn hiền quý kia tô thuần phong t i ệ u càng không muốn thấy đến một lần thân là thuật sĩ không tiện tại người làm quan nhiều có tiếp xúc hắn còn trẻ như vậy lại làm âm dương ngũ hành thuật có thể sẽ lại để cho người không tín nhiệm thêm bạch nhãn xem thường làm gì đi tự mình chuốc lấy cực khổ thứ hai có trời mới biết rõ ràng không nên đã bị âm sát thai họa đại nhân vật lại hết lần này tới lần khác hoạn lên âm sát bệnh rốt cuộc là nguyên nhân nào nếu như là bởi vì gây hạ cừu hận do đó có thuật sĩ ra tay hại người kia tô thuần phong tựu càng không thể đi cho mình thêm phiền thoái dù sao có can đảm đi thai họa có thân phận nhân vật thuật sĩ h ắ n tu luyện nhất định phi thường cao bằng không thì đều không thể thừa nhận kịch liệt c ắ n trả tu luyện chưa đủ thuật sĩ thậm chí liền thi thuật đều làm không được hơn nữa d á m hại người thân phận như vậy hại người người thân phận quyền thế địa vị cũng không thăng tô thuần phong làm gì đi chuyến cái này đầm vũng nước đ ụ hắn có thể thụ tiêu chấn nhờ và chế tác hai cái cấp tâm hóa sát ruột bóng pháp khí, mặc dù bị đối phương ra tay thuật sĩ phát hiện cũng không thể giận chó đánh mẹo cùng hắn nhưng nếu như hắn tự mình đi tính chất có thể to l ắ m bất đồng đương nhiên cái này cũng có thể là tô thuần phong quá mức cẩn thận nghĩ đến quá nhiều nhưng bởi vì cái gọi là coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền một ít không cần phải sự t ì n h thật đúng là cũng không cần phải đi làm thứ ba chuyện này thạch lâm hoàn cố nhiên là làm không được có thể hắn bạn cũ viên ban t h ư ở n g tân ý thuật siêu quần làm loại sự tỉnh này nhi so tô thuần phong đi làm mà nói hiệu xuất hội sẽ cao hơn nhiều vì cái gì thạch lâm hoàn không giới thiệu viên ban thưởng tân mà là đề cử tô thuần phong đâu này ở trong đó có thể là thạch lâm hoàn tạm thời không muốn đem chính mình khách hàng mua bán liên lụy tới thêm nữa thuật sĩ do đó lại để cho mình ở thiên mậu tập đoàn tiêu chấn trong suy nghĩ mất đi sức cạnh tranh còn có thể là viên ban thưởng tân không có thời gian khoảng cách kinh thành lại xa mà thạch lâm hoàn lại vừa lúc mượn cơ hội này thăm dò hạ tô thuần phong thuật pháp tu luyện hay vẫn là kia ra khách sạn không phải kia gian lịch sự tao nhã bọc nhỏ gian đơn giản dùng qua cơm trưa về sau tô thuần phong tịu i đi tiếu chấn an bài trong một gian phòng bảo hắn biết đừng cho người đến quấy dày chính mình muốn trong phòng làm chuẩn bị buổi tối không giờ về sau v ì cây môn tâm ruột bóng vép bùa bẻ trợn thuật sĩ thi thuật làm phù cùng đạo gia tương tự hàng năm đặc biệt tiết ở bên trong làm phù là tốt nhất mỗi tháng cũng có lần đầu tiên mười lăm lượng ngày vi tốt lại dùng ngày đó sáng sớm hoặc là l a n g thần thời gian vi tốt lúc sáng sớm chiều khí bồng bộ tiên địa t ỏ a sáng thời điểm l a n g thần thời gian âm dương giao hội thời điểm hàng năm mỗi tháng đặc biệt này lại có tất cả lương n tứ tượng nam đi bắt quái bất đồng ưu thế cho nên bất đồng phụ lục làm phù tốt nhất thời gian lại tất cả không có cùng mặc dù nói thuật pháp cao thủ làm phù không bị thời gian địa lý vị trí có hạn chế nhưng tương đối mà nói thuật pháp tu luyện lại cao không những t h ủ hoặc khẩn cấp dưới tình huống cũng không có vị nào thuật sĩ nguyện ý theo lúc tùy chỗ làm phù bảy trận đến hiện lộ rõ ràng chính mình thuật pháp tu luyện cao mà là chọn tốt nhất thời gian đi làm phù bởi vì đặc biệt thời gian đoạn làm ra phù lục công hiệu tốt mà lại thuật sĩ bản thân t h ủ tự nhiên cắn trả tổn thương thấp nhất ví dụ như vài ngày trước tô thuần phong vì chính mình chế tác pháp khí vi vương hải phỉ Trương lần ệ phi pháp chế tác hộ thân tác c khí, có phụ lục phụ thật đều là kỳ đều sớm s này g biệt thời gian ở bên ở trong sớm l m mỗi tốt, trong n g à sáng sớm lại dùng. Lần này lại cùng t i ế u t r ấ n ước định ngày thời gian tô thuần phong cùng cân nhắc đến nơi này một điểm cần thiết tất cả sự việc t i ế u t r ấ n đều sớm đã chuẩn bị tốt đặt ở một cái tinh xào cặp da nhỏ nội tô thuần phong tịch đ ị a bó gối ngồi ở mềm màu nâu đen trên mặt thảm đưa bóng gan gác lại trước người mở ra cặp da lấy ra hoàng phiếu giấy thần s a máu gà bút lông một ít đồng làm con lửa đề một lượng xào chín gạo phấn một lượng gạo c â phấn một lượng hạt cao lương phấn hai cây thật nhỏ ngần kim châm cứu một chút sử n ữ thiên quỷ phấn kinh nguyện hong khô sau m à i chế mà thành còn có một lọ theo thâm sơn giếng cổ trong lấy ra cái giếng sâu nước tô thuần phong mặc niệm thuật chú tâm pháp lưu t r u y ề n thi thuật đem thiên quỷ phấn cùng gạo cây phấn hạt cao lương phấn gạo phấn dùng cái giếng sâu nước quấy thành hồ trạng đều đều điệu bôi lên sống hai miếng cây mùn tâm ruột bóng bên trên để đặt một bên đón lấy hắn đem hoàng phiếu giấy c ắ t quần áo thành đầu trạng lá bửa tổng cộng sáu mươi bốn chương phân thành tám phẩn mỗi bản tám cái sau khi làm xong tô thuần phong đem các quần sống trước mặt bày đặt thành một cái đường kính ước bảy mươi cm tạ hữu giản dị bắt quái độ trận hai miếng ruột bóng bỏ vào thuật trong trận gian dùng máu gà cùng t h â n xa cái giếng sâu nước điều hòa thành mực phóng ở bên cạnh tô thuần phong liền không hề đi làm cái gì khoanh chân nhắm mắt tính tọa tu tâm tụ ý cùng vài ngày trước chế tắc bản thân pháp khí cùng hộ thân dùng pháp khí bất đ ộ n g lần này chế tác pháp khí chuyên vì cấp tâm hóa sát mà dùng cây môn tâm ruột bóng không cần cùng người tương hợp lẫn nhau dưỡng chỉ là có thể chậm chạp đem trong cơ thể con người âm sát dần dần hấp thu hóa giải đợi người bệnh t r o n g cơ thể âm sát hoàn toàn bị cây môn tâm ruột bóng hấp thu hóa giải về sau tiếp qua chút ít thời gian đã không có âm sát bổ sung như vậy cứng rắn cây môn tâm ruột bóng i ể u sẽ từ từ biến thành màu v à n g đất tiếp theo nát b ấ y thành cho tô thuần phong tu tâm tụ ý là muốn đi đầu đem chế tác cây môn tâm ruột bóng trình tự cần thiết phụ lục thuật trận đều khắc sâu vào trong lòng đến nửa đêm giờ tí liền có thể không hề ngưng trệ địa đem pháp khí chế thành pháp khí chế tác vốn là rất khó sự tỉnh sai một ly đi nghìn dặm loại này cấp tâm hóa sát pháp khí lại không thể cũng không cần phải nhiều lần điệp ra hồ h tô thuần phong lần này không phải dùng chính mình c h o am hiểu quỷ thuật đi chế tác pháp khí mà là dùng trong thiên bí thuật chế tác cho nên càng không được có chút nào sai lầm liền cơm tối đều không có ăn tô thuần phong tịu như vậy tĩnh tọa tu tâm tụ ý thẳng đến nửa đêm giờ tí không có mở đèn trong phòng tối như mực một số không cần đi nhìn thời gian tĩnh tọa bên trong tô thuần phong dựa vào âm dương giao hội thời điểm thiên địa linh khí vi diệu biến hóa liền biết được thời cơ đã đến hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong bóng đêm cầm bút chám mực khẩu ngâm thoát chú tay trái bấm n i ệ m pháp quyết tay phải múa bút sống trước mặt một chồng hoàng phiếu trên giấy một số mạng ưu đầu bút lông lực thấu đến tám cái giấy tám cái phù lục một lần công thành sắc bá thượng diện bảy cái phù lục như thần trợ như là lưỡi dao giống như quái dị phi thường địa tự hành đâm vào mặt khác bảy điệp hoàng phiếu dưới giấy phương ẩn ẩn nhưng nâng lên những hoàng này phiếu giấy dựa theo bắt quái phương vị bày xuống nho nhỏ thuật trận dựa vào phù lục đã có một tia linh khí đúng là làm sơ xoay tròn di động một cái quái vị tô thuần phong cầm bút trắng mực đang di động đến trước mặt hoàng phiếu trên giấy lần nữa múa bút một số mạng ưu tay trái bấm n i ệ m phát quyết trong miệng ngâm lại là bảy cái p h ụ lục giống như là lưỡi dao đều đều tàn ra đến tờ thứ nhất p h ụ lục phía trên khác chưa thành phù hoàng phiếu dưới g i ấ y phương thuật trận lại động trá mực làm phủ tám tám sáu tư cái p h ụ lục chế thành một cái tổng cộng tám tầng do tám cái tiểu thuật trận hình thành đại thuật trận trùng điệp đan vào linh vận sinh động treo trên bầu trời nửa xích thuật trong trận hình lòng lánh như vô số tinh cắt tụ tập thành ngân hà tinh hệ v u n g bút lông tô thuần phong đem trong tay làm con l ừ a để ném vào trong trận pháp làm con lửa để đúng là trôi nổi tại trận pháp bên trong không có rơi xuống đất tình hình quái dị thần bí h á n tay phải bấm tay gậy nhẹ liên tục năm lần mỗi đạn một lần trong miệng mặc niệm một chuyến đến kim một thủy hỏa thổ đều ra thuật trận bắt quái tám cửa mở thủy vận chuyển tô thuần phong ngâm tụng thuật chú cửu âm âm vũ hiện quanh minh vân q u ă n g ngày tinh chiếu người đ ỉ n h hung thần truy tung c h ế t địa hiện hách dương dương hóa năm đi trên nhất tầng tám cái phủ lục t h i ê u đốt thuật trận sụp đổ loại ra cùng lúc màu đỏ sầm hào quang lơ lửng làm con lửa để vỡ toan x u ấ t ra đạo đạo khẽ hở phân liệt thành khối vụn lại t o á i cuối cùng nhất thành trò tán nổi thuật trong trận tô thuần phong hơi đóng lại hai mắt mặc niệm thuật chú trên mặt thảm vốn là để đạt sống thuật trong trận gian hai miếng cây môn ruột bóng chậm rãi lơ lửng mà lên ở vào vận chuyển thuật trong trận gian mà hai miếng ruột bóng đã ở thuật trận vận chuyển lực t h ú c r ụ t xuống chậm rãi xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh bao bọc ở phía trên tầng kia dĩ nhiên biến làm hồ chạm vật sống thuật trận dưới tác dụng biến s ắ c một cái biến thành đ e n kýt s ắ c một cái biến thành màu ngã sữa h á c bạch hai miếng cây môn tâm ruột bóng sống cao tốc xoay tròn hạ kéo có vĩ đúng là tạo thành em dương ngư thái cực vận chuyển ý đồ tại h đây một quá trình ở bên trong tô thuần phong không ngừng thi thuật lấy ý niệm lực dẫn đường thuật pháp chi lực u ố n g hai miếng cây môn tâm ruột bóng trên có khắc họa lạc ấn phủ lục thuật trợ ậ cho đến dạng sáng bốn giờ nhiều chung cây m u n tâm ruột bóng pháp khí chế tác m à thành chậm rãi đã rơi vào trên mặt thảm tô thuần phong nhẹ nhàng n ổ ra một ngụm trọ khí mở hai mắt ra đem cây m u n tâm ruột bóng cầm trong tay chỉ cảm thấy nặng nhẹ thích tay thấm mát tận xương mặt ngoài trơn trơn bóng như nó nả ẩn ẩn nhưng có y ê u ớt ánh sáng lập lòe hắn không khỏi mỉm cười tự nhủ tiếu chấn trợ giúp vạn thông hậu cần sống nam thành công nghiệp viên khu làm đến năm mươi mẫu xây dựng thêm dùng địa cái này giúp đỡ được không lộ a vẹn vẹn là cái này hai miếng cây m u n tâm ruột bóng pháp khí đặc ở kiếp trước kỳ môn trong giang hồ bỏ cây m u n tâm đất đ t hưng quỷ thuật,、si、thuật chế tác, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000. Thuật chế tác, vậy càng thêm thuật càng dùng phen, hiếm Vướt đông ư a b lúc tô thuần phong cho tiếu chấn gọi điện thoại lại để cho hắn đến trong phòng lấy đi cây môn tâm ruột bóng đợi một đêm cả buổi tiêu t r ấ n không thể chờ đợi được địa chạy đến chứng kiến vốn là toàn thân màu xám đen cây môn tâm ruột bóng biến thành một đen một trắng dầu quang hiện sáng chân như son xinh đẹp ruột bóng sắc mặt t i ể u tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ cầm trong tay lại sinh ra yêu thích không buông tay tâm tư cảm thán nói thuật pháp thật sự là q u á thần kỳ tô thuần phong ngồi ở bàn trà bên cạnh từ từ uống lại để cho khách sạn phục vụ đưa tới bữa sáng cháo hoa vừa nói tiếu tổng thạch đại sư là nói như thế nào hừ tiêu chân sừng x u t xuống tiếp theo hiểu nói trước khi hắn nói có thể thỉnh ngươi ra tay nhưng không nhất định có thể thực hiện bởi vì khó a tô thuần phong dùng chiếc đua kẹp một cái bánh bao hấp đặt ở trong miệng miệng lớn nhấm ướt mơ hồ không do nói về sau bất quá loại sự tình này nhi tiếu tổng cũng đừng rồi hay tới t ì m ta đương nhiên loại chuyện này bị một người liên tục gặp được s á c x u ấ t thật là h á n hữu tiếu tổng cũng không cần quá lo lắng tiếu trấn trước kia liền từ thạch lâm hoàn trong miệng biết được thi thuật chế tác cái này thần bí pháp khí khó xử liên tục cảm kích nói lần này thật là có lao n g ư ờ i rồi tô thuần phong khoát khoát tay tiếu trấn lại dẫn chút ít thử n ữ khí khẩn thỉnh nói thuần phong tục n ữ nói đám người đến giút ngọn nguồn tiện đưa phật đưa lên tây chuyện này còn phải phiền thoái ngươi có thể hay không giúp hắn sửa vận cái gì tô thuần phong nhăn nhữ mày t h ự c không dám đầu diếm lần này hoạn bên trên âm sát bệnh đấy là của ta một vị đường bá thân cư địa vị cao hai năm qua vận làm quan bất lực mau lui lại hưu tuổi rồi hắn muốn trước sau v ẹ n toàn tô thuần phong hơi có vẻ không vui nói việc này tìm thạch lâm hoàn thạch đại s ư nói nói vô lực xoay chuyển trời đất vậy sao tô thuần phong cười lạnh một tiếng nói thạch lâm hoàn là phong thủy tướng thuật mọi người sửa vận sự tình hắn đều làm không được cái khác thuật sĩ làm sao có thể làm được nói thật thạch lâm hoàn không phải làm không được chỉ là biết rõ chuyện này sau lưng khả năng quá mức phức tạp hơn nữa cũng không cần phải lại đi cường vì về phần ta xác thực là bất lực hơn nữa cùng thạch lâm hoàn cùng nhau đều tin tưởng cho ngươi đường b á trước sau vẹn toàn nguyện vọng không cần yêu cầu xa vời tự nhiên có thể thành nhưng mục đích của các ngươi không chỉ có riêng là trước sau vẹn toàn yêu cầu xa vời quá lớn à. tiêu chấn lộ ra thất vọng t h ầ n sắc thực sự rất là bất đắc dĩ địa khổ gật đầu cười có một số việc không cần nói rõ là người của hai thế giới thuật pháp cao thủ tôn phong tự nhiên có thể đoán được tiêu chấn vị kia thân cứ địa vị cao đại bá có thể là mình không may hoặc là bị người dùng thuật pháp tương hại bản thân bị âm sát làm hại số mệnh đảo ngược mọi chuyện không thuận là được tất nhiên nếu như chế loại trừ trong cơ thể âm sát không thể nói trước sẽ thân thể lỗ la cuối cùng nhất trí mạng mà lại quan trường thất bại t h ẩ m t r í hội sẽ chịu đ ự n g lao ngục hai t ư ơ n g tiêu chấn cùng với cái kia trước cao quan đại b á cùng người trong gia tộc sở cầu tuyệt không phải chỉ là một cái trước sau vẹn toàn về hưu mà là muốn hòa nhau một ván lần nữa cầm quyền do đó vì gia tộc cùng cá nhân như phúc lợi muốn dựa vào thuật pháp đạt thành cái mục tiêu này cũng không phải là không thể chỉ là quá mức cưỡng cầu rồi đầu tiên nhất thiện ở dùng phong thủy sửa vận thạch lâm hoàn cần chính thức trên ý nghĩa nghịch thiên mà làm mà lại đ ú n g tay triều đ ỉ n h sự tình theo tổn thọ dương là tất nhiên tiếp theo một khi chuyện này thật là phía sau màn có cao minh thuật sĩ quay phá như vậy thạch lâm hoàn lại thế nào nguyện ý đi ngang nhiên vận dụng phong thủy chi thuật cùng tu luyện cực cao thuật sĩ cùng kia tất nhiên khổng lồ thế lực đối địch tô thuần phong càng sẽ không ngốc núc ních địa đi làm loại sự tình này hơn nữa hắn cũng làm không được sửa vận chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi mốt bệnh vội vàng mạc loạn chạy chữa ba trăm năm mươi mốt bệnh vội vàng mạc loạn chạy chữa tây tam hoàn trúc tía huyện phụ cận có một châu giá cao biệt thự cư xá trong cư xá mặt c ó khắp nơi xuân đoán vừa đến cây cối liền đã có ư ớ c hành tây chi ý rộng rãi lộ cùng đá vụn đường mòn sen kẽ tại trong cư xá ở giữa con núi thấp kỳ thạch hồ nhân tạo ngực phẳng như kính trên hồ nhà thủy tạ i đình đài t ừ n g tòa hoặc như giang nam cổ kiến trúc hoặc hiện đại hóa phong cách hoặc kiểu dáng châu âu phong cách biệt thự phẳng phất lâm viên lầu c á t giống như chẳng ra cái gì cả rồi lại lịch sự tao nhã tinh mỹ địa điểm suýt tại đây phiên chiếm diện tích cực lớn trong cư xá chỉ dựa vào chiếm diện tích cùng thanh nhã lâm viên thức cư xá đủ để muốn gặp nơi này trong cư xá biệt thự giá cả đến cỡ nào đắt đỏ dự châu tỉnh thiên mậu tập đoàn tổng giám đốc tiểu chấn năm trước ở chỗ này mua một bộ hai t i ế n nhà cấp bốn kiểu dáng biệt thự hắn lúc trước mua sắm bộ này biệt thự thứ nhất là có đầu tư nghĩ cách thứ hai cũng s á c thực ưa thích hoàn cảnh nơi này ưu nhã kiến trúc phong cách rất khác biệt nghĩ đến về sau khó tránh khỏi hội sẽ thường xuyên đến kinh thành có như vậy một bộ lịch sự tao nhã nhà cửa thuận tiện nên đón mang đến xã giao mặt khác nếu như tất yếu mà nói có thể tặng người nhà cấp bốn bên trong hoàn toàn dựa theo lão kinh thành đại trạch trong môn kiểu dáng lắp đặt thiết bị không trương dương xa hoa lại trầm trọng chất phác lộ ra nồng đậm văn hóa lịch sử nội tỉnh tiêu chấn đường b á tiếu toàn cảnh ở chỗ này ở lại nhanh hai tháng vị này sống hơn nửa đời người chính trị kiếp sống ở bên trong nhậm chức lý lịch đạt hai tỉnh bốn thành phố tiếp theo bước vào kinh thành chính trị trung tâm lão nhân có thể nói trải qua quá nhiều sóng to gió lớn tổng thể mà nói cũng coi là hữu kinh vô hiểm từng bước t h ă n g trước kinh nghiệm quan trường hắn làm người xử sự, sự cực kỳ cẩn thận tiểu dực ở trong quan trường không thể nói hoàn toàn không có sai lầm phạm là sự tỉnh đều lưu đủ chuẩn bị ở sau thàng đến vào kinh thành về sau ba năm này trong thời gian mới đối bắt tương t đầu vẫn còn hôm u muốn sau tiệu nhiều ậ n vọng nâng từng lần tao ngộ lợi, ai có cao bước, đó hy h tao một k n thuận. Tinh tế nghĩ đến, n g tế ă nay à y trên q u n trường thất bại, tựa hồi hoàn toàn là vận thất tựa tiệu hồi khí bại, cực là chạm vào tối một cỗ màu đen audi a 6 chậm rãi chạy nhanh đến nhà cấp bốn cửa ra vào a n mặc màu đen âu phục sắc mặt tràn đầy m ệ t m ỏ i tiếu toàn cảnh từ trên xe bước xuống cùng thư ký nói đơn giản mấy câu về sau tự lại để cho hắn theo xe rời khỏi một mình một người bước vào nhà cấp bốn nội từ khi hắn chuyển nhập bộ này nhà cấp bốn đến nay cũng chỉ có thuê một vị bảo mẫu tiểu lưu cùng hắn cùng ở là người trong nhà đều không có cùng một chỗ tới bởi vì tiếu toàn cảnh thầm nghĩ chiều nào lớp hoặc là cuối tuần thời điểm có thể một mình một người im lặng địa như thế này đi suy nghĩ càng nhiều nữa sự tình đi qua trung đình đi vào hậu viện bảo mẫu tiểu lưu theo tây x ư ơ n g phòng đi tới cung kính nói tiếu chủ nhiệm thạch tiên sinh ở phòng khách chờ ngài nha tiếu toàn cảnh lên tiếng cất bước hướng tránh đường phòng đi đến bảo mẫu lại nói cơm tối ăn mấy thứ gì đó trong chốc lát rồi nói sau tiếu toàn cảnh thân sắc ôn hòa địa khoát tay áo tránh đường phòng trong phòng khách mặc một thân màu sáng đường trang đích thạch lâm hoàn chính ngồi ngay ngắn ở màu nâu đen m g ụ c mấy bên cạnh thần thái an t ư ờ n g địa chậm dị dị phẩm lấy không cần bảo mẫu trợ giúp mà làm ì n h ngâm vào nước tốt trà nóng chứng kiến tiếu toàn cảnh vào phòng thạch lâm hoàn liền mỉm cười đứng dậy nói ra tiếu chủ nhiệm trở lại rồi nhanh ngồi nước trà vừa ngâm vào nước tốt tiếu toàn cảnh ngồi vào bàn trà bên cạnh có chút thò tay khách khí nói lại để cho thạch tiên sinh đợi lâu tiếu chủ nhiệm đường khách khí bộ này nhà cấp bốn phong thủy như thế nào đây thượng giai ta đây ở chỗ này ở lại có thể không xử vận tiêu toàn cảnh bụng dạ thẳng thắn mà hỏi thăm nếu là đổi lại trước kia hắn quả quyết sẽ không cùng một cái làm phong thủy phong thủy cùng tướng thuật bọn bị bợm giang hồ nói ra những lời này càng xác thực nói song phương liền ngồi cùng một chỗ khả năng đều không có tiêu toàn cảnh là thân phận gì thạch lâm hoàn lại tính toán cái gì căn bản không phải một cái mặt bên trên nhân vật nha thạch lâm hoàn há có thể có tư cách cùng tiêu toàn cảnh bình khởi bình tọa h ư ớ n g trà nói chuyện còn bày làm ra một bộ đại s ư phổ thạch lâm hoàn khẽ thở dài lắc đầu nói trước khi ta tựu từng cứ nói bờ báo t i ế u chủ nhiệm ngài số mệnh có lẽ cùng chỗ ở hôm n g tác nay ta cùng tiếu h tổng đi ngài nơi ở xem xét qua cũng đi ngài công tác địa điểm phụ cận xác nhận phong thủy không ngại sẽ không sinh sôi âm sát tri v ậ n cho nên ta có thể nhất định ngài trên người âm sát hoặc là có thuật sĩ thi thuật quay phá hoặc là ngài đi qua cái nào đó cờ hờ ô đặc thù do đó nhiễm lên âm sát c h i vật tiếu toàn cảnh cao mày nói dựa theo các ngươi thuật sĩ thuyết pháp âm sát c h i vật có lẽ xâm hại không đến của ta đúng vậy a thạch lâm hoàn gật gật đầu không có chút nào bởi vì tiếu toàn cảnh bất mãn g thái độ cùng giọng điệu mà khẩn trương thản nhiên nói hoặc là ngài có thể suy nghĩ một chút số mệnh cực thấp lúc ngài là hay không cầu qua thần đã lại miếu chê cười tiếu toàn cảnh vẻ mặt tiêu căng sàng r ộ n g vậy cũng chỉ có trước hai loại khả năng rồi ngài hồi tưởng một chút tiếu toàn cảnh theo dưới bàn trà mặt cầm bao thuốc lá rút ra một viên điểm bên trên nhà nhận nói ngươi đã nói với tiểu chấn của ta số mệnh là có cơ hội sửa đổi đấy vì cái gì bây giờ đối với ta lại không nói như vậy số mệnh là có thể sửa đổi nhưng chỉ có thể cấp tâm hóa sát lại để cho ngài số mệnh không đến mức tiếp tục té xuống đi loại này hai đầu vung giang hồ lời nói thạch tiên sinh hay vẫn là không muốn đối với ta nói tiếu toàn cảnh sắc mặt hiện lên một vòng xem t h ư ờ n g nói ngươi nói thẳng cần bao nhiêu tiền a thạch lâm hoàn tự nhiên nhìn ra được tiếu toàn cảnh nội tâm suy nghĩ lại là căn bản không có để ý mỉm cười lắc đầu l ạ n nhạt nói chuyện này không phải tiền vấn đề thạch i u c ủ nhiệm thân quyền sống tỉnh châu gia cầm tay tộc cư cao, cao, địa vị cao, tay cầm quyền cao, sống dự l i vô ù n g có t ự c lâm ự tự c chúng ta những bị này thường nhiên không những này n h sẽ để ý bị n bọn gọi bị b ậ giang hoàn ồ thuật sĩ, bất、quá. Thạch h quá. sĩ, Lâm、Hoàng、nhẹ nhàng nhấp một n g ụ c t r à nói tiếu chủ nhiệm tự tiến vào quan trường mấy chục năm qua tuy nhiên chưa nói tới một bước lên mây nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm đến nay bởi vì cái gọi là cao sử bất thắng hẳn tiến vào đầu mối chi địa về sau tiếu chủ nhiệm tuy nhiên quan chức tăng lên nhưng cùng áp lực tăng gấp đôi lo lắng hết lòng ngoài khó tránh khỏi trồng gà hóa cụ hồ cho nên tiếu chủ nhiệm mới bắt đầu trải qua không thuận liền nghĩ tới dựa vào có lẽ có thần linh tương trợ lời nói không lớn xuôi thai tục ngữ đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à. tiếu toàn cảnh nồng đậm lông mày phong nhảy lên không có nói thanh âm nhưng lại híp mắt liếc t r ò n g mắt nhìn thẳng thạch lâm hoàn thạch lâm hoàn không có để ý chính mình lời nói mới rồi phạm vào kiến kỵ cười cười tiếp tục nói thỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó tiếu chủ nhiệm tuyệt đối sẽ không nghĩ tới bất quá là vì giải sầu một cái nho nhỏ tùy ý cử động ngược lại hội sẽ tạo thành chính mình vận thế càng phát gian nan cử động gì tiếu toàn cảnh trầm giọng hỏi Bái thần. t h đã qua một hồi lâu tiếu toàn cảnh rốt cục toát ra chân thành tôn kính tri sắc nói vì cái gì tiếu chủ nhiệm nhiều năm làm quan tự nhiên có một thân quan gia hạo nhiên chính khí quỷ thân bất sâm thạch lâm hoàn cũng không đi sấn cơ cầm khang phương pháp nói đáng tiếc chính tài như âm dương có thể dung hội lại có thể mâu thuẫn tiếu chủ nhiệm tâm thần có chút không tập trung không tin bản thân không tin quan uy h i ề n hách lại hết lần này tới lần khác tin cái này hư vô mở mịn thần linh tự nhiên lại để cho âm sát c h i vật đã có thừa dịp c h i cơ cũng giấu mối cùng trong cơ thể này âm không thuộc mình thân c h i âm cùng tiếu chủ nhiệm bản thân c h i dương không cùng không điều lại bởi vì tiếu chủ nhiệm tâm tính không yên cho nên cướp lấy tiếu chủ nhiệm số mệnh tâm thần kể từ đó tiếu chủ nhiệm bản thân số mệnh tự nhiên cũng t i ể u vừa giục lại rơi thạch tiên sinh thật là cao nhân tiếu toàn cảnh trường thở dài đưa tay lục lọi vài cái trên đầu thưa thất tóc bạc b ả n cũng bởi vì mọi việc không thuận tâm phiền ý l o ạ n mà lộ ra g i à n mua thần thái càng phát t r á n g trưởng càng lộ ra buồn nản hai năm trước hắn sơ bị quan trường chi tranh áp lực quá nhiều tâm phiền ý l o ạ n chi tế n g h ị đến khắp nơi vấp phải chắc trở nan đề hầu như khó giải liền một mình đi kinh thành dụ dỗ huyện trên núi cảnh trong vùng du lịch giải sầu trên đường sống phong cảnh khu chứng kiến một tòa hương khói hầu như tàn lùi nho nhỏ miếu thờ vẫn thật là ô m cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nghĩ cách tiến vào miếu thờ nội thành tâm c u n g bái khẩn cầu tối tăm bên trong thần linh có thể chợ hắn né qua quan trường hải hương kỳ thật hắn sớm đã có qua loại ý nghĩ này chỉ là cấm kỵ thân phận bất tiện đi đại miếu thờ nội khẩn cầu c ù n g bái mà loại này miếu nhỏ vũ không có gì du khách không đến mức làm người chỗ thức cho nên t i ể u thuận tiện đi vào c ù n g bái không nghĩ tới sau khi trở về sự tình t i ể u xuất hiện c h u y ể n cơ lại để cho hắn tránh khỏi trận kia tai nạn lúc ấy hắn còn cảm khái nếu hay không thật là tối t â m trong co thần linh tương trợ trong nội tâm may mắn không thôi nhưng mà tại đây về sau hắn số mệnh mà bắt đầu không ngừng n g ã xuống mọi việc không thuận sống trong bộ môn bộ bị dần dần xa lánh biên giới hóa thậm chí còn chính mình đã từng làm quan địa phương cũng bắt đầu xuất hiện đối với hắn bất lợi thanh â m nhìn xem tiếu toàn cảnh mọi mệnh bất đắc dĩ lại tràn ngập buồn nản thân sắc thạch lâm hoàn cười nhạt một tiếng nói tiếu chủ nhiệm đừng quá lo lắng lần này có khác cao nhân xuất thủ t ư ơ n g trợ chỉ cần ngươi có thể bình tâm tinh khí ở trong quan trường trước sau vẹn toàn tự nhiên không khó có khác cao nhân tiếu toàn cảnh s ứ n g sở đúng vậy à thạch lâm hoàn gật gật đầu người nào giang hồ thuật sĩ mà thôi thạch lâm hoàn đặt chén trà xuống phong k i n h vân đạm giống như nói ra tiếu chủ nhiệm không cần biết được là ai c ư triều đình người tự nhiên không tiện tại giang hồ t h u ậ t sĩ tiếp xúc tiếu toàn cảnh cũng t u không hề truy vấn vị cao nhân kia thân phận ngược lại nói đã từng muốn núi không tại t r i ề u cao tiên tắc thì tên chưa từng nghĩ miếu nhỏ cư âm sát khó trách kia miếu thờ hội sẽ lanh lanh thanh thanh không có hương khói cường thịnh sớm biết như thế ta tìm thạch tiên sinh lớn như vậy sư giải lo hoặc là đi lớn hơn một chút đạo quan miếu thờ nội khẩn cầu dân hương rồi ngài cũng không thể đi dân hương vì cái gì hai không thích hợp mặc nói không có chân thần mặc dù là thực sự cũng không chịu nổi người làm quan nhất là tiếu chủ nhiệm cao như vậy quan cùng bái như vậy chẳng những sẽ không đổi vận ngược lại sẽ đưa tới thai họa trước mắt cần biết thế gian vận vận trí cương tắc thì dễ dàng gậy à thạch lâm hoàn g cứ nói đạo chỉ có điều có mấy lời hắn hay vẫn là bất tiện đối với tiếu toàn cảnh thẳng thắn thành khẩn tương kiến thí dụ như tiếu toàn cảnh đi trong miếu nhỏ bái thần khẩn cầu đ ổ i vận những bên trên âm sát c h i vật càng lớn khả năng không phải trùng hợp không may mà là có thuật sĩ sớm bố cục vì tiếu toàn cảnh đào tốt lựa bịp tiếu toàn cảnh cười khổ thở dài một hơi những này thần thần cằn nhằn lời nói hắn trước kia nghe tới căn bản chẳng muốn đi để ý tới nhưng hôm nay hắn không thể không đi tin tưởng cũng không khỏi không hối hận đang khi nói chuyện bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân dậy tây tiếu trấn đi nhanh đi đến hỏi trước hậu tiếu toàn cảnh tiếp theo ngồi vào trên ghế s a lon theo trong túi quần móc ra một đen một trắng hai miếng ruột bóng đưa cho thạch lâm hoàn nói thạch tiên sinh đây là tô thuần phong đêm qua chế tắc thành hai miếng cây mùn tâm ruột bóng thật sự là thần diệu vô cùng ngài hỗ trợ cho nhìn xem thạch lâm hoàn tiếp nhận hai miếng ruột bóng thần thái an tường địa lật xem lấy vừa nói tiếu tổng c ầ m cái này hai miếng ruột bóng đi làm chút ít ý học xem xét ta tiếu chấn cười nói lo lắng cho nên đi xem xét một phen có thể lý giải thạch lâm hoàn dứt lời sắc mặt toát ra vẻ kinh ngạc không nói thêm gì nữa mà là nhận thức chăm chú quả thực đánh giá một đen một trắng hai miếng bóng loáng như son ruột bóng ba trăm năm mươi hai sự tình có sâu cạn hai từ nói ba trăm năm mươi hai sự tình có sâu cạn hai từ nói hai miếng c â y môn tâm ruột bóng này đây trong thiên bí thuật trong bao gồm phụ lục thuật trận chế tắc mà thành có cấp tâm hóa sát công hiệu pháp khí trong đó thuật pháp chi tinh rượu thân là kỳ môn thuật pháp đi nội cao t h ủ thạch lâm hoàn tự nhiên có thể nhìn ra được lại để cho hắn giật mình chính là như vậy tinh diệu phụ lục thuật trận cùng với trong đó lộ ra bảng bạc thuật pháp khí tức không giống kỳ môn trong giang hồ ý ỉa mệnh bói tương tứ môn chi thuật mà là càng tiếp cận với sơn môn chi thuật tựa như lúc trước tô thuần phong lần thứ nhất mở ra kêu bản vô danh thuật pháp lúc liền liếc nhìn ra trong đó thuật pháp chi tinh diệu tuyệt luân không lần tại quỷ thuật xem xét đến cái này hai miếng cây môn tâm ruột b ỏ n thuật pháp khí tức lúc thạch lâm hoàn đầu tiên nghĩ đến đấy là q u thuật hắn rất sớm mà bắt đầu hoài nghi t ô thuần phong có khả năng là quỷ thuật người thừa kế lý do rất đơn giản một cái rõ ràng không có gì thân thế bối cảnh ở nông thôn người trẻ tuổi nhưng lại có mạnh mẽ tuyệt đối t h u ậ t pháp hán sư thừa có chút thần bí quái dị hơn nữa tô thuần phong lại tận khả năng lính bảo an địa phương m t không muốn bạo lộ chính mình thuật sĩ thân phận đừng nói là thạch lâm hoàn đổi lại bất luận cái gì một vị kỳ môn trong giang hồ người từng trải đối với tô thuần phong có chỗ hiểu rõ về sau đều hoài nghi đến nhiều thế hệ là lạ môn thuật sĩ đấu kỹ sợ lưu ý quỷ thuật người thừa kế nhưng cẩn thận quan sát cây môn tâm ruột bóng bên trên phù lục thuật trận và thuật pháp khí thức thạch lâm hoàn lại cảm thấy không giống như là trong truyền thuyết quỷ thuật quỷ thuật từ trước thần bí quỷ thuật người thừa kế càng như thần long thấy đầu không thấy đôi sống kỳ môn giang hồ trong truyền thuyết quỷ thuật bá tuyệt tàn nhẫn dùng tính công kích tăng trưởng nghịch thiên mà đi ít có trung hòa ôn tính thuật pháp chiêu thức mà cái này hai miếng cây môn tâm ruột bóng bên trên thuật pháp tinh d i ệ u phi phạm bá đạo trong lại có tiến hành theo chất lượng xu thế không n ị c h không ác quỷ thuận theo thiên đạo tự nhiên tri quy luật thạch lâm hoàn chăm chú nghiên cứu quan sát hai miếng cây môn tâm ruột bóng lúc. t i ế u toàn cảnh nhẹ giọng hỏi tiểu t r ấ n tô thuần phong là người nào một vị thuật sĩ cao nhân hừ t i ế u toàn cảnh nhẹ gật đầu nói cái này hai miếng cây môn tâm ruột bóng có công hiệu gì là chuyên môn vi n g ả i cầu đến ấy có thể đem ngài trong cơ thể âm sát hóa giải mất tiêu t r ấ n khẽ thở dài sắc mặt có chút bất đắc gì nói cấp âm hóa sát về sau có thể sửa vận bất quá hiện tại cũng chỉ có thể giúp ngài gặp dự hóa lành cầu cái ổn thỏa trong thời gian ngắn lại không thể lại tăng thêm vận thế rồi tiên muốn tới có làm được cái gì tiếu toàn cảnh cười khổ lần nữa điểm bên trên một điếu thuốc tiếu chân im lặng thạch lâm hoàn nhưng lại ngẩng đầu lên không hề cố kị nói tác dụng tự là có thể bảo vệ tính mạng còn có thể bảo trụ tiếu chủ nhiệm ngài vận thế không đến mức lại đi đường xuống dốc chỉ cần ngài có thể thoải mái vung lòng tinh thần không đi cưỡng cầu nữa cái gì ít nhất ở trong quan trường trước sau vẹn toàn không có vấn đề những thứ khác tự không nên suy nghĩ nhiều tiếu toàn cảnh hơi cau mày nói âm sát có thể muốn mạng người Hừ, như thuật kia khí tắc thì nịch thạch lâm hoàn thò tay theo trong chén trà chấm chút ít nước bấm tay đạn đến trên bàn trà vài dọn nhàn nhạt nói tựa như cái này nước trà sống trong chén là làm người chỗ ẩm rơi xuống nước sống bên ngoài thì là cũng bị xóa đi hoặc là bốc hơi là tốt là xấu một thân quan khí đường đường chính chính không chỉ có là chỉ làm quan thanh liêm càng ở chỗ tâm chính khí chính lòng dạ sống quan trường vi chính tắc thi ích rơi vào bên ngoài vi tả tựu dễ dàng thành h o ạ rồi dứt lời thạch lâm hoàn mỉm cười đem hai miếng cây môn u tâm ruột bóng đưa cho tiếu toàn cảnh tiếu toàn cảnh như có điều suy nghĩ địa tiếp nhận cây môn tâm ruột bóng nằm sống trong tay phải chậm rãi vớt vớt một bên gật đầu nói t h ủ giáo biết vậy chẳng làm a trong phòng trong lúc nhất thời lại yên tĩnh trở lại đại khái là nhìn ra tiếu trấn cùng thạch lâm hoàn còn nói ra suy nghĩ của mình tiếu toàn cảnh liền đứng lên nói t i ế u trấn ngươi cùng thạch tiên sinh trò chuyện ta hơi mệt chút lên trước lâu nghỉ ngơi trong chốc lát、Tốt. tiếu ố t t trấn đứng dậy làm bộ đưa tiễn thạch lâm hoàn ổn thỏa không có đứng dậy chỉ là mỉm cười gật đầu đưa mắt nhìn đợi tiếu toàn cảnh lên lầu tiếu trấn mới ngồi trở lại đến trên ghế salon nói khẽ Tối h ô một qua không có những n g có ư ờ lát sau thạch lâm hoàn ngồi thẳng người thần xác mặt ngưng trọng địa nhìn về phía ngoài cửa dĩ nhiên rủ xuống màn đêm sát trời có chút cảm khai nói đã tu sơn môn thuật làm gì nhập hưởng trần ai thạch tiên sinh cái gì là sơn môn thuật tiêu chấn nhịn không được hỏi thạch lâm hoàn lắc đầu không có trả lời nói tiếu tổng nếu như ta nói cho ngươi về sau tận lực thiếu tiếp xúc tô thuần phong ngươi nhất định sẽ cho rằng ta là có dấu tư tâm a làm sao lại như vậy tiếu trấn lung t u n g nói mà thôi thạch lâm hoàn cười cười cũng không có để ý tiếu trấn tâm tư lạnh ngặt nói ta cũng nói không rõ là phúc là họa nhưng nghĩ đến về sau cũng sẽ không còn có cái gì ta không cách nào giải quyết vấn đề cần phải cho ngươi đi thỉnh tô thuần phong xuất thủ t ư ơ n g t r ợ tạm thời đương hắn là một người bình thường làm h ả o hưu a tiếu trấn gật đầu nói đó là tự nhiên kỳ thật cái này quần quận hồng giữa chân thế người bình thường lại chỗ nào gặp được nhiều như vậy âm tà sự t ì n h cần phải kinh động thuật sĩ lâu n à y chỉ có điều đương một người biết được phương diện nào đó sự t ì n h tự nhiên mà vậy tự gặp được loại này sự kiện cũng tỉ như tiếu chấn nếu như không biết được thuật sĩ tồn tại như thế nào lại thành tâm thành ý không tiếc một cái giá lớn mà đem thạch lâm hoàn như vậy tướng thuật đại sư giữ ở bên người do đó tự mình kinh nghiệm cũng dựa vào thần bí khó lường tướng thuật tương trợ cũng hiểu biết đường b á tiếu toàn cảnh thân bị âm sát chi vật xâm hại nhưng điểm này trong thời gian ngắn tiếu chấn sẽ không nghĩ tới thạch lâm hoàn lại rất rõ ràng ký môn giang hồ phục hưng phần linh cùng bất luận cái gì xã hội kết cấu phục hưng ơ p h ụ n v i n h x a đ o ạ bại hoại xét đến cùng ngọn nguồn nhất trí cái kia chính là loại người dục nhìn qua sống xúc tiến xã hội phát triển cái này cũng không mâu thuẫn thạch lâm hoàn nói về sau sẽ không còn có cái gì hắn không cách nào giải quyết vấn đề cần phải lại để cho tiêu chấn đi mời tô thuần phong xuất thủ tương trợ cũng không phải chỉ tiêu chấn về sau t i ể u cũng không lại tao nổ âm tả thuật số một loại sự kiện mà là chỉ thạch lâm hoàn mình có thể giải quyết vấn đề hoặc là hắn có thể đi tìm đến mặt khác thuật sĩ đến tương trợ lần này tiếu toàn cảnh một chuyện sở dĩ lại để cho tiêu chấn đi mời tô thuần phong ra tay nói cho cùng hay vẫn là thạch lâm hoàn muốn ngợn này nhìn xem tô thuần phong hoặc là hắn phía sau màn sư thừa rốt cuộc là thần thánh phương nào tiêu c h ấ n đứng dậy một lần nữa ngâm vào nước bên trên trà nóng thạch lâm hoàn giống như vừa định khởi cái gì nói qua chút ít thời gian nếu có người hỏi và có quan hệ ngươi đường b á chuyện này có thể thẳng thắn thành khẩn cáo chi đối phương sự hiện hữu của ta ai sẽ hỏi tiêu c h ấ n kinh ngạc nói chỉ là sớm chào hỏi dự phòng mà thôi có lẽ không có thạch lâm hoàn mỉm cười nói lời này không muốn đối với ngươi đường bà nói ta kỳ thật lo lắng nhất đấy vẫn có thuật sĩ sống bố cục nhằm vào hắn nếu thật là nói như vậy sự tình t i ể u so sánh phức tạp rồi nhưng phải tránh không thể kinh động chính thức chuyện giang hồ muốn giang hồ rồi tiếu chân cao mày nói cùng ta đường bá có quan hệ cái này còn có thể xem như chuyện giang hồ một sự kiện muốn tách đi ra giảng thạch lâm hoàn cười cười nói cách nôn nói lui một bước trời cao biển rộng cái này lui ra phía sau một bước kỳ thật cũng không bình thản chỉ có điều tổng so phía trước quỷ môn quan muốn tốt nhiều lắm kia tô thuần phong đâu này thạch lâm hoàn lắc đầu thần xác nghiêm túc nói cùng hắn không quan hệ vì cái gì nếu thật sự có thuật sĩ thi thuật làm hại như vậy đối phương nhất định cũng hiểu biết sâu cạn sẽ không chạm đến chỉ đỏ thạch lâm hoàn híp mắt thu hút con người mỉm cười nói nếu như đem tô thuần phong lẫn vào vào lời nói sự tình sẽ càng thêm phức tạp đến lúc đó một phát mà không thể vãn hồi a ta hay vẫn là không hiểu đừng hỏi nữa tốt tiếu chấn cười gật đầu tuy nhiên lòng có ngàn vạn nghi hoặc nhưng cũng biết hiểu sâu cạn i ự u như đá lâm hoàn đã từng chính miệng tán thành hắn hạng nhất ưu điểm rõ ràng biết được thuật sĩ cùng thuật pháp tồn tại lại có thể nghe theo thạch lâm hoàn quyết bảo tỉnh táo trợ thuật không chuyện pháp, địa đi mọi chuyện cầu trợ ở thuật pháp, mà cầu ở lần à vào tận quyết năng chính mình đi giải quyết vấn đề, cũng không khả hội, giải dựa đi đề, sẽ, m mê ở thuật pháp, h ư vậy này g cường người trạng. ư ưu như ợ c cho chính mình mất đi mất cá nhân đích thế, ví dụ như cường đại người ca lại lại Lần đại đi sẽ để mình nhân thế, khí ví n mất mất dụ đường ba tiếu toàn cảnh tang o ộ càng làm cho hắn kiên định như vậy tín nhiệm chủ nhật buổi chiều ba giờ hơn chung một hồi tích tí tách mưa nhỏ rơi xuống hoàn cảnh hữu mỹ kinh đại trong sân trường liền nhiều ra từng thanh ngũ thải tân phân phản phất đoá hoa giống như dù che mưa ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cái dù tình hình bên dưới lữ mượn mưa nhỏ gắn bó tương ngôi địa cất bước sống trong sân trường ngắm cảnh đàm tình tô thuần phong c ủ n g cố thiên ân đàm c h ế t trương triển phi theo bà giáo xong tiết học đi ra cười t u e t t u é t cười nói chạy chậm c h ở về phòng ngủ lâu còn chưa đi đến lầu ba đ â u rồi tô thuần phong điện thoại t i ể u văng lên hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn điện báo biểu hiện là tống tử văn đánh tới đấy liền ý bảo cùng phòng đi trước dừng bước lại đưa điện thoại di động bám vào bên thai nói học trưởng chuyện gì thuần phong có khóa sao chưa mới vừa lên hết trở lại phòng ngủ lâu ta sống tam giác địa bên này có rảnh tới tâm sự t u t trong chốc l ắ đến t bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị dáng người cao gầy tư xác khí chất đều cực kỳ xuất chúng trường phát nữ sinh xem bộ dáng bà một mươi hai một mươi ba tuổi tuổi xuyên qua kiện màu xám nhạt cổ áo lớn phương cách lam đầu tiểu âu phục sâu sắc bút máy quẩn màu đen dày cao gót duyên dáng yêu kiểu sống tống từ văn đập vào màu đen dù tre mưa xuống trong tay mang theo một cái màu vàng nhạt tinh xảo bọc nhỏ không biết người của bọn hắn thấy như vậy một màn nhất định sẽ nghĩ đến trai tài gái sắc bốn chữ không có đánh rủ che mưa tô thuần phong chạy chậm đến bên đường dưới đ ạ i tụ thân s ắ c tùy ý đ ị a l a o đem mặt bên trên bọn nước người nói tống học trưởng chuyện gì à? tống tử văn cùng kia tên nữ sinh mặt mỉm cười địa đi đến dưới cây nói bị người nhờ vả đem ngươi lướt đi ra không chậm trễ thời gian của ngươi à? không có gì tô thuần phong cười lắc đầu ánh mắt nhìn về phía trước mặt duyên dáng yêu kiểu nữ sinh nữ sinh đã ở xem nàng nét mặt tươi cười như hoa thật đúng có hoa nhường nguyện thẹn khuynh thành có tư thế vị mỹ nữ kia là bùi tốt điện ảnh học viện biểu diễn hệ sinh viên năm ba tương lai đại minh tinh a tống tử văn cười giới thiệu nói kia bùi tốt đây chính là chúng ta kinh đại tô thuần phong lập tức bốn bề vắng lặng tống tử văn nói tiếp tất cả mọi người là thuật sĩ nói chuyện không cần cấm kỵ cái gì bùi tốt ngươi cùng thuần phong đã không biết đến tìm hắn có chuyện gì không tô thuần phong liếc chứng kiến bùi tốt lúc đã biết rõ cái này tên nữ sinh là thuật sĩ nghe tống tử văn giới thiệu lập tức liền nghĩ đến trước mặt vị này có k h u n h thành có tư thế mỹ nữ tự là trương lệ phi theo như lợi kia ra tay xa xỉ muốn đói hoán đi yêu cốt hạng rơi học tỉ chương ba trăm năm mươi ba có một vị cao thủ đã từng tự cung ba trăm năm mươi ba có một vị cao thủ đã từng tự cung người tốt bùi g a i vươn hết sức nhỏ tuyết trắng tay phải xin chào cựu ngưỡng đại danh tô thuần phong thỏ tay cùng đối phương đem nắm chỉ cảm thấy nhập thủ mềm mại không có xương trắng non như son nhưng lại hơi sở tất t ủ n g không có chút nào vô lễ chi ngại bùi g a i trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng kinh ngạc nàng đối với chính mình dung mạo cực kỳ tự tin ngày bình thường cùng đại đa số nam sinh nắm tay lúc đều có thể t i n tưởng phát giác được đối phương lưu luyến không rời mà nàng cũng không quá chú ý cái loại nẩy nắm chặt tay của nàng không đành lòng bung ra hành vi nhưng như tô thuần phong như vậy hơi sờ liền chủ động bung ra lại không mang theo chút nào ngại ngùng ngượng ngùng chi ý nam sinh thật đúng là là lần đầu tiên gặp được nàng vừa cười vừa nói ta cùng bạn gái của ngươi lệ phi là đồng học bình thường thường xuyên cùng một chỗ tập luyện biểu diễn vốn định lấy dọc nàng giới thiệu nhìn nhường hạ ngươi bất quá một mực không có cơ hội cho nên đành phải chủ động đến đây ngươi sẽ không đê ê tâm chứ tô thuần phong mặt lộ vẻ hay náy thực xin lỗi lệ phi đã nói với ta mấy lần chỉ là cân nhắc đến có một số việc không tiện đáp ứng mấy ngày nay việc học lại so sánh bệ buồn cho nên mong rằng học tỷ thứ lỗi mặt khác ta được thanh minh một chút lệ phi là bạn tốt của ta mà không phải bạn gái nếu như không phải quá chuyện riêng tư tình ta hy vọng có thể làm cho ta biết rõ tống tử văn rất thân sĩ địa nhẹ giọng hỏi cũng không có gì tô thuần phong cười lắc đầu bùi giai cũng hiểu rõ có quan hệ yêu cốt sự t ì n h bất tiện cáo chi cho tống tử văn tuy nhiên dùng tống tử văn ra thế điều kiện có lẽ muốn làm đến một khối yêu cốt không là rất khó nhưng yêu cốt dù sao cũng là có tiền mà không mua được vật hy hãn càng nhiều càng tốt nếu như biết được tô thuần phong vậy mà cầm yêu cốt làm hạng truy sức vật tiện tay đưa cho bạn nữ giới như vậy tống tử văn chỉ sợ cũng phải theo tô thuần phong trong tay tranh thủ đến một khối yêu cốt ta gặp hai người cũng không muốn nói lối ra tống tử văn cựu mỉm cười giải thích nói hai vị thỉnh đừng hiểu lầm ta không có ý tứ gì khác chỉ là thân là kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng ta không hy vọng hai chỗ sinh viên đại học thuật sĩ t â m đó có cùng thuật pháp tương quan xung đột mâu thuẫn cái này ở kinh thành cũng là không cho phép bùi giai che miệng khẽ cười nói giữa chúng ta cũng không có gì mâu thuẫn tống học trưởng xin yên tâm tô thuần phong cũng có thể hiểu được tống tử văn ý tứ trong lời nói rất chân thành gật gật đầu tống tử văn mỉm cười nói vậy là tốt rồi các ngươi trước cho chuyện ta sẽ không quái rầy rồi thuần phong cái thanh này cái rủ cho ngươi mượn nói chuyện hắn đem rủ che mưa đưa cho tô thuần phong tô thuần phong vừa mới tiếp nhận dù che mưa bùi dai cũng rất đương nhiên trên mặt đất trước một bước cùng tô thuần phong sóng vai mà đứng đứng sống cái rủ xuống tống tử văn cười khoác k h o tay quay người sống tích tí tách mưa nhỏ trong rời đi vừa đi vừa nói bùi g a i nghiêng đầu cười đ ể nghị đạo t ố t tô thuần phong gật đầu đáp ứng hai người dọc theo lộ g a i hướng xa xa chậm rãi mà đi tô thuần phong vốn là tướng mạo bạch tịnh anh tuấn chàng trai thân cao không khôi ngô nhưng là có một m bảy m bảy mà bùi g a i trời sinh khuynh thành có tư thế khí chất xuất chúng mang giày cao góp nàng càng là so tô thuần phong còn mơ hồ nhưng cao hơn như vậy một lượng cm e t hai người này cùng đánh một thanh dù che mưa sống tích tí tách mưa nhỏ trong đi sống hoàn cảnh thanh nhã kinh đại trong sân trường mặc dù là không có gắn bó tương ôi tình lữ thân mật trạng cũng làm cho đi ngang qua t h ờ i trò sau khi thấy sinh lòng kinh diễm hâm mộ hơi lộ ra không ổn chính là tô thuần phong ăn mặc một thân điện hình quần áo học sinh giả trang quần áo thoải mái mà bùi dai ăn mặc hòa khí chất muốn thành thục đại khí rất nhiều càng giống một v mới tiến chỗ làm việc nữ tính kết quả là khó tránh khỏi có chút tỷ đệ ý tứ dùng yêu cốt làm đồ trang sức tặng người có phải hay không có chút phung phí của trời cũng không có gì thấy nặng thì trọng thấy nhẹ thì nhẹ ta xem trong đó phù lục thuật trận đơn giản dùng yêu cốt chế tắc thành bình thường vật phẩm trang sức vẹn vẹn dùng cho tịch tà khú sát không khỏi sinh lòng đáng tiếc chỉ là phù lục thuật trận thắng sống tinh diệu tuyệt luân thuật trú lại sâu hiểm k h ó giỏ mới có thể xứng đôi yêu cốt c h â n quý không biết thuần phong n g ư ơi tu hành chính là cái đó một môn thuật pháp kỳ môn này cái này cũng q u á qua loa đi à nha ta đối với la giáo sư đã từng nói qua nhưng mà ngay cả hắn đều không có nghe nói qua có lẽ là quá chênh lệch tiểu môn tiểu phái thuật pháp s o không được một ít thế gia lưu phái bắt môn xa dòng chảy dài cho nên cũng không có ý tứ đề cập tô thuần phong cười nhạt một tiếng nói trong tiên mỹ thuật không biết học tỉ nghe nói qua chưa bùi dai hè miệng cười khẽ thật đúng là chưa nghe nói qua hay nói đi vừa nói cười cười gian quan hệ của hai người theo lạ lẫm tựa hồ rất nhanh tựu i hòa hợp rất nhiều tiếp theo vô cùng đơn giản địa tương lẫn nhau giới thiệu tình huống của mình cũng không phải hai cái lạ lẫm nam nữ bởi vì người giới thiệu muốn chỗ đối tượng cho nên lẫn nhau hiểu rõ xuống cũng không phải tục khí đến gần nói chuyện tiếm mà là song phương đều là đang tại lên đại học thần bí t h u ậ t sĩ tại nơi này kỳ môn giang hồ dần dần phục hưng đích niên đại ở bên trong có thể cùng kinh thành học ở trường mà quen biết gặp lại tự nhiên muốn kết giao hiểu biết ví dụ như tu hành thuật pháp lưu phái sư thừa nếu là xuất thân thế ra vậy là cái gì tình huống chờ chờ tô thuần phong tình huống hay vẫn là như vậy có chút lại để cho người không hài lòng vô cùng đơn giản sư thừa thần bí liền chính hắn đều không rõ ràng lắm sư phụ mấy năm trước sau khi rời đi sẽ thấy không thấy mặt xuất thân càng thêm bình thường ở nông thôn bình thường nông dân gia đình b ù i giai đến từ chính cách kinh thành không xa ký trong tỉnh đông bắc núi biển thành phố không phải kỳ môn thuật sĩ thế ra lại là từ nhỏ đi theo sư phụ tu hành kỳ môn thuật pháp hắn gia đình điều kiện ưu việt cha mẹ kinh thương cụ thể làm cái gì đương nhiên sẽ không sống chuyện phiếm trong đề cập đến nhưng nghĩ đến có thể sống sinh hoạt hàng ngày trong đ e o giá trị mấy chục vạn nguyên vòng cổ cùng hạng rơi nữ sinh hãn gia đình hoàn cảnh chi ưu việt tuyệt không phải bình thường tiểu phú chi gia có khả năng so sánh nàng tu hành thuật pháp gọi là l ư ợ n g minh cổ thuật sư phụ đích danh s ư n g ngược lại là không có đề cập bất quá l ư ợ n g minh cổ thuật cùng núi biển tòa thành thị này lập tức cựu lại để cho tô thuần phong nghĩ tới kiếp trước từng tại kỳ môn trong giang hồ tiếp xúc đến một vị thuật pháp cao thủ tàu tố ký trong tỉnh núi biển thành phố người một vị thuật pháp tu luyện đạt tới luyện khí hậu kỳ c h i cảnh lao t h á i thái trên giang hồ có đồn đại nói vị này gọi là tào tố lao t h á i thái vốn là thân nam nhi lúc tuổi còn trẻ tu hành lượng minh cổ thuật sau vì cầu đột phá không tiếp t ự cung do đó sống năm nay gần hai mươi tuổi lúc thì đến được luyện khí hậu kỳ c h i cảnh thực sự bởi vậy đã có bản thân chỗ thiếu hụt không thể đi thêm đột phá đến tình thần c h i cảnh nhưng có thể nhất định chính là tào tố là kỳ môn trong giang hồ dừng lại sống luyện khí hậu kỳ tri cảnh thời gian lâu nhất thuật sĩ cũng là được xưng tỉnh thần phía dưới vô địch thủ thuật sĩ nghe nói tàu tố còn có thể dùng luyện khí hậu kỳ chi cảnh vượt cấp chiến bại tỉnh thần chi cảnh cao thủ tô thuần phong lại biết đây cũng không phải là giang hồ đ ồ đãi kiếp trước hắn đặt chân tỉnh thần chi cảnh về sau từng có cơ hội cùng tàu tố so chiêu mà quỷ thuật vốn là bá tuyệt tàn nhẫn chi thuật cùng cảnh giới ở trong có thể nhẹ nhõm nghiền áp đối thủ lấy một chọn mười chớ đừng nói chi là ngay lúc đó tô thuần phong đã bước vào tỉnh thần chi cảnh cho nên lần kia miễn cưỡng cũng coi là hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai so chiêu kết quả tự nhiên là tàu tố bị thua mà ở lần kia đấu pháp về sau Tô t h ở, ở vốn cũng không phải là cái gì thuật pháp thế gia hậu đại chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp bị thế ngoại cao nhân chọn chúng tư chất do đó bước lên tu hành thuật pháp hướng về trở thành một gã đối với người tầm thường mà nói cực kỳ thần bí thuật sĩ khác nhau là tô thuần phong càng phù hợp đại bộ phận kỳ môn trong giang hồ nhàn tàn thuật sĩ cũng càng phù hợp ở bên trong nhân vật hình tượng thân thế bình thường vô tình gặp được một vị thế ngoại cao nhân giáo hội hắn tuyệt thế võ công sau t i u nhanh nhẹn rời đi ẩn sâu công cùng tên mà bùi giai thì là gia cảnh ư u việt người nhà vốn là cùng sư phụ quen biết không coi là bao nhiêu cơ duyên nghĩ tới đây bùi giai hiếu kỳ lại có chút ganh đua so sánh tâm lý mà hỏi thăm ngươi bây giờ cái gì cảnh giới tô thuần phong gãi gãi đầu cười ngây ngô nói không có sư phụ trợ giúp chỉ đạo cụ thể bây giờ là cái gì cảnh giới ta cũng không rõ lắm giống như là cố khí trung kỳ a ngươi hữu dụng dấu tức thuật sao thoáng dùng chút ít bùi giai b u môi nói khó trách ta không cách nào trước tiên nội kết luận ngươi là thuật sĩ còn tưởng rằng ngươi thuật pháp tu luyện so với ta có thể cao ra bao nhiêu đ â u rồi thì ra không sai biệt lắm nha ta cũng là cố khí trung kỳ tô thuần phong giơ ngón tay cái lên khen bội phục bội phục ngươi là đang khen chính mình a s o ta còn nhỏ hai tuổi tu luyện cảnh giới lại giống nhau bùi g a i giận cười nói không có tô thuần phong phủ nhận nói vừa rồi đều nói kỳ thật tự chính mình cũng không biết tu luyện đến cùng sống cái gì cảnh giới nói là cố khí trung kỳ rất lớn trình độ bên trên mình an ủi cùng khoác lắc thành phần khá nhiều bùi giai không sống cái đề tài này bên trên tích cực dùng tính cách của nàng cho dù là tô thuần phong tu vi hiện tại bước vào luyện khí c h i cảnh nàng cũng sẽ không quá mức kinh ngạc bởi vì nàng biết rõ sư phụ của mình thế nhưng mà một vị hai mươi tuổi tự bước vào luyện khí hậu kỳ c h i cảnh thiên tài cao thủ chuyện p h i ế m nói r ợ n đến bây giờ nói chung bên trên cảm thấy hào khí xem như hòa hợp rồi bùi giai liền mở miệng nói thuần phong nói thật ta lần này tìm ngươi nhưng thật ra là muốn hỏi một chút trong tay ngươi còn có hay không yêu cốt đã không có tô thuần phong lắc đầu nhà bùi giai cũng không có toát ra quá mức thất vọng thần sắc dù sao yêu cốt có thể nộ nhưng không thể cầu nàng thần sắc thành thần nói ta biết rõ quân tử không đoạt người chỗ tốt nhưng trong lòng một mực đều muốn có một khối yêu cốt để mà luyện chế thuộc về mình thượng phẩm pháp khí cho nên ta có một cái yêu cầu quá đáng ngươi có thể hay không giúp ta theo lệ phi trong tay đổi về k i a m i ế n g yêu cốt chế tác hẳng rơi cho nàng đeo bất quá là dùng cho tịch tả khu sát quá đại tài tiểu dụng rồi ta có thể xuất r a tốt nhất ngọc thạch đòi hoán phương diện giá tiền cũng t ù y ngươi cùng lệ phi mở miệng như thế nào đây tô thuần phong mỉm cười nói đùi dai học tỷ ươm miếng yêu cốt đ ạ o in dấu rơi xuống của ta thuật chú phụ lục thuật trận ngươi cầm lấy đi lại có thể có làm được cái gì ngươi có thể đem thuật chú phụ lục thuật trận đều loại trừ a học tỷ ngươi cũng biết đấy dùng chúng ta trước mắt tu luyện cảnh giới còn làm không được loại trừ sạch sẽ pháp khí bên trên thuật pháp lạc ấn tô thuần phong lắc đầu nói nếu như loại trừ không sạch sẽ lại kèm theo k á c thuật pháp yêu cốt sẽ trở thành một kiện vứt đi phẩm hào vô giá trị sư phụ ta có thể làm được tô thuần phong cao mày nói cái này chỉ sợ không thích hợp chương ba trăm năm mươi bốn t ạ m thể thuật ba trăm năm mươi bốn t ạ m thể thuật thực xin lỗi ngươi đừng hiểu lầm b ù i dai vội vàng xin lỗi ký môn trong giang hồ từ t r ư ớ c thì có một đầu quy định bất thành văn cưỡng ép hiếp loại trừ người khác pháp khí bên trên lưu lại thuật pháp lạc ấn đồng đẳng với đánh người cái tát là phạm hủy k i ê n kỵ bởi vì thuật pháp cao thủ sống pháp khí bên trên loại trừ người khác thuật pháp lạc ấn lúc có thể từ đó phân tích ra pháp khí chủ nhân thuật pháp phương diện bộ phận đ ư ợ điểm hơn nữa cưỡng ép hiếp loại trừ thuật pháp lạc ấn sẽ cho sống pháp khí bên trên bố trí xuống thuật chú phụ lục thuật trận thuật sĩ mang đến trình độ nhất định tổn thương cho nên nếu như không phải là bị người khác sinh đoạt ngạnh cướp đi pháp khí không có vị nào thuật sĩ chịu đem mình pháp khí giao do người khác đi loại trừ thuật pháp l à c ấn tô thuần phong ngược lại là không nghĩ tới vị này trăm phần trăm sư gia tào tố l ư ợ n g mình của thuật mỹ nữ thuật sĩ bùi giai thật đúng là theo thầy phụ chỗ đó nghe nói qua cái này đầu giang hồ quy củ bởi vì tại hắn trí nhớ của kiếp t r ư ớ c ở bên trong tào tố người này quái đản quái gở chán ghét thế tục tính cách quần ngạo không bị trói buộc làm việc làm người thường thường cách dọc bạn đạo vừa chính vừa t à cũng không đem cái gọi là giang hồ quy củ coi là gì như thế nào lại đem những căn bản này bất thành văn trên thực tế cũng không có nhiều người sẽ đi cũ kỹ tuân thủ quy củ cũ cáo chi cho đồ đệ đâu này bùi học tỷ yêu cốt chân q u ý khó kiếm kỳ môn giang hồ mọi người đều biết nhưng chỉ cần cam lòng dùng nhiều tiền cũng không phải cầu mua không đến tô thuần phong mỉm cười c h ấ n an nói đã ngươi nhìn nhầm tống tử văn tự nhiên cũng nhìn nhầm thêm nữa xuất thân hảo phú kỳ môn thuật pháp thế g i a học sinh thuật sĩ tìm bọn hắn cầu được một khối yêu cốt hẳn không phải là việc khó a bùi giai cười khổ nói ai cam lòng đem yêu cốt bắn đi càng không nói đến coi như lễ vật t ặ n g rồi ai tô thuần phong mặt lộ vẻ kinh ngạc tại hắn xem ra như bùi g a i như vậy mỹ mạo xuất chúng ra thế tài phú hùng hậu nữ thuật sĩ theo những kỷ môn kia thế ra trong cầu mua hàng một miếng yêu cốt hẳn không phải là việc khó kỳ thật cũng khó trách tô thuần phong sẽ có như vậy cái nhìn tiếp trước hắn đi khắp đại giang nam bắc sống kỷ môn trong giang hồ hôn được thanh danh hiền hách cướp lấy qua những không biết lượng sức kia chi nhân thượng phẩm pháp khí đã từng tự tay đánh chết qua mấy cái yêu vật thu hoạch yêu cốt cho nên từ trước đến nay không thế nào đem loại vật này quá để vào mắt thậm chí còn, còn từng hùng hồn đem tặng cùng hồn tựa như cung hổ cái này nhàn tản thuật pháp cao nhân như vậy nhìn như bụng dạ hẹp hòi thực tắc thì tùy tiện còn chân chính có đã lâu truyền thừa thuật pháp thế g i a ở phương diện này ngược lại là đặc biệt keo kiệt tính toán chi ly bọn hắn có thể tiêu tiền như nước đi quảng kết lương h i ế u cũng không chịu cầm yêu cốt các loại chân vật t ạ o bởi vì từ loại nào trình độ đi lên giảng yêu cốt các loại chân vật tựu như phàm tục thế gian chiến tranh niên đại hoàng kim một cái thuật pháp thế g i a muốn bắt nguồn xa dòng chảy dài mấy trăm thậm chí hơn một ngàn năm truyền thừa ngoại trừ độc môn thuật pháp bên ngoài không có một chút trầm trọng của cái sao được của cải là cái gì đối với kỳ môn thuật pháp thế g i a mà nói tiền tài bất quá là tục vật muốn kiếm lấy lúc nhẹ nhõm tức đến chỉ có thuật pháp cùng yêu cốt các loại chân vật mới được là có thể ngộ nhưng không thể cầu c h u y ể n thế chi bảo sư phụ ngươi có lẽ có yêu cốt ta tô thuần phong có chút đồng tình mà hỏi thăm bùi giai lắc đầu không có nàng ngược lại là có một kiện thượng phẩm pháp khí này đây yêu cốt chế thành lời này lần nữa khơi gợi lên tô thuần phong đối với kiếp trước nhớ lại tao tố cái kia kiện thượng phẩm pháp khí là một chỉ hiếm có sản tự đông bắc trường bạch sơn thiên chỉ bên trong xoáy quy chi giáp chế tắc mà thành em bắt quáy kính này xoáy quy tuy nhiên so không được thượng cổ trong truyền thuyết xoáy quy nhưng ở yêu vật trong xếp hạng tuyệt đối hàng đầu cho nên tảo tố cái tiêu kiện thượng phẩm pháp khí sống kỷ môn trong giang hồ cũng là tính ra thượng đẳng thứ tốt đáng tiếc lúc trước cùng tô thuần phong đấu pháp lúc âm bắt quái kính tan vỡ vỡ vụn nhớ lại trong quá trình tô thuần phong lạnh nhạt nói ra yêu cốt loại vật này cũng phải nhìn cơ duyên không thể cơ cầu mặc dù là thực sự yêu cốt n h ư chúng ta tu vi hiện tại cũng không dám cam đoan có thể thành công chế tạo ra thượng phẩm pháp khí một khi chế tác pháp khí thất bại mới được là tận diện mọi vật hơn nữa thực muốn chế tác thượng phẩm pháp khí ngoại trừ cần cực kỳ thành thục tốt nhất yêu cốt bên ngoài còn phải có tinh chi khí tiến hành bản thân tinh diệu thuật pháp cùng tâm huyết tỉ mỉ tạo hình cho nên học tỷ ngươi cũng không cần quá lo lắng loại vật này ngược lại là hội sẽ tích lũy tâm tính ảnh hưởng tới cá nhân đích tu hành tiến triển thuần phong ngươi hiểu được cũng thật nhiều bùi g a i mặt lộ vẻ khâm phục nói chưa nói tới chỉ là sư phụ đã từng dặn dò qua một ít lời thuật lại mà thôi bùi g a i có chút không cam lòng nói thuần phong nói thật ta hay vẫn là hy vọng ngươi có thể nếm thử loại trừ đưa cho lệ phi cái kia miếng hạng rơi bên trên thuật pháp lạc l n sau đó c h u y ể n tặng ta cái này đối với ai cũng là một chuyện tốt phải biết rằng yêu cốt cực kỳ chất quý đeo tại lệ phi trên người vạn nhất bị trong lòng còn có ác niệm thuật sĩ chứng kiến rất phiền thoái hừ đa tạ nhắc nhở tô thuần phong gật gật đầu nói bất quá kiêm miếng hạng rơi dù sao cũng là ta đưa cho lệ phi đấy quay đầu lại ta thử hướng nàng đòi hỏi một chút đi kỳ thật loại này lo lắng tô thuần phong há có thể không có cân nhắc qua chỉ là lớn như vậy một quốc gia hơn mười ước miệng người thuật sĩ dù sao cũng là số rất ít tồn tại trương lệ phi đời này vận khí lại t r ê n lệch lại có thể gặp được mấy vị thuật sĩ húng chi hạng rơi bản thân t i ể u là thiếp thân đeo vật bất quá trong thiên bí thuật bao trùm yêu cố hơi thở chỉ cần không bị thuật sĩ tận mắt nhìn thấy ai có thể biết rõ trương lệ phi trên người đeo yêu cốt cho nên muốn nói lo lắng tô thuần phong trước kia nhất lo lắng hẳn là bùi giai sẽ làm ra cái gì ra tay đoạt bảo đáng giận sự tình bất quá khi lúc bùi giai đã chủ động lại để cho trương lệ phi liên hệ hắn muốn kết bạn cầu mua tô thuần phong tự nhiên cũng cựu không hề lo lắng còn nữa sống không biết tô thuần phong chi tiết điều kiện tiên quyết nàng dám sao lúc này hai người đã cất bước đi tới không tên ven hồ mưa nhỏ nghỉ lấy gió nhẹ nhẹ phẩy trên mặt hồ ba quang lan tan cảnh sát đặc biệt hợp lòng người thuần phong ngươi mới vừa nói tìm yêu cốt cũng xem cơ duyên bùi giai biết được tô thuần phong l ờ i nói mới rồi bất quá là lý do cho nên cũng t u không hề ôm cái gì hy vọng theo cái dù hạ đi ra nhẹ dẫm phải ở mức đá vụ n đường mòn mỉm cười nói ngươi đã có được yêu cốt chắc hẳn cơ duyên vận thế không tệ có lẽ còn sẽ có cơ hội may mắn địa đạt được yêu cốt hơn nữa ngươi làm người hùng hồn hào phóng xem yêu cốt vi tầm thường vận tiện tay tặng cao nhân phong phạm hiện thị rõ tương lai nếu có hạnh có nữa yêu cốt có thể hay không đưa cho ta một ít、Đồng. đương ồ n g đ nhiên ta sẽ cho ra hợp lý giá cả tuy nhiên hai người chỉ là lần đầu quen biết bất quá thiên xuyên vạn xuyên mã thi tân b ư ớ c không mặc nhất là đã bị như thế có k h i n h thành có tư thế mỹ nữ cái này nhẹ nhàng vỗ mặc dù tô thuần phong không có gì xấu xa ý niệm trong đầu cũng khó tránh khỏi hiểu ý nhuyễn tâm ngọn hơn nữa hắn đối với bùi giai tâm tính làm người cảm nhận không tệ liền sảng khoái gật đầu đáp ứng hy vọng ta có thể bất quá vận may à. giữ lời nói bùi giai rội ra hành tây ngọc tay phải ngọn ú t hơi câu đúng l là chạm thể thuật, thuật thể thuật là một loại đắn đo người khác lợi thế thuật pháp cách ngôn nói cử đầu ba thức có thần minh lợi thế không thể tùy ý pháp một khi người nào đó sống thuật sĩ trước mặt thể thể bản thân bị thuật sĩ đắn đo ở lời thể vi phạm lời thể về sau tiểu thể tất có tiểu báo thể động tất có độc báo loại tình huống này nếu có mặt khác thuật sĩ tương trợ còn có cơ hội phá giải bất quá trên đời này thuật sĩ dù sao cũng là số ít tồn tại người bình thường làm sao có thể vận khí vô cùng tốt ở thuật sĩ trước mặt thể thể lại bị mặt khác thuật sĩ trợ giúp phá giải đâu này húng chi rất nhiều người chỉ sợ sống thể thể thời điểm chỉ là thuận miệng mà nói căn bản không để ý đợi đến lúc không may lúc đã đã trượm cái này cũng chưa tính nghiêm trọng nghiêm trọng nhất đúng là huyết t hệ dân gian nhiều có uống máu ăn thể vừa nói mà ở cổ đại loại này nghi thức bên trên thường thường sẽ có thuật sĩ ở đây dùng làm chứng kiến một khi phát huyết t hệ như vậy vi phạm l ờ i thế sau coi như là tu luyện đạt tới quy chân c h i cảnh sắp vũ hóa tiên nhân giống như tồn tại ra mặt cũng cứu không được vi thể c h i nhân tô thuần phong tuy nhiên là thuật sĩ vừa rồi cũng không có phát cái gì như dạng l ờ i thế nhưng nếu như không cẩn thận gặp loại này tiểu đạo cũng sẽ có nho nhỏ phiền thoái hơn nữa hắn tin tưởng tao tố truyền lại lượng minh cổ thuật ở bên trong chẳng thể thuật có thể nói lô hỏa thuần t h à n h nếu như tô thuần phong tu vi hiện tại đạt tới luyện khí c h i cảnh tự nhiên sẽ không để ý tu luyện chỉ là sống cố khí trung kỳ tri cảnh bùi g a i tiểu thi thủ đoạn Chúng chi hắn vốn cũng không có cái chính cùng hắn không phát hạ cái gì chính nhi、Bắc、kinh thề. hắn hiện vốn luyện tương gì lời tại bùi dai bắt Bất tu quả đương c ũ nhiên g nên p ò n ngửa g chú đáo t ể u dực một ít. Đương n h i hắn biết rõ bùi g a i không có á c nghiệm loại này cực kỳ bé nhỏ thậm chí đảm đương không nổi lời thề mà nói cũng sẽ không cho hắn mang đến bao nhiêu tổn thương nhưng nếu như bùi g a i vẹn vẹn là muốn chỉ đùa một chút luận bàn xuống thăm dò hạ hắn thuật pháp tu luyện hắn cũng phải bị thụ không phải quả nhiên tô thuần phong vừa mới nói ra quân tử nhức nôn tứ mã nam truy chỉ thấy bùi g a i tay trái nhẹ nhàng v é ra một ngón tay bí quyết đôi mắt dễ thương mỉm cười mê người m ô i nhanh miệng nhanh chóng đóng mở một hồi rất nhỏ thuật pháp năng lượng chấn động sống bùi dai trên người bắt đầu khởi động xoay tròn như vòng xoay rất nhanh hấp dẫn tô thuần phong khí cơ tô thuần phong mỉm cười ngón ú t còn ôm lấy bùi dai tay phải ngón ú t tay trái khuất ngón trỏ gậy nhẹ bùi dai tay phải hợp có huyệt cầm cái dù tay phải vươn ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hướng bùi dai căng cứng quần áo cao ngất ngực bùi dai đôi mi thanh tú vi tần rất nhanh lui về phía sau một bước nhưng vẫn là không bằng tô thuần phong tay phải nhanh ngón trỏ va chạm vào trái tim của nàng bên trên nhưng lại chuồn, chuồn lướt nước giống như vừa chạm vào tức mở tiếp theo song phương ôm lấy, ngón tô thuần phong lui về phía sau một bước nếu là thường nhân chứng kiến còn tưởng rằng một đôi người yêu trong lúc rảnh rỗi nhảy một bước thân mật vũ bộ tô thuần phong cầm cái dù có chút không người gật đầu hay nay cười nói học tỷ muốn luật bàn được sớm chào hỏi cái này đột nhiên ra tay hơi kém để cho ta khó lòng p h ò n g bị người sớm p h ò n g bị bùi g a i kinh ngạc nói h ừ tô thuần phong thản nhiên thừa nhận bùi g a i nhưng lại không tin tô thuần phong có như thế tiểu nhân tri tâm chỉ nhận v ì tô thuần phong thuật pháp tu luyện hoặc là thuật pháp tri tinh diệu muốn xa cao hơn nàng không khỏi có chút thất lạc địa toát ra bình thường tại hắn mặt người trước căn bản sẽ không biểu hiện ra tiểu cô nương ra y ế u ớt vậy l ê n miệng nói ngươi có thể đừng khiêm ngừng rồi yeah, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút ngươi sẽ không để tâm chứ đương nhiên không biết trước khi mà nói coi như sổ sao nếu như vận khí ta tốt có tiền đương nhiên muốn lợi nhuận trước khi đã từng nói qua rồi ta thế nhưng mà bẩn nông xuất thân yêu cốt đối với ta mà nói không thể so với tiền càng thực tế bùi g a i vui vẻ nói kia đi thôi ta thỉnh ngươi ăn cơm trước bề ngoài lòng biết ơn tô thuần phong từ chối nhã nhặn nói xin lỗi ta cơm tối cùng cùng phòng nhóm đã hẹn ở lần sau có cơ hội ta kêu lên lệ phi còn có bạn gái của ta cùng một chỗ tỉnh h bùi học tỷ ngươi ăn cơm được rồi vậy gặp lại ừ gặp lại tô thuần phong gật đầu đáp bùi giai hé miệng cười yếu ớt lấy oán trách giống như t r ư ừ n g tô thuần phong liếc quay người cất bước rời đi chỉ là xoay người về sau vẻ đẹp của nàng trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm muốn thỉnh nàng ăn cơm nam nhân có thể xếp thành một cái tăng cường liền chỉ mong ý từ chối nhã nhận nàng chủ động mời ăn cơm nam nhân nàng thật đúng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gạo đương nhiên Nàng n c ũ số hai n mươi nhân ăn tám phòng ngủ lâu ba trăm ba mươi bốn trong phòng ngủ phiêu đãng lấy ghi ta âm thanh cùng tiếng nói hơi có vẻ đê trầm khản khản du dương tiếng ca quyển sách mới nhất miễn phí trương và thiết hãy ghé thăm hai tay để trần trương triển phi ôm một thanh màu vàng g u i ta r ngồi ở bên cửa sổ bên cạnh đạn bên cạnh hát ánh mắt của hắn xuyên t h ấ u qua bị mưa cọ r ử a được có chút mơ hồ cửa sổ thủy tinh nhìn qua hướng ra phía ngoài bầu trời âm trầm cùng dày đặc màn mưa trên mặt treo đầy một loại say mê giống như tang thương cùng tịch liêu p h ả n phất nỗi lòng theo giai điệu nhịp điệu cùng tiếng ca dung nhập ngoài cửa sổ trong mưa cố thiên ân bắt chéo hai chân lung dung tới lui điêu tưởng cùng dương sóng ngồi ở đứng quay lưng về phía trương triển phi dưới giường bên cạnh trên mặt tràn đầy hướng về cùng thâm phục đàm chết ngậm trong m ồ m viên thuốc lá đang ngồi ở bên cạnh b à n công tác thống kê l ớ p phí cùng làm học kỳ sau kế hoạch bề ngoài tô thuần phong ngồi xếp bằng ở trên phố một tay cầm bút bưng lấy bản tiếng anh tứ cấp thi thử để làm tựa như lúc trước phần lớn học trường học tỷ còn có lao sư tiêu tiến h theo như lời cái kia giống như tiến vào đại học chỉ cần sống đại nhất học kỳ thích ứng học tập hoàn cảnh cùng lúc đầu phức tạp học tập chương trình học về sau kế tiếp sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đương nhiên đây chỉ là tương đối mà nói nếu như ngươi tập trung tinh thần muốn học tập như vậy y nguyên có ngươi vĩnh viễn học không hết tri thức thuận lợi làm xong một bộ đề t ô thuần phong không ra tâm tư đến xem hướng ngồi ở phía trước cửa sổ đạn g u i ta r ca hát trương t r i ể n phi lại nói tiếp đại học thật sự là một cái có thể rèn luyện c ũ n g tách ra mỗi người năng khiếu cùng hỉ địa phương tốt nhất là kinh đại tự do giáo dục hoàn cảnh càng làm cho đám học sinh có thể tùy tâm sử dụng địa phát huy bản thân năng khiếu ví dụ như đã từng đạn g u i ta r chạy điều ca hát âm sắc không được trương t r i ể n phi hôm nay dĩ nhiên đã tìm được thích hợp chính mình ca sướng phong cách dùng hắn bầu trời khản khản tiếng nói cùng đối với âm nhạc thiên phú cùng với không ngừng cố gắng ngắn ngủ nửa năm thời gian ngay tại hắn chỗ trong xã đoàn có chút danh tiếng rồi đổi lại trước kia ai sẽ cho rằng trương triển phi có thể đạn có thể hát còn có thể đàn hát tốt một khúc hát xong trương triển phi tựa hồ vẫn chưa theo say mê sống ca khúc y cảnh trong trở lại mùi vị đến nhẹ khẽ thở dài nói hai ngày này đại học năm bốn học trường học tỷ nhóm đều đã bắt đầu nhớ lại cuộc sống đại học chuẩn bị sẵn sàng cáo biệt thanh xuân sân trường rồi cái này để cho ta không khỏi c ả m khái ba năm sau chúng ta cuối cùng hội sẽ ly biệt trời nam biển bắc ca đại gia mày cố thiên ân vung tay đem sách n é m tới người khác thương xuân thu bờn ngươi bây giờ tựu lại nhải những làm này cái rắm đàm chiết quay đầu cười nói nhà đã tẩu hỏa nhập ma tuổi nhỏ nhất điêu tường vui tươi hớn hở nói phi ca lại đến một khúc c a hát được thật tốt ta quyết định về sau hãy theo ngươi học tập đạn guitar rồi dương phi là vì tán gái học đạn guitar ca hát đấy ngươi thì sao thiếu nhi không nên hiểu hay không dương sóng trêu gẹo lấy một bên tiện tay sợ lên điêu tường đầu nói điêu tường quay đầu đem dương sóng đẩy ngã xuống giường sinh viên trong phòng ngủ tựa hồ vĩnh viễn đều thiếu thốn không được hoan thanh tiếu ngữ cùng cãi nhau ở mỹ tô thuần phong tuy nhiên không phải tốt như vậy cùng, cùng phòng nhóm đùa g ỡ n nói g ỡ n nhưng rất ưa thích loại này nhẹ nhõm cuộc sống tự do hoàn cảnh cùng không khí hắn xoay người theo bên trên phố bay bồng n h ẹ xuống cười nói nhanh n h ẹ y nhanh n h ẹ y đừng làm t r ễ mãi tuổi thanh xuân thiếu ta nói mấy người các ngươi đừng không ăn được bồ đ à o thì nói bồ đ à o còn xanh dương phi tốt xấu còn có một chút âm nhạc bên trên truy cầu các ngươi lâu này không muốn đả kích ca rồi thâm linh của ta tốt không rơi cố thiên ấ n ngửa mặt lên trời thở dài đàm c h ế t g a vẻ mày ủ mặt ê ta cũng mê man rồi ta thời gian ngắn sinh hoạt mục tiêu là minh sắc đấy cái t i ế chính là truy cầu đến một vị t ự thiên tiên b ạ gái sau đó đem bọn ngươi ngày bình thường đối với ta kỳ thị hung hăng địa dẫm nát lòng bàn chân lại lộ ra không thêm bất luận cái gì che giấu trào phúng cùng khinh miệt ánh mắt bao quát lấy các ngươi điêu t ư ở n g đứng dậy đ ẩ y kính mắt hung lời lẽ chính nghĩa nói đại t r ư ở n g phu sinh đương như thế vì vậy trong phòng ngủ lần nữa nhấc lên một số đùa rỡ nâm đ t h à n h xoát xoát xoát tiếng đập cửa văng lên cách cửa ra vào gần đây tô thuần phong tiến lên đem cửa mở ra cửa ra vào đứng đấy một vị mặc màu đen bó sát người ngắn tay sau lưng màu lam sáng quần dịn cùng màu trắng dày thể thao thanh niên giữ lại tóc ngắn tóc hối cua cái đầu không cao Cũng túng i người dài hai khi khinh người khỏi lại người liếc chứng kiến sẽ. Lập tức cảm thấy lai giả ể u khuôn 1m734 mặt mắt một cảm như ráng lớn, cưng nghị cảnh ràng, nhỏ trong tròng ngạo lạnh lùng, phản như thanh chứng thiện ráng. thế phất thép, cho thấy vậy, vẻ vò Lập rõ ra góc to tức bất t cao đao lộ ra bộ để sẽ. manh kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội viên sinh viên năm ba là kinh đại thuật sĩ học sinh trong nhất bất cận nhân tình mà lại lãnh ngạo quái g ợ hội viên tô thuần phong kinh ngạc nói tung học trường sao ngươi lại tới đây tìm ngươi túng manh mất thăng bằng nói chuyện gì túng manh mắt nhìn trong phòng hắn ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hướng học sinh của hắn biểu lộ cùng ngự a khí hơi t r ỉ hoãn nói cuối tuần tám giờ tối nếu như ngươi có thời gian ta muốn ăn bài cái địa phương cùng ngươi nói chuyện tốt tô thuần phong không chút do dự gật đầu đáp ứng vậy cứ như thế gặp lại túng manh quay người rời đi giống nhau thường ngày cao ngạo lạnh lùng lại lộ ra tự phụ có mấy lời không cần nói rõ cũng bất tiện đang tại bình thường học sinh mặt nói ra song phương lòng dạ biết rõ là k h u y ê ngày n hôm trước kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội tổ chức một lần d ù lịch sử tọa đàm làm danh nghĩa đơn giản hội nghị hội Sẽ, bên trên la đồng la hoa c h í n h thức t đưa ra ố n g tử văn năm nay sau khi tốt nghiệp, kế tiếp kinh đại tạm thời thuật trưởng, văn năm nay nghiệp, kinh sau sĩ khi kế hiệp hội hội đại dĩ o Phong Tô Thuần phong đảm nhiệm. Cùng đảm d vãng bất đồng chính là la đồng hoa tự mình sống hội nghị bên trên đối với tô thuần phong giảng thuật thân là kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng chức trách cùng nghĩa vụ mà không phải do trước mắt tại nhiệm hội trưởng nói lý ra hướng kế tiếp nhiệm hội trưởng truyền đạt lại nói tiếp hội trưởng chức trách cùng nghĩa vụ cũng rất đơn giản giữ gìn trường học nội đối với học sinh thuật sĩ sinh hoạt hàng ngày một ít điều lệ quy định phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên thuật pháp sự kiện cùng trong kinh thành tất cả đại học phủ học sinh thuật sĩ tạm thời trong hiệp hội thành viên cộng đồng để phòng ngăn lại thuật pháp làm loạn sân trường thầy trò nguy hại xã hội yên ổn trở trở kỳ thật loại này trên miệng chức trách cùng nghĩa vụ rất lớn trình độ đi lên giảng càng giống là một cái có quyền không thực mạnh lưới ngày bình thường không có ai sẽ đi ngu xuẩn địa sinh sự từ việc không đâu địa ở kinh thành ở kinh thành học phủ bên trong khiêu khích tuy nhiên để danh tô thuần phong đảm nhiệm hội trưởng nhưng la đồng hoa xuống hội sẽ sau còn nói một câu rất có chút ít nghiền ngẫm đích thuật ngữ các vị đồng môn nếu như có ý kiến gì nghĩ cách có thể nói lý ra cùng ta hoặc là đồng ư nhiệm hội thời i ệ m bị đề danh h chuyên môn nghiên cứu kỷ môn giang hồ tất cả lưu phái thuật pháp la đồng hoa há có thể không muốn tận mắt kiến thức xuống thần bí trong thiên bí thuật đến cùng thực chiến năng lực thì như thế nào tổng sẽ không chỉ là như trên lần như vậy thuần túy dùng vũ lực phá thuật pháp a đóng lại phòng ngủ môn tô thuần phong như có điều suy nghĩ địa xoay người lại cố thiên ân dĩ nhiên đi tới trước mặt của hắn c a o mày nói thuần phong kia bạn thân đây ai à ta xem hắn lai、like、giả bất thiện các ngươi tầm đó có phải hay không có cái gì quá t i ế c không có một vị ngẫu nhiên quen biết học trường tô thuần phong lắc đầu mỉm cười nói muốn giúp đỡ không cố thiên ân nhận thức chăm chú thực nói cái khác không dám nói vì huynh đệ xuất đầu cho dù là bối hai lần trước xử phạt ta cũng tuyệt cũng n g đối i h ê mặt túc. m khác cùng phòng ngược lại là không có cố thiên ân cái này số sức chiến đấu siêu cường mánh nhân như vậy giọng điệu hung hãn trực tiếp nhưng cũng là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng trên mặt đất trước g ầ n cần hỏi tham vừa rồi đến cái vị kia rõ ràng không phải loại lương thiện tuy nhiên tô thuần phong cũng không phải kia số ăn nước mũi uống ngủ kinh sợ bảo vật nhưng một cái hào hán còn phải ba cái bang đây này không phải tô thuần phong cười giải thích nói đừng để bên ngoài tên kia biểu tượng cho lừa gặt rồi hán trời sinh tựu là một bộ bất cận nhân tình mặt lạnh ngược lại là không có ác ý gì hãn gọi tùng manh công học viện sinh viên năm ba tìm ta chỉ là muốn đảm nói chuyện làm ăn bên trên sự t ì n h trong nhà của hắn muốn làm hậu cần đường tàu riêng muốn cùng trong nhà của ta hợp tác loại này giải thích tự nhiên không chê vào đâu được không có ai hội sẽ nhứt cả chứng đến bảo căn cứ u để tốt nha người như vậy cũng có thể buôn bán cố thiên ân cười nói gặp được không biết đấy còn không có nói chuyện đã bị cái khuôn mặt kia cự nhân ở ngoài ngàn giảm s á t mặt cho đổi đi mấy người khác tự cười phụ họa đồng ý tô thuần phong nói buôn bán không phải xem sắc mặt mà là xem có hay không lợi ích có thể lợi nhuận chúng ta thị trường dành tiêu hệ giống như học qua a sách vở bên trên cũng không phải là nói như vậy đàm chết cười nói t r ư ơ n g triển phi lập tức phản bắt nói lời nói tháo ly không tháo phong ca lời này gọi là suy một ra ba chất phác dễ hiểu tô thuần phong cười k h o á t k h o á tay trước mắt đã bị đ ề danh vi kế tiếp nhiệm kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tô thuần phong trong tay đã có kinh đại trong sân trường mỗi một vị thuật sĩ phương thức liên lạc còn kể cả kinh thành tất cả đại học trong p h ụ tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng phương thức liên lạc hắn vốn định lấy một l ầ n nữa cho tú manh gọi điện thoại hẹn rồi bí mật luận bản trao đổi là trong quá trình đừng cho mặt khác thuật sĩ đứng ngoài quan sát bất quá rất nhanh tô thuần phong liền buông tha ý nghĩ này dù n g túng manh quái gỡ lãnh ngạo tính nết tô thuần phong căn vốn không nghĩ tới sẽ là hẳn cái thứ nhất đứng ra tỏ vẻ k h n g p h ụ mà thôi túng manh tính nết có lẽ cũng không trở thành đi hô bằng h ư u gọi h ư u khiến cho mọi người đều biết ta mặc dù là cáo tri hiệp hội mặt khác học sinh thuật sĩ cũng không sao bởi vì túng manh chỉ là người thứ nhất kế tiếp khó mà tránh khỏi sẽ có mặt khác thuật sĩ đưa ra luận b à n đấu pháp tô thuần phong cũng không thể làm ra vẻ địa r a vẻ thần bí nguyên một đám địa luận bản đấu xong khuya ngày hôm trước họ la đồng hoa để danh kế tiếp nhiệm hội trưởng là tô thuần phong về sau cũng không có cho tô thuần phong trước mặt mọi người nói chuyện cơ hội hội sẽ sau cũng chỉ có vi lãng tạ thành phi hướng hắn đơn giản địa đạo hạ cũng biểu thị ra hâm mộ khâm phục mặt khác học sinh thuật sĩ đều phảng phất giống như là không để ý không r ả n h mà để ý hội cái này lại để cho vốn đã chuẩn bị cho tốt đầy bụng lời nói tô thuần phong thật sự là có chút kinh ngạc cho nên nếu như cùng một vị hội viên luận bàn đấu pháp lúc mặt khác học sinh thuật sĩ đều có thể tới thăm gia hắn vừa vặn có thể g i ả n g thuật một phen lời của mình cũng tránh khỏi về sau bất quá cái gì phiền t o á i nhỏ vũ càng rơi xuống càng lớn làm cho người ta sợ hai tiếng sấm sen lẫn sống mưa to ở bên trong đem kinh thành đại địa vùi đầu vào một số hỗn độn cành trong đất hồng men bờ hồ một tòa lịch sự tao nhã tư giác đ ỉ n h nghỉ mát xuống t ú n g manh đứng sống bậc thang bên liên d ư ớ i lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên lờ mờ trong rung động dày đặc mặt hồ mặc cho cuồng b ã o mưa cuốn vào đ ỉ n h nghỉ mát hạ đem quần áo của hắn đánh cho xuống nước ba trăm năm mươi sáu sấm nói có viết anh kiệt bách n i ê n ba trăm năm mươi sáu sấm nói có viết anh kiệt bách n i ê n dùng một bộ cà lơ phất phơ tư thái ngồi dựa sống đình nghỉ mát đỉnh trụ bên cạnh lữ vĩ dương ánh mắt bình tĩnh địa nhìn xem túng manh cũng không cao đại cũng không khôi ngô nhưng cho người nguy nga như nhạc ngội l ạ n h như đao bóng lưng đến từ chính tương hồ tỉnh lữ vĩ dương đánh nội tâm ở bên trong khâm phục thậm chí còn có chút ghen ghét túng manh ký môn giang hồ hôm nay dĩ nhiên từ từ phục hưng ai không muốn tại đây giang hồ phục hưng con nước lớn trong cuộc khởi có được thế gia truyền thừa độc môn thuật pháp có được hùng hậu gia tộc thực lực ủng hộ tự nhiên muốn càng dễ dàng một chút nhưng thế gia lưu phái bất kể là truyền thừa lại thuật pháp hay vẫn là thực lực đều có mạnh yếu có khác người ca thiên phú tư chất cũng có t r a n lệ sống tuy nhiên phục hưng nhưng còn chưa đem đến cả nước cục diện bên trên phồn b ì n h cường thịnh kỳ môn trong giang hồ có thể bước vào kinh đại tám môn bản thân tu luyện lại đột phá đến cố khí c h i cảnh lữ vi dương tuyệt đối có thể nói là thiên phú tư chất tuyệt hảo tinh anh nhân tài đừng nói đặt ở toàn bộ trên giang hồ cùng những nhàn tạng kia dễ có thuật pháp truyền nhân so sánh với tiêu tính toán đặt ở quần anh tập trung kinh thành tất cả đại học p h ủ bên trong hắn cũng có thể đứng thẳng lên cái eo đương một gã người nổi bật chỉ là người so với người đáng chết hàng so hàng nên nhưng cùng t ú n m a n so sánh với lữ vi dương tự giác các phương diện đều cũng bị vùng ra mấy cái phố đi túng anh sư ra hoài nam tỉnh chim loan x a n h tông hơn nữa là giang hồ biệt hiệu khóa giang long tông chủ tung tiên ca có l ú t chim loan x a n h tông từ xưa là kỳ môn trong giang hồ nhất lưu môn phái truyền thừa bắt nguồn xa dòng chảy dài không nói hắn độc môn thuật pháp tinh diệu tuyệt luân là cho ngoại môn đệ tử tu hành thuật pháp đều có nhiều đến trên dưới một trăm loại nhiều kỳ thật thực lực cường hãn nhìn về toàn bộ giang hồ ai không cao liếc mắt nhìn tung tiên ca con thứ ba một nữ ở bên trong con trai trưởng thứ tử con gái đều tư chất tương đối thường thường duy chỉ có nhất tuổi nhỏ túng anh thiên phú tư chất có thể nói trăm năm khó gặp thuật pháp tu hành thiên tài có tuyệt hảo thiên phú lại có hùng hậu bối cảnh thực lực còn có nhất lưu trong môn phái tinh diệu tuyệt luân độc môn thuật pháp tu hành túng manh hôm nay bất quá hai mươi ba năm tuổi tu luyện dĩ nhiên vững vàng địa bước vào cố khí trung k ỳ c h i cảnh mà ở kinh đại học trong phủ học sinh thuật sĩ đều cho rằng túng manh tu luyện sống cố khí sơ kỳ cho là hắn không bằng tống từ văn tu luyện cảnh giới cao thâm thật tình không biết túng manh trời sinh tính cách quái gỡ lãnh đạo căn vốn không muốn đi cùng người tranh chấp đấu pháp t ậ t lực á p chế cảnh giới của mình không đi đột phá chỉ vì một khi đột phá tựa như đại giang sông lớn đổ đê đập hình thành đại dương mênh mông xu thế cho nên trên thực tế túng mặt a cao ra n luyện cảnh giới、so、tống tử văn, thậm chí cao hơn ra một bậc còn nhiều.、Điểm、này, cùng túng manh từng có luận bàn giao thủ kinh nghiệm tống tử văn trong lòng h thậm chí thủ hiểu tu tử một tử bậc có giới giao Điểm so m rõ.、Mặt、khác cũng chỉ có lữ vĩ dương rõ ràng sống kinh đại ở kinh thành sở h ư u học phủ học sinh thuật sĩ bên trong tính cách cao ngạo túng manh không có bằng h ư u nếu như cần phải nói ra một cái quan hệ so sánh người tốt vậy không phải lữ vĩ dương không còn ai lữ vĩ dương gia tộc cùng chim loan x a n h tông có thể nói là nhiều thế hệ giao hảo đến phiên lữ vĩ dương phụ thân lữ tung cái này đồng lửa càng là cùng tung tiên ca tương giao rất sâu những năm tám mươi sơ kỳ cùng trung kỳ kỳ môn giang hồ phục hưng nảy sinh vừa mới chui từ dưới đất lên cả nước kỳ môn giang hồ còn ở vào phân tán trạng thái hầu như không có gì c â u thông tung tiên ca là có thể thanh danh sống bên ngoài khóa giang long biệt s ư n g truyền khắp giang hồ nói cho cùng hay vẫn là lữ ra tận hết sức lực địa cho truyền bá ra ngoài trong truyền thuyết những năm tám mươi sơ kỳ tung tiên ca một kỵ tuyệt trần cùng bốn mươi bất hoặc chi niên bước vào tỉnh thần chi cảnh sau đó sống đại trên sông thi thuật thuật khóa trường giang nửa nén hương một ngón tay g i t mạch t h u luồng khóa giang long danh tiếng đợi vậy mà ra khóa giang nửa nén hương một ngón tay rét bạch thuồng luồng tuy bá khí có một không hai thiên hạ bước vào tỉnh thần c h i cảnh càng là làm cho người kinh tiện ngưỡng mộ đến cực điểm nhưng bốn mươi bất h o ặ c chi niên mới bước vào tỉnh thần c h i cảnh sống kỳ môn giang hồ mấy ngàn năm trong lịch sử thật là không coi là thiên phú dị bẩm tuyệt đại thuật sĩ thiên tài sở dĩ nói tung tiên ca một kỳ tuyệt trần thật là là vì lúc trước thời đại kia cùng với gần trăm năm kỳ môn giang hồ tàn lụi ẩn nấp lịch sử nguyên do lại để cho kỳ môn trong giang hồ cao thủ ít xuất phát từ thế cho nên tung tiên ca bước vào tỉnh thần tri cảnh tăng thêm khóa giang nửa nén hương một ngón tay r ế t b ạ c h thổn u luồng có thể cường tráng tuyệt sự tình đủ để hành động tàn lụi kỳ môn giang hồ chính là bởi vì có tiền nhân bậc cha chú như thế thiên nhân có tư thế cho nên lữ v ị dương một mực đều tin tưởng lãnh n ạ o quái g ỡ túng manh tất nhiên hội sẽ trò giỏi hơn thầy mà t h ắ n g vu lam một ngày kia cảnh giới tu luyện đột phá đem thế như trẻ tre liền qua gông cùng xiềng xích có lẽ trong vòng mười năm túng manh có thể đặt chân t ỉ n h thần chi cảnh mặc cho mưa to tẩy lễ không nói một lời túng manh bỗng nhiên mở miệng đông cứng lạnh lùng nói tô thuần phong đã đáp ứng cuối tuần buổi tối ta sẽ cùng với hắn đấu pháp ngươi nếu như nguyện ý túng h manh hừ lạnh một tiếng xem cũng không xem lữ vi dương nói bản ý của ngươi tự là muốn cho ta sống đấu pháp trong đ ả bại tô thuần phong bằng không thì như thế nào lại ở trước mặt ta phát chút ít nhìn như bực tức kỳ thực xối dục khích tướng đích t h o ạ i ngữ mà ta cũng, cũng không có bị lời của ngươi khích tướng sở dĩ hướng tô thuần phong khởi xướng k ê u chiến chỉ là muốn kiến thức hạ bất đồng thuật pháp đồng thời đang luận bản trong tìm kiếm bản thân chưa đủ tăng tiến cá nhân tu nhân vi. cá đối với túng manh không chút khách khí giọng điệu lữ vĩ dương lơ đ ễ n cười nói cho nên ta không phải sống x ố i r ụ c khách tướng từ khi ngươi tiến vào kinh đại về sau phạm yên c h i cùng tống tử văn hai đảm nhiệm hội trưởng ngươi đều khiêu chiến qua đến thiên tô thuần phong đương hội trưởng không cần ta nói cái gì nghĩ đến ngươi cũng sẽ biết đi cùng hắn luận b à n đấu pháp nếu như ngươi muốn làm hội trưởng túng manh bỗng nhiên quay đầu nói ra ta có thể vì ngươi tranh thủ đừng lữ vĩ dương lắc đầu nói chỉ là thấy không được một cái tiến vào kinh đại bất mãn một năm không có gì xuất thân lai lịch tiểu từ nghèo Giống nhằm túng chó cân chọn c h bị bằng la làm giáo sư vì làm cân bằng má chọn chúng, có thể lên l à manh kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng. thuật tạm t sĩ m u ố k ô nhàn g c ỉ l ta, mặt khác thuật khác c sĩ ũ g đều có ý nhạt g ĩ như vậy à. La đồng hoa quyết định sự tình, không thể sửa đổi, ngươi cần phiến Túng manh nhàn n hoa thể phải h vậy quyết à. La sửa đổi, đi gì áo. tự tìm sự nói bất quá hắn lúc nói chuyện cũng không có tôn xưng la giáo sư mà là nói thẳng kỳ danh lữ v i dương cười nói xem cái náo nhiệt cũng tốt xem tô thuần phong đấu pháp bị ta đánh bại lại bị mặt khác cái nào đó thuật sĩ đánh bại ngươi có thể nhìn có chút hả hê hoặc là ngươi quan sát ta cùng với tô thuần phong đấu pháp về sau đã có nắm chắc chính mình ra lại mã giáo hấn tô thuần phong đều nghĩ qua nhàm chán túng manh lạnh lùng địa ném hai chữ sau đó hồn nhiên không thèm để ý mưa to mưa to thâm xối bước đi gia đình nghỉ mát hướng phòng ngủ lâu đi đến nhìn xem túng manh thân ảnh biến mất sống lờ mờ dậy đặc màn mưa ở bên trong lữ ự vị dương trong đôi mắt hiện lên một vòng r ộ n g n i ệ m ai nhẹ nhàng khai miệng phun ra hai chữ thất phu tại hắn xem ra túng manh tuy nhiên văn hóa thành tích học tập không tệ thuộc v ề nhưng chỉ là một cái si mê với thuốc pháp không có gì chỉ số thông minh m ã n phu mà thôi loại người này mặc dù kỳ tài ngốc trời sống tương lai kỳ môn trong giang hồ cũng khó có thể leo lên độc lãng mọi núi nhỏ độ cao giang hồ không chỉ là thuật pháp cao thấp giang hồ muốn nói dùng thuật pháp có một k h ô n g hai q u ầ n hùng trước kia có lẽ có đương đại ai có thể làm được túng manh cũng không được kinh đại thượng một nhiệm hội trưởng phạm yên c h i cô nương k i ê nhi n đương nhiệm hội trưởng tống tử văn hoa thanh đại học đã liên nhiệm hai năm tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng bạch đi dung trung hải thành phố phục sáng đại học quách đệ tử chờ chờ ai mà không nhân trung long p ư ợ n g lữ vi dương trước kia liền từ cùng gia tộc là thế giao cái vị kia mệnh tính toán cao nhân hồ bốn trong miệm biết được qua Kỳ môn giang hồ yên lặng tàn lùi bách nhiên phục hưng phồn vinh về sau tất trăm hoa đua nợ u ầ n tinh sáng chói hồ bốn từng có sấm nói thiên địa không c h e anh kiệt bách nhiên c à n k h ô n như ngược lại tiên n h â n uống sấm nói khó thích nhưng lữ vĩ dương lại tin tưởng sống giang hồ phục hưng phồn vinh bách nhiên nội anh kiệt hiện lên thời đại ở bên trong không phải tung tiên n g ca như vậy dựa vào tu luyện bên trên một kỵ tuyệt trần liền có thể trong giang hồ trèo lên đỉnh quan sát hơn mười năm rồi đã tất cả mọi người là thiên tài muốn tranh đỉnh phải dựa vào ý nghĩ tay dự đoạn v ậ phân huyễn hoặc khó hiểu tiên địa là tốt c à n k h ô n điên đạo lữ vi dương mới chẳng muốn đi để ý tới t i ê u tính toán thực sự kinh khủng kia một ngày đã đến còn có nhiều như vậy kỳ môn trong giang hồ anh kiệt đi ứng phó cũng được hắn chỉ cần ở màn trướng bên trong quyết thắng thiên lý bên ngoài có thể rơi vào cái tự mình dẫn quần hùng y danh hiền hách đây mới thực sự là nhân t r u n g long phượng ứng chịu sự tình nếu như hắn như vậy nghĩ cách bị là người của hai thế giới tô thuần phong biết được nói không chừng sẽ nóng tính đại động do đó ghi hận bên trên sở hữu đương đại kỳ môn trong giang hồ anh tại cùng kỳ môn thuật pháp thế ra rồi chính như câu nói kia theo như lời thế gian chính tả chi phân không tại ở thuật mà ở tại người t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy địa tiên ba trăm năm mươi bảy địa tiên cầu ngữ nói duy sở có mới tại tư vi thịnh tương nam tỉnh có thể nói lịch sử đã lâu nhân văn tập trung danh nhân xuất hiện lớp lớp mà lại sản vật phì nhiều là toàn quốc chứ danh đất lành tám trăm dặm động đỉnh nước gợn mê ngông h hồ thiên một m à u mê ngông h quăng co và n g mèo dây núi lột n ộ t từ xưa liền có thần tiên động phủ danh sưng có thể thấy được hắn sơn thủy cảnh sắc như vẹn có khắc động thiên vẻ đẹp động đ ỉ n h hồ bờ nam tương hồ huyện gần vài năm nay theo cả nước kinh tế cao tốc bay lên dựa vào gặp may mắn địa lý điều kiện cá nghề chăn nuôi khách du lịch du tấn một a n triển, người đồng đều tiền h phát lời đều l ra cao. chưa lấy đề Kỳ nghỉ hẹ ớ i i chỗ g a ngày nam tương、hồ、huyện dĩ nhiên hồ dĩ l trời nắng trang trang, nhiệt độ đạt Một ngoài. nắng đến n g độ độ đã à này sau giờ ngọ tương cảnh hồ khu nhanh lâm hồ bờ một chỗ rất có cổ điện phong cách biệt thự hậu viện vài c ọ n g xun g x u ê bốc hành tây liễu rủ che đậy độc gác ánh nắng giới hạ sâu kín bóng cây xanh r â mát m đến hồ tinh xảo nhà thủy tạ che lùng bóng cây mượn gió nhẹ theo trên mặt hồ nhẹ p h ẩ mà đến hơi nước hiện tại cái này trong ngày mùa hè vi ven hồ bằng thêm trận trận khó được thoải mái dễ chịu cảm g ấ m mát a n mặc hơi mỏng màu xanh nhạt tơ lụa đường trang đích một vị lão nhân ngồi ở đỉnh nghỉ mát cạnh ngoài trên ghế trúc ung dung thưởng thức t r à xa xem trời nước một màu ngực phẳng như kính mênh ngông mặt hồ lão nhân khuôn mặt t a n tưởng dâu tóc bạc trắng rất có nếp xưa không biết người của hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới thoạt nhìn đặc biệt phú quý giống như tại đây động thiên phúc địa bảo dưỡng tuổi thọ lão nhân thêm nữa thời điểm nhưng lại ăn mặc lôi thôi bên đường đi ngõ hẻm trạng như tên ăn mày t i ệ n tại lão nhân vừa mới thả ra trong tay xinh xắn tinh xảo từ xa ấm trà lúc một vị ăn mặc màu làm nhạt ngắn tay á o sơ mi quần tây dài đen. màu đen dày ra trung niên nam tử theo giường cột chạm chỗ cổ vận mười phần trong biệt thự đi ra còn chưa đi đến nhà thủy tạo bên cạnh liền cung kính địa m ỉ m cười hô hồ lão không có nghỉ trưa lão nhân híp mắt liếc trong mắt như vừa mới ngủ gật tỉnh lại giống như quay đầu cười cười lười biếng địa o á n giận nói bị ngươi đánh thức xin lỗi xin lỗi trung niên nam tử đi qua ngồi vào trúc chế tiểu bàn trà bên cạnh đem trong tay mang theo một hộp c ự c phẩm mao phong phóng tới trên bàn trà nói vĩ dương cứ gọi điện thoại tới nói là la đồng hoa để g i n h một cái tên là tô thuần phong sinh viên năm nhất sống tống tử văn sau khi tốt nghiệp tiếp nhận kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng nha hồ bốn như là bối rối mười phần k h ế p mắt vô tình gật gật đầu trên thực tế hồ bốn đối với kinh thành đại học học phủ bên trong đại đa số học sinh những thuật sĩ đều không có gì ấn tượng cũng hầu như cho tới bây giờ không có đi chú ý qua bất quá đối với la đồng hoa hắn ngược lại là rất sớm tự nhìn n h ậ n mấy năm gần đây cũng nhiều có nghe thấy bất quá cả hai quan hệ cũng không quen biết mặc dù nói trước đây ít năm kỳ môn giang hồ yên lặng tàn lụi nhưng đối với một ít từ nhỏ đến lão bởi vì thời đại nguyên do cho nên không sao cả trà trộn sang sông hồ đám lao già này mà nói bọn hắn hay vẫn là hội sẽ tuần hoàn theo rất nhiều truyền thống cũng mang theo lòng hiếu kỳ đi tìm tìm cũng kết bạn chút ít cùng bọn họ cùng thân phận thần bí kỳ môn giang hồ thuật sĩ trung nhiên nam tử gọi l ữ tung là tương nam tỉnh kỳ môn trên giang hồ bốn sinh môn đích đương đại môn chủ nhiều thế hệ gia truyền c h ấ n không thuật đương nhiên đầu năm nay đại đa số môn phái ngay cả là thuật pháp thế gia cũng xa không có tiểu thuyết cùng trong truyền thuyết như vậy thực lực hùng hậu đệ tử thành đàn là được xưng tụng nhất lưu môn phái chim loan xanh tông cũng không quá đáng trong gia tộc một chút thích hợp tu hành thuật pháp người cùng ngoại môn giải rác chưa đủ trăm người đệ tử mà bốn sinh môn hiện tại căn bản không có họ khác đệ tử trong gia tộc tu hành thuật pháp đời thứ ba người tổng cộng cũng không quá đáng mới mười một n h ị nhân cái này còn kể cả tu hành tư chất nông cạn chỉ là hơi thông gia lông gia tộc đệ tử lữ tung rất rõ ràng hồ bốn chây lười tính tình cũng không thế nào chú ý một đời tuổi trẻ thậm chí cũng không biết hai kêu tống từ văn nhưng hắn còn thì nguyện ý đối với vị lão nhân này giảng thuật cái kêu gọi là tô thuần phong học sinh chỉ là bình thường nông dân gia đình xuất thân t hồ u ậ bốn, ra, ra qua bốn khẽ thở dài giang hồ bách niên yên lặng bao nhiêu kỷ môn thuật pháp tàn lùi tuyệt tích cũng có rất nhiều cũng không tuyệt tích chỉ là ẩn nấp hương giã phố phường không muốn người biết lữ tung mỉm cười xuất ra một cái tinh mỹ kim loại hộp thuốc lá bên trong chỉ có hai viên tốt nhất xì gà cùng một thanh chế tắc tinh xảo xì gà cắt bỏ mấy cây chuyên dụng diêm hán thủ pháp rất quen địa cắt bỏ đi xì gà đầu cung kính địa lần lượt một viên cho hồ bốn tiếp theo dùng diêm vi hồ bốn nhen nhóm lúc này mới chính mình đốt lên một viên xì gà nhẹ nhàng chậm c h ạ m địa phẩm một ngụm phun ra nuốt vào lấy hương thơm nói ra tô thuần phong là dự châu tỉnh phía bắc bình dương thành phố người chỗ đó h ư u tính trình lao hạt từ t ê n hiệu thiết quẹ tiên cũng có tà không ngã cung hồ cùng với cung hồ ba cái đồ đệ tựa hồ còn có một vị đương hơn nửa đời người n ông thôn giáo sư trung học thần bí lao thuật sĩ hồ bốn mắt ra rủ xuống nói khẽ lần trước trình hạt tử nói với ta đúng phong thủy đến ba lượng năm liền địa linh nhân kiệt kỳ thật dự châu bình dương đương đại gia nhân tài nhân kiệt lại giải rác không có mấy cái đó trên đất có thể một đời nhân kiệt tần suất mới thật sự là có khắc động tiên lạc thương nam từng có qua cận đại hừ lữ tung đem thoại đ ề thu hồi đến trước khi trình hạt tử quẻ tính toán tu luyện quả thật đương được rất tốt thiết quẻ tiên danh hảo hay vẫn là có tiếng không có miếng bất quá là người giang h ầ nghe nhầm đồn、vậy. hồ bốn chịu khẩu xì gà khẽ thở dài hậu sinh khả uý a hậu sinh khả uý thiết quẻ tiên trình hạt từ hôm nay dĩ nhiên qua tuổi lục tuần hồ bốn lại mở miệng khen chi hậu sinh khả uý mà lữ tung lại không có chút nào vẻ kinh ngạc bởi vì hắn biết rõ trước mặt vị này thoạt nhìn qua tuổi thất tuần l ã o nhân tuổi thật cũng đã có thể nói là trình hạt từ thế hệ cùng thời với ông nội lao ngoan đồng rồi mà có thể được mệnh tính toán chi thuật đỗ trạng nguyên tu luyện trước kia đã bước vào tình thần chi cảnh hôm nay ẩn ẩn nhưng có đột phá tiến vào phản phát đ i ệ tiên cảnh giới hồ bốn khen một câu hậu sinh khả uý đủ để muốn gặp dự châu bình dương quẻ tính toán cao thủ trình hạ tử t hán thiết quẻ tiên danh s ư n g là danh bất hư truyền một hồi hơi gió nhẹ nhàng v ắ t qua hồ bốn tay tuyết rơi vừa cả lối vào không nhiều lắm khói b ụ i tán lạc tại trúc chế tiểu trên bàn trà bạch như toai tuyết đặc biệt bắt mắt hồ nhìn quanh lấy nhỏ vụn khói b ụ i bạch ngân trong con ngươi hiện lên một vòng kinh ngạc lữ tung không có chú ý tới lao nhân trong đôi mắt dị thường nói túng manh lần này sẽ cùng cái tia gọi tô thuần phong người trẻ tuổi đấu một lần pháp người xem ai thắng ai thua không thú vị đến thời điểm nói như thế nào năm năm năm đ bình nếu không có thế hòa không phân thắng bại tung tiên ca về sau muốn b ắ t t h ừ a rồi lữ tung im lặng gật đầu lòng đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc thực sự không hề hỏi nhiều hắn biết rõ trước mặt vị này tiếp cận với phản pháp địa tiên tri cảnh lão nhân một khi chăm chú mở miệng tất nhiên là huyễn hoặc khó hiểu tiếp cận sống nói sẽ không làm nhiều giải thích có thể hiểu được biết được bao nhiêu toàn bộ nhờ người nghe cá nhân đích nộ g tính cùng cơ duyên nói được khó nghe một chút hồ bốn tân tân khổ khổ sống đến bây giờ tu hành đến bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều sống đổi kịp thương so sánh lấy kình chơi mệt mỏi cũng thú vị lấy lại không dễ dàng có rất nhiều lần lữ tung đều từng tại trong lòng tam lớn hồ bốn có phải hay không sớm đã đột phá tình thân bước vào phản phát đã trở thành trong truyền thuyết địa tiên xem lão người t h ầ n s ắ c túi xuống tựa hồ ngủ lữ tung không nói một lời địa đứng dậy nhẹ nhàng rời đi trở lại trong phòng lữ tung cầm lấy điện thoại bấm nhi t ử điện thoại vị dương tô thuần phong không phải hạng người bình thường hồ lão có ý tứ là hắn thuật pháp tu luyện sẽ không thấp hơn túng manh cho nên ngươi làm việc bất luận hảo tâm ác nghiệm đều không muốn biểu lộ quá rõ ràng chú ý nhiều hơn hắn là được rồi Tốt. Sắp tới ngày mùa hè, ban ngày đêm mặt trời không có chút nào mệt mỏi dấu hiệu nóng rát địa động ở phía tây phía chân trời trên không tùy ý địa tản mát ra nóng hởi nhiệt lượng tiêu đốt lấy thép xi măng cấu trúc mà thành d à y đặc kiến trúc rừng nhiệt đới kinh đô thép nhà máy tây thẳng môn cư dân khu mười một tòa nhà dưới lầu đeo phó kính dâm tô thuần phong ăn mặc màu trắng ngắn tay thương cảm màu x á m nhạt gầy khoản hưu nhàn quần dài màu trắng hưu nhàn dày r a một tay cắm ở trong túi quần thần sắc nhàn nhã địa sống cao ốc che đậy ra khối lớn bóng mở ở bên trong đứng vững một bên nhìn như chán đến chết địa dò xét xe cổ lui tới thực mặc n i ệ một thuật chú tâm pháp lưu chuyển, từng chút chú pháp chuyển, lưu m tu hành. Mấy tòa đặt trống lâu đầu hành lang đều hành. nhà hành không nơi lang Mấy trộm, cửa láo lắp ở có bộ ê trên n trong tường nơi nã các loại miếng quảng truy loại cáo. vách các Mặc khắp m t bộ màu thủy lam ngắn tay quá gối váy liền áo vương hải phỉ mang theo một cái màu vàng xanh lá túi và b ư ở n g mang đỉnh đầu màu trắng tre nắng cái mũ theo đầu hành lang đi ra về sau đi về phía đông qua lại vài bước xa tự thấy được đứng sống lâu ảnh lên đồng tình nhàn nhã tô thuần phong nàng không khỏi kinh hỉ địa chạy chậm tiến lên thuần phong sao ngươi lại tới đây nguyên vốn cũng không có toàn tâm đầu nhập tu hành bên trong tô thuần phong thu hồi tâm thần cười nói có mấy ngày này không gặp ngươi rồi nghĩ đến không được buổi sáng cùng ngươi đã gọi điện thoại hỏi địa chỉ buổi chiều cứ tới đây nhìn xem thực xin lỗi a vương hải phỉ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc địa thẹn thùng lấy xin lỗi năm nay khai giảng về sau nàng vẫn hướng cấp cao học tỷ còn có các sư phụ hỏi thăm làm gia giáo sự t ì n h cũng tỉnh h đồng môn cùng lao sư trợ giúp liên hệ gia giáo công tác nửa tháng trước nàng rốt cục dọc lao sư giới thiệu đã tìm được một phần gia giáo công tác là cho một vị bên trên đầu cấp hai nữ sinh học bù nữ sinh gia trưởng đều là kinh đô thép nhà máy cao cấp công nhân viên t r ư c gia đình điều kiện không tệ sống lúc ban đầu thử hai lần học bù về sau hai vị gia trưởng đều rất hài lòng vương h ả i phỉ học bù trình độ liền chính thức ký kết trường kỳ hợp đồng mỗi tuần ba thứ sáu chạng vạng tối năm giờ d ư ớ i đến sáu giờ ba mươi phút học bù một giờ thứ bảy chủ nhật buổi sáng một giờ buổi chiều hai giờ học bù tiền lương vi mỗi tiếng đồng hồ bốn mươi nguy n tiền là đã kiếm được nhưng mỗi tuần mặt lại không có đầy đủ thời gian cùng bạn trai tô thuần phong cuộc hẹn cho nên cái này đối với tiểu người yêu đã có hai tuần không gặp mặt rồi nếu là đổi lại hắn nàng nữ hại tử bạn trai nói ra muốn nàng nghĩ đến không được thân mật lời nói tất nhiên hội sẽ h ầ n dỗi nói chút ít có phải hay không nhà không tin các loại lời nói bất quá vương hải phỉ trời sinh tính cách mềm mại thật kinh khủng xấu hổ làm không được những mềm mại kia thái độ cho nên hội sẽ tranh thủ thời gian xin lỗi bất chút nữ sinh làm nũng tình thú lại càng lộ ra con gái rượu khuê tú chi nhuận đi thôi đến trường học các ngươi bên ngoài gần đây tìm một chỗ ăn bữa cơm ta trở về đi Hử, hải phỉ rất tự nhiên địa khoác ở tô thuần phong cánh tay. Một bên hướng thuần vương cư bên bên ngoài đi tới, rất tự tô tay. Một tô địa xá ở t ậ năm trước lần đầu tới kinh tô thuần phong trước tiễn đưa vương hải phỉ đến kinh sư đại nhập học khi đó tự cảm ứng được kinh sư rất có thuật sĩ tồn tại về sau sống kinh sư đại vô tình gặp được la đồng hoa hai người lại trò chuyện với nhau một phen tô thuần phong phán đoán kinh sư to như kinh đại nhất dạng có thuật sĩ hiệp hội tồn tại bằng không thì la đồng hoa chạy kinh sư đại làm gì hiện tại bị đề danh vi kế tiếp nhiệm kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tô thuần phong trong tay còn có phần kinh thành tất cả đại học phủ học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng phương thức liên lạc cho nên hắn tin tưởng kinh sư đại tuy nhiên học sinh thuật sĩ không nhiều lắm nhưng là có sáu gã cho nên vì phòng ngừa mang ngọc có tội tự nhiên muốn thuận miệng nhắc nhở hạ vương hải phỉ tiểu dực đừng lộ ra k i ê m miếng dùng yêu cốt chế tắc mà thành hạ rơi mặc dù nói người bình thường gặp được thuật sĩ tỷ lệ thấp vương hải phỉ một cái bình thường học sinh chỗ đeo hạng rơi bị thuật sĩ lưu ý đến tỷ lệ thấp hơn nhưng coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền n h à trước khi trương lệ phi còn không phải gặp bùi giai hai người ngồi giao thông công cộng đến sư đại đông hai môn bên ngoài tìm ra hoàn cảnh ưu n h à ấm áp tiểu cơm tây điếm đi vào gần cửa sổ bên cạnh thuyền hai người ngồi đối diện chọn chút ít hán lâu đài chân gà cọn khoai tây vừa ăn bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện nói chuyện thiếm nội dung nói chung thì ra là chút ít vương hải phỉ làm ra giáo trong khoảng thời gian này đến một ít chuyện lý thú cùng vất vả tiểu cô nương kia rất đáng yêu nàng vụng trộm nói cho ta biết có yêu mến nam sinh bất quá nàng hay vẫn là rất yêu học tập đấy cũng rất tôn trọng ta ta suy nghĩ đợi nàng nghỉ hè khai rằng lúc muốn hay không tiễn đưa nàng một phần nhỏ lễ vật đâu này ta rất ưa thích tiểu cô nương này đấy cha mẹ của nàng đối với ta cũng rất tốt vương hải phỉ bình thường trong sinh hoạt cũng không phải một cái ưa thích lưu d u nói cái không dứt nữ sinh nhưng k i ể u như sở hữu nữ sinh cùng nhau đối mặt đã lâu không gặp mặt người thường rất hỉ hoan đem mình trong khoảng thời gian này hết thể tất cả đều móc ra đi cho đối phương chia sẻ có lẽ có nho nhỏ phàn nàn t ố khổ cũng có nho nhỏ vui sướng hạnh phúc có vui vẻ có phiền não năm nay nghỉ hè nàng không định về nhà mà là chuyên tâm địa lưu ở kinh thành bên cạnh học tập vừa làm già giáo cùng cô nương gia trưởng cũng đã đã nói cũng k ỳ hiệp nghị trong kỳ nghỉ hè mỗi tuần có hai ngày thời gian nghỉ ngơi khác năm ngày mỗi ngày học bù ba hát phần này thu nhập muốn vượt xa nàng tại gia tộc nông thôn xây dựng trường luyện thi kiếm được nhiều cũng nhẹ nhõm nhiều lắm thuận tiện còn có thể có đầy đủ thời gian cùng hoàn cảnh điều kiện đi tiếp tục chính mình việc học t ô thuần phong trong kỳ nghỉ hè thì l à muốn về trước quê quán ở hai mươi ngày tới sau đó sớm phản trường học tham gia nửa tháng huấn luyện quân sự kinh đại sinh viên năm nhất huấn luyện quân sự thời gian sống đại nhị mở đầu khóa học trước mà không giống với trong nước đa số đại học lớn như vậy một cương khai giảng lúc can bài tân sinh huấn luyện quân sự một bước lên mây l ê n k e n k e n len k e n k e n tô thuần phong chuông điện thoại di động vang lên hắn lấy ra nhìn nhìn điện báo biểu hiện là túng manh đánh tới đấy sau đó trực tiếp nhấn xuống cự nghe khóa như thế nào không tiếp vương hải phỉ kinh ngạc hỏi không có việc gì trong chốc lát chúng ta cơm nước xong xuôi cho hắn đánh đi qua là được tô thuần phong thần sắc tùy ý địa đưa điện thoại di động điều yên lặng ước lượng trở lại trong túi quần xem vương hải phỉ trong đôi mắt l o e ra một chút ra vẻ hoài nghi nào đó xinh đẹp vui vẻ tô thuần phong liền phối hợp với ý của nàng lộ ra hoan luồng biểu lộ giải thích nói ta và ngươi đang dùng cơm không thích bị người khác đã quấy dày nếu như hắn lại gọi điện thoại tới vậy ngươi giúp ta tiếp nghe sau đó mắng hắn một c h ầ u không hiểu chuyện vương hải phỉ hé miệng cười nói đi ta mới không mắng chửi người đây này có lẽ là nữ sinh nữ sinh làm sao vậy vương hải phỉ k h é cắn môi son khuôn mặt tường đỏ nói lệ phi xinh đẹp như vậy ngươi đ ề u đ ề u ta còn lo lắng ngươi biết đối với cái khác nữ sinh thế nào ạ vậy cũng không nhất định có lẽ ta cân nhắc chính là con t h ỏ không ăn cỏ gần hang n h à chán ghét tô thuần phong là người của hai thế giới trọng sinh hơn năm năm đến nay đối với sinh hoạt kỳ môn giang hồ thuật sĩ tâm tính phát sinh một chút bên ngoài chuyển biến từng đã là bản chất cùng điểm mấu chốt lại không biến cho nên hắn đối với cùng vương hải phỉ cùng một chỗ loại này người khác xem ra không có gì lãng mạn nhìn quen lắm rồi lại bình thường bất quá tiểu ấm áp quả thực gỡ thích nhanh cũng đặc biệt quý trọng có câu cách ngôn nói như thế nào kia mà b ì n h b ì n h đạm đạm mới là thật chỉ là cái này quần quận hồng trần trong cuộc sống lại có bao nhiêu người có thể chính thức lý thấu trong đó thực lòng một chầu vô cùng đơn giản cơm tôi ăn hết hơn một giờ sau khi ăn xong đã là gần bảy giờ đồng hồ bên ngoài mới có chút hoàng hôn bộ dạng chỉ là nhiệt độ y nguyên năm ước tiến đưa vương hải phỉ trở lại phòng ngủ lâu tô thuần phong tay người hướng ra ngoài trường đi đến lúc mới lấy điện thoại cầm tay ra mở âm phát hiện có mấy cái không nghe túng manh đánh nữa kia một chiếc điện thoại bị từ chối không tiếp về sau sẽ không có lại đánh những thứ khác không nghe là tạ thành phi viên lãng tống tử văn đánh tới đấy lại vẫn có la đồng hoa một cái không nghe tô thuần phong dở khóc dở cười từng cái phát đi qua tin nhắn đơn giản giải thích một chút cũng chưa cho ai gửi điện trả lời an vị bên trên xe buýt phản hồi kinh đại tá viên trên nửa đường chỉ có viên lãng thu được tin nhắn sau cho hắn đánh tới một chiếc điện thoại hơi có chút kích động hỏi hỏi ý kiến hắn buổi tối hôm nay cùng túng manh hẹn nhau luận b à n đấu pháp sự tình bọn hắn còn tưởng rằng ngươi không dám đâu rồi ta nói điều này sao có thể tô thuần phong cười nói hữu nghị thứ nhất trận đấu thứ hai ta vốn sẽ không đem thắng thua quá để ở trong lòng lại làm sao có thể nuốt lời đây này những thứ không nói khác t i ể u ngươi lần này phong khinh vân đạm t ầ m tính t i ể u để cho ta khâm phục không thôi viên lãng tự đ ấ y lòng nói muốn ta nói hay vẫn là la giáo sư thật tính mắt để danh ngươi làm hội trưởng thật sự là anh minh tiến hành cái khác thuật s i ai cũng không có tư cách nhà tu luyện cao có gì đặc biệt hơn người đấy trọng yếu hay vẫn là xem phẩm hạnh tố chất cao thấp được lại nâng t i ể u giảm t h ọ rồi nói thật ta thực không thế nào để ý có làm hay không cái này hội trưởng người khác nói lời này ta không tin nhưng ngươi nói ta tin tô thuần phong cởi trừ nhân sinh hậu thế không như ý sự tình tám chín phần mười đều xem cá nhân tâm thái mà thôi t i ự u thí dụ như hắn không muốn làm thuật sĩ nhưng trọng sinh đến nay tiên t i ê n thì có cường đại thuật sĩ tâm thần c h i cảnh vốn là thuật sĩ hắn không muốn thi thuật nhưng rất nhiều sự tình nhất là liên quan đến đến thân nhân bằng hữu hắn không thể không đi thi thuật giải quyết hắn không muốn bị người biết được chính mình thuật sĩ thân p h ậ n nhưng làm thuật sĩ thi thuật xử lý xong việc trên đời này người tinh lại nhiều như vậy cũng t i ự u giấu giếm không thể hắn không muốn làm cái gì kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng có thể sự tình bày ở chỗ này tạm thích hứng chi kế phải đương một cái hội trưởng hắn không muốn giao thiệp với kỳ môn giang hồ ít nhất hiện tại còn không có giao thiệp với kỳ môn giang hồ cho nên được sớm làm tốt các phương diện chuẩn bị để tại tương lai có thể xa xa điệu tránh đi rất nhiều chuyện giang hồ dung m ộ n g ngàn năm đọc đầy đủ nhiều như vậy nhìn như bất đắc dĩ tô thuần phong lại cũng không đi qua nhiều điệu bất đắc dĩ cảm khái sinh hoạt nha mà lại coi như dầu muối tương giấm chỗ trà bằng không thì lại thế nào có tư có vị tám giờ màn đêm vừa mới hàng lâm phốn hoa trong kinh thành những sáng chói kia ngọn đèn dầu tựa hồ sớm đã kềm nén không được nhao nhao sáng lên trong lúc nhất thời ngọn đèn dầu nghe hồng chiếu dọi bầu trời đêm đặc biệt rực rỡ nhiều vẻ lúc này biển đ ế n trong công viên du khách dần dần không chỉ có t ố t năm top ba ở tại chỗ gần một ít tuổi già lao nhân sau khi ăn xong đi bộ lấy tàn bộ vạn tuyền cảnh khu phụ cận khúc kính vờn quanh xanh hóa sâu kín hồ nước cùng thanh thúy tươi tốt l i ế u rủ s ô n g dưới bóng đêm tựa hồ cũng yên t ĩ n h địa ngủ rồi giống như chỉ có sống trong ngày mùa hè như cá gặp nước con mũi sống tùy ý c ô n hoan công viên đại đa số khu vực chỉ có khoảng cách cực đường xa đèn ngọn đèn cho nên tựu rơi xuống m ả n g lớn m ả n g lớn lờ mờ chi địa đẹp và tĩnh mịch địa hưởng thụ lấy sáng tỏ loan nguyệt bỏ ra ánh xanh rực rỡ mặc dù không cái gì cảnh trí khả quan thực sự tăng thêm màn đêm bao phủ xuống lâm viên lũ tính không khí lờ mờ ở bên trong láng giềng gần một tòa cầu gỗ đường mòn phụ cận kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội học sinh những thuật sĩ gom góp lại với nhau quen biết người nhẹ nói cười hào khí hòa hợp biết được l u ậ n bản địa điểm về sau sẽ không có sĩ diện sớm chạy tới nơi này chờ tô thuần phong mắt thấy hiệp hội hội viên nhóm cũng đã đến đủ mà ngay cả la đồng hoa giáo sư nghe nói tin tức sau cũng tự mình chạy đến tô thuần phong liền đứng sống cầu gỗ bên cạnh khẽ cười nói lần trước họp la giáo sư cũng không có cho ta nói vài lời lời nói hôm nay thừa cơ hội này cùng mọi người nói một chút ta là người tính tình lưỡi nhác không tốt bằng sự cho nên hiện tại hoặc là về sau nếu như mọi người cảm thấy ta không xứng đương cái này hộ i trưởng ta đây ca nguyện lại để cho hiền nếu như mọi người cảm thấy không sao cả kia mong rằng các vị về sau chiếu cố nhiều hơn gặp được chuyện gì cần phải dùng hết nghĩa vụ bằng không thì ta loại này tám chín t hờ ờ n m ộ mươi muốn ngồi không ăn bám hộ i trường nhất định sẽ chậm trễ sự tình loại trường hợp này xuống mặc dù là tất cả mọi người đối với tô thuần phong đảm nhiệm lần tiếp theo hộ i trường trong lòng còn có bất mãn lại cũng sẽ không nhiều nói cái gì là ngựa chết hay là l ừ a chết được lôi ra đến lưu lưu tất cả mọi người là thuật sĩ nói cho cùng đầu tiên còn phải xem tu vi của ngươi cao thấp nếu như có thể một trận chiến bại túng manh đó mới có tư cách nói những coi như này mầy trôi nước chạy bày phạm nhi mà nói la đồng hoa cười trách mắng ngồi không ăn bám là cũng bị đâm cuộc sống ta sớm có chuẩn bị tâm lý bên hông ấ y người tự cười tô thuần phong thằng này tính tình thật đúng là đủ bại hoại vô lại đấy lại sẽ không lại để cho người cảm thấy hắn được tiện nghi khoe mã ngược lại làm cho nhân tâm sinh hào cảm túng manh ngữ khí lạnh lùng nói lời hong tiếng ve sau khi trở về nói sau tô thuần phong chúng ta bắt đầu đi t ố t mong rằng tung học trưởng hạ thủ lưu t ì n h túng manh không để ý đến hắn khiêm tốn thái độ quay người sau này đi ra bảy tám m xa mọi người thấy thế cũng tịu i tốt năm tốt ba điệu tản g ra xa có hơn hai mươi m gần cũng tịu i khoảng cách ven hồ đường m g n xa hơn mười thước trên cầu tống tử văn cùng lữ vĩ dương cổ bác ba người đứng sống la đồng hoa bên cạnh nhìn xem hơn mười em mờ có hơn dưới cầu rốn lượn ngang vờn quanh tiểu hồ bờ bờ thanh thạch đường nhỏ bên trên cách xa nhau mười em mờ đứng thẳng tô thuần phong cùng t ú n g manh đừng nói là buổi tối du khách rất thưa thất mấy không thể cách nhìn liền thật sự trận có tản bộ lao ra từ lao thái thái đi ngang qua cũng chỉ là hơi cảm giác kinh ngạc cũng không đi để ý những nhìn như này nhàn t ạ g nghỉ ngơi chỗ đứng thưa thất giống như không nhận thức người trẻ tuổi không có gì lời khách sáo tô thuần phong thỏ tay ý bảo túm manh khẽ gật đầu ánh trăng tắm rửa xuống hai người đồng thời mặc n i ệ m thuật chú tâm pháp lưu tr khí cơ bắn ra đưa tay bấm niệm p h á p quyết cách đó không xa lơ lỏng lại khỏa khỏa c ả n h lá xôn xuê trong rừng cây một vị ăn mặc màu trắng ống tay áo vận động áo màu trắng vận động quần dài màu trắng dày thể thao màu trắng vịt lưỡi vận động cái mũ thanh niên bước chân nhẹ nhàng địa đi về phía bên này thanh niên cái đầu không cao cũng cựu một m bảy bộ dạng nhưng dáng người cân s ư ớ n g trong tay vớt vớt một thanh dĩ nhiên ra khỏi vỏ vẻ ngoài hình dạng như sườn t r ê n h lệnh đ ò n đao trôi nhận tổng trưởng ớt hơn ba mươi cm màu trắng hoa văn trôi đao sáng như tuyết lưỡi đao bên trên có chứa danh máu có bạch t í thanh niên hiệp sát cơ tới ba trăm năm mươi chín có bạch t í thanh niên hiệp sát cơ tới cầm đao thanh niên trên mặt nhẹ nhõm vui vẻ bước chân rơi xuống đất y mắng đoạn đao sống trong tay phải cuốn như bay điệp phiên vũ hàn lòng lánh mà kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội tản ra đang xem cuộc chiến hội viên nhóm cùng với giáo sư la đồng hoa sống chăm chú chú Y ven hồ đường mòn bên trên hai người lúc vậy mà đều không thể phát giác được trong rừng có vị lạ lẫm cầm đao thanh niên n ệ n bước nhẹ nhàng bước chân mang theo tự tin nhẹ nhõm dáng tươi cười thong g i n g tới tô thuần phong cùng túng manh hai người dĩ nhiên bắt đầu đấu pháp không có kinh thiên động địa thi thố tài năng động tác nhìn như song phương đều bình tĩnh như thường bất quá là chân đạp huyền diệu bộ pháp đủ không xuất ra hai m m p h ạ m vi một tay bấm nghiệm pháp quyết một tay làm ảo thuật giống như sẽ cực kỳ nhanh theo trong túi quần móc ra mang theo p h ụ lục dùng đặc biệt quy luật hoặc ném ra cả hoặc năm ba c h ư ờ n g bảy tám c h ư ờ n g không để ừ người bình thường nhìn thấy hơn phân nửa sẽ đem hai người coi như theo bệnh viện tâm thần chạy đến đáng thương em bé chỉ là tùy theo mà đến là quái dị thần bí làm cho người ta sợ hai h i ệ tượng ném không chung phủ lục sống thuật pháp dưới tác dụng sụp đổ hiện ánh lửa nguyệt mang dưới ánh sao giống như lưu tinh s ẹ t qua giống như lóe lên rồi biến mất quái dị vô hình lại cực kỳ bàng bạc năm đi năng lượng chấn động sống giữa hai người trong không khí phát sinh kịch liệt đụng nhau lúc đầu thăm dò ai cũng không có đem hết toàn lực ai cũng sẽ không kinh địch vị k i u bạch đi bạch cái mũ cầm đao thanh niên dọc theo hốn lượn trong rừng đường mòn tựa hồ không chút hoang mang địa chuyển biến c u ố n ra khu rừng nhỏ thấy được ven hồ cách xa nhau mười em mở vừa mới bắt đầu thi thuật luận bàn hai người ánh mắt của hắn không có đi lưu ý tô thuần phong cũng không có đi để y phụ cận tản ra hơn mười danh học sinh thuật sĩ cùng thuật pháp tu luyện cực cao La Đồng Hoa. mà là đã tập trung vào t ú n g manh cầm đao thanh niên dáng tươi cười càng lớn rồi đột nhiên bước nhanh hơn như một chỉ mau lẹ sàn báo dẫm phải xanh ngựa t ở mức m ặ t cỏ cả người kề sát đất phi hành giống như hai tay đong đưa nhanh chóng vô cùng địa sông về bấm nghiệm pháp quyết thi thuật vừa mới ném ra ngoài hai cái p h ụ lục t ú n g manh cầm đao thanh niên tốc độ quá là nhanh nhanh đến làm cho phụ cận đứng ngoài quan sát học sinh những thuật sĩ cùng la đồng hoa đều trở tay không kịp chỉ còn kinh ngạc chính ở vào đầu pháp bên trong tô thuần phong k h ỏ mắt liếc qua phát hiện cầm đao thanh niên hiệp mạnh mẽ ác liệt sát cơ nhanh chóng tới hầu như không có chút gì do dự địa nhanh chóng cưỡng ép hiếp thu hồi người ca dĩ nhiên thi triển mà ra công kích thuật pháp đồng thời mặc niệm thuật chú hai tay ở trước ngực khép lại véo ra một cái đại ấn thủ quyết chân đạp cương bức hư không b ắ t cầu hoành ngăn phô thiên cái đ ị a mánh liệt đánh ú t lại nằm đi năng lượng chấn động thuật sĩ sống đấu pháp trong quá trình tối kỵ nhất đột nhiên thu thuật nhất là đã phóng xuất ra tính công kích thuật pháp bởi vì như vậy tất nhiên hội sẽ làm cho bản thân thuật pháp năng lượng chấn động mánh liệt cắn trả đầu mối phách cùng tinh mạch khí huyết đều luôn chấn động bị hao tổn hơn nữa tương ứng đấy thiên nhiên cắn trả cũng sẽ biết tăng cường công kích của đối thủ lực lại sẽ không yếu bất chút nào hoàn toàn cần tự hành thu thuật thuật sĩ người ca thừa nhận nhưng loại này trong lúc nguy cấp tô thuần phong căn bản bất chấp cân nhắc quá nhiều bởi vì hắn không thu thuật túng manh t i ể u không kịp đi ứng đối tên hướng kia đột nhiên xuất hiện bạch đi sát thủ huống hồ tô thuần phong cũng tin tưởng chính mình cùng túng manh ở giữa đấu pháp còn không có tiến vào đem hết toàn lực gây cấn chính mình tổng không đến mức gặp trọng thương khí hải một hồi bước lên đầu mối phách bản nguyên vòng xoáy lập tức bất động túng manh thi triển ra thuật pháp năng lượng chấn động không bị bất luận cái gì ngăn trở dùng bài sơn đ ả o hải s u thế điên cùng màn đện vào tô thuần phong hai tay bấm nghiệm pháp quyết trước người đáp khởi hư vô tay trên cầu vê anh tô thuần phong chỉ cảm thấy ụt hai âm thanh t r ậ n t r ậ n trước mắt kim tinh loạn b ạ o tay kiều trong khoảnh khắc đổ c ù n g bạo thuật pháp năng lượng chấn động xâm nhập toàn thân trong ngoài cùng trong cơ thể bên ngoài khẩn cấp điều động hộ thân bản nguyên thuật pháp năm đi năng lượng chạm vào nhau hắn liên tục rút lui ra năm bước xa mới khó khăn lắm đứng vững nhịn không được phốc đ ị a h ộ ặ ra một ngụm lớn máu tươi cố nén trong cơ thể khí hải buốc lên cùng ngũ t ạ n lục phủ bậy phách trong truyền đến kịch liệt c ò đau tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía cách đó không xa kia một bộ bạch t i cùng cấp tốc triệt thoái phía sau lách mình né tránh túm manh cầm đao thanh niên trong tay đã không đao sống rất nhanh phóng tới túm manh khoảng cách trước chừng có sáu bảy em mở xa lúc bạch t i thanh niên ngay tại chạy gấp trong hung hăng địa v ù n g ra r ả n h tay bên trong đòn đao đao như lưu tinh truy n g u y ệ t nhanh chóng rồi biến mất thi thuật bên trong túm manh hoảng sợ giật mình quay đầu nghiêng người né tránh kia một cái trước mắt vốn hẳn nên cắm vào h ắ n cái cổ sắc bén đao nhọn thật sâu vào bờ vai của hắn bạch t thanh niên theo sát lưới dao sắc bén đến nhảy không mà khởi cao bổ chân hung hăng túng manh chân trái không động chân phải triệt thoái phía sau kéo lên nửa vòng tròn thân thể thừa cơ trùn xuống ngửa mặt né qua kia một cái đủ đển lệ đ ứ t hắn xương vai cao bổ chân hai tay cong lên hai tay cùng cánh tay làm đ a o hung hăng bổ chém vào bạch dí thanh niên trên người bạch dí thanh niên bị đánh trúng lảo đảo hai bước còn chưa đứng vững liền một cái lộn ngược ra sau lập tức xoay tròn b ả y chân đánh tới hướng túng manh trời sinh tính lãnh n ạ o tự phụ túng manh không lùi không tránh cùng một cái b ả y chân ngạnh xanh xanh đập phá đi lên phanh hai chân tấn công bạch d thanh niên chỉ là đùi phải rơi xuống đất mà túng manh thì là hướng bên lảo đảo trở ra bạch y thanh niên thừa cơ đuổi theo một q u y ề n m á n h kích túng manh đầu túng manh ngửa mặt khó khăn lăm né qua thò tay như đao đâm vào thanh niên dưới sương sườn lại không nghĩ vào đầu vai sắc bén đòn đao bị bạch y thanh niên né qua hắn một cái cổ tay chặt đồng thời thuận tay ngạnh xanh xanh rút ra tư máu tươi bắn tung toé mà ra bạch y thanh niên rút đao về sau lập tức t i ự u là vung đao hung á c bổ rất hiển nhiên bất chấp miệm vết thương kịch liệt đau nhức cực kỳ chật vật địa liền liên tục né tránh đồng thời rất nhanh lui về phía sau mà bạch di thanh niên như bóng với hình tay phải đoàn đao hung ác bổ mánh lượt chém ba ba bá ánh đao t r ậ n t r ậ n như tấm lụa lúc này thời điểm tất cả mọi người đã kịp phản ứng nhưng đối mặt như thế ra tay hung hãn chiến đấu lực cường hãn bạch di thanh niên sát thủ lại không có một vị thuật sĩ có can đảm tiến lên ngăn trở n g à y bình thường bọn hắn trong trường học tuy nhiên không đến mức nương tựa theo thuật sĩ thân phận cùng ra thế ư ơ n g ngạnh dương oai nhưng trong nội tâm không người nào là tâm cao khí não không coi ai ra gì tuổi trẻ khí thịnh phía dưới hận không thể lại để cho toàn bộ trường học toàn bộ thế giới người cũng biết bọn họ là thuật sĩ bọn hắn có thể sát nhân ở vô hình nhưng là chân chính đương sát cơ xuất hiện sống trước mặt lúc tất cả đều nhịn không được sinh lòng ý sợ hãi cái này cũng có thể lý giải dù sao mà ngay cả kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội công nhận chiến đấu lực mạnh nhất thuật pháp tu luyện gần với hội trưởng tống từ văn túm manh đều bị người mấy chiêu ở trong đánh cho liền sức hoàn t h ủ đều nhanh đã không có bọn hắn xông đi lên lại có thể thế nào h ú n g chi t ú n g manh là bực nào thân phận hoài nam tỉnh chim loan xanh tông tông chủ khóa giang long tung tiên ca thương yêu nhất có lút người này bạch đ thanh niên cũng dám tạo ra tay ám sát hơn nữa rõ ràng t i ể u là chạy đến muốn túng manh mệnh đấy như vậy bọn hắn những thuật sĩ này bạch dí thanh niên như thế nào lại để vào mắt giết liền giết thi thuật ngăn trở coi như hết thuật pháp tu luyện cảnh giới cao như la đồng hoa hiện tại cũng không cách nào thi thuật nhúng tay trong đó bởi vì cả hai đã r à o s ắ t cùng một chỗ hơn nữa tên kia bạch dí thanh niên hiển nhiên đến có chuẩn bị la đồng hoa thi thuật đừng nói trong thời gian ngắn ảnh hưởng không đến sát cơ ngập trời bạch d thanh niên sợ sợ rằng muốn sống túng manh bị đánh chết sau lưu lại vị này bạch d thanh niên có thể hay không còn phải hai nói sao ánh đao như tuyết nhấc lên nhỏ vụn huyết hoa bắn tung tóe trong c h è o ánh trăng xuống túm manh bị bước lui đã đến trên bãi cỏ đứng sừng sững lấy một khối cực lớn kỳ thạch biên giới đã không có đường lui né tránh vô lực lưới đ a o đem căng cứng tại hắn to lớn trên thân thể màu đen ngắn tay tê lo lăng áo sẽ thành m à n h ỏ giờ phút này cướp ép hiếp thu thu ậ t lại ngạnh xanh xanh kháng trụ thuật pháp công kích và bản thân thuật pháp thiên nhiên hai chủng cắn trả tô thuần phong sống trong thời gian ngắn nhất đẻ xuống trong cơ thể bước lên khí huyết thi thuật bắt buộc bất động xuống đầu mối phách bản nguyên lần nữa thuận thế vận chuyển về sau cắn chót lời kh lập tức ngang nhiên không sợ địa sông về đang tại chém g i ế t s á t từng nói đang muốn hành hạ đến chết túng manh bạch di thanh niên nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh theo bạch di thanh niên xuất hiện đến bây giờ bất quá mới hai ba mươi giây q u a n cảnh tô thuần phong hướng bên mà vào ra tay như điện nắm lấy bạch di thanh niên cầm đao cổ tay phải thuận thế vặn người gọn gàng mà linh hoạt đ ị a một cái ném qua vai đem bạch di thanh niên nặng nề g h mà quăng đi ra ngoài đồng thời thủ đoạn kéo một phát méo một cái liền muốn tay không đoạt g a o sát chưa từng nghĩ lại không có thể đoạt được phong hàn nhận lời đòn đao bị một đao cắt phá lòng bàn tay bạch di thanh niên bay bổng rơi xuống đất. lập tức bắn người mà khởi đánh về phía tô thuần phong tô thuần phong nhanh chóng thối lui hai bước ánh đao hàn mang thẳng b ư ớ c n g ư ợ c mà đến một hồi cuồng bạo vô cùng thuật pháp năng lượng chấn động mánh l ư ệ t tới hoành ngăn giữa hai người cũng mang tất cả ở bạch t h thanh niên l à đồng hoa xuất thủ bạch t h thanh niên thân hình hơi trệ c h ó i chặt hai hàng lông mày kinh nghiệm mười phần tô thuần phong sấn cơ vặn người một cái đá ngang nặng nề mà đánh tới hướng bạch t h thanh niên đầu tống tử văn theo trên cầu cấp tốc chạy xuống lao đến bạch t h thanh niên phong dong thu lao rời khỏi một bước tránh được tô thuần phong đá ngang c ũ n theo sát phan tuệ giao bên cạnh thân cao thịnh gấp vội vươn tay đem phan tuệ giao kéo trở về đồng thời vọt tới trước một trường chụp về phía phi nước đại mà qua bạch dí thanh niên đầu vai lại bị bạch dí thanh niên trở tay một đao vung lên hoa trên cánh tay vèo bạch y thanh niên như một con lươn giống như lắc lư thân hình né qua cao thịnh xông ra sáu bảy m m x a lại như thiểm điện cùng đột ngột xuất hiện sống rừng cây trong bóng mở khúc phi yến giao thủ ba chiêu khúc phi yến bị s i n h s i n h bước lui sau đó bạch y thanh niên tựa như rừng nhiệt đới cú vọt r o n g nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đừng đuổi theo la đồng hoa lớn tiếng quát lớn ở l à m bộ phóng tới rừng rậm truy kích vài tên học sinh thuật sĩ dùng tên kia bạch y thanh niên thân thủ ở đây những học sinh này thuật sĩ đuổi theo đừng nói đem người ngăn lại bản thân đều có nguy hiểm tính mạng hơn nữa la đồng hoa cũng biết những hiện tại này mới làm bộ đội theo học sinh thuật sĩ bất quá là vì tại hắn cùng túng manh tô thuần phong cùng với vừa mới ra tay ngăn trở cao thịnh phan tuệ h giao khúc phi y ế n trước mặt làm làm bộ dáng mà thôi tô thuần phong không có đi để ý tới người khác mà là đi đến dựa vào cự thạch ngồi liệt sống trên đồng cỏ túng manh trước mặt ngồi s ổ m người xuống mặc n i ệ m thuật chú đưa tay một ngón tay điểm vào túng manh mi tâm linh tuệ phách k h ó a hắn thiên trùng linh tuệ bà phách cũng đ ộ nhập một tia bản nguyên ý đồ áp chế t ú manh trong cơ thể hỗn loạn khí huyết năm đi lại bởi vì tu luyện tương đương hơn nữa tô thuật mình cũng thâm thụ nội thương thể lực bất lực cho nên bị túng manh trong cơ thể hỗn loạn khí cơ cưỡng ép hiếp b ắ n ra lúc này thời điểm túng manh trong đôi mắt thần quang đã ảm sắc mặt s á m trắng khỏe môi thổ huyết trước ngực quần áo vỡ vụn vết đau nhiều đến mấy chục đầu may hắn thân thủ không tệ đại đa số vết đau đều không sâu chỉ là trước ngực cùng trên cánh tay thoạt nhìn máu tơi ư đầm địa ra thịt tràn ra ngay cả là trong một đêm tối lờ mờ sắt xuống cũng đặc biệt bắt mắt làm cho người ta sợ hãi chưa xong con tiếp chương ba trăm sáu mươi thiên diện cười diêm la ba trăm sáu mươi thiên diện cười diêm la tô thuần phong bị khí cơ bán ngược phản ứng nhanh nhẹn địa kịp thời đứng dậy không có đặc mông ngồi ngay đó nhưng cũng là thất tha thất thểu thối lui ra khỏi ba bốn bước xa lúc này la đồng hoa đi nhanh đổi tới xuất trưởng đệ lại túng manh mi tâm linh tuệ phách giật mình túng manh thiên trùng linh tuệ bà phách dĩ nhiên bị tô thuần phong dùng thuật pháp khóa lại không đến mức khí huyết ngược dòng dâng lên lập tức mặc niệm thuật chú tâm pháp độ nhập bàng bạc bản nguyên chi khí đem túng manh trong cơ thể sôi trào hỗn loạn năm hành khí huyết cưỡng ép hiếp ngăn chặn quay đầu lại nghiêm túc địa phân phó nói tống tử văn c ủ bác tranh thủ thời gian tới tiến đưa túng manh đi bệnh viện tô thuần phong ngươi cũng đi theo chúng ta. lữ vi dương khúc phi yến các ngươi cùng những bạn học khác lập tức trở về trường học sự tỉnh tối hôm nay chớ nói ra ngoài tống tử văn cùng cổ bác lên tiếng tranh thủ thời gian tiến lên đem dĩ nhiên ở vào nửa trạng thái hôn mê túng manh dịu dắt đứng lên cổ bác có chút chầm xuống túi người sống tống tử văn dưới sự trợ rút cong lên túng manh đi nhanh hướng cửa công viên đi đến ghé vào cổ bác phía sau lưng bên trên túng manh hai mắt vô thần giống như hữu ý vô ý gian nhìn nhìn bên cạnh trầm mặc đứng thẳng tô thuần phong nhưng thấy hắn biểu lộ bình tĩnh như lúc ban đầu nâng lên tay phải nhẹ nhàng lao đi khỏe môi tràn ra máu t rủ xuống tại bên người tay trái run nhẹ nhẹ xuống tí tách lấy hết dịch thuần phong ngươi như thế nào đây la đồng hoa ân cần hỏi vết thương nhỏ tô thuần phong lắc đầu vậy là tốt rồi đi thôi la đồng hoa một bên bước nhanh đuổi kịp lưng cong túng manh của bác một bên lấy điện thoại cầm tay ra bấm một trăm hai mươi cấp cứu điện thoại một đoàn người vội vàng hướng công viên bên ngoài đi đến lúc này thời điểm sở hữu học sinh thuật sĩ nhìn về phía tô thuần phong trong ánh mắt đều tràn đầy khâm phục cùng r u n động không nói đến hắn thuật pháp tu luyện như thế nào vẹn vẹn là thời khắc mấu chốt không tiếp tự thương hại cưỡng ép hiếp thu thuật cái này một không biết sợ hành vi cũng đủ để khiến người khâm phục hơn nữa đương bạch di thanh niên cầm đao điên cuồng bộ chém túm n g anh tất cả mọi người lâm vào sợ hãi không liệu bên trong lúc rõ ràng gặp bị thương tô thuần phong lại lần nữa dung manh gan dạ không sợ địa dẫn đầu xông tới cứu túm n g anh bạch di thanh niên cầm đao mà đến đằng đằng sát khí hắn thân thủ khủng bố h u n g hãn ở đây chư vị ai có thể địch ai không sợ tô thuần phong tựa hồ hoàn toàn không có lý do đi liệu mình trợ túm anh mà là có lẽ việc không liên quan đến mình tào cao, cao treo lên bởi vì túng manh ước chiến hành vi nhìn như hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai kỳ thực đối với người khác xem ra rõ ràng t i ể u là đối với tô thuần phong đảm nhiệm hội trưởng bất mãn mới có thể khởi xướng ước chiến ý đồ trước mặt mọi người đánh bại tô thuần phong lại để cho hắn khó chịu nổi cách ngôn nói dân bất lực quan không truy xét có lẽ có bộ phận người sẽ cảm thấy lời này đặt ở đương đại xã hội thật sự là có chút không hợp lý nhưng nhiều khi giống như xác thực như thế ví dụ như túng manh lần này bị người chém vào đều nhanh thành một khối nát dưa bở rồi đến bệnh viện sau tự khẩn cấp cứu rút chuyến máu may mà không có vết thương trí mệnh có lẽ cứu giúp thất đi ra sau trên thân hay vẫn là bị cuốn giống như cái tống tử tự như đầy đủ nghiêm trọng hình sự tổn thương vụ á n a biển đến công viên cổng bảo vệ bệnh viện đều báo cảnh sát cảnh sát đã ở trước tiên đổi tới bệnh viện điều tra nghe hỏi rồi bất quá gia cảnh cảnh sát chỉ là đối với tống tử văn cô bác còn có tay trái bị thương tô thuần phong đơn giản điều tra hỏi thăm một phen về sau cũng không có đi điều tra mặt khác hiện trường người chứng kiến rời đi rồi đều không mang những người này trở về phân cục đi làm án tô thuần phong chú ý tới cảnh sát trước khi rời đi vị tia dẫn đầu nhận được một chiếc điện thoại cụ thể cú điện thoại là này không phải cáo chi đến đây điều tra vụ án cảnh sát rời khỏi tự không được biết rồi nhưng cảnh sát sau khi rời đi la đồng hoa mới từ bệnh viện cấp cứu khoa chủ nhiệm trong văn phòng đi ra hành lang cuối cùng miệng thông gió chỗ tay trái băng bó ký tô thuần phong một người hơi có vẻ cô độc địa đứng ở nơi đó tay phải kẹp lấy một chi vừa rồi theo cổ bác châu đó muốn tới thuốc lá khói khí lờ lờ không có người rõ ràng địa hiểu rõ hắn lúc ấy tại sao phải không tiếp tự thương hại cũng muốn mạnh mẽ thu thuật kỳ thật lại nói tiếp cũng đơn giản một khác này tô thuần phong thu thuật hoàn toàn là xuất phát từ vô ý thức bản năng hắn không thể trơ mắt nhìn xem đang tại hết sức chăm chú cùng mình thi thuật đối kháng túng manh bị người đơn giản địa đánh chết tia đồng đẳng với bỏ đá sùng giếng cho nên mới phải không tiếp tự thương hại cũng muốn cho túng manh đối mặt ám sát kịp thời phản ứng trốn tránh cũng cơ hội phản kích về sau tô thuần phong lại đối với tên kia hiệp vô hạn sát cơ bỗng nhiên xuất hiện điên cuồng đổi u giết túng manh bạch t h cầm đao thanh niên sinh lòng ra thật lớn oán hận rất hiển nhiên bạch t thanh niên ý định là thừa dịp t ú n manh hết sức chăm chú cùng tô thuần phong đấu pháp không g à n h phân tâm lúc hắn có thể nhẹ nhõm đánh chết t ú n manh rồi sau đó phiêu nhiên đi xa nếu như s bạch di thanh niên mặc dù là chiến đấu thuật cường hãn vô song muốn dưới ban ngày ban mặt một lần hành động đánh gục cùng thân thủ bất p h à m túng manh cũng rất khó đơn giản làm được mượn tô thuần phong s u thế bạch di thanh niên tự nhiên dễ dàng đắc thủ có thể túng manh bị g i ế t sau tô thuần phong cũng sẽ bị người hoài nghi cùng kia bạch di thanh niên là một đám nhi tiêu tính toán cuối cùng sự tình có thể điều tra rõ ràng tung tiên ca cũng sẽ biết giận c h o đánh m è o tô thuần phong cùng la đồng hoa cũng không phải nói t u n g tiên ca người này lòng dạ nhỏ mọi bất luận là không phải dù sao t ú n manh là hắn nhất sủng lịch thân nhi tử người tóc bạc tiễn đưa tóc đen n ư ờ i thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi cho nên mặt khác đứng ngoài quan sát học sinh thuật sĩ tung tiên ca có thể không thèm để ý nhưng tô thuần phong không chịu thời khắc mấu chốt thu thuật cho túng manh phản ứng tránh né ám sát cơ hội cái tia chính là gián tiếp giết chết túng manh tung tiên ca ha có thể không oán hận cùng hắn cùng la đồng hoa với tư cách kinh thành tất cả đại học phủ học sinh thuật sĩ người phụ trách c h ơ mắt nhìn xem túng manh bị người đánh chết tung tiên ca nhất định cùng hắn không để yên cho nên loại chuyện này đạo lý căn bản nói không rõ không nói đến tô thuần phong phải trăng sợ hai tung tiên ca giận chó đánh mèo đơn nói kia bạch dí thanh niên âm hiểm tản nhẫn tâm cơ hành vi cũng đủ để lại để cho tô thuần phong không thể trơ mắt nhìn xem túng manh chết ở trước mặt mình cho nên hắn phải ra tay cuối cùng một khắc tô thuần phong cùng tên kia bạch dí thanh niên mặt đối mặt giao p h ò n g bạch dí thanh niên bị la đồng hoa thi thuật ảnh hưởng ngăn trở lúc biết khó mà lui trước khi đi trước lại có chút thoải mái mà đối với tô thuần phong cười cười tô thuần phong nhìn rõ ràng bạch dí thanh niên gương mặt nhưng hắn so ở đây chư vị đều hiểu rõ gương mặt không trọng yếu bởi vì kia trương tuấn nhã bạch tịnh gương mặt là giả quan trọng là bạch di thanh niên tại loại này dưới tình hình nhẹ nhõm nét mặt t ư ơ i cười còn có lộ ra thông rong tự tại ánh mắt lại để cho tô thuần phong khám phá bạch di thanh niên thân phận kiếp trước kỳ môn trong giang hồ có một vị cùng tô thuần phong hung hãn chiêu lấy hầu như nổi danh sát thủ người xưng thiên diện cười diêm la tàn sát tiếp bát năm đó tô thuần phong sống kỳ môn trong giang hồ hung danh có thể coi làm vi danh h i ề n hách bởi vì hắn là quỷ thuật người thừa kế tu luyện cao thâm một hồi ngàn dặm đổi rét cùng sau đó nhiều lần cùng người đấu pháp cùng với hắn làm người xử sự, sự bản tính lại để cho hắn dương danh giang hồ ít nhất phù hợp kỳ môn trên giang hồ mạnh được yếu thua huy mà tàn sát tiếp bắt tắc thì thuần túy dùng tập sát danh chấn giang hồ hắn là từ xưa đến nay kỳ môn trong giang hồ hiếm có sát thủ chuyên giết kỳ môn thuật sĩ sát thủ nghe nói tàn sát tiếp bắt căn bản không biết dùng cái gì quái dị thần bí thuật pháp nhưng am hiểu nhất dùng vo phá thuật đổi lại thêm hai một chút từ ngữ hình dung hắn mà nói cái kia chính là hiếm thấy dùng võ nhập đạo phi phạm thiên tài nhẹ nhàng mà n ổ ra một đoàn sưng ơ m g ụ tô thuần phong không khỏi thầm nghĩ kiếp trước không từng nghe nói tung tiên ca có tử có thể trò giỏi hơn t h ầ mà thắng vu lam có phải hay không bởi vì túng manh đại học thời kỳ đã bị tàn sát tiếp bắt dết đi đối với tàn sát tiếp bắt tô thuần phong chưa nói tới có h ả o cảm cũng chưa nói tới hận thậm chí còn có một chút tỉnh táo tương tích hắn và tàn sát tiếp bắt từng có qua một lần công bình lại mật quyết đấu đó là tàn sát tiếp bắt chủ động tìm được hắn đưa ra đấy lúc ấy tàn sát tiếp bắt nói hữu nhân xuất tiền để cho ta giết ngươi nhưng bị ta giết vì cái gì ta muốn cùng ngươi so chiêu lúc ấy bất luận tu luyện cùng danh vọng đều ở vào cường thịnh thời kỳ tô thuần phong đã t i n h trước đ i ệ u m m cười nói nói ngươi tới giết ta có thể cùng ta so chiêu nhưng đem cô chủ giết chết điều này thật sự là nói không、thông. tàn sát tiếc b ắ t nghiêm túc nói ra bởi vì hơn phân nửa giang hồ muốn giết chết người cũng có hơn phân nửa giang hồ muốn giết chết ta vậy người ta là sinh tử đấu hay vẫn là có một chút liền ngừng lại